Chương 37. T5. Chương 37. T5. Căn bản không có cho quý giác phản ứng thời gian, cũng không có quý giác trong dự đoàn chân kinh, mở mịn hay là cảnh giác. Hoàn toàn thật giống như, thiên kinh địa nghĩa đàm luận hôm nay thời tiết coi như không tệ, ngươi buổi sáng ăn cái gì đồng dạng. Hứng hở, lại không thèm để ý chút nào. Khiến quý giác kém chút dọa đến từ trên ghế xạ lòn lăn xuống đến. Hắn vô ý thức bưng lên một bình cọ cạ cọ lạ, hai tay dâng lên đi, thiếu hiệp, uống trà, nói tỉ mỉ. Diệp thuần nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn nhiệt tình thần sắc tay lên chỉ chỉ đằng sau giá sách, hẳn là bên trái ngăn tủ, ở giữa một hàng kia, ngươi tìm xem nhìn, hẳn là có bản vạn tượng thông thức giải thích chi tiết hệ liệt bách khoa toàn thư. Kia là một bản từ điển tác phẩm vĩ đại thư tịch, nhìn đằng sau, là thai Biến Kỷ Nguyên năm 388 xuất bản, so quý giác niên kỷ còn lớn hơn, dựa theo diệp thuần lời nói, hắn theo hướng dẫn tra cứu bên trong, tìm tới liên quan tới quỹ đạo trời từ điều. Một cái làm hắn không hiểu ra sao tên gọi tắt, tờ 5. Tên này xương chính là chỉ thay năm cái tại Thái Biến Kỷ Nguyên trước đó trung ương thời đại, cũng chính là trung thổ vĩnh hằng vương triều thời kỳ liền đã tồn tại cỡ lớn công ty tổ chức nghe nói tại thượng thiện quân lâm trước đó thời đại bên trong, bọn chúng liền đã sinh động tại trong lịch sử, tại vĩnh thế trong vương triều đóng vai không thể thiếu mấu chốt nhân vật. Mặc dù ở trong cung đình cũng không có thực tế địa vị, nhưng chúng nói y nguyên thu hoạch được đến từ hoàng đế trao quyền cùng tôn trọng. Mà ngay tại thai nạn giáng lâm, nhiều thổ phân liệt, long trời lở đất to lớn biến hóa về sau, hai biến kỷ nguyên đến, vĩnh thế vương triều sụp đổ, tan thành mây khói, trung thổ cũng theo đã từng thiên quốc thánh thổ biến thành một cái chiến tranh không ngớt hố bùng náo. Mà lại cái này năm nhà công ty vẫn tồn tại như cũ, còn tham dự qua thai biến kỳ nguyên thế giới cùng trật tự trùng kiến, có cường điệu lớn cống hiến cùng trả giá. Bất luận là phía Bắc Liên bang còn là Nam Lục Đế quốc, thậm chí trung thổ cùng trên biển mênh mông trường tất cả quần đảo, tất cả chính thống chính quyền đều thừa nhận bọn chúng địa vị siêu nhiên cùng cao hơn thế tục quyền lực đồng thời, vì để tránh cho tai nạn tái hiện, trên trình độ lớn nhất ngăn chặn liệt giới rơi xuống xu thế, các phương hội tụ vào một chỗ, ký kết năm hiệp nghị, hạn chế cái này năm nhà công ty quyền lực, kinh doanh, sản xuất thậm chí phạm vi hoạt động. Tại đại lượng tài nguyên hội tụ phía dưới, dựa lưng vào lịch sử tích lũy cùng vô số chưa từng gián đoạn bí ẩn nghiên cứu, cái này năm nhà công ty cũng phân biệt tại riêng phần mình trong lĩnh vực chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo mà bọn hắn kinh doanh phạm vi theo thứ tự là chữa bệnh, thông tin, sản xuất, tài chính, giao thông ở trong đó xử lý sản xuất cùng kiến tạo công ty tại trải qua phân tích về sau phân biệt biến thành độc quyền liên bang cùng đế quốc đại bộ phận công nghiệp thị trường quái vật khổng lồ dưới vòm trời công nghiệp nặng cùng vĩ đại sáng tạo thân mẹ nhà hắn dưới vòm trời công nghiệp nặng quý giác cả người đều không tốt thật giống như người đế quốc không có khả năng không biết vĩ đại sáng tạo người liên bang cũng không có khả năng không có cùng dưới vòm trời công nghiệp nặng đã từng quen biết có người cả một đời sinh lão bệnh tử ăn uống ngủ nghỉ đều tại nó kinh doanh trong phạm vi Theo quý giác bắt đầu học sửa xe lên, liền không hiếm thấy qua bốn chữ này, linh kiện là dưới vòng trời công nghiệp nặng phía dưới công ty sản xuất, dầu máy là người ta luyện, găng tay là người ta nhà máy hóa chất, nón bảo hộ, chế phục, dầu nhiên liệu, liền ngay cả nhai thành bản địa bờ biển ô tô nhà máy đều có người ta bơm tiền cùng cổ phần không chế. Lục mụ Đại Lục Hơi tu cửa hàng thậm chí liền dưới sự kinh doanh tuyến cũng không tính, căn bản đủ không đến bên cạnh. Thông tin lĩnh vực không giới liên hợp thông tin tập đoàn, trực tiếp chính là chiếm cứ toàn thế giới thông tin thị trường 80% số định mức cự vô bá. Tại loại này địa chấn hành hành tai họa không ngừng trong thế giới, Ngay thành người đi cho bên trong thành người gọi điện thoại đều không vòng qua được bọn hắn. Quý giấc hiện tại còn xử lý 18 khối một tháng gói phục vụ đâu. Chữa bệnh lĩnh vực hy vọng bệnh viện. Giống như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng không có ấn tượng, có thể là quá cao cấp, quý giác loại này dân đen căn bản đủ không đến bên cạnh. Cũng có khả năng, người ta đã sớm thông qua cầm cổ phương thức trải rộng thiên hạ, chỉ là chính mình căn bản không thế nào phát hiện. Tài chính lĩnh vực vĩnh tục ngân hàng, ngoại trừ danh tự bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì kỹ càng miêu tả, mà lấy quý giấc trong túi cái kia hai hạt bụi, chỉ sợ đời này cũng cùng người ta không hợp đến nỗi cuối cùng chính là giao thông trong lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, quỹ đạo trời giao thông tập đoàn. trong sách này viết, nhà này tập đoàn không chỉ có kinh doanh khinh khí cầu, xe lửa cùng tàu chuyến du thuyền bên trong tất cả phạm vi, còn tạo dựng lên có thể sắp hiện ra thế một lần nữa núi liền cùng một chỗ giao thông mạng lưới. nhìn quý rác nhiệt huyết sôi trào, cùng có viên yên. Như bức như vậy công ty nhất định rất mạnh, rất điệu, rất ánh bá, tiền lương nhất định rất cao à? nhưng tiếc nuối chính là, quý rác căn bản tìm không thấy bọn hắn tồn tại bất cứ giấu với gì, liền ngay cả giới thiệu đều như thế ngắn gọn, chứ nói đơn giản một câu kinh doanh phạm vi cùng danh tự bên ngoài, liền chỉ còn lại một câu bởi vì kinh doanh không tốt, hiện đã phá sản đóng cửa đóng cửa. Quý giác con mắt đều nhanh đem cái kia giấy rách trừ xuyên đóng cửa. Người nghiêm túc sao? Mặc dù mình thật xuất phát từ nội tâm như thế hi và qua, nhưng cái khác bốn nhà đều như vậy như bức cầm ẩm, làm sao liền ngươi như thế kéo hung. Như thế một nhà nghe vào điều đến liền kém hơn ngày xuống đất. Không đúng, hoàn toàn liền có thể lên trời xuống đất công ty, nói không có liền không có rồi. Hơn nữa nhìn liếc mắt đóng cửa thời gian, hắn không khỏi lại lần nữa phát điên, hai biến kỷ nguyên năm 198. Hơn 200 năm trước liền mẹ nó đã không có a. Cái kia chính mình đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn tháng trước mới vừa vận chuyển chính thức được chứ, không có lưng tựa đại thụ dễ hóng mát coi như, nhìn bộ dạng này, làm không tốt vào trước ngày đầu tiên liền muốn làm người đại biểu Pháp Ly a. 3. Sách bị quý giác không chút do dự khép lại, bỏ vào trong ngăn tủ đi, nghiêm túc cẩn thận đóng cửa thật kỹ. Cái này phá thiên quý công ty người nào thích đi, không có quan hệ gì với ta. Cáo tử, dù sao cũng không có ký hợp đồng, dù sao cũng đều đóng cửa, liền ngay cả đồng hồ chính mình hệ thống đều liên lạc không được tự tuyến. quỹ đạo trời công ty ngũ bức nữa cũng đều phá sản hơn 200 năm, luôn không khả năng có cái gì lãnh đạo biến thành quỷ. Nửa đêm canh ba tìm đến mình tăng ca Cứ như vậy, Hạ quyết Tâm đem cái gì quý đạo trời ném đến sau đầu. Không biết, không biết, không rõ ràng, cái này đồng hồ là ta nhặt, ta còn tưởng rằng không ai muốn nữa nha. Tại nhận qua ngoài dự liệu kinh hãi về sau, vẫn còn sợ hãi chưa tiêu quý giấc cả một buổi chiều đều vùi đầu vào luyện kim thuật nghiên tập bên trong đi, hoàn toàn vung ngã, liền ngay cả thời gian trôi qua đều không có chú ý thẳng đến quen thuộc vỡ vụn âm thanh, lại lần nữa theo trong lò luyện hiện hiện. Thứ 51 lần thất bại. Nguyên nhân, vật tính mất cân đối. Quý rắc chộp lấy cặp gấp than, ngâm nghĩa đến chưa chịu đủ tra tấn làm bằng đồng vỡ. Cảm thụ được bên trong mất khống chế khuyết tán linh chất, lại một lần phân tích thất bại nguyên nhân. Kết quả, lại nhìn thấy, làm lệnh đồng phiến phía trên, bỗng nhiên hiện ra một đầu cái nước, lại sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, lít nha lít nhít. Đến cuối cùng, ngay tại quỹ giác dưới mí mắt, vỡ tan đổ sụp, biến thành một đống nóng bỏng đồng sa. ở, chúc mừng chúc mừng. Diệp Tuần thăm dò, mắt thấy đến mảnh vỡ triệt để báo hỏng, không khỏi vỗ tay, thanh không đóng rắc bước đầu tiên rốt cục hoàn thành nha. Linh chất quá tải. Tại trải qua quý giác đến chưa rèn luyện cùng khắc họa về sau, nguyên bản đã báo phế mảnh vỡ lại trải qua chịu không được càng nhiều gia công cùng khắc họa, vượt qua tiếp nhận cực hạ từ bên trong sụp đổ. Càng là đơn giản vật liệu vật tính thì càng yếu ớt, đồng dạng có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất liền càng thấp, mà tự hủy về sau phản ứng cũng càng nhỏ. Nếu như là một ít nguy hiểm vật chất lời nói, tại quán chú hải lượng linh chất cùng thượng thiện tinh túy về sau, nói không chừng tại trong bếp lò mất khống chế liền trực tiếp nổ, làm không tốt toàn bộ công xưởng đều muốn bị san thành bình địa, biến thành cái hố to. Nội lô loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là luyện kim đám thợ thủ công vĩnh hàng ác mộng đây chính là diệp giáo sư giáo dục kế hoạch, chỉ cần nổ không được, liền hướng ngõ. Dù sao trong nhà kho đều là một đống vô dụng phế phẩm cùng đặt chất liệu, không có chút giá trị còn không bằng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, cầm đi cho quý giác luyện tập. Liền xem như một con chó, có thể dựa vào chính mình luyện kim kỹ nghệ đem cái kia một nhà kho phế phẩm tất cả đều luyện từng tới trợ tự hủy về sau, cũng có thể chịu ra cái công tượng đến, huống chi là thiên tuyển chiêu mộ giả. Giờ phút này, thật vất vả hoàn thành vạn dặm con đường bước đầu tiên, quý giác vốn nên là nhạy căng hoan hô mới đúng. Chỉ là lại không hiểu lâm vào trong thất thần. Mở mịt túi đầu, nhìn về phía dưới chân đồng mảnh, thậm chí tại nóng bỏng đồng bên trong dần dần bước lên mà ra, cấp tốc tiêu tán linh chất. Những cái kia mấy chục lần ra công cùng khắc họa bên trong. Luy ở trong đó lắng động cùng dấu vết ngay tại cấp tốc bay hơi nhưng tại sao mình lại cảm giác như thế đói đầu đói đói đói đói đói tựa như là hơn mấy chục ngày một hạt gạo đều chưa từng ăn qua quỷ chết đói khó nói lên lời đói khác theo quý giác linh hồn cùng trong ý thức hiện hiện dâng lên cơ hồ khiến hắn hóa thân thành cho giữ vô ý thức đưa tay tựa như là nắm lên những cái kia cấp tốc tiêu tán linh chất cùng tinh túy muốn nhét vào trong miệng thì phản ứng về sau mới nhịn không được cười khổ chỉ dựa vào chính mình tay muốn bắt lấy vô hình linh chất cùng tinh túy dựa vào miệng của mình cùng dạ dày tiêu hóa hết những cái kia hỗn tạp tạp không biết bao nhiêu lần rèn đúc cùng gia công lưu lại, thực tế là quá mức điên cuồng. Sau một khắc, hắn liền sững sở ngay tại chỗ. Bởi vì tay của hắn, giống như thật bắt lấy thứ gì. Không chỉ là trong không khí cấp tốc tiêu tán linh chất tinh túy, liền ngay cả đồng xa bên trong còn sót lại tinh túy, đều giống như bị lực lượng vô hình chấn nhấc lấy, khống chế, nam kéo, hội tụ ở trong lòng bàn tay của quý giác bên trong. Tại trên tay phải của hắn, từng đầu phảng phất mạch điện mạch kín ngân sắc quang mang hơi sáng lên, quen thuộc như thế, mỗi lần sử dụng đồng hồ rút ra linh chất thời điểm, quý giác đều sẽ nhìn thấy, nhưng bây giờ Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, cái kia phức tạp đến khiến đầu người choáng hoa mắt, linh chất mạch kín liền từ trong tay của hắn hiện hiện, giống như tay của hắn cũng biến thành một kiện luyện kim vật phẩm đồng dạng, chống rông thu chụm, rút ra, lại sau đó, theo năm ngón tay nắm chặt, quý giác trong linh hồn, cái kia đại biểu cho năng lực huy hiệu, đống nhiên bút lên, đem tất cả tinh túy đều hấp thu, nuốt ăn, tiêu hóa, Mê muội đột nhiên xuất hiện, quý giác run rẩy một chút, tại vừa mới không đủ một sát na thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn trong cảm giác chỗ hiện hiện, thế mà là 51 lần khắc họa cùng gia công, tựa như hóa thân thành đồng, chịu đựng lên hỏa diễm đốt cháy cùng rèn, cảm nhận linh chất vận chuyển có thể đồng thời hắn lại phảng phất biến thành linh chất bản thân, lần lượt lưu lại mạch kín cùng là cấn, lần lượt nên đón thất bại. Mà ở trước đó, cái kia sớm hơn trước đó, hắn giống như hóa thân thành cái nào đó quái vật khổng lồ một bộ phận, kia là mạnh vỡ còn chưa từng sụp đổ lúc từ lo luyện đốt cháy bên trong, không thể đếm hết linh chất mạch kín từ trong cơ thể vận chuyển, từ một cái mơ hồ bóng người trong tay, thật giống như thi triển tạo hóa, sáng lập vật tượng, từng cái phủ văn từ liệt diễm cùng đồng nước bên trong sinh diệt, phức tạp mạch kín giống như là đại thụ xuyên qua tất cả, mà tới cuối cùng trọng yếu nhất chỗ. Thượng thiện tinh túy tử va chạm lẫn nhau cùng dung hợp hấp đảo quý rắc sức tưởng tượng phía trên to lớn sáng tạo, từ trong lò hiện hiện, tại người kia ảnh khống chế phía dưới, kiến ngạo bất tuần vật tính tựa như chúng huyền, biến ảo chập chần linh chất tựa như nước chảy, từ rơi bên trong thành tựu mới tinh biến hóa. Thẳng đến cuối cùng, liệt diễm như nước thủy triều từ hai bên mở, từ kịch chấn trong lò luyện, có tròn vẹn hai người dư cao khủng lồ động cơ chậm rãi dâng lên, tại phức tạp máy móc phía trên, hào quang rực rỡ, thượng thiện chúc phúc từ đồng quang bên trong lưu chuyển, như thế trang nghiêm. Nhưng nên đón lại là một sợi ẩn hàm thất vọng ánh mắt. Dương Thăng có thừa, thuần hóa không đủ. Diệp giáo sư thu hồi ánh mắt, lại là phê phẩm. Trong nháy mắt, vừa mới hoàn thành to lớn động cơ trong nháy mắt, sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ. Còn trở lại, chỉ có quanh quần tại quý rắc trong linh hồn tiếng vang. Và anh Quý rắc mắt tối sầm lại, không khỏi lui lại một bước. Nhưng tại kịp phản ứng nháy mắt, hắn cũng đã cơ lấy cặp gấp than, nắm bắt một cái khắc mảnh vụ ném vào trong lò đi, nhanh giật từng giây, thậm chí không đợi vật liệu ấm lên vật tính biến hóa, liền lại một lần nữa đặt tại trên bàn điều khiển. Thừa dịp vừa mới cái kia phản phát hóa thân thành diệp giáo sư cùng mảnh vỡ bản tôn thể nghiệm còn chưa kịp tiêu tán, linh chất chạy xiết mà ra. Cảm giác đến rồi Hoàn toàn không có trước đó không lưu loát, lại không có trước đó lơ mơ lo sợ. Quý giác ý thức cùng cảm giác theo linh chất vận hành tại bên trong mảnh vỡ, như cá gặp nước, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hướng về phía trước, cho dù là tại trùng điểm quá nhiều phía dưới, cũng không để ý chút nào. Thô kịch lại phong phắng, tựa như là nước chảy mây trôi lối vết thảo, đem trong ngực chỗ hiển hiện tư tưởng, vung lên mà liền. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian không đến, đã từng quý giác cẩn thận từng ly từng tí muốn tiến hành mười mấy phút quá trình, cũng đã kết thúc, cảm thụ đến chính là trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn cơ lấy cặp gấp than, theo trong lò kẹp ra mình vỡ. Nhìn chăm chú chính mình thất bại đến chưa về sau rốt cục nên đón duy nhất một lần thành công, thượng thiện đồ đẳng. Như vô hình chi hỏa, hướng lên bút lên, vĩnh hằng không tắt. Hắn vì 12 thượng tiện bắt đầu, chân lý, siêu việt, nhìn rõ chi cơ, thế gian hết thảy suy nghĩ cùng linh hồn muộn suối, thăng biến. Tại thoát ly Vô Can nhiều mô phòng thao tác hoàn cảnh về sau, vẹn vẹn là dùng 6 giờ không đến thời gian, quý giác liền vượt qua cái khắc học đồ cần vô số thất bại cùng kinh nghiệm tích lũy tài năng đánh hạ cửa ải khó, hoàn thành chính mình lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thượng tiện khắc họa. Hắn giơ tay lên, lao đi bởi vì linh chất tiêu hao mà chảy ra máu mũi lại nhịn không được hưng phấn nụ cười đây mới là hắn bước đầu tiên. Tấu chương xong, chương 38, Lá gan kêu gọi. Chương 38, Lá gan kêu gọi. Như thế nhẹ nhõm vượt qua trong dự đoán vô số dày vò, Quý Giác ngắm nghĩa chính mình thành quả, lại nhịn không được vui vẻ ra mặt, hưng phấn đồng thời, cũng không nhịn được tiếc nuối cùng tiếc hận. Liền xem như lấy Quý Giác năng lực mà nói, như thế sáng tác đã được sừng tụng không thể tưởng tượng, Thiên Vương giả đàm, có thể so sánh vừa mới thể nghiệm bên trong Diệp Giáo sư thao tác, chỉ có thể nói là lỗ hổng trống trước, bắt chước vừa. Căn bản không phải một cái cấp bậc, thậm chí bị quăng đến liền đùi khói đều nhìn không thấy nhưng cái kia lại thế nào rồi xấu xấu cũng rất đáng yêu nho nhỏ cũng rất lợi hại tại vừa mới mảnh vỡ tự hủy về sau linh chất hấp thu bên trong hắn không chỉ là lấy tự thân linh hồn cùng cảm giác cảm nhận được trước đó 51 lần thất bại quá trình cùng nguyên nhân càng tự mình hơn trải nghiệm diệp giáo sư đã từng cái kia giống như tạo hóa tự nhiên khủng bố kỹ nghệ thật giống như hóa thân thành chân chính tạo vật chủ hết thảy biến hóa đều từ trong lò bước lên mà ra chính mình chỉ cần đưa tay liền có thể tùy ý ngắt lấy chỉ cần trở bàn tay liền có thể tái tạo cả côn trong lúc bất ngờ thể ngộ là như thế khiến người mê say nhưng càng quan trọng là so tay nắm tay dạy bảo còn muốn càng thêm triệt để chân quý thể nghiệm. Chỉ này ngắn ngủi máy mắt, thật giống như đêm dài bên trong đống nhiên dâng lên hải đăng, là còn tại tại chỗ đảo quanh quý rắc chỉ rõ con đường cùng phương hướng. Hắn muốn làm, chính là thừa dịp cái này một phần ánh đèn ký ức ở trong lòng còn chính tươi sáng thời điểm, hướng về phía trước, dùng hết toàn lực của mình, căng chân chạy vội. Lại một lần nữa, cơ lấy mảnh vỡ. Không chút nào đáng tiếc vừa mới hoàn thành tác phẩm, quý rắc rút ra đồng hồ bên trong dự bị linh chất chứa được kho lại một lần nữa bắt đầu khắc họa. Mà đổi thành một cái tay, thì trực tiếp đem bàn điều khiển bên cạnh đồng chất cự sách lật đến đằng sau. Thừa dịp thể nộ còn không có tiêu tán, hồi ức còn rõ ràng, lần này hắn muốn thử nghiệm cấp dấu, là 12 thượng thiện bên trong một vị khắc huy hiệu cùng đồ đằng. Sở trường hết thể năng lượng sinh ra cùng cho mũi, tiên lặng cùng một phát, nguyên tố cùng phong bạo thượng thiện, ẩn trọng đi. Cứ như vậy, một mực tiếp tục đến 12 giờ khuya nữa. Diệp thuần lần thứ sau đến thúc hắn đến giờ tan tầm nhi về nhà, tại như là, nên nghỉ ngơi, nhiều sơ một hồi đi, đã có thể, đã rất có thể, hiện tại rất nhiều đại lao cũng không bằng ngươi, mẹ ngươi đừng quyền, chờ một chút lời nói thâm trong lời nói, Quý vẫn chưa thỏa mãn, ba bước vừa quay đầu lại, cưỡi lên tiểu nữ mã, rời đi công xưởng. Hơn năm giờ tăng ca, cảm giác so phía trước thời gian dài như vậy luyện tập thu hoạch còn muốn càng lớn, thậm chí mấy chục mấy trăm lần. Tại cái kia một sợi hoạt bát cảm ngộ triệt để sói mòn trước đó, quý giác đã đem hết toàn lực giữ lại một chút tâm đắc cùng càng nhiều thất bại kinh nghiệm đến cuối cùng, cuối cùng không có có thể hoàn chỉnh đem mìn trống tí đồ đang miêu tả hoàn toàn ở giữa thời điểm. Hắn nhiều lần đều cảm giác chính mình giống như liền kém Lâm Muôn một cước công phu, nhưng đến đằng sau càng cố gắng giống như phương hướng càng không đúng, rất có loại họa hổ không thành phản loại khuyến sức sẹo cảm giác. Hắn liền biết lại mai xuống dưới, có lẽ cũng không có nhiều như vậy thu hoạch. Chết để tiêu hóa xong đến từ Diệp giáo sư túi kinh nghiệm về sau, hắn ngâm nga bài hát huyễn sáng tại quán ven đường bên trên mua một bát bún xào về sau cũng không chút nào do dự, đặt lên đường về nhà, nhanh rửa mặt đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai tới đoán quyển, con mẹ nó, ma liên ở trong tối bên trong nơi xa, cái kia một chiếc xe lưu trung ẩn ẩn theo ở phía sau xe van bên trên, dơ máy quay phim người trung niên thể khâm sững sờ tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn quý giác trở lại trong nhà, khó có thể tin, con mẹ nó người đang làm gì? Chạy đến giáo sư trong xưởng vặn úp vít hắn mẹ đến nửa đêm, là người đều nên buông lòng vui vẻ một chút đi, mẹ ngươi một người sinh viên đại học không đi ba không vậy mọi không lên văn nhi coi như ngươi mẹ nó ngược lại là nhanh cho sau lưng ngươi đại tỷ tỷ gọi điện thoại hẹn ra hạ tỷ một chút ta lao tử máy ảnh đều chuẩn bị kỹ càng ngươi cho ta đập cái quỷ làm việc ngoài giờ đâu mọi người là đến xem cái này sao đi theo quý giác sau lưng chịu khổ cả ngày năm nhân cả người đều muốn không tốt cái này mẹ nó căn bản không hợp với lẽ thường à bán bún xào tiểu muội gấu lớn như vậy hắn thế mà nhìn cũng không nhìn lấy mắt thậm chí người ta run suy nghĩ muốn bao nhiêu kiếm người hai khối tiền thời điểm ngươi liền trái trứng cũng không chịu thêm ngươi mẹ nó còn là người sao đừng muội đừng Không thể sốt ruột, kiên nhẫn mới có thể có đến kết quả, ngồi chờ tài năng bắt được mảnh liệu. Tề Khâm hít sâu một hơi, anủi giờ phút này táo bạo tâm tình, khó khăn đợi đến quý giấc gian phòng đèn rốt cục diệt, mới xuống xe vung ngâm nước tiểu, bên trên cái nhà cầu về sau, mua bát mì tôm ăn đi, cuối cùng yên tĩnh. Tối thiểu có thể ngủ ngon giấc. Hắn nhắm mắt lại đồng dạng trong đêm khuya, có người trắng đêm khó ngủ. Ta ngẫm. Tiến lặng khu xưởng bên trong, rửa mặt xong sau Diệp Thuần Nguyên bản còn bao lấy đầu tóc, ngắt một cái dọn dẹp công xưởng, kết quả, tại đưa tay cầm lấy trên mặt bàn mảnh vỡ lúc, không khỏi sững sở ngay tại chỗ. Như bị sét đánh. Diệp Vân dám thể mình đợi này con mắt đều không có chừng như thế lớn hơn cái kia bất quy tắc mảnh vỡ tại quý giác tàn phá phía dưới đã hiện ra một đạo mơ hồ cái đứt nhưng giờ phút này phía trên tràn đầy một tầng hơi không thể tuyệt thuần trắng huyết quang tắt đèn về sau ngay tại dưới ánh trăng hứng sáng mà càng làm nàng hơn khó có thể tin là phía trên cái kia không đủ lớn chừng bàn tay địa phương phía trên có người dùng phát rồi cố gắng trình độ cùng có thể lập tức nhập viện chứng ép buộc trình độ ngạnh sinh sinh khắc lên vượt qua 20 cái thượng tiện huy hiệu toàn bộ đều là thăng biến xế chiều hôm nay nàng đến xem thời điểm. Ví giấc còn là một cái vừa mới tiếp xúc lò luyện cái gì cũng sẽ không dùng cái gì cũng đều không hiểu thuần người mới. Kết quả bốn 5 tiếng công phu, thế mà liền đem đầy đủ cái khắc học đồ hết ngày dài lại đem thâu dậy vò mấy năm tiến độ dâm ở dưới chân. Mà càng kinh khủng chính là xuyên thấu qua phía trên từng kia từng sợi dấu vết, nàng vậy mà mơ hồ phân biệt ra được chính mình di mụ sớm mấy năm phong cách. Nhất là cuối cùng mấy cái kia đồ đằng huy hiệu, cuối cùng kết thúc chỗ độ cong, hoàn toàn chính là di mụ chính mình đặc thù ký tên. Liên xem như chiếu vào học, cũng không cần thiết đem cái này cũng học trở về đi. Ngươi tới nơi này học cái gì? Làm giả sao? Di mụ. Ngươi nhanh về nhà a, nàng đe nén thét lên xúc động, bấm điện thoại, có biến thái a. Bình thường, tại hiểu rõ đến tột cùng sẽ ra chuyện gì về sau, điện thoại bên kia nên đón chầm mặc thật lâu, nhưng cuối cùng, thế mà lại chỉ là bình tĩnh cho gia đánh giá, thật giống như căn bản không ngoài ý muốn đồng dạng. Diệp giáo sư nói để hắn tiếp tục là được, chuyện dư thừa không cần phải để ý đến. Điện thoại như vậy của máy, chỉ còn lại Diệp Tuần ở trong yên tĩnh, cùng mảnh vỡ, hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu sau, quay đầu nhìn xem chính mình tại pha lê bên trong nhỏ bé bóng ngược, bỏ xuống mảnh vỡ về sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được khẽ than thở một tiếng nó nó, quái vật, con mẹ nó. Một đêm như thế sắc bên trong, cũ kỹ trong phòng ngủ, vừa mới nhắm mắt lại quý giác đống nhiên từ trên giường bật lên đến, cuối cùng phát hiện giống như nơi nào không đúng lắm địa phương. Lúc ban ngày chính mình quá mức chuyên chú luyện kim thuật trưởng thành, đến mức kém chút không có chú ý tới ở dưới ánh trăng, hắn nâng lên tay phải, tiến đến trước mắt, cẩn thận lại trịnh trọng phân biệt, nhìn xem trên mặt đồng hồ mặt cái kia ẩn ẩn bị màu vàng chỗ sâm nhiễm một. mắt hắn híp lại, khó có thể tin cái này phá thanh tiến độ, có phải là có động tinh rồi? Nếu như trí nhớ của hắn không sai, cái kia tại buổi sáng thời điểm cái này một phía trên cơ hồ còn là một điểm cái khác màu sắc đều không có mà bây giờ phía trên nhất cạnh cạnh góc góc địa phương tựa hồ giống như đã xuất hiện một chút không thể bỏ qua thuần kim nói cứng lời nói thật giống như cái nào đó màu lam ô biểu tượng tốc độ như rựa đau loạn phần mềm đúng như động mặc dù còn là một cơ bờ hai cờ bờ tốc độ nhưng tốt xấu không còn là tài nguyên không hưởng ứng hoặc là căn cứ pháp luật tương quan không cho mở ra đạo loạn theo 0% phần trăm đến một phần trăm lại một lần nữa thực hiện theo không đến một vĩ đại đột phá nhỏ bé yếu ớt nhưng lại như thế dễ thấy ý nghĩa quý giác nhịn không được vung tay reo họ tốt ta nhưng vì sao a? chẳng lẽ là mình luyện kim thuật bên trên tiến bộ kéo theo năng lực trưởng thành sao? thế nhưng là cũng không đúng, hôm trước chính mình nhập môn luyện kim thuật thời điểm, cái này đồng hồ thật nửa điểm phá động tĩnh đều không có a hắn một lần nữa nằm ở trên giường, cẩn thận nhớ lại hôm nay cả ngày chuyện xảy ra, cuối cùng hiện hiện ở trước mắt hình ảnh, là chính mình đưa tay đi rút ra tự hủy mảnh vỡ bên trong còn sót lại tinh túy cùng linh chất lúc chàng cảnh đến cuối cùng, tất cả tinh túy, toàn bộ đều bị năng lực của mình ăn hết. không phải, đại ca, người nghiêm túc sao? hắn cảm ứng đến trong linh hồn cái tia nhẹ nhàng vận chuyển huy hiệu, không thể nào hiểu được. Chỉ có thông qua hấp thu luyện kim vật phẩm tinh túy tài năng trưởng thành. Cái này phá năng lực làm sao cùng cái gì rút thẻ game điện thoại bên trong nhân vật a? Cái phó bạn đánh quái cái dám dùng đều không, nhất định phải cầm cái khác trang bị cùng nhân vật cho cho ăn lương tài năng thăng cấp. Có phải là đến mát cấp về sau còn phải lại ăn mấy chương đồng dạng nhân vật tài năng đột phá a? Đừng đến cuối cùng cường hóa 11, 12 thời điểm, lại cho ta đến cái trang bị sát xuất tổn hại a. Quý giác sắp đối với muốn mạnh lên liền muốn khắp thế giới tuyệt vọng, đương nhiên rất muốn đụng tượng, không phải nói chân truyền kỳ không dạng này a. Nhưng không hiểu. Trước mắt hiện hiện vậy mà là trong ban ngày cái kia nguyên một tòa để lúc ấy chính mình vì đó tuyệt vọng nhà kho thậm chí cái kia quy mô khoa trương đến đầy đủ trôn kỹ mời cái chính mình phế phẩm đông rác nếu như nhớ không lầm diệp giáo sư giống như nói chính là những đồ vô dụng kia đều là ném cho chính mình luyện tập đúng không trong ngay mắt đó quý giác tỉnh cả ngủ quay đầu nhìn về phía công xưởng phương hướng lúc trong đôi mắt đã dấy lên hừng hực liên hỏa thật giống như nhìn thấy vô số cái xuyên được rất ít bố đối với chính mình làm điệu làm bộ mời chính mình mau chạy tới chơi tiểu tỷ tỷ cái gì đóng rác? đây chính là đã tam dựa sạch sẽ điểm kinh nghiệm a đầu góc liền chỉ còn lại một chữ lá gan Bắt đầu từ ngày đó lên, theo dõi người ác mộ, rốt cục đến. Người là hơn 2 giờ sáng phát xong báo cáo mới nhắm mắt lại, sau đó, ngày thứ 2 buổi sáng 530, hắn liền phát hiện, quý giác cháu trai kia đi ra ngoài, thậm chí liền y phục đều không đổi, đầu cũng không tắm, chỉ là rửa mặt súc cái răng, tại cửa ra vào mua cái bánh bao. Sau đó, thẳng đến nhà máy. Cái kia một bộ tranh nhau chen lấn sợ hãi một liền không giành được miễn phí trứng gà bộ dáng, để Tề Khâm cảm giác thế giới quan của bản thân nhận loại nào đó tàn phá, không phải, ngươi làm gì? Đại ca, ngươi mẹ nó ngược lại là ngủ thêm một lát con a. Ngươi không ngủ ta cũng là phải ngủ à? Dậy sớm như vậy liền hướng nhà máy chạy, ngươi đổ cái gì? Thậm chí còn mua cà phê, cứ như vậy không kịp chờ đợi hợp lý châu ngựa. Ở trong gió, truyền đến đi xa thanh âm, khiến Tuyệt vọng người trung niên đứng chết chân tại chỗ. Hắn tại cổ tiểu, một tơ nhỏ chân ga vận đến cùng, quý giấc tốt miệng, rong rổi ở trong nắng sớm của bình minh. Một ngày mới, khởi đầu mới, lại có thể vui vẻ đánh ốc vít rồi. Tấu chương xong, chương 39. Tiệm. Chương 39. Tiệm. Thứ 2, 530 đi ra ngoài, 12 giờ khuya về nhà. Thứ ba. 6 điểm đi ra ngoài, 1140 về nhà. Thứ tư, cháu trai này tối hôm qua về nhà tắm rửa một cái về sau trước nhà vệ sinh, 430 liền đi ra ngoài ghé vào nhà máy cổng, vô cửa để Diệp Thuần nhanh rời giường. Sau đó là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chú Thiên. Cháu trai này căn bản không biết cái gì gọi là nghỉ, hoàn toàn chính là tại miệt thị lao động phát a. Theo dõi người trung niên trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, dơ kính vi vọng, nhìn phía xa yên lặng nhà máy, đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao báo cáo hắn. Con mẹ nó người chính là người sao? Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi hỏa lực vượng Thích xính cường. Chờ quen thuộc về sau liền biết giá sức khổ, đi làm có, tự nhiên liền sẽ bắt đầu kéo dài công việc vậy nước đã ngũ. Kết quả cháu trai này, cái thứ hai tuần lễ bắt đầu, trực tiếp khiêng che phủ, đã vào ở đi rồi. Không đi. Thậm chí mỗi ngày liền mặt nhi đều không lộ rồi. Không phải, đại ca, trong này là có núi vàng núi bạc còn là mỹ nữ nam nữ a? Ngươi cứ như vậy ưa thích làm việc sao? Cái này nếu không phải cái này, một mảnh khu xưởng tất cả mọi người là lá hạ, tại ngai thành cũng là không ai dám trêu chọc đại sư lời nói, người trung niên đã sớm xông đi vào cho quý giác hai mồm, tỉnh lại đi. Ngưu Xuân, ngươi ngược lại là nhanh mẹ nhà hắn ra ngoài hoạt động một chút à. Coi như không thông đồng văn văn, tối thiểu cũng cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không thiên tuyển chiêu mộ giả à. Không chỉ là theo dõi người, Diệp Tuần cũng nhanh khóc. Không, đã khóc. Đại ca, Quý Giác, ngươi là ta học trưởng, được không? Ngươi bỏ qua cho ta đi, chìa khóa cho ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào muốn cái gì chính ngươi đi chính mình lấy được không tốt. Đừng lôi kéo ta cùng một chỗ quyển. Phát hiện chính mình liên tục vài ngày thức đêm xuất hiện mắt quầng thâm về sau, Diệp Tuần tiểu chân châu rơi không dừng được, học tỷ là thật quyền bất quá như ngươi loại này biến thái Không được ngươi ra cái cửa Đi đàm cái yêu đừng đi. Tìm không thấy người lời nói, ta có thể giới thiệu học muội cho ngươi. Học tỷ đây là nơi nào? Quý giác giận tím mặt, chúng ta muốn cộng đồng cố gắng, cộng đồng tiến bộ a. Ngươi sao có thể như thế lười biếng? Còn nhớ rõ Diệp giáo sư trước khi đi ân cần căn dặn sao? Ngươi cũng không nghĩ Diệp giáo sư trở về phát hiện ngươi trừ thể trọng trướng bên ngoài, luận văn cái gì tiến độ đều không có a. Diệp Tuân đã không nhịn được muốn cho hắn hai quyền. Ngươi nhưng kiềm chế mùi vị đi. Nàng cuối cùng biết lần này Di Mụ vì cái gì liên tác nghiệp đều không bố trí liền vùng tay đi ra ngoài. Sợ tại nàng cho phép con chó này chạy vào chính mình trong ổ ngày ấy nàng liền tránh không khỏi bị cuốn bệnh. ngươi đến tuột cùng mấy ngày không có tắm rửa, đại ca. nàng ngắm nghĩa quý giác dâu ria xùm xòm, mắt đầy tơ máu, tóc làm cho cứng, hưu khí vô lực quỷ bộ dáng, chỉ muốn báo cảnh, ngươi muốn quá cực khổ chết, có thể đừng chết tại nhà ta trong công xưởng sao? Tẩy cái gì tắm? Ngủ cái gì cảm giác? Nói chuyện gì yêu đương? Quý giác trừng to mắt, trắng bệnh trên gương mặt, nụ cười càng ngày càng hư phấn. Ta thích học tập, được không? Ta yêu luyện kim thuật. Công xưởng chính là nhà của ta. Bảnh. lo luyện bên trong, cái kia đức gãy lưỡi kiếm, tranh nhưng cây vàng, tựa như vạn quân hí lên từ trong huyết hỏa mà đến ở trong đó tinh hồn cùng thê trắng chỗ sen lẫn mà thành lồng lộng vương tọa chi ảnh từ linh chất bên trong lộ ra giống cứ như vậy tại quý giác cười khẳng khắc quá quái dị bên trong kế thăng biến ẩn trộm tỷ cùng hoàng khư về sau sở trưởng thay hoạ phân tranh không hiệp cùng giết chóc cái thứ tư đồ đẳng nơi này thành tựu, thượng tiện đại quần ha ha ha ha ha quý giác nhìn đồng hồ đeo tay bên trên đã hoàn thành một phần ba tiến độ chống lạnh ngửa mặt lên trời cười to đây chính là nghề nghiệp gan đế hàm kim lượng biết hay không a ngay không sinh ta quý giác quần chó vạn cổ như đêm dài luyện đến phát rồi trong tiếng cười hắn lại cảm giác trước mắt dần dần đen kịt, tiếng cười dần dần càng ngày càng thấp, ngã ngửa lên trời, rắc, rắc, một tiếng nhấm nuốt khoai tây chiên giòn vang về sau, Diệp Thuần mặt không biểu tình thở dài, ta liền biết, như ngươi loại này quyển chó sớm muộn có một ngày, quyển chết chính mình, không có cứu, tắt thở, có thể liên hệ hỏa táng, ta phải vì ngươi đặt trước cao nhất quy cách phong quang đại táng cùng ngũ từ các bộ phần, sau đó lại đem cho cốt giải vào thiên môn trong hồ, nói cho mỗi một cái mới tới niên đệ cùng hỏng đây chính là làm quyển chó hạ trạng, như là toái toái niệm, nàng đưa tay theo trong ngăn tủ lấy một cái bị kín chỉnh trọng cái bình đi ra. Cầm ống nhỏ giọt cẩn thận từng li từng tí lấy 1ml về sau, lấy 300ml nước sạch pha loãng, cuối cùng đem màu đỏ cam chất lỏng, tất cả đều rót vào quý giác trong miệng đi. Mắt Trần có thể thấy, sắc mặt tái nhợt hiện ra một tia hồng nhuận. Mí mắt run run một chút. Quý giác mở mịt mở to mắt, nhìn thấy Diệp thuần không thể làm gì thân sắc Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại vài phút trước đó, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trường ký linh chất thiếu thốn đưa tới di chứng, thỉnh thoảng ý thức gián đoạn cùng tinh lực suy yếu chỉ là lúc đầu hiện tượng, lại không nghỉ ngơi lời nói, ta tương lai liền có thể mang niên đệ cùng học muội đi bệnh viện tâm thần nhìn ngươi học sao đi bộ dáng. Diệp Thuần không chút khách khí nắm bắt mặt của hắn tùy ý xoa ấn, cho ta, lan đi, nghỉ ngơi, nghe tới sao? Quý Giác kỳ thật rất muốn nói ta còn có thể lại quẹt một hồi, nhưng nhìn đến Diệp Thuần cái tia cùng Diệp giáo sư không có sai biệt lăng lệ ánh mắt lúc, không khỏi nuốt nước bọt, dùng sức gật đầu. Nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi tốt, ta yêu nhất nghỉ ngơi. Cảm giác như có gai ở sau lưng đi theo Diệp giáo sư cái gì cái tốt không học, toàn học tạt bạ. Như là hóa niệm, lưu luyến, ba bước vừa quay đầu lại, Quý Giác nâng lên ba khỏa, thời gian qua đi 5 ngày sau đó, rốt cục leo ra công xưởng, về nhà rửa mặt đi ngủ đi. Phương xa càng phương xa hơn, theo dõi người nằm trong xe, hơi thở mong manh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thu hồi ánh mắt. "Mẹ, mệt mỏi, hủy giựt đi. Nhiều ngày như vậy, một chút đồ vật cũng còn không tra được. Người làm gì ăn?" Trong điện thoại thanh em giản mua tràn đầy lạnh lùng, "Người có biết hay không bên kia thúc có bao nhiêu gấp? Thời gian dài như vậy, sự tình gì đều không làm, liền trăm trăm người đều chậm chậm không được. Người muốn không còn là suy tính một chút, thay cái đông già thế nào? Đừng, đừng, lão bản, đã có manh mối. Người trung niên mồ hôi đầm đìa, "Ta đã liên hệ đến điểm, liền chờ tiểu tử kia thoát đầu ra, chậm nhất ngày mai." ta liền tiểu tử kia nhìn họ văn vài lần cho ngươi móc ra, tốt nhất là dạng này. Nếu không, chính ngươi đi cùng bên kia bàn giao đi. Không có chút nào kiên nhẫn lão giả khương tận cút xong điện thoại. Chỉ còn lại trong xe tải vì cạn dầu liền điều hòa không khí cũng không dám mở người trung niên mồ hôi đầm địa, nắm bắt điện thoại, do dự mãi về sau, cuối cùng bắt đầu bấm một cái khác điện thoại. Lão bản không muốn chờ, hắn nói còn phải ngươi đến một chuyến. Sớm nói như vậy không phải rồi, còn lề mề lâu như vậy. Điện thoại bên kia, điều xưng là hiểm, người đua cần nói, một cái chết tiểu hải nhi. Ngươi nơm nớp lo sợ chầm chậm lâu như vậy, liền cái máy nghe trộm cũng không dám thả, có thể có cái gì thành quả. Còn không xác định hắn có phải là tiên tuyển chiêu mộ giả, vạn nhất đâu? Loại chuyện này, cẩn thận là hơn. Người trung niên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nơi xa biến mất thân ảnh, chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại ác hẳn. ngươi cũng cẩn thận một chút, tiểu tử kia 100% không bình thường, ta nhìn có chút tà tính. Đi đi, tiền đánh trước tới. Tiềm cười lạnh, thứ ngươi muốn, ta ngược lại là có thể cho ngươi móc ra, bất quá hắn biến thành đồ đần lời nói, cũng không nên trách ta. Ngươi hiểu, phong cách của ta, tương đối thô bạo một chút. Đừng lưu lại dấu vết gì cùng chân ngựa đến, biết sao? Người trung niên cuối cùng căn dặn, lão bản không thích người khác làm việc thời điểm ra cái sạn, nếu như bị, yên tâm, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Lão tử ngày mai liền đi đế quốc, các an toàn như bước nữa, có thể cắm cánh chạy đến dùn càng đến bắt ta. Tiềm ý cười trở nên cổ quái, không nghĩ tới, trước khi đi còn có thể chơi cái tận lưng à, điện thoại của máy. Người trung niên trầm mặc hút thuốc, không nói nữa, chỉ là chẳng biết tại sao, bỗng nhiên suy tính tới về hưu vấn đề đến. Chỉ là, nhiều năm như vậy, đi theo cái kia họ Cường, làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vận khí của mình thật có thể hôn đến về hưu ngày đó a. đừng nói với hưu, không có bọn hắn phù hộ, chỉ sợ xế chiều ngày mai thời điểm, hắn thi thể liền bay tới trên biển đi. tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời, hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong chính mình rô rỉa sồn sòn không người không quỷ bộ dáng, đột nhiên ao ước lên cái kia cối mộ tở ngâm nga bài hát đi xa thân ảnh đến. coi như nhìn qua lại thế nào vô chi lại ngu xuẩn, nhưng chí ít còn có thể sống ở trong ánh sáng. bị cúp máy điện thoại bên kia, du dương tiếng âm nhạc cùng nhắc nhở theo phát thanh hệ thống bên trong văng lên. tại hải quan cửa vào phía trước, tiệm cút điện thoại, dạo chơi mà đi. Thông qua kiểm an cùng xét nghiệm, đi vào khoang hạng nhất trong phòng nghỉ. Thiên sinh mời dùng trà. Phục vụ viên bưng lên nước trà, nét mặt tươi cười như hoa, không hiểu đối với vị này lạ lẫm lữ khách tràn ngập hảo cảm. Cảm ơn. Được xưng là điểm nam nhân buông xuống cặp công văn, nhìn qua tựa như là khắp nơi có thể thấy được khách lữ hành thương nhân. Dựa vào tại độc lập phòng nghỉ trên ghế salon, dường như mọi mệnh ta muốn nghỉ ngơi một hồi, phiền phức đừng để người quấy giày ta, được không? Được rồi, Thiên sinh. Phục vụ viên lui lại hai bước, quan tâm vì hắn đóng cửa lại. Thế là trong yên tĩnh liền chỉ còn lại nam nhân cùng cái kia trong chén trà lượn lờ dâng lên hơi nước. To lớn rơi xuống đất pha lê bên ngoài, là không cảng sân bay bận rộn cảnh tượng. Tương tòa tựa như lâu vũ lên xuống khinh khí cầu tại trời cao phía trên ghé qua, đi hướng bốn phương tám hướng. Hắn cũng không phải là ngày mai đi Đế quốc, mà là buổi tối hôm nay, mà lại là làm xong cái này một đơn về sau, hỏa tốc rời đi. Mà lại đi không phải Đế quốc, mà là trung thổ bên ngoài quần đảo. Tựa như là cố chủ thuộc hạ nói với hắn như thế, an toàn trên hết. Ai cũng không biết đám người kia có phải là bởi vì chính mình biết quá nhiều, muốn dùng cái này, cuối cùng một đơn, đến diệt khẩu mình. Làm chuyện gì, cũng nên lưu lại thủ đoạn. Tại Hải Châu nhiều năm như vậy, Hắn đã tại ngân hàng trương mục cận danh bên trong để giành được một bút không ít tích xúc, đầy đủ hắn ở bên kia mua một ngọn núi cùng một tòa ngư trường, sau đó thuê mấy cái nhân viên, thoải mái câu cá lướt sóng đến ra chết. Cái này một đơn lâm thời khởi ý tiếp xuống suy ý, cũng chỉ là vì tương lai du thuyền phối trí lại hướng lên một bậc thang mà thôi. Phải thêm một bộ hát đi sao? Chính mình lại không quá thích ca hát, bất quá quần đảo nữ hải nhi giọng hát ngược lại là có tiếng nguyện chuyển. Như là tán loạn trong suy tư, hắn bưng chén trà, theo trong túi công văn rút ra đã sớm đưa đến trong tay mình vấn viện, nhìn xem phía trên ảnh chụp cùng ghi chép, nhịn không được tiếc nuối thở dài. Vốn đang nói có khả năng bắt lấy một đầu tiên tuyển chiêu mộ giả cá lớn bán cho người khác, còn có thể đến một fan phát tài. Không nghĩ tới, thật sự là cái gì cũng không biết tiểu tướng nốc. Còn là cái nhiệt hóa khả năng so với thường nhân cao hơn mấy chục lần kẻ bị người dùa. Thương tận lao giả kia thật là lao hồ đồ, còn là nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không có quan hệ gì với hắn, Chỉ ít chính mình còn có thể thoải mái sau một trận. Từ đã lâu cảm giác đói khát bên trong, hắn dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần chậm dần, rất nhanh, ngủ thật say. Mà tại hắn hai con ngươi khép lại trước đó cái kia một đôi đồng tử bên trong tà dị thần thái liền trước kia một bước biến mất không thấy gì nữa giờ này khắc này nơi đây nơi đây chỉ còn lại một bộ sắc không ăn mộng chi heo vòi từ trong mộng xuất phát đi hướng mới sân chơi cùng lúc đó vừa mới về đến nhà vọt vào tắm quý giác nhịn không được ngáp một cái trong lúc bất chợt nguyên bản còn còn tại nhẫn mại trong phạm vi bồi dối đông nhiên giống như là thủy triều tăng vọt đến mức không kịp hoàn toàn lão khô chờ một chút giống như không quá thích hợp hắn lão đảo hướng về phía trước hai bước nửa người nằm ở trên giường còn đến không kịp leo đi lên liền ngủ thật say tiếng ấy vang lên lâu dài linh chất thiếu thốn cùng suy yếu năng lực thậm chí không làm được phản ứng trước khi kịp phản ứng cũng đã rơi vào heo vòi biên chế mà ra trong ngộ không có lực phản kháng chút nào lại sau đó ở trong hư vô không có cuối cùng ác mộng như thủy triệu như thế dâng lên tấu chương song chương 40. hàng giả Chương 40, hàng giả giống như đông nhân ngủ quý giác theo trên sàn nhà mở to mắt cảm giác được toàn thân đau đớn tựa như là bị người đánh cho một trận cả người phảng phất đều nhanh tan ra thành từng mảnh hắn cố gắng trở mình nhìn về phía quen thuộc trần nhà ý đồ theo trong mê muội làm rõ đầu mối hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chán kịch liệt đau nhức mê muội, cái gì đều nghĩ không ra. Chẳng lẽ là quyền quá nhiều, đến mức mệt mỏi sợ rồi. Không đúng, chính mình tại cấp 3 kỹ sư kiểm tra trước đó, tại thư viện quần quyền một tuần lễ về sau, còn có thể dành thời gian lại tiện thể làm hai bộ khẩn cấp nhân viên cứu sinh khảo đề. Lao rồi, ta còn không có 20 đâu a. Quý giác che lấy đau ngắn đầu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cố gắng hít sâu, nhưng trong không khí lại tràn ngập gây mũi mùi ẩm mốc. Cửa sổ không biết lúc nào bị mở ra, để lọt tiến vào rất nhiều mưa, tí tách rơi trên mặt đất. Bầu trời bên ngoài bao trùm lấy nặng nghề tầng mây, nhìn không thấy ngôi sao cùng mặt trăng, chỉ có phương xa những cái kia ánh đèn không cách nào chiếu sáng âm u trong hẻm nhỏ, đột nhiên truyền đến chói thai gen gì, giống như là chó hoang sắp chết kêu gen. Quý giấc run rẩy một chút, vô ý thức đóng cửa sổ lại, sau đó nhìn thấy trên tường từng mảng lớn nấm mốc cùng chóc ra mặt tường, không khỏi ngốc trệ tại chỗ. Chính mình đây là ngủ bao lâu? Âm thầm sợ hãi cùng bất an theo trong lòng nổi lên, làm hắn hô hấp dần dần gấp rút, mồ hôi lạnh lâm ly. Khi hắn giơ tay lên, nhìn về phía trên cổ tay lúc, nơi đó lại không có vật gì đồng hồ không thấy thậm chí liền ngay cả năng lực đều đã biến mất không còn tam tích, tựa như là quá tải sụp đổ trong linh hồn trống rỗng, chỉ có khiến da đầu run lên tiếng ma sát theo dưới lầu dần dần truyền đến quý giác nín thở cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa nhìn về phía cái kia một mảnh múa hả trong bóng tối không có vật gì chỉ có một cái ở trong mưa gió lung lay sắp đổ không tách ra hạp cửa sát trái tim của hắn đột nhiên có rút tựa như là bị nhìn không thấy hoảng hốt nắm chặt khó mà nhảy vọt trong bóng tối giống như truyền đến cái gì tiếng cười khẽ thế nhưng là hắn lại nghe không rõ rệt chỗ cảm thụ đến chỉ có run rẩy tại mộng màn che về sau, vô hình heo vòi miết miệng mút vào cái tia cấp tốc giếng phun mà ra hoàng hốt, hài lòng dê dị. từ khi được đến heo vòi ma trận về sau, dạng này niềm vui thú, làm sao đều hưởng thụ không đủ được xưng lại hiểm thiên tuyệt giả. xưa nay không hiển hiện tại người trước mặt, thậm chí chưa từng cùng chính mình cố chủ cùng địch nhân gặp mặt. hắn yêu nhất chính là hóa thân thành ngắc ngộng, lẻn vào đến đối thủ trong nội, tùy ý chơi đùa cùng trà đạp mục tiêu của mình, thẳng đến đối phương ở trong sợ hãi dần dần bị phá vỡ, đánh tan, biến thành con rối cùng đồ chơi. hiện tại hắn chỉ cần động động ngón tay quý giác trong lòng kinh khủng nhất hồi ức cùng kinh dị chẳng cảnh, liền đem từ trong ngộng hiện hiện, khiến hết thể dần dần rơi vào trong địa ngục. Tại cửa lớn đã mở ra về sau, thổi tới xen lẫn gió cùng mưa hàn phong đã sớm ở trước mặt của quý giác, một nhóm vũng bùn dấu chân chẳng biết lúc nào lan tràn đến trong nhà mình, giống như là nhìn không thấy quái vật, ở tàng tại không cách nào nhìn trộm trong bóng tối. Mà trong khoảnh khắc đó, quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, theo phòng khách cuối cùng vang lên. hắn lảo đảo lui lại một bước, cơ hồ đứng không vững, sự sợ hai vô hình dâng lên, đã đến giá trị đỉnh, biến thành thực chất. Quá đơn giản, quá dễ dàng, rất dễ dàng. Tiềm khoe miệng chậm rãi câu lên. Dung nhập cái kia hoảng hốt chỗ đắp nặn hình tượng bên trong, cụ hiện thành bóng đen, đạp lên sân khấu, săn giết cùng trả đạp trò chơi bắt đầu. Hắn cười gằn, mở to mắt, sau đó sững sờ ngay tại chỗ, mở mịt nháy một cái con mắt, nhìn về phía trước mắt, khó có thể lý giải được, vì cái gì chính mình ghé vào tủ lạnh phía trên, còn có vì cái gì trong miệng của mình còn nậm nửa cái đùi gà, không có lưỡi dao, không có nên ruột, khô cắt lại còn lưng khô gầy thân ảnh ghé vào tủ lạnh phía trên, cùng chính mình ở trên pha lê bóng ngược, hai mặt nhìn nhau, lại sau đó mới nghe thấy sau lưng cái kia hoảng sợ thét lên, thậm chí. Chấn độ dĩ đảo. ta đuổi gà, ta thủ lệnh a a a a a a a a. Quý giác nước mắt đều nhanh rơi ra đến, bị một màn trước mắt triệt để đánh, triệt để quên đi lý trí cùng suy nghĩ, phấn đấu quên mình nào tới, ta con mẹ nó liều mạng với ngươi. Bành. Điềm thậm chí không kịp quay đầu, liền bị một gậy nện ở trên chán, cảm giác được chính mình xương sọ vỡ tan thanh thúy thanh âm, trời đất quay cuồng. Chờ. Hắn vô ý thức quay đầu, khoát tay, muốn đem quý giác xé nát, có thể làm xẹp cánh tay trực tiếp bị một gậy trực tiếp cho vung mạnh đoạn mất, tựa như là dâm dạng. Không đúng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, ta ngươi cái gì ngươi? Quý giác gầm thét, trong tay một nửa chân bàn trực tiếp đập tại cái kia một tấm quỷ dị trên gương mặt, gầm thét, ngươi mẹ hắn bồi ta tủ lạnh à? mắt thấy chính mình vừa sửa xong cửa tủ lạnh lại rơi trên mặt đất, quý giác trong đầu dây cung triệt để căng nước, con mắt tinh hồng, quyền cước cùng sử dụng, để ngươi phi pháp sầm lấn. để ngươi ăn lão tử đuổi gà, để ngươi mẹ nhà hắn làm hư, lao tử, địa băng, dương, bành, chân bàn thế mà tại tức giận phía dưới bị quý giác đức, nhưng quý giác không ngừng chút nào, y nguyên dẫm ở trên người hắn, tiện tay mò lên bên cạnh đĩa, trực tiếp chiếu vào chán của đối phương vô xuống. Ba, mảnh vỡ bay toé, hai khối dưới một cái dùng 7 tám năm đĩa cũng triệt để nát. Quý giác, lòng như lao cắt. Lại sau đó, chính là cắm ở trạng thức ăn phía trên chảy cán buốt, tay phải, cơ lấy danh nước bên trong còn không có tẩy cái chảo, dùng cả hai tay, tả hữu khai cùng. Đều khi dễ ta đúng không? Đều mẹ hắn khi dễ ta một cái quỷ nghèo làm cái gì? Quý giác chất vấn, gầm thét, lao tử học vay cũng còn không trả xong đâu. Người đem láo tử mua từ đâu? Cỏ, ta châu ngựa đến nơi lâu rồi. Phát giác được tiểu như mã vậy mà cũng bị đi. Quý giác cảm giác chính mình rốt cuộc tốt không được con mắt đỏ giống như sắp nhỏ máu ra, cái chảo không đầu không bơi chiếu vào đối phương trên mặt đỏ, tức giận đến căn bản không dừng được. chờ một chút, ta, không đúng, ngươi chưa ngừng. ta, tại bao tố quyền đấm cước đá bên trong, tiểm vô ý thức cũng đầu, cảm giác trước mắt từng đợt biến đen, làm không rõ ràng. mẹ nhà hắn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? làm sao có người đáng sợ nhất gác ngọng là bị người làm hư nhà mình tủ lạnh, làm sao có thể có người sợ nhất chính là bị người đánh cắp ăn chính mình đuổi gà. mẹ, ngươi bị điên rồi. hắn không nhịn được muốn tố cáo chất vấn, nhưng hết thảy đều đã không kịp theo cái kia nhún máu chảy cán bột lại lần nữa vòng xuống. Từ quyết tán đau đớn bên trong, ngộng cảnh bỗng nhiên sụp đổ. Không cản Phong nghỉ trên ghế salon, tiệm Têu thảm từ trong động tỉnh lại, mở mắt, cảm giác được huyết sắc theo hai mắt cùng trong miệng nuôi chậm rãi chảy ra, khó có thể tin. Chính mình, thế mà ở trong mơ, bị giết chết rồi. "Thiên Sinh! Thiên Sinh!" Ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng đập cửa, "Cần Hỗ trợ sao? Xảy ra chuyện gì? Ta không sao, không muốn phiền ta." Điệp mất khống chế gầm gét, không để ý tới phong độ cùng lễ nghi, trực tiếp phá cửa, truyền đạt tám chỉ, để phục vụ viên lăn đi, không muốn lại tới. Trong yên tĩnh, chỉ còn lại hắn thổ trọng thở dốc trong ánh mắt trải rộng tơ máu như thế giữ tận quý giác hắn trong kẽ răng gạt ra khàn rộng thanh âm không cách nào nuốt xuống cái này chưa từng có qua xỉn đủ ta vẫn chưa xong đâu không đợi chính mình khuấy động linh chất khôi phục bình thường tiềm lại lần nữa nhắm mắt lại ác ngộng từ phương xa lại lần nữa gào thét mà đến trong gian phòng quý giác vừa mới mở to mắt còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền lại nằm xuống tiếng ngáy văng lên từ dai răng gạt hoàng hốt cùng mũ ám về sau hắn mở mịt mở mắt nhìn thấy sau giờ ngọ ánh nắng có người nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn như thế ôn nhu tỉnh lại đi quý giác ngồi ở bên cạnh văn văn túi đầu nhìn xem hắn, lại ngủ rồi. A, thật xin lỗi. Quý giác vô ý thức xin lỗi, vớt vướt mặt. Gần nhất là gan tương đối lợi hại, ta. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, lời nói im bặt mà dừng, giống như mà mịt. Văn văn mỉm cười, nâng tầm lên, nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Nàng bưng lên bên cạnh kem ly, cầm lấy thìa đến, muốn hay không nếm thử. Nhà này kem ly hương vị còn rất khá. A, quý giác không hiểu. Đến, há mồm. Văn văn thìa múc kem ly cùng mơ, đưa đến bên miệng của hắn, nếm thử. A, mẹ. Còn là, không được. Quý giác vô ý thức lui về sau một điểm, xấu hổ cười một tiếng, ta tăng đường huyết, ăn không được những vật này. Bất quá, Văn thị ngươi đối với ta tốt như vậy, ta ngược lại có chút khẩn trương. Thôi đi, suốt ngày không biết đang suy nghĩ gì. Văn Văn mím miệng, từ trong túi cầm ra hộp thuốc là đến, thành thạo ngậm tại khóe miệng, đang chuẩn bị châm lửa, liền thấy, quý giác nhu thuận đem bên cạnh cái gạt tàn thuốc đưa qua. Tiểu tử ngươi, tốt xấu là cái tiên tuyệt trinh. Nàng lắc đầu, giống như là chuẩn bị nói cái gì, sau đó, liền thấy, quý giác lơ lấy cái gạt tàn thuốc tay, nâng lên, nhắm ngay chán của nàng. Bảnh! Trong nổ vang Văn Văn đầu rơi máu chảy, máu me đầm địa, cái gạt tàn thuốc cũng vỡ thành hai đoạn. Quý giác, ngươi điên rồi. Nàng gầm thét. Ngươi là ai? Quý giác đứng dậy, trong tay nắm bắt vỡ vụn cái gạt tàn thuốc, mặt không biểu tình nhìn xem cái kia một tấm vẫn nộ gương mặt, từng chữ nói ra đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Ngươi ngủ hồ đồ rồi sao? Ta là Văn Văn, ta. Văn Thị xưa nay không rút bạch tinh bên ngoài bảng hiệu. Quý giác quả quyết lắc đầu, cho dù tốt đều không rút. Ta chỉ là thay cái khẩu vị. Từng, có lẽ đâu, nói không chừng. Quý giác không quan trọng nhẹ gật đầu, không thèm quan tâm, chỉ là, cúc mắt liếc qua nàng thời điểm liền không nhịn được xem thường, nhưng Văn Tỷ tuyệt đối sẽ không cười buồn nôn như vậy, giống đầu liếm cầu, dầu mỡ muốn chết. Từ nhỏ đến lớn, như thế nụ cười, Quý Giác thấy qua vô số lần, mỗi lần có người đối với chính mình như thế cười thời điểm, chính là tại mưu đồ chính mình cái gì. Nhưng Văn Văn cho tới bây giờ đều không có như thế cười qua, một lần đều không có. Nước hoa, hương vị, ngữ khí, cẩn thận nhớ tới, sơ hở quá nhiều, liền ngay cả gương mặt này, giống như đều không thích hợp. Quý Giác khẽ than, nói cho trước mắt người ngụy trang, ta đoán, hoặc là ngươi không thế nào hiểu rõ nàng, hoặc là, ngươi hiểu rất rõ nàng, hiểu rõ đến căn bản không dám ở trước mặt nàng xuất hiện, hắn phân biệt lên trước mắt cái kia một tấm dần dần vận vẹo biểu lộ, lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, ngươi căn bản không dám nhìn mặt của nàng, đúng không? trong ngay mắt đó, máu me đầm địa vỡ vụn gương mặt, đột nhiên biến hóa, biến thành chưa từng thấy qua âm trầm khuôn mặt, mang loại nào đó thú loại hình dáng, như thế giữ tận ẩn thân phía sau ác ngọng bị buộc đến góc chết, an ngộng chi heo vòi ở trong tức giận hiện hiện. ta lúc đầu còn muốn để ngươi say chết tại mộng đẹp bên trong, hiện tại xem ra không cần phải vậy. tiềm thanh âm vang lên, giống như là theo bốn phương tám hướng, đây đều là ngươi tự tìm, quý giác. Vâng anh. Đại địa đột nhiên chấn động, bầu trời sụp đổ. Quý giác đại não, kịch liệt đau đớn, trước mắt hỗn đen. Tựa như là có vô hình bàn tay vào trong đầu của mình, thô bạo đảo xới quá khứ, xuyết lấy thống khổ cùng tuyệt vọng mạnh vỡ, hội tụ thành hải dương đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tấu chương xong, chương 41. Ác động. Chương 41, ác động. Giống như bị người tại thô bạo số đẩy, giống như bị người ngăn ở phòng học nơi cửa sau, đầm đá, nhục mạ. Giống như không nộp ra học phí, bị lão sư đuổi ra trường học, giống như là chó đi ở trên đường cái, gào khóc, bất lực, tuyệt vọng ngồi ngồi, nhận rõ hiện thực về sau, Túi lâu xuống, từng nhà, thỉnh cầu công tác cùng Turiu, giống như được đưa đến gửi nuôi gia đình, chịu đựng lặng lẽ, giống như được đưa vào bệnh viện bên trong, toàn thân trọng độ bỏng, giống như là sắp chết mất. Giống như, trong lúc bất chợt, lại một lần nữa trở lại 10 năm trước. Ác mộng hồi sóc chưa từng đình chỉ, âm vang hướng về phía trước, tàn bạo đào sâu đã từng tất cả mảnh vỡ, thẳng đến cuối cùng, đột phá hết thảy chứng ngại, dễ như trở bàn tay, cầm tuyệt vọng hệ tâm. Tìm tới, tiềm cơ gần, đem ẩn ở trong nhớ lại chân chính ác mộng, lại lần nữa mở ra. Trong giây mắt đó, trời xanh biến thành bị đốt cháy khét không lừ. Tinh hồng ánh lửa chiếu rọi tại như chỉ trên mây đen, đại địa băng liệt, đất khô cằn phía trên hỏa tinh lên xuống. Thiếu tiêu rên cùng rên rỉ ở trong phế tích dập tắt, lửa cháy hừng hực tại thùng xe hải cốt phía trên tiêu lót. Quý giác lần nữa bị hồi ức nuốt mất. bình tĩnh như vậy, khiến điểm khó có thể lý giải được đây cũng không phải là nhận do chính mình là ai liền có thể tránh thoát thanh tình ngông, cũng không phải cái gì chỉ cần khám phá liền không cách nào tổn thương ảo giác. Đây là hàng thật giá thật thống khổ chi nguyên, đem đối thủ triệt để đẩy tới vực sâu ác độc kỹ nghệ. Nhưng giờ phút này, hắn theo quý giác trên mặt lại không nhìn thấy bất luận cái gì hoảng sợ cùng tuyệt vọng chỉ có một mảnh, làm hắn mơ hồ ác hàn, bình tĩnh, thật giống như trở lại trong nhà mình, trở lại trên giường mềm mại, hắn lạnh nhạt nhìn xung quanh bốn phía hết thảy, tùy ý thống khổ hồi ức đem chính mình nuốt hết. Dạo chơi hướng về phía trước, ngồi tại trên phế tích. A, Quạc Hiếu, Quý giác gãi gãi mặt, nhẹ giọng thở dài, trước đó vài ngày mới nói, có khả năng không trở lại, kết quả không nghĩ tới, giống như lại bị người đưa về nơi này đến. Không người đáp lại, chỉ có xa xôi phương hướng, mơ hồ tiếng ca quanh quần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong khoảnh khắc đó, vô hình heo vội thế mà mất đi lực lượng, rơi vào buổi bặm. Có băng lanh gió gào thét mà qua thời tới vô số tử vong gào thét, Từ ngốc trệ cùng trong lúc khiếp sợ, tiệm túi đầu, nhìn mình trên hai tay cắt đuổi cùng cho tàn, vô ý thức lui lại một bước, nhưng lại té ngã ở trên mặt đất. Mở mịt ngắm nhìn bốn phía, hắn đối với mộng không chế bị đoạt đi, chuyện gì xảy ra? Hắn vô ý thức đứng dậy, muốn đoạt lại chính mình chủ điều khiển quyền, lại nhìn thấy trên đại địa dần dần sáng lên ngân quang, cái kia phức tạp như mạch điện trang nghiêm hình dáng, giống như là nhìn không thấy lưới, đem chính mình bao quát ở trong đó. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Bên hay hư hảo thanh âm vang lên, như thế thanh thúy, thế là đình trệ thời gian, nơi này đảo lưu, phủ bụi tất cả lại lần nữa hiện hiện. Ngay tại đất khô cằn cùng trong cho tàn, từng cái mơ hồ hình dáng thống khổ thân thể lại lần nữa đoàn tụ, theo trong tử vong trở về, tiêu diên, khí lên, cầu nguyện, hay là gầm thét đến cuối cùng, bọn hắn, không, bọn chúng, đều quay đầu lại. Nhìn về phía ngốc trệ heo vòi, vỡ vụn phẳng và lở loét trên gương mặt, không có con mắt, chỉ có hai cái đen nhánh trống rỗng, phản phất thông hướng vực sâu hang động đồng dạng. Nhưng trống rỗng bên trong lại đống nhiên có liệt quang hiện lên, giống như là dãy núi bị nhen lửa, hải dương cũng sôi trào, thiên cung cùng đại địa tự hủy diệt trong thủy triều sụp đổ tức là hàng thật giá thật thiên thai từ kẻ xâm nhập cuối cùng hoảng sợ thét lên bên trong 10 năm trước đó cái kia một trận hủy diệt tất cả thiên thai lại lần nữa theo đại địa cuối cùng hiện hiện hàng thật giá thật tuyệt vọng cùng hủy diệt cuồn cuộn đánh tới ác mộng vỡ vụ lúc như là bọt nước linh hồn bị đốt cháy hầu như không còn thời điểm cũng giống vậy đây chính là ăn nội người cuối cùng kết cục thiên sinh thiên sinh đêm khuya, không cản tư nhân phòng nghỉ bên ngoài phục vụ viên lại một lần nữa gõ gõ cửa ôn nhu nhắc nhở ngài chuyến bay liền muốn cất cánh tiên sinh nghe thấy sao thiên sinh không người đáp lại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch Làm cửa bị đẩy ra về sau, hoảng sợ tiếng thét chói hai bỗng nhiên vang lên, hỗn loạn khuyết tán ra đến, rất nhanh bị phong tỏa trong ngoài, cách ly tuyến kéo. chạy tới cảnh sát dơ lên máy ảnh, đập xuống trong phòng cảnh tượng. trên ghế salon nam nhân đã sớm không có hô hấp, cái kia vẻ mặt cứng ngắc đã hoàn toàn méo mó, một mực duy trì lấy trước khi chết hoảng hốt cùng tuyệt vọng, lại không cách nào tiêu mất. đại khái là trong ngọng nội tử. chạy tới pháp y lấy xuống găng tay, chuyên đạt phán đoán suy luận chỉ là trước lúc rời đi, nhịn không được cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia một bộ gặp lại hình dáng cuộn mình thi thể, thực tế là không thể nào hiểu được. Vì cái gì thi thể sẽ cùng tiêu chết. Làm Quý Giác mở mắt lần nữa thời điểm, nhìn thấy ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, ấm áp lại ôn hòa, chim chóc tại đầu cảnh ca hát, dương cánh, bay về phía trên trời. Tại cái này không thể nói rõ trong yên tĩnh, hắn nằm trên mặt đất, chậm rãi giãn ra một thoáng thân thể, hài lòng phát ra một tiếng rên rỉ đã thật lâu không có ngủ lâu như vậy. Quá buồn ngủ đêm qua thậm chí ngay cả lúc nào ngủ cũng không biết, trên mặt đất ngủ một đêm, cũng không có cảm thấy khó chịu hoặc là đau lưng, ngược lại giống như cả người đều chiếm được triệt để nghỉ ngơi đồng dạng. Hai lòng lại bình yên, giống như là một cái rất dài mộng, nhưng lộn độn, đều nghĩ không ra. Nhưng như thế nghỉ ngơi đầy đủ để hắn khẳng định, tuyệt đối là cái mộng đẹp. Chỉ là, khi hắn giơ tay lên thời điểm, nhưng lại nhịn không được sửng sốt một chút. Tại mặt đồng hồ tiến độ bên trên, một chữ thế mà đã bị màu vàng lấp đầy một nửa. 50 phần trăm nhiều. Rõ ràng trước khi ngủ giống như mới vừa vặn đến 30 phần trăm mở thế nào mở trong mắt lại tăng nhiều như vậy rồi. Chẳng lẽ khổ nhàn kết hợp hiệu quả như thế đỉnh? Quý giác mở mịt vào đầu, tổng không đến mức là thật sự có cái gì mãnh quỷ nhập động, cho chính mình quán đỉnh truyền công a. Ngủ một giấc thanh tiến độ thế mà chướng 20 phần trăm trên đời này còn có chuyện tốt như thế. Quá không hợp phói thường. Nhưng ta thích, nhiều đến điểm. Hắn ngâm nga bài hát lãng ông, rửa mặt thu thập xong về sau, nhìn về phía bên ngoài, dương quang sáng lạ, vạn dặm không mây, thật là một cái đánh ốc vít nhặt đồ bỏ đi là gan tiến độ thời tiết tốt. Vui vẻ làm công lại muốn bắt đầu rồi. Chỉ là, vừa ra cửa không lâu, liền thấy cách đó không xa có người, dâu ria sồm xoắm sắc mặt tái nhợt, xem xét liền không còn sống lâu nữa loại kia, mắt thấy chính mình ra cửa, thần sắc chẳng khác nào gặp ma. Có thể là có bị bệnh không? Quý Dát Thương hại nhìn hắn một cái, hai tay đút túi, đi bộ khoan thai đi xa. Chỉ có gặp thoáng qua về sau, đứng chết chân tại chỗ Tề không còn đứng ở tại chỗ. Chợn mắt hốc mồm nhìn xem quy giác bóng lưng biến mất ở phía xa, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Bị điểm để mắt tới đối thủ, tra tấn lâu như vậy về sau, ngày thứ hai tốt nhất đều là tại bệnh viện tâm thần bên trong giấy tính tiền ở giữa, làm sao còn có có thể nhảy nhót tương bừng đi ra đánh ốc vít. Không thích hợp. Hắn cảm giác nơi nào giống như xảy ra vấn đề, túi đầu liếc nhìn trên điện thoại tin tức, hơn 10 đầu phát ra ngoài lại còn chưa đọc hỏi thăm, cùng đến bây giờ đều không có hồi phục. Không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp, không thích hợp. Không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? hắn hận không thể đệ lại cái kia cầu vật vung lấy đầu đồng dây lưng đem hắn rút đến như là con quay xoay tròn mẹ chờ ngươi một đêm thành còn là không thành ngươi ngược lại là nói một câu a cũng không luận làm sao thúc giục cùng gọi điện thoại phát tin tức phát tin nhắn đều không có chút nào đã lại giống như chết đồng dạng con mẹ nó ngươi tốt nhất là chết thật con chó thế khâm hai mắt đỏ bừng chuyện cho tới bây giờ mắt thấy đối phương bắt đầu giả chết không trở về tin tức hắn làm sao còn có thể không rõ cái kia cầu vật chỉ sợ đêm qua thật đảo đến một chút thứ gì đoán chừng lúc này sớm mẹ nhà hắn chạy trốn Nhưng nếu như là thật chạy trốn lời nói con tốt, liền sợ đối phương cảm thấy mình tin tức đầu cơ kiếm lợi, chuẩn bị lại tìm cái khẳng khái cố chủ, bán cái giá tiền rất lớn. Nhưng hắn đến toột cùng đào ra cái gì quỷ đồ vật đến rồi? Ai cũng không biết. Nhưng lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, chơi như vậy đúng không? Chó cỏ, chờ chết đi. Tề Khâm không cần nghĩ ngợi bấm điện thoại, "Lão bản, xảy ra chuyện, tiệm chạy trốn. Tại thông báo tình huống cụ thể về sau." Điện thoại bên kia lão giả cũng lâm vào kinh ngạc, đè nén không cho phát tiết lửa giận, chỉ có cái gì ngã nát đồ vật văng lên. "Phế vật đồ vật, ngươi nếu là muốn chết?" trực tiếp mua cái hũ cho cốt coi như làm gì liên lụy ta vì cái gì hiện tại mới nói cho ta thế không biểu lộ run rẩy một chút muốn nói lại thôi hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà tùy tiện vùng một tay liền thật câu xảy ra lớn như vậy cả đến hiện tại cột đều muốn đoạn mất không nói người đều muốn bị kéo vào trong biển. càng điều quỷ chính là điểm cái tiêu cầu vật chạy trốn về sau bọn hắn thế mà không có cách nào xác nhận cột phía dưới ôm lấy đến tuột cùng là cái gì có thể là không đáng giá nhắc tới hải dương rất dày cũng có thể là không thấy máu liền thể không bỏ qua thực nhân xa mặc kệ là Quý giác có khả năng chính là cái kia những ngày này đem hơn phân nửa hại châu đều quấy lộn xộn thiên tuyển chiêu mộ giả, còn là nói hắn cùng họ văn lặng lẽ thông đồng cùng một chỗ thật nhiều năm, hai tử đều có vừa qua chọn vạn nguyệt, bọn hắn cũng không thể lại như thế lèm mề xuống dưới. Vạn nhất tiệm đem tin tức bán đi để văn văn thu được tiền gió cảnh giác lên khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội, coi như chỉ là có khả năng nhưng vạn nhất ra cái gì gốc dạ lời nói bên kia chẳng lẽ liền sẽ buông tha mình sao? Không muốn giảng cho cười, bọn hắn loại này ở trong khe cống ngầm lấy cơm thừa chuột trong ngày thường vì những đại nhân vật kia làm nhiều nhất chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc. dùng tốt lời nói liền tiếp tục dùng đến khó dùng lời nói chẳng lẽ còn sẽ không đổi một cái cái bối loại vật này có đôi khi cùng ăn dông dạng người không làm có rất nhiều người làm trực tiếp động thủ Khương tận hít sâu một hơi tìm người đem tiểu tử kia bắt được lại nói ta chỗ này đi liên hệ tâm su phương diện thiên tuyệt giả đem hắn nội tình triệt để móc ra tế không do dự một chút nhưng hắn mỗi ngày đều đợi tại lá hạn trong công xưởng vạn nhất bị lá hạn biết một cái học trò mà tôi lại không phải con trai ruột của nàng cho nàng mặt mũi sưng hô một câu đại sư không nể mặt mũi thì thế nào Nàng dám động thủ sao? Khương Tất lại không cách nào khắc chế, gầm thét, hú hổ, sẽ không đem hắn lừa gạt đi ra sao? Ngươi là ngày đầu tiên đi ra đi ra làm việc, làm thế nào còn dùng ta dạy cho ngươi? 3. Điện thoại của máy. Tại chói hai âm thanh bận bên trong, Tề Khâm vô ý thức run dậy một chút, như rơi vào hầm băng. Chợt, ngoan lệ thần sắc theo trong mắt hiện hiện. Lại lần nữa bấm một cái khác điện thoại, tấu chương xong, chương 42. No Glile. Chương 42. No like. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, một cỗ màu đen xe con ngừng tại đại lục hơi tu ngoài tiệm cách đó không xa đầu ngõ bên trên. Lục Phong từ trên xe bước xuống, liếc mắt nhìn hai phía, phát giác được không ai chú ý về sau, hướng về trong xe khoát tay một cái, tạ, tiền ta mau chóng trả lại ngươi, thật không suy tính một chút. Lái xe là cái làn da hơi có vẻ đen nhánh nữ nhân, trên cánh tay hình xăm cùng Lục Phong không có sai biệt. Trên cổ nàng mang một đạm mặt xẹo, thường xuyên ánh mắt sắc bén giờ phút này lại có vẻ khó được ôn hòa, dù sao cũng là lao bằng hữu, ngươi nhập bọn lời nói, cho ngươi cổ phần danh nghĩa. Nghe nói tiểu muội lên đại học, thiên môn đại học học vay không rẻ, không có tiền của phi nghĩa, cả một đời khả năng cứ như vậy bàn giao đi vào. Tha cho ta đi, không nghĩ trộn lẫn những thứ kia đến nỗi học vay, ta ngược lại là cảm thấy cả một đời thanh thản ổn định trả nợ khoản không có gì không tốt. Lục Phong cười cười, nhún vay lại không tốt, còn không có chúng ta à? Loại lời này là có chút ngạc nhiên, thật không giống ngươi à? Để đệ đệ muội muội đều tiền đồ à? Không dùng đến ta. Lục Phong khẽ khẽ thở dài, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phương xa quen thuộc phong cảnh. Khi còn bé, ta coi là muốn thượng vị, muốn trở nên nổi bật, liền muốn đủ hung ác đủ mạnh đủ vĩ phong. Kết quả liều mạng liều nhiều năm như vậy, theo nhai thành đánh đến trung thổ, lại đánh đến cái kia trong hố đủ não, cái gì đều không có liều đi ra. Ngay từ đầu ta cảm thấy cầm thương tài năng chúa thể nhân sinh của ta, đằng sau phát hiện, cầm lên thương về sau, đời này liền chỉ còn lại vật này. Liêu mạng muốn từ trung thổ bỏ lại đến, chính là không nghĩ còn sống tại trong khe nước. hắn nói, nơi nào khe nước đều giống nhau. nói, hắn do dự một chút, từ sau nơi hồng, gỡ xuống bao súng, đưa tới, là sững sờ tại nguyên chỗ, mở ra bao súng, nhìn xem cái kia một thanh quen thuộc súng ngắn, tại không hàng doanh lịch đại đội quân mũi nhọn trong tay chuyển thừa vũ khí, càng thêm khó có thể tin, ngươi nghiêm túc, ngươi không phải một mực trông mà thèm cái này a? lựa chọn qua đi, lục phong lại không lo lắng, chỉ là mỉm cười, đưa người coi như gán lợi đi, thiếu coi như ta điểm lợi tức là được. Là không nói chuyện, chỉ là sâu kín nhìn xem hắn. Hồi lâu, đông nhiên nói, "Rất tốt." "Ừm." "Ta nói, dạng này tốt nhất, có thể thanh thản ổn định sinh hoạt, có thể không dựa vào thương liền vượt qua sinh hoạt, mới thật sự là cuộc sống thoải mái." Như thế thân sắc, thực tế là khó mà kể rõ, cũng không có cách nào phân biệt đến tuột cùng là cảm động lây vui sướng còn là xuất phát từ nội tâm không cam lòng, đến cuối cùng, nàng chỉ nói là, "Chúc mừng." Tạ. Lục Phong phất phất tay, quay người muốn đi, lại nghe thấy sau lưng thanh âm, "Còn có chuyện." là không thể làm gì thở dài ta nhớ được, ngươi từng nói với ta, cái kia trên mặt mang bỏng dấu vết, dáng dấp còn không tệ tiểu tử. Lục Phong gật đầu, đệ đệ ta, làm sao rồi? vậy ngươi cẩn thận một chút đi, gần nhất có người đang tra hắn. Là hút thuốc, đệ nén bực bội, hoang tập bên trên tin tức gì đều không có, trực tiếp đi vòng qua, giống như tại bản địa trong câu lạc bộ mở trao thưởng, đoán chừng là không có nẹn tốt cái dám. Lục Phong, sững sờ tại nguyên chỗ. sau đó, nhìn thấy nàng một lần nữa đưa tới đồ vật, khẩu súng kia, suy nghĩ lại một chút đi, lão lục, la nói, ngươi nghĩ để xuống xuống qua ngày tốt lành, nhưng có thời điểm, không có thương là qua không được sống yên ổn thời gian. Lục Phong vô ý thức vào tay, nhưng đụng phải bao súng máy mắt, lại giống như là điện giật, cứng nhắc lại. Hồi lâu, năm ngón tay chuyển hay, nắm chặt. Ta, hắn nói, ta vẫn là hoài niệm ngươi ở trung thổ thời điểm, khi đó trong miệng của ngươi nhưng nhảy không ra như thế sợ ép từ đến. Lạ lắc đầu, không có giải dòng nữa, đi. Một cước trấn ga, xe con lại không lưu luyến màu chóng đuổi theo, chỉ để lại Lục Phong một người tại nguyên chỗ, giống như là ngẩn người, người, đứng yên thật lâu, túi đầu xuống, nhóm lửa khoẹt miệng cái tiêm một điếu thuốc đầu đều nhanh muốn triệt để thấm đẫm xì gà. Túi đầu, trầm mặc hô hấp. Thế là, tại ánh nắng chiếu không tới trong bóng tối, ánh mắt liền dần dần hung lệ. "Ca, ngươi trở về à nha." Cửa tiệm thăm dò laoút nhìn qua, "Đừng lề mề à, nhanh trở về đem má phanh mang vào, không phải bị mẹ phát hiện, lại muốn mắng ngươi á." "A a, đến rồi." Lục Phong như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu, trên mặt mang lên nu hòa ý cười, chỉ là vô vô đầu, nhìn ta trí nhớ này. Cái này liền đến. Chỉ là, điện thoại di động của hắn lại một lần điên cuồng chấn động. Làm hắn tâm triệt để chìm đến đáy cốc đi để báo, "Lục Linh, ca, cứu mạng, có người muốn bắt ta." Bọn hắn mấy người, còn có, còn có quen thuộc tiếng nghẹn ngào vang lên, giống như là hoảng sợ hò hét, đừng tới đây. Cách. Trên màn hình, kẻ nước hiện hiện. Lục Phong không cần nghĩ ngợi căng chân chạy vội, xông vào trong tiệm, mặc kệ những chuyện khác, nhảy lên đưa hàng dùng xe van, đem đạp cần gạt tới cùng. Nhưng vẫn là muộn. Sau 10 phút, khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Nửa giờ trước, Bắc Sơn khu, đông đường chợ nông dân, náo động khắp nơi cùng bận rộn. Đại tỷ, cái này thạch ban bán thế nào? Lục Linh đi xuyên qua chợ hẹp trong lối đi nhỏ ở giữa, nhìn xem trong hồ cá linh hoạt chuyển hải sản, quá đắt à? rẻ hơn một chút nha cái này rõ ràng đều vài ngày nha đánh nhiều như vậy dưỡng cũng nhanh ra lột, nơi nào mới mẹ rồi đi ban tiết tôn cũng cho ta đến nửa không một cân mấy phút đồng hồ sau nhặt nhạnh chỗ tốt thành công thiếu nữ vui dạo dược dẫn theo hai cái túi đi tới cầm điện thoại đối chiếu lục mụ muốn đồ ăn nghĩ đến ban đêm nhị ca nói về nhà ăn muốn hay không lại mua một con gà dù sao cưới mùa tới đến xe móc đem bên trên trở về giết mới mẹ hơn lại sau đó liền cảm giác được có một cái tay thô bạo kéo lại tóc của nàng tuấn theo xe van bên trên nhảy xuống hán lời gì đều không nói dắt nàng cũng nhanh kéo tới trên mặt đất, hướng trên xe túm. trong lúc bất ngờ, lục linh trừng to mắt, vô ý thức hoảng sợ thét lên, muốn gào thét, lại nghe thấy đối phương lớn tiếng dọa người gầm thét, bại gia nư môn, ngươi đem trong nhà tiền trộm đến nơi lâu rồi. một cái khác khô gầy nam nhân cũng sung lên, ôm lấy chân của nàng, lừa à, nghe thúc thúc một câu, mẹ ngươi đã tức giận đến nhanh chịu không nổi, trở về nhận cái sai đi. nàng thậm chí không kịp nói chuyện, bên cạnh khiếp sợ đám người cũng khuyết tán ra đến, đứng xa xa nhìn, chỉ trỏ. nghe mãi mãi lời nói, mãi mãi mang ngươi trở về, có được hay không? một cái không biết chỗ nào đến lao bà liền đụng lên đến. Trong tay nắm bắt ướt xuống khăn tay, hướng trên mặt của nàng che. Lục Linh cứng nhắc lại, trong đầu hồi tưởng lại đại ca đã từng nói lời nói, vô ý thức ngừng thở. Trong tay túi vung lên đến, nền tại nam nhân trên mặt, thạch ban cá cùng bàn tiết tốn vậy xuống đi ra, một mảnh hỗn độn. Mà nàng để trong tay, rốt cục đã sợ cái gì đồ vật? Là cái kia lão bà hung ác nham hiểm gương mặt. Không cần nghĩ ngợi, nàng nắm chặt, dùng hết toàn lực, móc xuống dưới. Tiếng rít chói hai tiếng vang lên. Tại đầu ngón tay vỡ vụn xúc cảm bên trong, lão bà rốt cục buông lòng tay ra, lão đảo lui lại, trên mặt con mắt máu chảy ồ tiêu thảm nhưng lục linh rốt cuộc tìm được dễ dùa cơ hội nâng lên chân đột nhiên thăm dò tại ôm chân nam nhân trên mặt rơi xuống đất lại không chú ý rắt lấy tóc mình tay dùng cả tay chân hướng về phía trước chạy như điên, không cảm giác được cái chán cùng cái hót đau đớn ngay tiếp theo một thanh tóc bị kéo xuống một khối da thậm chí không kịp thở dốc nàng tại kịch liệt trong mê muội tiến đụng vào trong đám người đi một đường đem những cái kia sạp hàng đều lật đổ về sau đẩy xe gắn máy phát động đụng đổ phía trước xe đạp xông lên đường cái chạy rồi trong tay còn rắt lấy tóc nam nhân sừng sốt một chút không nghĩ tới làm như vậy ba tiểu cô đường phản ứng thế mà nhanh như vậy Căn bạn không có quản gào thảm lão bà, trực tiếp nhảy lên xe. Truy a, đuổi theo cho ta. Rách rách rơi rơi xe cũng phát động, đuổi sát ở phía sau, chiếc cắn không thả. Nhưng trong lúc bối rối, Lục Linh đã tới không kịp phân biệt phương hướng, cũng không biết chính mình đến tột cùng chạy đến đi đâu, cũng không lâu lắm, liền bị chiếc xe kia ngăn ở trong ngõ cụt. Hướng về phía trước không đường. Có người sao? Có người sao? Nàng dùng sức gõ bên cạnh đóng chặt cửa sắt, hò hét, "Cứu mạng, cứu mạng a, mở cửa a." Phía sau cửa giống như có động tĩnh gì, nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ không người đáp lại. Chỉ có đầu ngõ Xe nát cửa từ từ mở ra, vừa mới nam nhân kia nhảy xuống, cười lạnh, vứt bỏ cuốn ở đầu ngón tay trong khe tóc. "Chạy a, tiểu biểu tử, tiếp tục chạy a." Phía sau hắn, lái xe cùng một người khác cũng lập tức nhảy xuống tới, lần này lại không có bất luận cái gì sơ sẩy cùng chủ quan, trong tay đều sách đồ vật. Màu đen túi nhựa bọc tại đao cùng gậy sắt bên trên, khiến người không rét mà run. Lục Linh lão đảo lui lại một bước, lại không có nói chuyện, bỏ xuống còn không có bấm điện thoại, theo xe gắn máy trong hộp công cụ rút ra một cây nhiều năm rồi tóc hối của toit, dùng sức nắm chặt đáng tiếc, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng chỉ là đơn giản mấy lần nàng liền bị người đánh bại trên mặt đất mặc kệ nàng làm sao dãi dùa gậy sắc nện ở trên chán của nàng thẳng đến nàng mất đi âm thanh lại sau đó mấy người thành thạo đưa nàng trói lại ném vào trong xe nên ngang rời đi chờ lục phong chạy tới thời điểm hết thể cũng không kịp vốn phải là dạng này không nên có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhưng tiếp nối chính là luôn có điểm dự đoán không đến đồ vật liền nói ví dụ bởi vì lục linh lợi biếng đến phiên chính mình mua thức ăn thời điểm không muốn đi đường nhưng lại không biết lái xe cho nên đêm qua phát tin tức hỏi nhị ca xe gắn máy có thể hay không mượn chính mình dùng một chút liền nói ví dụ Quý giác nhìn thấy về sau, không cần nghĩ ngợi đồng ý. Sau đó hôm nay lúc ra cửa đi đường, liền không có cướp xe. Liền nói ví dụ, cái kia một cỗ, đổ vào lục linh phía sau, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào chú ý rách dưới con tiểu nhỏ. Liền nói ví dụ, ngay từ đầu liền không có làm rõ ràng tình huống tiểu như mã. Bất hạnh ngoại ý muốn quá nhiều đến mức bất hạnh cố sự vừa mới bắt đầu. Tại phát giác được mua cho mình đùi gà thần nhận uy hiếp trong nháy mắt đó, yên lặng trâu ngựa bài xe gần máy phát ra đinh thay có khủng bố đảo. phản phất lôi mình. không càng giống là gần trong gang tất bị dẫn bối rách rách dưới dưới nhựa sắc ngoài trong nháy mắt sụp đổ, lại sau đó giữ tận máy móc gương mặt từ trong đó nâng lên, ta bị dứt gạo. Có năm con lộn sột nhưng lại sắc bén đến đáng sợ lợi chảo theo bánh xe về sau nhô ra đến, còn có một đầu trải rộng gai ngược hẳn quang loẹt loẹt cái đuôi. Tại có thể so với xe thể thao động cơ manh minh nổ đường phố trong âm thanh, tiểu lưu mã bay nào mà lên, vượt qua lục linh bả vai, trực tiếp nào vào phía trước nhất nam nhân kia trên thân. há miệng, cán đầu của hắn, đột nhiên khép lại. Tại thê lương trong tiếng kêu giền, lợi chảo lấy xuống, thế như trẻ che sẽ nát tay phải của hắn, đè xuống, trả đạp. Phía sau xe vòng ép tại khuôn mặt của hắn phía trên điên. Cùng, chuyển, chuyển, chuyển. Thịt nát cùng tinh hồng dâng lên tại tâm chặn bùn bên trên, tiếng kêu rên im bặt mà dừng, sau đó, tại xương sườn vỡ vụn trong thanh âm, tiểu như Mã lại lần nữa đằng không mà lên, phía sau xe vòng một cái trái chính đạp, trước bánh xe một cái phải đá ngang, miệng lớn cắn nát một đầu chân trái về sau, hất đầu, đem vỡ vụn tàn chi ném đến đi một bên. Lại ngay sau đó, ngang nhiên đâm vào cái cuối cùng, người sống sót, trên thân ưng. Sau đó, liền lại không có người sống sót. Chỉ có vừa mới kết nối trong điện thoại, Lục Phong giọng nghi ngờ vang lên. Mà tại sau 10 phút, Lục Phong đổi tới hiện trường lúc, nhìn thấy chính là ba cái tàn khuyết không đầy đủ thoi tốc ra hỏa nằm trên mặt đất, mắt thấy nhanh tắt thở. Mà một, đầu, tựa như là cái bàn đạp xe gắn máy quỷ đồ vật, lẽo vào muội muội mình bên chân, vung lấy tấm chặn bùn điên cuồng lĩnh nọ đồng thời ý đồ liếm chân lấy sơ sờ, sờ, khoe mé muốn đổi đùi gà ăn, tấu chương xong, chương 43. trò chơi. Chương 43, trò chơi. Lục Phong dùng sức cho chính mình chán đến một quyền, xác định đây không phải ảo giác, càng khó có thể tin, nhìn về phía trên mặt đất mấy người kia, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. lục linh mẹ nào, lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng bọn hắn xung lên, liền muốn bắt ta, muốn đem ta kéo vào trong xe đi. Ta chạy bọn hắn còn một mực tại truy. Vậy cái này đâu? Lục Phong chỉ hướng bên cạnh vùng lấy đầu lôi điên cuồng thở tiểu như mã. Gian nan phân biệt, cái này là nhà ta xe sao? Ta không biết. mắt thấy Lục Phong móc ra thường đến, Lục Linh vội vàng đưa nó, đầu chó, ôm vào trong ngực, nó rất tốt, ngươi không muốn dọa nó. Lục Phong trợn mắt hốt mồm, không phát ra được thanh âm nào. hồi lâu, trong đầu đốt đoạn dây cung giống như cuối cùng rũ lì ên bên trên, giết chóc bản năng lui ra suy nghĩ cao điểm, bao nhiêu xem như khôi phục một điểm năng lực suy tính. Ta trước đưa ngươi về nhà. Ngươi thu thập một chút, đừng nói cho mẹ, không phải nàng luôn nhọc lòng sợ hãi. Hắn đưa tay, ôm ấp lấy cô bé trước mắt nhì, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm đến vết thương của nàng, nhìn thấy trên trán tóc kia bị kéo xuống đến vết thương lúc, ánh mắt có như vậy nháy mắt, mất đi tiêu cự cùng sát thái. Rất nhanh, tại Lục Linh nhìn chăm chú bên trong, gạt ra mỉm cười đến. "Đừng sợ." Hắn vuốt vuốt Lục Linh gương mặt, một đám hạ lưu đồ vật, ca liền giải quyết. Đại ca không giải quyết được, còn có nhị ca đâu, đúng không? "Ừm." Lục Linh nắm tay của hắn, lại không sợ hãi. Chừng 10 phút đồng hồ về sau lúc chạm vào tối, ngay tại ăn giao hàng quý giác nghe thấy trong túi điên quần chấn động chung điện thoại, vô ý thức tiếp lên, "Uy, Phong ca." Sau đó, nụ cười biến mất ở trên mặt. "Ta biết, ân, tốt, lập tức tới ngay." Hắn cúp xong điện thoại, để đua xuống. "Làm sao rồi?" Diệp Tuân ngẩng đầu nhìn tới, "Chuyện gì?" "Người trong nhà tìm ta có chút việc, đêm nay cùng ngày mai khả năng thêm không được ban." Hắn xấu hổ cười một tiếng, "Học tỷ, có thể hay không xin phép nghỉ?" Thôi đi, đều gấp thành cái này quỷ bộ dáng, còn trang cái gì đâu?" Diệp Tuân không khỏi chớp mắt, "Mau cút mau cút, đòi tiền cần dùng gấp sao?" A, không cần, ta đi trước nha. Lời còn chưa dứt, Quý Giác liền thu thập xong đồ vật, do dự một chút, mò lên trong hộp công cụ một bộ khác loại sách tay kim thăm giỏi nhét vào trong túi công cụ, cho ta mượn dùng một chút. Không cho phép lông đi, cần phải trả a. Diệp tuần thanh âm từ phía sau truyền đến, đóng cửa lại về sau, cơ hồ nghe không được. Hắn căng chân chạy vội, phóng tới khu xưởng cổng ở ngoài cửa trên đường cái, đại lục gạ dạ ô tô chuyển hàng xe van đã ngừng tại đối diện, xuyên thấu qua quay xuống đến cửa sổ, có thể nhìn thấy ghế điều khiển bên trên hút thuốc lục phòng. Hắn trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trên tay lái phụ, tiểu muội không có chuyện gì chứ? trên đầu phá chút ra, bôi một chút cồn ái ôt liên tốt, chủ yếu là bị giật nảy mình. Lục Phong gõ gõ khó bụi, quay đầu, chỉ hướng trong buồng xe sau cái kia chính mừng dỡ thở cho hình xe gắn máy, thần sắc phức tạp, các loại trên ý nghĩa. Quý giác thần sắc cũng lung túng, cái này ta một lát cũng giải thích không rõ ràng. Ngươi không phải cơi nó cơi 2-3 năm a. Tóm lại, là nhà mình nuôi chính là, nhà ai nuôi con cừu nhỏ như thế điều quỷ a. Sẽ ăn đuổi gà biết đánh nhau, sẽ còn tiềm điện ngũ liên tiên trực tiếp đem đối phương cho toàn diện xong, không phải Lục Phong xem thường chính mình. Hắn hoài nghi tay không tấp sát mặt đối mặt lời nói, hắn đều sẽ bị cái đồ chơi này trực tiếp thả lật. Dù sao tất cả mọi người là nhục trường, ai cũng chơi không lại tái hợp thép tha hướng hồ cái đồ chơi này toàn thân trên dưới tất cả đều là sắt, chưa xúc đều không có trứng rụng, chỉ có thể đưa đồ ăn. Người đâu? Quý giác cất kỹ bao về sau, trực tiếp hỏi. Lục Phong đưa tay lại chỉ, tiểu như mã phía sau cái mông, cái kia một đám dùng chống nước bố che kín, còn đang không ngừng núp ních hở ra đồ vật. Quý giác nhẹ gật đầu, đưa tay đập một thanh tay lái về sau, xe liền tự động khởi động, đè xuống Quý giác hướng dẫn mở. Hắc còn có ngón này a Lục Phong chật chật cảm thán, đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ lật đến trong xe đi. Xuốt lên trống nước bố về sau, liền thấy mấy cái kia máu me đầy mặt, thậm chí liền mặt đều thấy không rõ lắm người. Chính buộc chính bọn hắn mang dây thừng, không ngừng rảy rủa, ô ô lên tiếng. Thần sắc hung lệ, Phản phất đang nói cái gì lời hung ác. Hỏi qua sao? Quý giác hỏi. Còn chưa kịp. Lục Phong đưa tay, phiên kiểm cánh tay của bọn hắn chân, liếc qua những cái kia hình xăm, hiểu do nói, mấy cái này chỉ sợ đều đi vào qua nhiều lần, không lên điểm chuyên nghiệp đủ vật, chỉ sợ sẽ không mở miệng. Không có chuyện, không cần đến bọn hắn. Quý đưa tay tại trong túi của bọn họ một trận tìm tòi không có qua bao lâu tìm ra ba cái điện thoại đến lại sau đó màn hình sáng lên không cần mật mã cũng không cần xoát mặt điện thoại giải tỏa tốc độ so lao khách làng chơi quần thoát đến đều nhanh ngay tại ba người kia trước mắt màn hình điện thoại di động không ngừng nhảy vọt thông tin ghi chép vãng lai like tin tức xã giao phần mềm cùng các loại client, thậm chí bao gồm xóa bỏ tin tức đào ba minh thế khâm còn có khương tận nương theo lấy quý giác tự lẩm bẩm thông tin ghi chép cùng dãy số liền đã xuất hiện ở trên điện thoại di động từ trong chớp mắt nhìn rõ bên trong nhìn thấy đã từng đã phát sinh hết thảy Thế mà tại Văn Tỷ đến chính mình phòng bệnh thăm tù thời điểm, liền đã bị để mắt tới rồi sao? Thì ra là thế. Hắn để điện thoại di động xuống, thở dài, Phong ca, lỗi của ta, đây là hướng ta đến. Lục Phong sững sốt một chút, chợt không cao hứng nhi cho hắn cái hót đến một bàn tay, đó không phải là xông nhà ta đến. Quay tới quay lui nói cái gì đây? Quý giác đang nghĩ nói cái gì, nhưng lời nói bỗng nhiên đình trệ, ánh mắt bị trên màn hình ảnh chụp lưu hấp dẫn lấy. Lục Phong hiếu kỳ nhìn lại, sau đó cứng nhắc lại. Ba đài điện thoại trên màn hình, ảnh chụp không ngừng nhảy vọt mà qua, mập mờ ánh đèn hoặc là rách rơi trong ký túc xá cái giường đơn, những cái kia tràn đầy dơ bẩn ga giường, còn có càng nhiều thân thể có mặc rách rách dưới dưới quần áo, có không mảnh vải che thân, hoặc là hút thuốc chẳng hề để ý chết lặng cười một tiếng, hoặc là toàn thân máu ứ động, tóc hai rối bởi co do muốn che mặt nhưng ngăn không được trên cổ tay lỗ kim cùng trên cánh tay tím xanh dấu vết bị giam trong lồng, bị treo lên, còn có trong video truyền đến mơ hồ kêu khóc cùng nghẹn nào. khiến lục phong đồng tử dần dần chóng dũng nhìn về phía mấy người kia thời điểm trên mặt chỉ còn lại trầm rãi quyết tán ra đến thú tính dữ tợn, giải trí sinh hoạt còn rất phong phú ha. Hắn tối đầu ngắm nghía cái kia mấy chương ô ô lên tiếng hoảng sợ gương mặt, đột nhiên hỏi: "Các ngươi dự định mang ta muội muội đi làm cái gì?" Tại phía trước nhất, cái kia gương mặt không chọn vẹn nam nhân cố gắng ngọng ngoại, phun ra nhét vào trong miệng giấy cứng tử, ho khan, "Ca, ca đừng, ta sai." Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. "Ta nói đùa, ta." "Phải không?" Lục Phong cười lên, thật tốt cười. Quý giác hơi biến sắc mặt, "Phong ca, chờ." "Bành!" Hắn đã bắt cỏ, tiếng súng bắn ra, khuôn mặt kia nổ tung thành tán loạn huyết tương. Buồn cười chết rồi. Lại sau đó, họng súng chỉ hướng một cái khác, nhưng lục phong tay lại bị giữ lại, im bặt mà dừng, chỉ có họng súng phía dưới, cái kia một tấm sụp đổ gương mặt hiện hiện may mắn cùng cung hỉ. ngươi làm gì? lục phong quay đầu nhìn xem quý giác, không che giấu chút nào trong mắt hung lệ. ngươi điên rồi sao? quý giác đối chọi gay gắt nhìn hằm hằm, thật không thể băng bang cho hắn hai quyền. xe này lục mụ về sau là không ra sao? vết đạn làm sao thu thập? ngươi có biết hay không trong xe giết người giấu vết nhiều khó khăn thanh lý? liên mẹ nó không thể chờ ta đem xe mở đến trên bờ biển đi sao? a, lục phong thần sắc chi trệ. a cái gì a? làm việc thời điểm muốn bao nhiêu suy tính một chút đại ca, quý dắt cưỡng ép khẩu súng theo trong tay hắn kéo xuống tới, nhìn xem phía trên sền sệt huyết tương, liền giận không chỗ phát tiết, lần này tốt, trừ bản kim bù hàn, còn phải toàn xe đại thanh tẩy, còn có cái này một đám máu. Vạn nhất đem đến có người cầm tia thử ngoại đèn vừa chiếu, ngươi nói ngươi kéo chính là heo hơi sao? Đợi một chút mua thuốc thử, chính ngươi sát. Nha. Lục Phong hơi ngốc gật đầu một cái, khí đầu qua về sau, liền bắt đầu đau đầu. Trên xe này có thêm một cái động làm sao cùng lão mụ bằng dao. Nhưng nhìn hướng bên cạnh thời điểm, vẫn là không nhịn được hỏi, vậy cái này hai cái đâu? Quý giác túi đầu nhìn một chút thương trong tay, thở dài, cuối cùng vẫn là lui đi lên đạn đạn, thăm dò về trong túi. Được rồi, mọi người đi ra hốn, đều là vì sinh hoạt, nơi nào có nhiều như vậy người chết ta sống. hắn vô vô trong đó một người bà vai, câu nói kia là nói thế nào tới? Người trong giang hồ, thân, thân bất do kỷ, đúng không? Ta không phải loại kia có thủ tất báo người, có khả năng lời nói, ta cũng không muốn động thủ giết người. Nô, ô ô ô ô, hai cái còn có thể thở nhi người điên cuồng gật đầu, tại huyết tương bên trong núp đích, gần như sắp muốn chảy ra nước mắt. Liên một mực phi nhanh xe van, cũng chậm rãi đình chỉ. Ngoài cửa sổ xe, tiếng sóng dần dần nổi lên, trên mặt biển tỏa ra lăn tăn kia chớp, giống như là có ngàn vạn cái nhỏ bé nhảy vọt mặt trời. Quý Giác đưa tay, vì bọn họ mở cửa xe, lộ ra được bên ngoài cái kia một mảnh quá ánh sáng chói mắt mình. Tại chói buộc bên trong, bọn hắn cũng không kịp gật đầu, cố gắng muốn biểu hiện ra cảm kích đủ cười, đáng nhìn tiến, vẫn không khỏi đến, bị cái kia trong quang minh khó mà hòa tan độ vật hấp dẫn. Cái kia một đôi giống như vực sâu con mắt đen nhánh. Nhìn qua sườn đồi phía dưới, cái kia một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương. Cứ như vậy, trung thực khẩn cầu. Đã quen thuộc thân bất do kỷ, ngại gì cuối cùng lại miễn cưỡng một chút. Hắn nói, "Có thể làm phiền các ngươi?" Chính mình nhảy đi xuống sao? Sau giờ ngọ trong gió biển, thủy triều âm thanh phu trào. Cuối cùng đem đằng sau vết máu miễn cưỡng lao đi Lục Phong theo trong xe nhảy xuống, trong tay còn đang nắm vô cùng bẩn đầu gối bố bộ, không có chỗ xuống tay, "Tiểu Quý, cái này làm sao tẩy a?" Màu sắc giống như sắt không xong. Vứt bỏ coi như vậy đi. Quý giác ngồi ở trên lan can thổi gió, nhìn ra xa phong cảnh, ngẫu nhiên hiếu thuận một chút, cho Lục mụ mua cái mới mà. Ta ngậm, "Vì cái gì mỗi lần ngươi đề nghị, bỏ tiền đều là ta, cuối cùng còn để ngươi tiểu tử đem mẹ ta độ thiện cảm cho kiếm xong rồi?" Lục Phong đoán trách, tham dò, hướng phía dưới nhìn ra xa ở trong gió biển, dưới vách núi cô lỏng bên trên, còn có người cật lực ôm một đoạn chặt cây, lớn tiếng kêu khóc cái gì, thế nhưng là gió quá lớn, nghe không rõ. Một trận gió biển thổi vào, cái kia trên thân bị trói người liền bất lực chập chờn. Ngay tiếp theo cùng một căn trên sợi dây cái kia hai cái bị treo ở phía dưới đồng bạn cùng một chỗ. May mắn còn sống sót đồng bạn bờ môi không tách ra hạp, phản vất cổ động cố lên, để hắn đừng từ bỏ, đem chính mình nhanh túng đi lên. Trên một sợi thường châu chấu nhóm chật vật dây rùa. hoa còn mang theo đâu a? Ta đều có chút bội phục hắn. Lục Phong móc thuốc lá ra điểm lên, tràn đầy phấn khởi, ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu? Không biết, ta cược 20 phối, 10 phút đồng hồ. Không cá cược. Ai, ngẫu nhiên đến một thanh nhà, tiểu tử ngươi một điểm thú vị đều không có, cẩn thận tương lai tìm không thấy nữ bằng hữu. Tốt, ta cược, cược 50. 50 liền 50. Lục Phong vừa dứt lời, liền thấy, Quý Giác theo trên lang can, nhặt lên trên mặt đất tảng đá, hướng về phía dưới ném đi, lập tức tức giận, uy, cái này tính gian lận. Ngươi cũng không nói không để a. Quý Giác đương nhiên phản bác, huống hồ, ngươi không phải có thể ngăn cản ta sao? Lục Phong giống như mắng câu thô tục, không thể làm gì, từ trong túi móc 50 đập tiến vào trong ngực của hắn, sau đó đem trên tay hắn cục đá cầm đi. Cứ như vậy, ở dưới ánh tà dương, vui vẻ cục đá nhi hướng về sóng cả bên trong vùng đi, một khối lại một khối, giống như khi còn bé trong lúc nghỉ hè nhất hài lòng cho chơi. Xuống nửa tháng đại lao cùng hoạt động quá nhiều, sắp xếp đến loại bỏ, xếp tới số 14 lên cùng, ồ, oh, oh, oh. còn tại cách văn, hải tử thật khổ hoa đến lúc đó liền dựa vào các ca ca tỷ tỷ duy trì, đóa đoa dập đầu dị VG, tấu chương xong, chương 44. Vẫn may đến, chương 44, vẫn may đến. Tới gần trập tối, một cỗ rách rách dưới dưới xe van ngừng tại quận cũ trong Gaza. Kinh lịch vừa mới tại nhà mình trong xe nổ súng bậy dẫn đến hậu quả khó mà thu thập quần cảnh về sau, Lục Phong nói cái gì cũng không nguyện ý mang nhà mình xe tới làm việc nhi. Cũng may bắt cóp tống tiền cái kia ba vị nhiệt tâm bằng hữu trước khi đi, phi thường khẳng khái đem chính mình tọa giá cho mượn đi ra, để bọn hắn cầm đi tùy tiện mở, mở bao lâu đều được. Thế là, Lục Phong liền thành thạo mang ví rắc ở bên trong nhai thành lẻ qua, đi tới một tòa nhìn qua lâu năm thiếu tu sửa rách rách dưới dưới độc tòa kiến trúc bên trong. Không đợi dừng hẳn, đầu của hắn liền theo trong cửa sổ nhô ra đến, đối với cái kia rửa vào tại cửa ra vào trên mặt có đầu xẻo nữ nhân lộ ra nụ cười sáng lạ mặt, mười phần bình ngoạn. "Lạ, bên trong cái gì?" Hắn túi đầu không lưng, xoa xoa tay nhỏ hỏi, "Còn có xuống sao?" Lạ trầm mặc hồi lâu, hít vào một hơi thật dài. Sau đó, tiếp xuống dòng dã 10 phút đồng hồ, quý giác đầy đủ từ trên người nàng kiến thức đến Umi tiếng liên bang nói nghệ thuật đến tột cùng bao nhiêu đặc sắc. Quả thực chính là đầu đường tục ngữ dân gian văn hóa nghiên cứu đại sư cùng quốc gia cấp quang miệng thể thao vận động viên. Nhiều như vậy câu thu tục, vậy mà một câu lặp lại đều không có. Ngươi có nhớ hay không trước đây mấy giờ? Còn mẹ hắn có cái vương bắt đản nói với ta, hắn muốn qua không có thương sinh hoạt. Là một cái lớn bức túi liền vung ở trên trán Lục Phong, sau đó lại là một chút, ngươi làm ta chỗ này là siêu thị a. Chúng ta là công ty bảo an a, đại ca, không phải tập đoàn sát thủ. Mẹ nó bảng hiệu còn không có treo đâu, ngươi là sợ ta chết không đủ nhanh. Lần trước không phải còn. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Là Khí Nhi không đánh một chỗ đến, lại là một trận hàng ngựa lượng cực cao chào hỏi cùng giận dữ mắng mỏ, lần trước làm ra chuyện lớn như vậy đến, ngươi có biết hay không nếu như không phải ta lần trước đổi tay ngược lại nhanh, cục an toàn kém chút tìm tới cửa a cuối cùng không phải cũng không đến sao? ta đều nói với ngươi, ta giải quyết. Lục Phong nói khoác mà không biết ngượng dám đi lên, kề vai sát cánh, giúp đỡ chủ nhà, giang hồ cứu cấp, giang hồ cứu cấp. chờ chuyện này về sau, ta khẳng định, ân, khẳng định làm trâu làm ngựa, kết quả ngầm lành. lạ là chiếu vào bụng hắn chính là một quyền, ngươi mẹ nó tại sao không nói lấy thân báo đáp đâu? ê, Lục Phong do dự, ta, sợ tối. lập tức, cổng phụ cận, mấy cái khôi Ngô Đại Hán cười vang nổi lên, chỉ có lạ hơi có vẻ đèn nhánh gương mặt, biến thành xanh xám, không cần nghĩ ngợi cho hắn thêm vào một đôi mắt gấu mèo. Máu mũi đều chảy ra. Mà nó "Nhận biết ngươi thật sự là ngược lại tám đời nó mốc. Nàng nhất là chưa hết giận đạp một cước về sau, quay người đi vào cửa bên trong đi. Lục Phong ngược lại là giống không có chuyện bò lên, vây gọi ra hiệu quý giáp đuổi theo, đi ngang qua cổng thời điểm, Thành thạo cùng mấy cái tráng hắn lên tiếng chào, còn giới thiệu, "Ta đây đệ đệ, về sau nhìn thấy con mắt sáng lên điểm a." "A, lão nhị a." "Lão nhị tốt, về sau có rảnh tới chơi." Các ca ca dẫn ngươi đi bắn súng chơi, nhưng kích thích. Tráo hỏi trong lâm thành, Lục Phong cười lạnh một tiếng, quỷ đều biết bọn hắn có chủ ý gì. Bắn súng tiểu tử này lần thứ nhất sờ thương, 50 m mét di động bia bốn phát đều trúng cái nào đuôi ngủ cùng hắn đi đánh bạc lời nói vậy coi như phải làm cho tốt thua thiệt đến đúng quần rơi chuẩn bị một đoàn người may may không gặp bên ngoài trực tiếp liền đem bọn hắn mang vào tầng hầm thiết bị ở giữa mở ra hai khối mặt tường về sau liền lộ ra đằng sau lít nha lít nhít rực rỡ muôn màu kho quân dụng quý giác nhìn trận cả mắt lên ngươi nói với ta đây là công ty bảo an nhà nào công ty bảo an trong nhà kho còn giấu nhiều như vậy vũ khí tự động a theo súng ngắn đến súng trường lại đến súng cồn cơ hội trên sách nhìn thấy loại hình toàn bộ đầy đủ mọi thứ Phía trước nhất mặt túi cùng cái gì lạ, trực tiếp đem vốn liếng tất cả đều móc ra. Cầm xong liền lăn, mỗi lần nhìn thấy ngươi liền không có công việc tốt. Lạ hai tay ôm mang, lạnh giọng nói: "Hoa, Phong ca." Quý Zắc thấp giọng thì thầm, lần này không bán thân trả nợ thật không thể nào nói nổi nha. Ngươi nhưng mẹ hắn ngậm miệng đi. Lục Phong không cao hứng nhi cho hắn cái ót một chút, trực tiếp nên ngang đi vào, mua sắm, chỉ để lại Quý Zắc một người đứng tại chỗ, nhìn bên trái một chút, phải sờ sờ, cái gì đều mới mẻ. Nhất là hắn phát hiện trong nơi hẻo lánh, đám da hỏa này thế mà còn làm một bộ xoáy tháp thức ép giường về sau. Ta nói, các ngươi cái này xuất ngũ lao binh câu lạc bộ vốn liếng nhi, có phải là phong phú có chút quá đầu rồi? Liên cái này, lục phong còn đang ép bước lại lại chọn ba lời bốn, ngại cái này cũng không có, cái kia cũng không có, cuối cùng lắc đầu, ta còn tưởng rằng có thể có sáo động lực giáp đâu. Động tới ngươi nương cái chân, là nổi giận, mẹ ngươi ta nếu là có động lực giáp, trước hết bóp nát đầu của ngươi. Lục phong lắc đầu, ai, ngươi xem một chút ngươi, vừa vội, họ lục, ngươi mẹ nó. Giữa hai người đang chuẩn bị thói quen đấu võ môn động thủ thời điểm, lại nghe thấy quý dắt thanh âm, là tỷ, cái này có thể cho ta mượn sử dụng a Ngay tại vừa rồi, hắn vô ý thức đối với nơi này sử dụng năng lực chính mình thời điểm, liền cảm giác được một cái chưa từng có qua mãnh liệt của mình, tựa như là ở bên thai bỗng nhiên nhấc lên hò hét, đem mặt khác tất cả tạp tâm đều vượt lên. Thật giống như đã bị chôn vùi vào trong đất bùn kẻ sắp chết, trong thoát, ra sức gầm hét, không cam lòng cuối cùng yên lặng. Tại trong im lặng, giống như kinh lôi. Ngay tại vách tường trưng bày trên kệ, cái kia rơi đầy cho bụi, không biết đã bao lâu không ai đi đụng vào qua giữ tận vũ khí. Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Lục Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ngậm, ngươi thật là có a. Ma mút hai hình neo thức đột kích thương, chạm canh gác vệ công nghiệp vinh dự xuất phẩm, vài chục năm nay Duy danh hiển hách, không biết sáng tạo bao nhiêu chảy máu cùng tử vong. Nhưng ngấu chốt ở chỗ, vật này căn bản cũng không phải là cùng người dùng. Kia là tiêu chuẩn quân dụng xương vỏ ngoài động lực thiết giáp nguyên bộ vũ khí mùa đủ lệ. Bây giờ liền xem như thay đổi sịn sơn cùng bộ dáng, nhưng Lục Phong liếc mắt liền nhận ra được. Từ trung thổ nhập hàng thời điểm, nơi đó bộ lạc đưa thêm đầu cùng tác phẩm, đã báo hỏng. Lạ lắm đầu, tiểu tử, cái kia không thể dùng, sẽ tàn Yên tâm, sẽ không. Quý Giác cười lên, chỉ, hôm nay dùng thời điểm sẽ không. Hắn đưa tay, theo trong ba lô, rút ra loại sách tay hình linh chất kim thăm dò. Học lâu như vậy luyện kim thuật, xem như tìm tới dùng địa phương đến thời điểm hai tay chống chân, thời điểm ra đi liền ăn mang cầm, hai người sách trường thương đoạn phá hòa tử đạn, quý rắc một người thế mà đều nhanh muốn gánh không nổi. Mắt thấy chính mình cất giữ cùng bốn liếng nhi bị cái này hai vương bắt đạn mười mấy phút công phu quyển rơi nhiều như vậy, là sắc mặt càng đen, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, sợ bọn họ còn phải lại lông vật gì tốt trở về. Thằng đến bọn hắn mở ra trước kia xe nát biến mất về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, lúc này đi à nha. Thiếu tiết ngón giữa trắng hắn thò đầu ra, lần trước nói như vậy chém đinh chặt sắt ta còn tưởng rằng không có trông cậy vào nữa nha hắn Là nhịn không được cười lạnh thành tiếng cái kia cầu vật giả vờ giả vị một bộ tiếp một bộ trên thực tế ai mẹ nó không biết hắn là cái gì ra sức à an an ổn ổn sinh hoạt ngươi là cái loại người này sao lục phong cho dù thời gian qua đi nhiều năm như vậy nàng vẫn như cũ không có cách nào lãng quên lần thứ nhất nhìn thấy lục phong lúc chẳng cảnh tại quần quận trong khói đặc đế quốc nổ ra đến đạn pháo trong hố cái kia ngồi ở trên thi thể hút thuốc nam nhân rõ ràng là lần thứ nhất ra chiến trường thế nhưng lại hoàn toàn không coi hoảng hốt như thế bình tĩnh lại vui sướng nụ cười Thật giống như, về nhà đồng dạng, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Là nhẹ nói, hắn không bỏ xuống được thương, thật giống như người không có khả năng quên thở đồng dạng. Mà đó, nín chết ta. Ở trên tay lái phụ, Lục Phong rốt cục thở dốc một hơi, gánh nhiều thứ như vậy, ta còn tưởng rằng là cái kia bà lao muốn trở mặt nữa nha, còn là mặt mũi của ngươi dễ dùng à, tiểu quý? Mặt mũi của ta dễ dùng cái rắm. Quý rắc chớp mắt, người ta là cho ai mặt mũi trong lòng người không rõ ràng a. Nhanh dùng ngươi vô địch cơ ngực lớn ngẩng lại, Phong ca, người ta đổ chính là cái gì? Đồ ta sẽ sửa xe a. Nói không chừng đâu. Ngươi rút ra kia cái gì Kim thăm dò đến cái kia hai lần, nàng trong mắt đều tỏa ánh sáng. Lục Phong nắm cả bờ vai của hắn, dặn dò. Đằng sau nếu như nàng tìm ngươi làm việc như lời nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng báo giá thấp nào. Quay đầu ta cho ngươi tìm một phần quân đội sửa chữa bảng báo giá đến, liền theo cái này đi. Quân đội, bảng báo giá. Ngươi là nói cái kia hơn 2.000 một đơn vị còn là Đế quốc tệ chén cà phê a. Ngươi liền cầm cái này cho ân nhân cứu mạng của ngươi, mà lại là cứu ngươi hai lần. Quý quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Lục Phong thời điểm biểu lộ liền tràn ngập khấp phục, còn là ngươi càng không phải là đồ vật à, Phong ca. Làm sao nói đâu, tiểu tử thúi. Xuyệt. Quý giác đống nhiên đưa tay, ngắt lời hắn, điện thoại đến. Đến từ ba người kia điện thoại, có một cái màn ảnh sáng lên, loại ra, xuất hiện người liên hệ danh tự, Minh Ca. Theo điện thoại trên tư liệu nhìn, hẳn là mấy người kia đầu mục đao ba mình. Kết nối về sau, liền có táo bạo thanh âm từ bên trong truyền đến, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hiện tại? Uy. Minh Ca, bắt lấy á. Ở trong tay của quý giác, điện thoại chịu mệt nhọc phát ra nguyên bản chủ nhân thanh âm vui mừng hớn hở báo cáo đã bắt được liên quan tiểu tử kia cũng cùng một chỗ bắt được hắc trực tiếp đưa tới cửa ngươi nói là cái gì điện thoại cái kia một đầu thanh âm sừng sốt, dường như rung động tiểu tử kia cũng bắt lấy rồi đúng vừa đi một đoạn tiểu tử kia liền đuổi theo còn muốn cùng mấy ca luyện một chút kết quả lao tứ cơ lấy cây gậy đối với cái hốt đến một chút trực tiếp nằm tại hơi hỗn loạn bối cảnh trong âm thanh đông nhiên vang lên một thanh âm khác mở video cho ta xem một chút điện thoại của máy rất nhanh một cái video đánh tới đương nhiên xuyên thấu qua điện thoại camera có thể nhìn thấy chỉ có một tấm vui khó tự đè xuống gương mặt, hai cái người bị thương, còn có hậu trong xe, quý giác toil thốt bộ dáng. nhưng tại trong video, mặt mũi của đối phương lại làm cho quý giác có chút ngạc nhiên. bộ kia dâu dịa sồn sòn muốn chết không sống bộ dáng. chính mình buổi sáng rõ ràng còn nhìn thấy qua. đây chính là cái kia tin nhắn thảo luận, tề khâm. trước mang về. tại xác định là quý giác bản nhân về sau, tề khâm trong mắt đều sáng, trực tiếp mang về cơ quan, lão bản đều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn trực tiếp chơi chết sao? quý giác tham dò hỏi. ta chơi chết mẹ ngươi. tề khâm bỗng nhiên biến sắc, lên giọng toàn dâu toàn đuôi mang về cho ta đến có nghe thấy không hắn rơi căn đầu mẹ liền hiện tại cái dạng này tuyệt đối không thể tái xuất sự tình, có biết không vâng vâng vâng chúng ta lập tức đến trong thông tin giả tạo gương mặt lộ ra định nọt mỉm cười cút máy về sau tại yên tĩnh trong xe chỉ còn lại chờ mặc lục phong lẳng lặng điều chỉnh thử trong tay vũ khí một cây súng lục hai thanh súng tiểu liên một thanh sọt gùn, cẩn thận lại nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ ngay tiếp theo trong bọc tất cả vũ khí toàn bộ xác nhận điều chỉnh hoàn tất về sau mới chậm rãi ngẩng đầu trên mặt lộ ra nụ cười lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, lạnh lẽo lại dữ tợn, giống như là mút vào máu tanh ngã thú, nhịn không được phải lớn nhanh cả đan. Chuẩn bị xong chưa, tiểu quý. Chuẩn bị không có thật là khó đạo có thể để ngươi một người bên trên. Quý rắc trán mắt, đưa tay hò hét, đốt cả nhà của hắn, đánh hắn mụ mụ. Thế là, lục phong nụ cười càng ngày càng vui sướng. Đốt cả nhà của hắn, đánh hắn mụ mụ. Động cơ trầm thấp dẻo vang bên trong, xe van từ trên đường cái gào thét phi nhanh, giống như lôi đỉnh. Cứ như vậy, tại gia đi ô bên trong vận may đến vui mừng trong tiếng ca, chạy về phía rực rỡ nê hồng. Phương xa, màn đêm mới lên, tấu chương xong. Chương 45, ô tổ bột, biến thân. Chương 45, ô tổ bột, biến thân. Vậy mà bắt được rồi. Trong văn phòng, đứng ngồi không yên Khương Tận đột nhiên quay đầu, "Thật giả? Ta trong video tận mắt thấy, chính là tiểu tử kia, hóa thành cho ta đều biết." Tề Khâm bảo đảm nói, "Nói là tại bắt tiểu cô nương kia thời điểm, liền tự mình đưa tới cửa." "Mẹ, lễ mề lâu như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện." Khương Tận nhịn không được đứng dậy, trầm tư hồi lâu, trong phòng làm việc nhiều lần ngồi hồi, dùng sức nhẹ gật đầu. "Rất tốt, chuyện này Minh Tử làm không tệ." Hắn chỉ chỉ cửa phòng làm việc đại hán, đại hán cười ha ha không nói gì. Ngay sau đó, lão giả liền lại lần nữa nói, "Các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi liên lạc bên kia, đợi đến về sau, lập tức đưa qua, miễn trò gây thêm rắc rối. Chuyện này làm tốt, tiền cùng đồ vật đều thiếu không được các ngươi, nhất định phải dụng tâm đi làm." Bạch Di, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đừng để Tiểu Vương bắt đạn kia nghẹn cái gì ý đồ xấu." "Rõ ràng, lão bản." Nơi hẻo lánh ánh đèn trong bóng tối, hơi có vẻ gầy gò nam nhân gật đầu đang đánh bị điện giật lời nói về sau, khương tận trở lại trên đế, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước lúc, liền lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Nếu như tiểu tử kia thật là thiên truyện chiêu một giả, vậy lần này coi như kiếm to rồi hắn dựa vào ghế tìm cái tư thế thoải mái thưởng thức ngoài cửa sổ trên cầu phong cảnh mỗi khi lúc này hắn đều cảm giác giống như toàn bộ nhai thành đều gần ngay trước mắt đồng dạng khiến người mê say mặc dù bên cạnh chính là cao đỡ xe tới xe đi luôn có tắc âm, nhưng thắng ở giao thông nhanh gọn bốn phương thông suốt vạn nhất xảy ra chuyện gì muốn chạy đường cũng đơn giản thuận tiện chỉ là sau ngày hôm nay có lẽ chính mình liền có thể cân nhắc thay cái nơi tốt hơn nếu có thể thuận lợi tẩy trắng cầm xuống cục an toàn thuê ngoài sinh ý lời nói về sau hắn có lẽ còn có thể cao hơn một tầng chỉ là đột nhiên Hắn lại nhìn thấy một điểm yếu tối hồng quang, theo ngoài cửa sổ đèn nghe ông trong lửa dâng lên, như thế phiếu hốt. giống như là chim bay đồng dạng, bay lượn ở trong trời đêm, xích lại gần, cách cửa sổ, hướng vào phía trong quan sát, kia là một đài giờ rồn. Khương tận ngốc trễ một chút, vô ý thức cảm giác được giống như không đúng chỗ nào, nhưng cái kia một đài quý giác theo lạ nơi đó lông đến quay phim giờ dồn liền nhanh trong kéo lên độ cao, tránh ra không gian, lại sau đó, chói hai tiếng kẽn, cấp tốc, từ nhỏ biến thành lớn, theo vậy cái kia hai đạo lóa mắt vô cùng đèn xe cùng một chỗ giờ phút này, ngay tại ngoài cửa sổ cầu vượt bên trên, trong dòng xe cộ một cỗ rách rách dưới dưới xe van đột nhiên ra tốc, bốn cái lốp bánh xe đang điên cuồng lượn vòng bên trong, phát ra bén nhọn tiếng ma sát, cơ hồ bắn ra hỏa tinh. trong lúc bất ngờ, rẽ ngoặt, ra tốc, lật tung giữa đường hàng rào, vượt ngang đối với hướng làn xe dòng xe cộ về sau, giữ thế không nứt, ép vỡ vụn hàng rào, nâng lên đầu xe đã ép qua cao đỡ bên dưới, xông ra. quả thực tựa như là vượt rào cản vận động viên, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. từ giữa không trung, gào thét mà qua, hướng về mười mấy mét bên ngoài, cái kia đứng ngưỡng ở trong màn đêm kiến trúc, bay nào mà đến? Lóa mắt đèn xe bắn ra xa ánh sáng, tựa như là quái thú con mắt. Từ pha lê bên ngoài giữa không trùng, cấp tốc phóng đại, phóng đại, lại phóng đại, chạy à? Khương tận thậm chí không kịp phân biệt chiếc xe kia có phải là nhìn rất quen mắt, bản năng căng chân chạy nỗi. Thời điểm mấu chốt, bảo Tiêu Bạch Di đưa tay, nếu lại hắn, động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt liền xông ra trong văn phòng. Chỉ có Tề Khâm sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia cấp tốc phóng đại ánh đèn, vô ý thức đưa tay tuyệt vọng gào thét, cứu! Rơi xuống đất pha lê sụp đổ, tại xe van đạn pháo xung kích phía dưới biến thành mưa to, vậy hướng bốn phương tám hướng mà từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến, đã theo chính diện sáng tạo tiến vào toàn bộ văn phòng. Rơi xuống. Thế như trẻ che nghiền nát cái kia phí tổn không ít hoa cúc gỗ lê bàn lớn, tựa hồ lại theo người nào trên thân chính diện ép đi qua, lốp xe chóc ra, chờ xu thế nhưng như cũng không cách nào đình chỉ, mai cho đến đụng nát một nửa vách tường về sau, mới rốt cục im bặt mà dừng. Bùi bằng cùng khói đặc muối trong không khí, tiếng vang qua đi, liền chỉ còn lại trong tĩnh mịch không ngừng quanh quẩn tiếng ca đến từ xe tải ra đi ô bên trong, vui mừng hớn hở hoàn ca tụng hát. Ca hát cuộc sống tốt đẹp, tương lai tốt đẹp. Ở ngoài cửa, gương tận biểu lộ cô cấp còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ánh mắt lại bị thân xe phía dưới tâm kia máu me đầm địa gương mặt hấp dẫn, tê khâm miệng lớn nôn ra máu, gian nan hướng hắn vu tay, bờ môi đóng mở, tựa như là đang cầu khẩn cái gì, nhưng ngay sau đó liền có một chân dẫm ở trên mặt của hắn, hướng phía dưới nghiền một cái, giát một tiếng, không tiếng thở nữa. Xin mọi người không cần phải sợ, chúng ta là yêu thích hòa bình ổ bột. Khuyết tán trong sương mù, có một tấm gương mặt trẻ tuổi ẩn ẩn hiện hiện, hướng về hắn, đầy nhiệt tình giới thiệu, ta là ổ lãnh tụ kính trụ, hôm nay đặc biệt tới đây, tiếp các ngươi đi xì mở ăn tết nhìn tiết mục cuối năm mọi người cùng nhau bao sủi cảo điện, Vành! tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, liền có trí mạng độc hỏa liệt quang theo tiêu tán trong xương mũ dâng lên, giống như là trong phút chốc chống rộng phun ra mấy chục đầu hỏa tuyến, xuyên thủng xương mũ dày cùng mũi bậm, gào thét mà ra. Lục Phong trong tay là bảo vệ chín hình súng tiểu liên, thâm thụ liên bang đế quốc thậm chí phần tử khủng bố nhóm nhất trí khen ngợi chiến đấu trên đường phố lợi khí, chắc địch, nhẫn nhịn, ổn định, đáng tin. 9 ly đường kính đạn, cải tiến băng đạn 45 phát, có súng chưa chết, tại cái này phóng tới trên chiến trường đã là thiết mặt khoảng cách trong khe hở, ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ trong thời gian, đều khinh tiết không còn. Ngắn mũi kéo dài tiếng vang bên trong, Lục Phong khẩu súng trong tay quét ngang, gắt gao khóa lại cái tia chạy trối chết thân ảnh. Trong lúc bất ngờ, Quý giác chỉ nghe thấy kêu rền cùng không ngừng thét chói hai ở ngoài cửa, những cái kia còn không có làm rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tiểu đệ thậm chí không kịp thò đầu ra, liền rực quát lưu loát ngã trên mặt đất, giống như là trong gió đổ rạp lúa mạnh non. Mà Lục Phong đã ném rơi bắn phá không còn xuống tiểu Liên, trở tay, từ phía sau, lại rút ra một thanh khác, bó cổ. Tay trái thì từ trong túi móc ra động đạn, thành thạo cắn rơi móc kéo, thuận mặt đất ném ra ngoài, động đạn lăn lộn, đâm vào ngoài cửa góc tường bên trên lăn đến trong góc chết đi, ầm vang bạo liệt, cho những cái kia may mắn không chết đám bỏ đi mang đến một điểm mới tinh kích thích cùng kinh hỉ. Giết hắn, giết hắn. Tại hạ thuộc bảo hộ bên trong, Khương tận quay mắt, giết lão, gạt hết. Ngay tại trước mặt hắn, có cái tráng hắn khôi ngô triển khai hai tay. Bảo vệ Khương tận, chính diện cản tại Lục Phong Họng súng trước đó đem 60% trở lên đạn đều ăn. Hắn màu da đã biến thành ngân bạch, tựa như kim loại, sắc bén kim loại gai ngược cùng lăng tinh theo thể nội sinh trưởng mà ra, bao trùm tại bên ngoài, liền biến thành nặng nề giáp trụ. Má yếu ớt nhất bộ mặt, hiển hiện chính là dữ tận mặt quỷ. Kim loại hóa Tia là hoang khư chi đạo thiên tuyệt giả, mặc dù không rõ ràng là cái gì mà trận, nhưng tuyệt đối so quý giác cấp độ còn muốn cao hơn. Bình thường đạn bắn vào trên người hắn, căn bản là không có cách đột phá tầng, kia càng hơn áo chống đạn phòng ngự. đương nhiên, cùng văn tỉ căn bản không so được, quý giác rất muốn nói như vậy, nhưng hắn trải qua một lần hai người liên thủ cật cật loạn giết về sau, càng hiệu chính mình cùng giữa nàng khủng bố trên lệch đối với nàng mà nói lông cũng không tính là đối thủ, cũng đã đầy đủ được sát chính mình mấy trăm lần. Phong ca, rung động đạn, đừng có ngừng. Quý giác hò hét, rõ ràng là vừa mới tia chớp cùng kịch trận làm đối phương tạm thời lâm vào trì trệ cùng mê muội. Nhưng như là đã tạm thời khống lại, kia liền trực tiếp không đến chết lại nói. Lục Phong rõ ràng so quý giác còn rõ ràng loại này đạo lý, đạp trên vũng máu cùng vọt đạn nhanh chân hướng về phía trước, quét sạch sẽ xuống tiểu liên về sau, liền lại rút ra phía sau tiêu diệt người sọt gùn. Từ trong đó phụ ra, là chuyên môn vì loại này phòng thủ cao ngự mục tiêu tỉ mỉ chuẩn bị độc đầu đạn. Thiêng anh minh, không dứt bên hai. Nương theo lấy mỗi một lần vọt đạn ném đi, liền có thể nhìn thấy tráng hắn kia trên khôi giáp lom xuống dưới một khối lớn, biến hình mảnh đạn hoặc là bắn ra bay lên, hoặc là khảm vào trong đó, khủng bố lực trùng kích vậy mà đợi hắn, chậm rãi hướng về sau trở ra. Mà gì? Mắt quỷ phía dưới Thiên Tuyển Dạ khàn giọng ho hét. Mà ngay tại văn phòng bên ngoài, đầy dây bượt buận trong khu vực, kéo lấy Khương tận trốn vào trong nơi hẻo lạnh Thiên Tuyển Dạ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, đưa tay góp đến bên môi, thổi lên y mãng huyết sáo. Lấp loé dưới ánh đèn, bóng tối sôi trào. Những cái kia bóng tối ngọ nguậy, hội tụ, kiềm chế, vậy mà biến thành thực thể, phát họa thành một cái 6 chân 8 tay không ngừng lóc nhích quỷ dị quái vật, nhẹ nhàng phảng phất không có trọng lượng, thẳng tắp hướng về Lục Phong vọt tới đạn đánh lên đi, trực tiếp xé ra một cái độc lớn, nhưng ngay sau đó, ảnh thú vết thương liền nháy mắt lấp đầy, trừ hao phí một điểm linh chất bên ngoài, quả thực lông tóc không thương một kích không có kết quả về sau, Lục Phong cũng đã thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú áp chế trước mắt mặt quỷ thiên tuyển giả. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Mà ngay tại phía sau hắn trong văn phòng, thậm chí không cần quý giác phất tay, đã sớm không kịp chờ đợi sắt thép tạo vật, đồng dạng bay nhào mà ra. Nhìn như chó bên trong chó khí con cựu nhỏ đột nhiên nhảy lên bay lên, từ giữa không trung giáp sắt phân cách, vô số máy móc mô đủ lệ ma sắt biến hóa, lượn vòng chưa kết thúc, liền biến thành hoàn toàn thay đổi long huyết quái thú, ầm ĩ gào thét. Mặc dù tiếng gầm gừ cùng loa không có gì khác biệt, nhưng ít ra không thể yếu thành thế. Cứ như vậy, cũng hoàn toàn không sợ đâm xuyên ảnh thú đâm vào một chỗ từ giữa không trung rơi xuống, ảnh thú kinh trấn, y mắng hí lên, từng đầu thân thể vùng ra, quấn quanh, hóa thành lưỡi dao, giống như là trong nháy mắt đưa nó chia năm sảy bảy, nhưng ngay sau đó, liền có chói thay tiếng ma sát vang lên, hỏa tinh bay toé. Có lẽ lo dần sờ nói không sai, hoang cư chi đạo, hắn vì vật chất bản thân, chính là dồn lưu lại xuống quy tích. dung hợp long huyết tiểu như mã nhìn qua là một cỗ nhựa mộ tờ, nhưng bản thể trình độ chắc chắn đã áp đảo thế gian rất nhiều đặc trùng hợp kim phía trên. cho dù là chính diện đụng vào chứa đầy gió phương nam kỹ lồ calo, cũng có thể từ phía trên thẳng tắp xô ra một cái mộ tờ hình dạng đến trong động. đương nhiên đến lúc đó cơi ở phía trên quý giác sống hay chết chính là một chuyện khác. giờ phút này tiểu nưu mã liền ở vào không người điều khiển mạnh nhất hình thái, vì quý giác hứa hẹn không hạn lượng đuổi gà tiệc đã triệt để điên cuồng. đuổi gà thoải mái, không hạn lượng đuổi gà, không hạn lượng thoải mái. bén nhọn tiếng kèn không ngừng trong quanh quần, nó năm đầu lợi chảo điên cuồng xé rách, cào, ra ảnh thú la lột, va chạm, nuốt ăn cắn xé. rõ ràng là bình thường vật chất khó mà tổn thương linh chất ảnh thú. giờ phút này thế mà tại cái kia một cái miệng khổng lồ cắn xé phía dưới, trở nên kinh hoàng cùng hoảng hốt, bị phá hư thân thể cùng thân thể, vậy mà không cách nào phục hồi như cũ ít lì lì mẹ ngươi! Tại sọt gù liên tiếp không ngừng trong oanh kích, khôi giáp thiên tuyển giả minh nham phát ra gầm thét. Tại liên tiếp không ngừng rung động dây lưng băng đạn đến trong mê muội, hắn toàn thân sắt thép tinh đảm bỗng nhiên lại lần nữa tăng vọt. Tại co lại trên cánh tay hình thành không ngừng tổn hại lại không ngừng tu bổ đại thuận. Cứ như vậy, đem đại thuận đè vào trước mặt, lựu độc đầu đạn oanh kích. Tướng bước một, hướng về phía trước, tướng về lục phong tới gần. Mặt quỷ phía trên nụ cười, càng ngày càng dữ tợn. Nhưng trong nháy mắt đó, lục phong vậy mà rũ xuống họng súng, không chút do dự, đem nòng súng sắp nung đỏ sọt gù ném sang một bên, giơ lên hai tay. Phong ca, tốt. Làm trong thai nghe truyền đến quý giác thanh âm, hắn đã vô cùng tiêu chuẩn, nước chảy mây trôi ôm đầu quỷ xuống đất, song khuỷu tay đụng đáy, phảng phất lễ bái thần Phật. Tiêu là, tiêu chuẩn đến khiến người giận sôi, phong tháo nằm xuống tư thế. Tấu chương xong, chương 46. Trốn. Chương 46, trốn. Sợ rồi. Tại ngắn ngủi kinh ngạc bên trong, Minh Nam cơ hồ nhịn không được cười gần lên tiếng, mực. "Đáng tiếc, hắn cao hứng quá sớm. Căn bản không rõ tại, ở trên chiến trường, khi địch nhân bày ra tư thế như vậy lúc, đến tột cùng ý vị như thế nào." Ngay sau đó, hắn liền thấy, Lục Phong nằm xuống về sau, hiển lộ ra bóng người kia. Quý giác. thậm chí trong tay hắn cái kia một thanh tiêu chuẩn khoa trương đến kinh người, khoảng trừng quý giác bả vai cao như vậy nặng nghề vũ trang, cùng hắn nói là thương, chẳng bằng nói là pháo. Ma mút hai hình đột kích thương, quân liên bang dùng động lực xương vỏ ngoài bọc thép tiêu chuẩn vũ khí mô đủ lệ. Từ trung thổ lịch chiến mấy chục năm về sau, bị vô số vết máu nhuộm đỏ hỏng xuống phía trên, vẫn như cũ nở rộ khiến người không rét mà run tia sáng. Cứ như vậy, dùng thân thể của mình làm giá đỡ, đem đôi thương chống đỡ tại xe khung a trụ phía trên. Quý giác ngón tay vu vu thân thường ý cười ôn nhu khai hỏa. Trong nháy mắt đó, phản phất cả lầu vũ đều đột nhiên chấn động. Tất cả pha lê, ý mắng, vỡ vụn, bởi vì tất cả mọi người thính giác đều bị cái kia gào thét mà tới đáng sợ lôi minh sợ đột đi, kích liệt ù hai bên trong, chỉ còn lại khiến da đầu run lên yên tĩnh. Chính cống vũ khí chiến tranh từ sắp chết bên trong, lại lần nữa giễu gạo, phun ra liệt hỏa, uy quang, cùng hủy diệt. Nó chỗ phân phối, là trạm canh gác vệ quân công chỗ chuyên môn lượng thân định chế 22. Bốn ly đường kính neo thức cao tốc đạn xuyên giáp, cứ việc tại cự ly xa xạ kích bên trong hiệu quả có thể nói gần như không, nhưng nó sinh ra mục đích cũng không phải là ở xa ngoài vạn mét là địch nhân mang đến tử vong, mà là gần trong gang tấc lúc nhấc lên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đổ sát. Tại chiến trường, bọc thép các kỵ sĩ tay nắm lấy dạng này vũ khí, cùng đồng dạng đối thủ là đích lúc, sẽ đem nó chống đỡ tại đối phương bọc thép phía trên, sau đó, bóc cỏ. Nó được xưng là đồ khui. Bất luận nhiều khó khăn gặm cùng khó giải quyết đồ hộp bên trong bị nó chính diện đục xuyên về sau, đều sẽ chảy ra ngọt tươi ngon suốt cả chỗ nước. Hiện tại, làm lôi minh cùng chấn động qua đi, tất cả mọi người lúc lần đầu, liền nhìn thấy, chậm rãi từ dưới đất bò dậy lục phong, thậm chí trước mặt hắn, phá thành mảnh nhỏ hải cốt. Cự tuấn vô tung, giáp trụ vô dụng, vết rạn theo sắt thép bên trên cấp tốc lan tràn, sụp đổ, rơi xuống lộ ra cái kia một tấm không có chút huyết sắc nào ngốc trệ gương mặt ngay tại trước ngực của hắn đã xuất hiện suýt nữa đem hắn triệt để đánh thành hai đoạn khủng bố lô lớn xuyên đấu qua cái kia động có thể xem đến phần sau bị xé nứt ra vết tường xuyên qua xuyên qua lại xuyên qua mai cho đến bay ra lầu vũ bên ngoài bay lượn tại trong bầu trời đêm mênh mông cuối cùng rơi vào biển cả chỉ sợ không còn có người tìm được cái kia một viên còn sót lại đầu đạn cũng không ai có thể cứu được ngã ngựa lên trời minh nam đi Lão bản đi mau bạch di sắc mặt kỳ biến thậm chí không để ý tới đau lòng mình bị đè xuống đất hành hung hành thú đem sủi lơ khương tận quăng lên, liền xem như khương tận làm như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa đầu xa không rõ ràng, có thể ra thân chúng thổ lính đánh thuê nhưng mẹ hắn tại trong cơn ác mộng thấy qua vô số lần cảnh tượng như vậy. Làm đối phương móc ra như thế không hợp thói thường đồ chơi nháy mắt lên, sự phản kháng của bọn hắn liền lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không, sớm tại bọn hắn xông vào nơi này thời điểm, nên quyết định thật nhanh. Đó căn bản không phải bọn hắn muốn câu đi lên về miệng, mà là chính cống xong đầu thực nhân xa. Hắn lại lần nữa thổi lên huyết xáo, khiến vô hình ảnh thú nháy mắt trở về, nâng lên chính mình cùng khương tận về sau, từ phía sau tông cửa xông ra lão bản, ngươi đi trước. hắn xô đẩy khương tận, ta đi ngăn chặn bọn hắn. Tiếc nuối chính là, làm khương tận vừa mới đi qua trốn mặt về sau, hắn cũng đã không kịp chờ đợi cười ảnh thú phóng tới ngoài cửa sổ, trực tiếp từ trên lầu an ổn rơi xuống đất, cấp tốc chạy như điên. Đoạn hậu, kéo dài. giờ này khắc này, sợ không phải nói đùa sao? Chính mình chỉ là muốn kiếm tiền, lại không phải trời sinh tiện mệnh một đầu tìm người bán, nhất định phải chết vừa chết mới cao hứng. lão bản cùng mạng của mình ai càng nặng hắn làm sao có thể không phân rõ? Một lão bản, chết liền chết đi, bài bài liền bài bài, kế tiếp càng ngoan nhưng lại tại phi nhanh bên trong ảnh thú đốt chân nhưng lại im bật mà dừng bất luận như thế nào quát lớn cùng mệnh lệnh đều không thể tiến lên không thể hoặc là nói bản năng không dám vượt qua cái kia một đầu vô hình giới hạn tại ít ai lui tới trong hẻm nhỏ có cái tinh tế thon thả thân ảnh ngồi ở trên bậc thang chính hết sức chuyên chú chơi lấy chính mình tơ éo éo quanh ánh sáng nhạt chiếu sáng sóng vai tóc ngắn mỹ lệ gương mặt tinh xảo có loại nam nữ chớ phân biệt đẹp có một cây quải trượng nghiêng nghiêng dựa ở bên cạnh chiếc tường lấy xuống nhìn không thấy giới hạn Phiền phức tại đó đừng lúc đích chờ ta đánh xong Người đến hết sức chuyên chú nhưng lại sức sẹo vô cùng ý đồ đối với trên màn hình quái thú sử dụng trèo lên rồng chạm, nhưng lại nhiều lần không thể làm gì trèo lên không, giọng nói chuyện liền dẫn bên trên một tia không kiên nhẫn, lại đi lên phía trước một bước, liền chết chắc nha. Mà gì, cứng nhắc ngay tại chỗ, không dám tiếp tục động. Giờ phút này, ngay tại văn phòng trong phế tích, vĩ giác cuối cùng từ kịch liệt đủ thai cùng trong mê muội khôi phục lại, miễn dưỡng, khôi phục một điểm. Cảm giác mình ôm lấy một cây nóng bỏng của sắt, ngón tay cơ hồ đều muốn bị bị phỏng. Hắn cúi đầu xuống, thở dốc một hơi, nhìn về phía trong lồng ngực vũ khí, thỏa mãn sao? Cảm ơn ngươi. Một pháo qua đi, ma mút trên thân thương đã hiện ra vô số cái nứt, chỉ có thể dựa vào khắc ở bên trên thượng thiện huy hiệu hoang khư miễn cưỡng duy trì lấy tự thân hoàn chỉnh. Nhưng giờ phút này, thân thương bên trong, cái tia giết chóc vô số chỗ tích lũy mà thành hung ý, lại vô cùng thoải mái, lại thỏa mãn nên đón tán loạn. Giống như là tại lâm trung lúc lại lần nữa cùng địch nhân chém giết mà thắng lão giả bình thường, nó an tường nên đón tử vong cùng báo hỏng, lại không tiếc bối. Chỉ có từng tia từng sợi linh chất theo thân thương bên trong chạy ra, không chút nào kháng cự dung nhập quý giác trong năng lực, lập tức hắn trong cảm giác thượng thiện đại quần huy hiệu càng ngày càng sáng tỏ cùng phức tạp. Thanh điểm kinh nghiệm vong đại hô quý dắt chậm rãi buông tay ra cẩn thận từng ly từng tí đưa nó mở ra một lần nữa thả lại trong bọc đáp ứng là là mượn vậy thì phải nguyên dạng còn trở về mới được sau đó mới nghe thấy trở về tiếng bước chân thật chậm a phong ca hắn phàn nàn nói không thể trách ta a lục phong kéo lê giống như chó chết cứng tận thở hững hụt cái này lao đang chạy là thật mẹ nhà hắn nhanh a mạnh mẽ cùng mẹ nó vận động viên ta kém chút không đội kịp một cái khác đâu quý dắt hỏi chạy đi lục phong không quan trọng trả lời nhìn màu da hẳn là một cái trung thổ người tại nhìn thấy động lực thiết giáp vũ khí lúc liền sợ mất mặt Từ khi liên bang cùng đế quốc người đến về sau, người địa phương ban đêm dọa tiểu hài nhi đều không dặn yêu ma quỷ quái. Trên chiến trường gặp quá nhiều, kinh nghiệm phong phú, muốn chạy ngăn không được. Vận khí thật tốt. Quý giác thở dài, túi đầu, nhìn về phía phế tích cùng tử thi bên trong, đầy bụi đất tấm kia dàn mua gương mặt, chợt đến nhuyễn miệng cười. Khương tận tiên sinh đúng không? Khương tận biểu lộ run rẩy, tóc trắng theo thái dương rủ xuống, nhuộn máu, chật vật như thế. Phải tìm ta, thương ta đến chính là, làm gì làm nhiều chuyện như vậy đâu? Quý giác đưa tay số một chút, ngươi nhìn, nhiều người như vậy đều bị các ngươi hại chết rồi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn. Tối thiểu phải có 17 18 cái a. Ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì." Khương Tận cắn răng, theo trong cổ họng gạt ra thanh âm, "Ngươi trốn không thoát, Quý giác. Ta tại sao muốn trốn?" Quý giác cười, hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Ở trong nhà thành, ta có nhà có miệng, có lao sư còn có chỗ dựa, ta chạy cái gì?" Hú hồn, nên chạy không phải là ngươi à, coi như ta không giết ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể sống đến ngày mai bình minh sao?" Có như vậy trong nháy mắt, Khương Tận sắc mặt trắng bệch. Nhất là hắn phát hiện, Quý Dác cầm trong tay điện thoại di động của hắn, chính cẩn thận nghiêm túc cho hắn vô ảnh chụp thời điểm, tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tỉnh, nói câu người người oán trách đều không quá đáng. Một khi thất thế, phía sau chỗ dựa đều chưa hẳn nguyện ý kéo chính mình một thành, thậm chí cái khác đồng hành cũng khẳng định sẽ không cần nghĩ ngợi bỏ đa xuống giếng, tựa như là đã từng chính mình đồng dạng. Hắn không sống tới buổi sáng ngày mai đây không phải một câu nói xuông, mà là hắn hàng thật ra thật vận mệnh khắc họa. Cho nên, chạy đi, Khương Tận. Quý giác mỉm cười cổ Vũ, vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm "Chạy, để chúng ta ca nhi hai nhìn xem, ngươi có thể chạy được bao xa." Khương Tận sắc mặt biến hóa, thật mong muốn giận mắng hoặc là lên án mạnh mẽ nhưng khi quý giác khẩu súng trong tay nhắm ngay chính mình gương mặt lúc cuối cùng vẫn là không nói gì cắn răng từ dưới đất bò dậy tay chân cùng sử dụng hướng về ngoài cửa chạy như điên Bành. bén nhọn tiếng tiêu thảm thiết văn lên chạy như điên khương tận té ngã ở trên mặt đất tiêu diên giận mắng ôm chính mình vỡ nát đầu gối cố lên a khương lão sư kẻ cầm đầu quý giác nụ cười càng ngày càng xa lạ cơ súng ngắn nhiệt tình cổ vũ chân chính dũng sĩ là sẽ không bị nhất thời ngăn trở đánh ngã ngươi phải dũng cảm đứng lên nhanh lên nhanh lên nữa nếu không sẽ chết bảnh lại một viên đạn đánh vào hắn bên tóc mai, đánh nát lỗ tai của hắn. Khương Tận kêu rên, kéo chân gãy, cố gắng hướng về phía trước bò sát, nhưng ngay sau đó, tiếng súng lại lần nữa vang lên, làm hắn lại lần nữa ngã trên mặt đất, chật vật la lộn. Lần này, là chân phải. Lục Phong huýt sáo, thổi tan họng súng khói lửa, ngươi nói, hắn bao lâu có thể chạy đến cổng? Không biết. Quý giác lắc đầu phát giác được hắn ý nghĩ, biết nghe lời phải, muốn cược một thanh sao? 50 khối, ta cược 10 phút đồng hồ. Cùng. Lục Phong niết miệng, nâng lên thương, ta cược hắn bỏ không đến cổng. Uy, Khương Tận, nghe thấy sao? Quý giác lên giọng, ho Ngươi phải cố gắng lên a, đừng sợ, mạn gạ đã nói, cố gắng hữu nghị thắng lợi, tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể. A a a a a, Khương Tận trong vũng máu tan nát coi lòng hò hét, tiêu khóc, chửi mắng, dùng hết chính mình sở hội hết thệ thô tục cùng ý hiếp. Bảnh. Lục Phong lại một lần bước cỏ, lần này là tay trái, theo lòng bàn tay đục ra cái huyết động, đứt gân gãy xương. Liên biết ngươi muốn làm tệ, quý giác thở dài, giơ tay lên, đồng dạng nhắm chuẩn, sạc kỹ, Khương Tận tay phải. Tốt, hiện tại tứ chi toàn không có, tin tức xấu. Vừa vặn rất tốt tin tức là, hắn ít còn có thể cô tuôn ra hai lần. Tại chính mình trong máu, kêu rên nhúc nhích, lan lộn hướng về phía trước. Tựa Như là lạc đường hài tử tìm không thấy mụ mụ. Xem ra ngươi thua. Lục Phong lắc đầu, một lần cuối cùng, bóp cỏ. nhắm chuẩn đầu của hắn. Trong nháy mắt đó, trong không khí truyền đến hử lạnh thanh âm. Chớp thấp như thế, lại đột nhiên bắn ra, biến thành chính cống. Lôi đỉnh tiếng vang, khiến hai người cơ hồ quên thở. Có loa mắt điện quang theo trong bầu trời đêm, đột nhiên bắn ra, chạy nhanh đến, trong phút chốc, từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng phong cùng tiếng vang mà ngay tại kích trấn bên trong, một bóng người không có dấu hiệu nào theo lôi đỉnh bên trong hiện hiện, giơ tay lên, hơi hận, nắm viên kia bay tới đạn điện quang lóe lên, tại hắn khe hở ở giữa, hòa tan đồng nước, chậm rãi nhỏ xuống, mà co vào năm ngón tay, thế mà lông tóc không thường, ỉn chọn tìm một trong hệ, ma trận kinh trở, giờ phút này, người đến cái kia một đôi dài nhỏ ánh mắt âm lãnh chậm rãi nâng lên, nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng rơi tại hai người bọn hắn trên thân lúc, liền hiện ra hiểu rõ, mắt thấy đối phương xuất hiện, thương tận phảng phất có chủ tâm cốt, cùng gào khóc, giống như là trung khuyện nhìn thấy chủ nhân, nếu như không phải không tay chân, gần như sắp muốn nào tới. Dư tổ trưởng, mau cứu ta a! Ta, ta, ngậm miệng. Dư hàm ánh sáng liếc qua trên mặt đất cái kia mất mặt xấu hổ mà hàng, cuối cùng nhìn về phía quý giác, tha khẽ, quả nhiên là cái sẽ chỉ gây chuyện thị phi tiểu tập trung. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào khe hở. Hắn đưa tay, một điểm, xa xôi hơn 10 mét, nhưng tản tạ trong không gian cũng đã bị vô tận lôi đỉnh chỗ tràn ngập, cuồn cuộn lôi minh bên trong, vạn trượng liệt quang kiểm chế, chạy xiết, hướng về hắn, gào thét mà tới. Nháy mắt, đem hai người chết để nuốt hết. Hải không còn, đáng tiếc cũng không có. Quý Giác thậm chí không có rơi một cọng lông, Lục Phong cũng không có, hắn còn ngáp một cái, lông nuôi ngứa một chút. Mà Liên tại bọn hắn trên cổ áo, một hạt không đáng chú ý tinh thạch cuống áo, im bắn vỡ vụn, tinh thể sinh trưởng, biến thành mỹ lệ mà sắc bén cánh hoa, dễ như trở bàn tay, đem trước mắt của loạn lôi đỉnh, đỉnh trệ, đóng băng. Hoàng Khư chi đạo tinh trệ mang, trong nháy mắt đó, Quý Giác rốt cục nhẹ nhàng thở ra, co giật bắp chân gần đều khôi phục bình tĩnh, an toàn. Hắn nhìn về phía cổng phương hướng, văn tỷ, ngươi lại không đến, hai ta sẽ phải ném. Kiên nhẫn tài năng câu được đến cá lớn, đây không phải ngươi nói sao? Nương theo lấy lời nói. Vân Vân thân ảnh từ muối trong đội bấm đi ra, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thần sắc chỉ trệ dư hàm ánh sáng, "Dư tổ trưởng, thật là đúng gì à, thế mà ở trong này đụng phải ngươi." Dư hàm ánh sáng biểu tình biến hóa, không nói gì. "Nếu như không có nhớ lầm lời nói, bác sơn, tựa như là ta khu quản hà ta. Nàng ngoái đầu lại, hiếu kỳ hỏi, "Lúc nào?" Đến tiên lệ hoa khu nhúng tay rồi, thon dài năm ngón tay nắm chặt, khớp xương ma sát, phát ra tựa như tinh thể vỡ tan thanh thúy thanh âm. Nàng lạnh giọng hỏi, "Không có ý định giải thích một chút sao? Đêm nay rạng sáng lên cùng, sẽ có đổi mới, sau đó lên khung cảm nghĩ dâng lên." đấu trước xong, chương 47, lên khung cảm nghĩ trên đồi tận bích lạc dưới đồi tận hoàng tuyển. chương 47, lên khung cảm nghĩ trên đồi tận bích lạc dưới đồi tận hoàng tuyển. biên tập buổi sáng hôm nay cùng ta phát tin tức nói, hôm nay dạng sáng liền lên khung, lại muốn lên nữa, thật nhanh. rõ ràng sách mới công bố giống như còn là giống như hôm qua, không, phải nói, lần trước hoàn thành thời điểm thật giống như còn tại giống như hôm qua. loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh giới còn tại trước mắt, làm sao một cái trước mắt, quả là tại biến đổi vì ta lên khung chi được đây. nhất định có người đem thời gian của ta tốc độ chạy đều nhanh hy vọng hắn nhanh đứng ra thẳng thắn một chút, đừng để ta bắt được. Không phải có hắn quả ngon để ăn đương nhiên, cũng có thể là bởi vì vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ha, nhưng ta giống như cũng không thế nào vui vẻ a Sự thật chứng minh, cái này bước thời gian trôi qua chính là nhanh như vậy, bất luận ngươi nhanh không sung sướng, chỉ có tại ngươi dày vào thời điểm mới có thể một ngày bằng một năm. Liên nói ví dụ, kẹt văn, kẹt văn, cùng kẹt văn. Rất kỳ quái, tại không có truyền lên thời điểm, mỗi ngày có thể tùy tiện viết hơn mấy ngàn vạn, tồn cào tích lưu hào, hào nhanh, chỉ khi nào mở sách mới về sau thời gian liền tốt không được ba ngày một nhỏ tạp, năm ngày một ký lồ calo, tập đến tập đi, tập rơi thời gian cũ, tập chọc nhỏ đoá đoá. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như dám trên băng mỏng, chỉ muốn phát cái vòng bằng hữu hỏi một chút chính mình có thể đi hay không đến bờ bên kia. Quỷ mới biết có thể hay không, ta cũng không biết, cho nên lo trước lo sau, cho nên do do dự dự, cho nên một ngày bằng một năm thời điểm lại cảm thấy tuổi tác xuống giường. Nhưng quay đầu nhìn thời điểm, lại phát hiện thời gian phong phú thực tế là quá mức đầu, phong phú đến ta có đôi khi đều khó mà tin. Ta thường xuyên sẽ quay đầu lật xem chính mình đã từng viết qua đồ vật, tuyệt đại đa số thời điểm đều cảm giác lối viết thảo thật mẹ nó tốt. Ta sao có thể viết ra lợi hại như vậy đồ vật. Sau đó càng nhiều thời điểm sẽ đánh lăn kêu khóc, cảm giác lợi hại như vậy đồ vật ta rốt cuộc không viết ra được đến. Có lúc, ta sẽ nặng đi nhìn một chút ta thích cái bản, bởi vì ta còn nhớ rõ ta viết một đoạn này thời điểm, những ngày kia qua bao vui vẻ. Còn có một chút cái bản, ta sẽ vô ý thức nhảy qua xem nhẹ, bởi vì cái kia một đoạn thời gian trôi qua không quá thông thuận hoặc là phi thường học bét. Từ tiểu học tốt nghiệp về sau ta liền không có viết qua nhật ký, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn những cố sự kia thời điểm lại sẽ cảm giác chính mình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đi qua lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt đổi mới tựa như là dầu thông, theo đầu cánh hạ xuống xong, liền sẽ bao trùm đi qua cái kia ta, vượt qua sau một khoảng thời gian, đã từng hồi ức liền sẽ xuất hiện tại đổi mới trong danh sách, giống như là sắp xếp chỉnh tề hồ phách. Viết một chương này thời điểm, bạch trạch cho ta qua sinh nhật, viết cái kia một chương thời điểm, đóa đóa sinh bệnh, đoạn này kịch bản đổi mới thời điểm ta nhớ được chính mình rất khó chịu, cái kia đoạn kịch bản viết thật sự là dân an, ta thức đêm chịu rất mệt, nhưng bây giờ xem ra hiệu quả thật tốt. Những cái kia nhiều như rừng vụn vặt chuyện cũ, bị mang theo tại kịch bản về sau trong khe hở, ở tàng tại ta chưa từng chú ý tới trong xóa xỉnh, làm ta xem lúc, liền thừa dịp ta không chú ý, đống nhiên nảy ra, xuất hiện ở trước mắt. xa xôi như vậy sự tình, các ngươi còn giúp ta nhớ đâu a thật lợi hại. Công việc này, dù sao vẫn là có ít chỗ tốt tại, đúng không? Từ khi bắt đầu toàn chức gõ chữ về sau, cuộc sống của ta liền trở nên đơn điệu buồn thể. Mỗi ngày sau khi mở mắt tuyệt đại đa số thời gian đều phía trước máy vi tính, gõ chữ kết thúc về sau, sẽ có cấp chi lễ, không thể động đậy từ bỏ xa giao cùng đi ra ngoài, không còn cùng những người khác tiếp xúc, cũng không thế nào cùng những người khác nói chuyện. Thời gian dài về sau, liền trở nên không yêu chủ động cùng người gửi tin tức, mỗi ngày đắm chìm tại chính mình một mẫu ba phần đất trong thế giới, dần già phản phất trong suốt đồng dạng. Bây giờ xem, thất vọng mất mát đồng thời, nhưng lại cảm giác thật mẹ nhà hắn thoải mái. Trên đời này làm sao còn có loại chuyện tốt này? Ta sớm một chút đi làm cái gì? À, ta sớm một chút thời điểm giống như liền bắt đầu gõ chữ. Nghĩ như vậy, vậy thì càng thoải mái. Tại lúc còn trẻ, ta thường xuyên sẽ nghĩ, cái thế giới này thật đen tối à. Ta con mẹ nó muốn chiến chiến chiến đánh ngã hết thể như vậy, không còn trẻ nữa về sau, nhưng lại cảm giác, mặc dù thế giới này so sánh sâu hỏng bét chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu, ta vẫn là tìm tới cái kia có thể làm cho mình an tâm nhất địa phương. Chỉ cần có thể viết ra đồ vật, ta liền sẽ cảm giác vui vẻ. Nếu là độc giả có thể thích, vậy ta đã cảm thấy khẽ cắn môi cũng đáng được đương nhiên. Nếu như có thể không yêu cầu mỗi ngày đổi mới lời nói, liền tốt hơn. Thời gian này thật giống như trong sông chảy sữa cùng mật, trên cây kết đầy quả sung thiên quốc. Nếu như nếu là ta có thể viết ra một bản có thể bị độc giả nhớ một đời sách lời nói, vậy ta đây đời tựa hồ cũng không tính không qua. Cho nên, lại cố gắng một chút, lại khẽ cắn môi, chịu một nấu xong giống cũng không có gì. Tại ta 14 tuổi thời điểm, ta sẽ nghĩ tượng tưởng chính mình rời đi cố hương về sau, đi chưa từng đi qua địa phương, có thể vượt qua có làm vì nhân sinh liền tốt. Lúc ấy ta không biết có làm vì nhân sinh là cái gì, nhưng nếu như có thể mà nói, tối thiểu tận lực làm nhiều ra một điểm thành quả. Hiện tại xem thời điểm, lại phát hiện, nhân sinh 50 năm, có thể làm tốt một sự kiện liền đã phi thường không được. Nếu như có thể làm nhiều mấy kiện sự tình, vậy coi như quá lợi hại. Nhìn như vậy lời nói, ta giống như cũng không có chính mình nghĩ như vậy chẳng làm nên trò trống gì, tối thiểu nhất Ta còn có thể nuôi sống gia đình, chiếu cố tốt Bạch Trạch cùng Đóa Đóa, tối thiểu để Đóa Đóa vượt qua cầu lương cuộc sống tự do. Tốt ta, nhưng thật ra là Bạch Trạch cùng Đóa Đóa đang chiếu cố ta. Nhưng ta cũng có cống hiến à, tối thiểu ta làm bị chiếu cố người còn là cung cấp rất nhiều quý giá cảm xúc giá trị tốt ta. Nếu như sinh hoạt là một trận chiến đấu, vậy chúng ta cùng một chỗ cạc cạc loạn giết, ta liền phụ trách cạc cạc, bởi vì ta rộng lớn. Nhưng trừ đối sinh hoạt liễu lo không ngừng bên ngoài, liền chỉ còn lại công tác. Gõ chữ, đổi mới, kết văn, lại muốn bắt đầu. Có thể nói được, tương lai chính là lòng vòng như vậy, mỗi năm như thế, hàng tháng cũng thế. Hy vọng có một ngày ta có thể vượt qua mỗi ngày thông thuận gõ chữ không kẹt văn cuộc sống tốt đẹp, nhưng vậy quá xa xôi. Kẹt văn liền tập đi, tập cũng phải viết. Không có linh cảm liền đi tìm, nơi nào có đi đâu. Trên đuổi tận bích lạc dưới đuổi tận hoàn tuyển. Nếu như hai nơi mênh mông đều không thấy lời nói, vậy ta liền đổi địa phương khác. Hoặc lớn hoặc nhỏ, luôn có thể tìm tới. Tìm không thấy lời nói liền tìm tiếp, giả vờ như tìm tới, kiên trì lại tiếp tục viết. Hiện tại, thiên mệnh phía trên liền muốn lên đỡ a, cho dù tồn đã lắc đắc không có mấy, tiền đồ không biết thất vọng, có thể từ lo nghĩ nhiều ngày như vậy về sau, thế mà cảm giác được một tia nhạy nhõm. Có loại lề mề quá lâu về sau rốt cục bị đưa lên đoạn đầu đài sàn khoái. Không cần lại do dự, kế hoạch đã định. Không nhìn thấy cuối cùng buôn ba lại một lần nữa bắt đầu, bất luận có đúng hay không chuẩn bị tốt, ngươi đều muốn tiếp tục hướng phía trước. Hy vọng vận khí cùng sáng tác còn có thể hoàn toàn như trước đây chiếu cố ta. Cũng hy vọng các ngươi có thể thích ta nhỏ bé thành quả. Thời gian qua đi dài dằng dặc thời gian về sau, chúng ta lại một lần nữa gặp gỡ tại đường đi điểm xuất phát. Hiện tại, lần này quý đạo trời chuyến bay tận thế đoàn tàu sắp khởi hành, trưởng tàu quý giác đã đợi chờ đã lâu, mời các hành khách cầm phiếu có thứ tự lên xe. Chân thành hy vọng mọi người đường đi vui sướng cũng hy vọng tại tương lai, chúng ta có thể tại điểm cuối lại lần nữa gặp lại. Cảm ơn các người. Cảm ơn. Đoá đoá cùng ta đều yêu các người, thật. Tấu chương xong, chương 48, người một nhà. Chương 48, người một nhà. Từ khi Văn Văn xuất hiện trong mắt, dư hàm ánh sáng khỏe mắt liền khắc chế không được cuộn loạn lên. Không nhịn được muốn mắng chửi người. Thu được Khương Tận báo tin vui tin tức, hắn vốn đang nói đến nhìn xem Khương Tận có thể làm ra cái gì để trước mắt mình sáng lên thành quả đến, vừa đổi tới liền mắt tối sầm lại, thành quả cái gì cái rắm đều không có chỉ có thể nhìn thấy tên chó chết này bị hai không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa cặc cặc loạn giết chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào vẫn không rõ mình bị khương tận cái kia đồ chết tiệt kéo vào trong hố rồi mẹ nhà hắn thật không biết xấu hổ cùng lao tử chơi tiên nhân ngày đúng không chỉ là văn văn cái này cho tới bây giờ sẽ chỉ đi thẳng về thẳng chết đầu góc lúc nào thế mà có thể kiềm chế ở rồi không có tự thân tới cửa tay xé đối thủ lưu lại cho mình tay cầm ngược lại thả ra hai cái chuột bạch đến câu dẫn mình xuất thủ hắn lại không nghĩ rằng cái này hai tiểu tử một đường sông tới giết người phóng hỏa thuần túy chính là đến đánh ổ Lưới câu đã sớm trong bóng tối trở lấy, rất nhanh, hắn ánh mắt liền đặt ở quý rắc trên thân. Hiểu rõ đồng thời, sắc ý ẩn hiện. Quả nhiên, là kẻ gây họa. Nhưng mặc dù là như thế, hắn trên mặt vẫn như cũ nửa điểm ba động không có, đối mặt văn văn chất vấn, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ta tiếp vào báo cáo, Bắc Sơn khu có một đám phần tử khủng bố xông vào một chỗ cao ốc, đồ sát vô tội thị dân, nóng vội phía dưới, ngược lại là không có lo lắng đi theo quy trình, trực tiếp tới." Ngược lại là văn tổ trưởng, đến tốc độ không khỏi quá chậm a. Chẳng lẽ nói ngài cùng hai người này là một đám? phân tử khủng bố đang ở đâu? Ta làm sao không thấy được? văn văn mắt mù, ngắm nhìn một phía, từ dưới đất thi thể cùng vô số vỏ đạn phía trên lướt qua, không thèm để ý chút nào. ngược lại là ta nhìn thấy một đám dính liễu buôn lậu phi pháp, bắt cóc, cướp bóc cùng liu sát ha băng, chứng cứ vô cùng xác thực, đang chuẩn bị tất cả đều giết hết chuyện đâu, không nghĩ tới, kẻ cầm đầu thế mà còn một người khác hoàn toàn. phía sau ô dù sẽ không phải là ngươi đi. nói, nàng ném ra ngoài một đài điện thoại, phía trên ảnh chụp cùng video, thậm chí quý giác chỗ siêu tập đến hết thể chứng cứ phạm tội đều triển lộ ở trên màn ảnh. trắng bóng ánh sáng, nhói nhói dư hàm ánh sáng con mắt, ngăn chặn hắn chuẩn bị giải thích miệng. Văn Văn hoạt động thủ đoạn, kích động nói: "Dư tổ trưởng, phiền phức đem người giao ra, nếu không, sự tình cũng không dễ giải quyết." Khương Tận nghe vậy ngốc trệ, mặt xám như trò, vô ý thức nhìn mình duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng Dư Hàm ánh sáng vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào dao động. "Giao người? Giao cái rắm." Hắn khẳng định không có khả năng đem Khương Tận giao ra, không phải thương hại hắn trung thành hoặc là có thể làm, mà là càng thêm tin tưởng loại này bại hoại mượn gió bẻ mang bản sự. Quỷ biết cái này mất mặt đồ chơi những năm này trong tay có hay không nắm chặt cái gì sổ sách thật muốn bị nữ nhân này bắt được chân đau lời nói hắn chỉ sợ thiếu không được muốn chật vật thật dài một đoạn thời gian nếu không vừa mới làm sao lại cứu cái đồ chơi này một mạng ta nghĩ văn tổ trưởng ngươi nhất định hiểu lầm dư hàm ánh sáng có chút đưa tay ngăn chặn trung quanh lan tràn kết tinh đem thương tận cản tại sau lưng cái này một đám hắc bang ta bí mật cũng cùng thật lâu đang lo không có chứng cứ không nghĩ tới ngươi hiệu suất nhanh như vậy vừa vặn thuận tiện chúng ta một mẹ hốt gọn phải không văn văn bị cho cười nhưng ngươi nhìn qua không giống như là muốn diệt cỏ tận gốc bộ dáng à hắc bang thủ lĩnh cũng không thật tốt ngồi tại ngươi phía sau cái mông đó sao Ta nói qua, đây là hiểu lầm. Dư hàm ánh sáng sắc mặt hiện hiện một tia âm trầm, hắn là ta phát triển người liên lạc, tại Lệ Hoa khu có tài liệu. Dựa theo quy củ, cũng là về ta quản lý, không có giao cho những người khác đạo lý đúng không? Gừng, tiên sinh. Hắn có chút nghiêng đi đầu, liếc qua sau lưng mất mặt đổ trời. A. A. Đúng đúng đúng đúng. Trong ngay mắt, Khương tận hớn hở ra mặt, tấm kia sắp mất máu quá nhiều tái nhợt trên gương mặt, vậy mà hiện ra một sợi hồng nhuận, hiểu lầm a, đều là hiểu lầm. Hắn cơ hồ vui đến phát khóc, đều là tự. Vành. Trong chốc lát, tấm kia khuôn mặt tươi cười, sủ độ Vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng vang, tại tất cả mọi người không có dự đoán nháy mắt, đạn từ sau nào trôi xuyên vào, ở trước mặt tất cả mọi người, đục xuyên tấm kia còn lưu lại một chút mừng rỡ xấu xí gương mặt, lưu lại khuôn mặt tươi cười vết nước. Vui sướng cùng sung sướng, im bặt mà dừng. Chỉ còn lại tính mịch. Hô. Quý Giác giơ tay lên, bình tĩnh thổi thổi họng xuống khói lửa, người liên lạc. Thật là khéo a. Hắn hướng về phía kinh ngạc dư hàm ánh sáng, mỉm cười. Ta cũng thế. Hắn chỉ trệ cảm khái, phản phất hối hận, nhún vai, "Ai nha, người liên lạc giết người liên lạc, lũ lổ sông miếu lang vương, không nghĩ tới là người một nhà." Ngài nếu là nói sớm liền tốt. Đúng không? Trong giây mắt đó, nội giận lôi quang từ khi dư hàm ánh sáng trong mắt hiện hiện, sắc ý dữ tợn, tựa như lưới dao, xa xôi dài dàng giật khoảng cách, gần như sắp muốn đem quý giác xé thành vỡ nát. Sở dĩ không có động thủ, trừ văn văn che chở bên ngoài, càng nhiều, là hắn trong tay kia nắm bắt xoay quanh đồ chơi. Một đai điện thoại đến từ Khương tận, điện thoại. Tại Khương tận chết về sau, ai cũng không biết bên trong cái gì điện thoại. Cái này thứ mất mặt xấu hổ, liền như thế muốn mạo đồ vật đều không quản được a. Nét mặt của hắn có chút run rẩy một chút, lại trong đồng tử, phun trào áp ý cơ hồ không thể nào chế nhất là nhìn thấy quý giác bộ kia, chớ để ý, hài tử không hiểu chuyện, giết chơi, dễ ghi ngươi sẽ không tức giận đi, quỷ bộ giáng lúc. Quý giác ngược lại là không chối điều vị. Nhìn chừng chừng hắn, ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có gan hay không động thủ điều tra quý giác cũng liền thôi, nhưng tại Khương Tận thủ hạ xuống tay với Lục Linh thời điểm, hai bên cũng đã là tuyệt đối không thể làm dịu địch nhân, liền xem như dư hàm năng lượng ánh sáng cũng không dính nổi đem sự tình vùng không còn một mảnh cũng giống vậy. Lúc này không nhanh đứng đội ôm chặt đùi, chẳng lẽ còn tiện đến dập đầu kính trà nhận lầm làm chó sao? quỷ trừ mất mặt xấu hổ bên ngoài cho tới bây giờ đều không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm những người kia càng thêm tùy ý cùng cản trở. chân chân người, không bỏ ra nổi cốt khí lời nói, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. mà từ cái này khiến người sờn cả tóc gãy trong tĩnh mịch, dư hàm ánh sáng trung quy là chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không có làm trận phát tác. không biết đến cuối cùng là kiêng kỵ văn văn, còn là kiêng kỵ cái kia một đài trong điện thoại di động đồ vật. tốt, rất tốt. hàm tử trong hàm răng gạt ra thanh âm, văn tổ trưởng hôm nay trợ giúp, ta ghi nhớ. không cần cảm ơn, đều là đồng sự, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Văn Văn cười tủm tỉm nói, mặc dù Khương tận chết, bất quá chúng ta còn bắt được một cái khác người sống. Nói, ngoài cửa, có cái cụt mắt túi đầu ngại ngùng Tiểu hài Nhi đi tới, tuổi tác giống như so quý dắt còn nhỏ, phảng phất là sơ trung bộ dáng, chống đỡ khỏe trượng, bước chân hơi có vẻ là đảo, mà sau lưng lại đi theo mồ hôi đầm địa tuyệt vọng thân ảnh, chính là không đường có thể trốn bậy gì, không có phản kháng, không có dũng khí phản kháng, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều nhanh dốc hết toàn lực. Hắn giờ phút này giống như là bị nhìn không thấy dây thường buộc lấy, căn bản là nói không ra lời. Văn Văn Hảo phóng phất phất tay, có hứng thú, không bằng mang về rồi coi như Bắc Sơn tổ tặng lễ vật, bao nhiêu cũng không tính một chuyến tay không. Dư hàm ánh sáng sắc mặt tái xanh, lại không thế nào khắc chế lửa giận. Không cần, diện cọ tận gốc, nơi nào đến, liền trôn ở nơi nào đi. Chỉ là gõ gõ đầu ngón tay, Bạch Di liền sắc mặt đột biến, trong miệng mũi chảy ra sền xẹt huyết sắc, tiêu diên tiêu thảm, bị nhìn không thấy hỏa diễm từ trong đến ngoài biến thành cho tàn. Chết. Hắn lạnh lùng liếc quý giác liếc mắt, không nói gì, quay người dự định rời đi, lại nghe thấy sau lưng thanh âm. a đúng rồi, dư tổ trưởng. Văn văn nắm cả quý giác bà vai, ý cười nhu hòa, giữa đồng nghiệp va va chạm chạm rất bình thường, bất quá. Nhà ta tiểu đệ thân thể không tốt lắm. Nếu như đập đến đụng phải lời nói, ta bị gây sinh khí lời nói, nói không chừng liền sẽ không như hôm nay nói như vậy đạo lý nha. Đã các ngươi nghĩ giảng quy củ, kia liền dựa theo quy củ đến. Nếu có người không theo quy tắc chơi đùa lời nói, như vậy, bàn đánh bài liền không có tồn tại ý nghĩa. Dư Hàm ánh sáng bước chân trì trệ, phảng phất cắn răng, bước nhanh hơn, nhưng cũng không quay đầu. Như cùng đi lúc, chỉ là điện quang lóe lên, biến mất không còn tam tích đáng tiếc, lúc đến nhiều vi phòng, chạy, liền có bao nhiêu chật vật. Hoa, hắn giống như một con chó ải, quý rắc chập chập cảm thán cảm giác đầu của mình bị hung hăng vỗ một cái tiểu tử ngươi lá gan thật lớn a văn văn bất đắc dĩ lắc đầu dư hàm ánh sáng cái kia lộn âm vô cùng ngươi lần này có thể tính đem hắn triệt để đắc tội đây không phải còn có văn tỷ a quý giác thừa cơ ngang nhiên xông qua thiếp ở trên bờ vai của văn văn mảnh mai bất lực thoi thoát người ta bởi vì ngươi trả giá nhiều như vậy ngươi nhất định sẽ không để người ta mặc kệ a a cuối cùng cái kia âm tiết vừa ra tới văn văn như là gặp a nội ra gà đều nhanh đi ra kém chút một quyền đem quý giác đầu chó đập nát mẹ có nhị thứ nguyên mọi người mau lui lại nơi nào đến tiểu quỷ Tại đập vào mặt trà mùi vị bên trong, nàng nắm bắt Quý Giác mặt ngón tay, nhịn không được dần dần dùng tới mấy phần sức lực, thẳng đến Quý Giác chật vật cầu xin tha thứ kêu thảm, mới chậm rãi buông lòng tay ra. Lại cùng lão nương đùa kiểu này, ta liền tịch thu ngơi công cụ gây án, biết sao? Nàng ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo. Quý Giác nuốt thuận gật đầu, cơ hồ lấp ra tàn ảnh đến. Sớm tại thu được Quý Giác điện thoại, nghe tới cái kia không hợp thói thưởng về đến nhà truyền ngôn thời điểm, nàng liền gần như sắp muốn làm trận nổ tung, kém chút nhịn không được một quyền đánh nổ đồng họa nén cười đầu chó. Nếu không phải Quý Giác ngăn đón nói có kế hoạch tốt hơn, nói không chừng lúc này đã sớm đem khương tận liên tiếp hắn đội cùng bọn hắn cả nhà đều dương mấy chục lượng. hết lần này tới lần khác chỉ là truyền ngôn cũng liền thôi, nhưng những người khác nửa tin nửa ngờ là thật là giả bộ dáng, càng làm nàng hơn cơ hộ phá phòng coi như chính mình bỗng nhiên ngu xuẩn phải tìm đúng tượng, coi như tiểu tử này có mấy phần tư sắc, nhưng kém nhiều tuổi như vậy số, lao nương là loại kia bụng đói ăn quảng ăn còn non người sao? được rồi, chạy trở về nhà ngủ đi, tiểu tử thúi, cái gì thí sự nhi đều không cần lo lắng. nếu là bọn hắn dám không tuân quy củ, ngươi rơi một cọp lông, ta để dư hàm ánh sáng chết cả nhà nàng chịu đựng tính cả quý giác đầu chó cũng cùng một chỗ đánh nổ xúc động trung đoạt lấy khương tận điện thoại cuối cùng phát tay đêm nay coi như hai ngày nữa chính mình đến bắc sơn khu báo trình diện a quý giác mở mịt. ngươi không phải ta người liên lạc a văn văn hừ lạnh cũng nên cùng đồng nghiệp của ta gặp một lần a đừng đến lúc đó người đều nhận không đủ chuyến đi mất mặt nói đi khoát tay một cái tiêu tán rời đi đi theo nàng bên cạnh hải tử sướng suốt một chút cũng vội vàng hướng quý giác bọn hắn nhẹ gật đầu về sau đuổi theo mặc dù đối với chính mình được an bài như thế không hợp thói thường chuyện xấu giận không kèm được, nhưng tận mắt nhìn thấy dư hàm ánh sáng cái tiêu cậu vật như thế kinh ngạc, văn văn tâm tình liền tốt không được. nhất là thời gian dài như vậy đến nay bị đám này ngu xuẩn đồ chơi trong bóng tối xa lánh sinh ra bất khí, nháy mắt tiêu mất hơn phân nửa, tốt à, không có hơn phân nửa, non nửa, tựa hồ cũng không có, nhưng mình không phải cái người mang thủ, cho nên chí ít có một chút. đi thôi, tiểu an. nàng hít sáo, gọi nói, leo lên bên kia a hoạ cùng lão đoàn xây uống một chậu, ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi hài tử ngẩng đầu, phân biệt nét mặt của nàng, đống nhiên cả khái. Văn tỷ, người rất lâu không cười đến vui vẻ như vậy. Đột nhiên xuất hiện trong yên tĩnh, Văn Văn như bị sét đánh, cứng nhắc quay đầu, biểu lộ run rẩy. Cái này nói nhảm, là ai dạy ngươi? A, vẽ một chút tỉ nói với ta à? Bình Yên ngây thơ nhìn xem nàng, mở ra chính mình cuốn sổ. Nàng nói nếu như Văn Tỷ xong việc về sau cười lên, liền có thể nói như vậy. Đồng họa, Văn Văn trong kẽ răng gạt ra thanh âm, nhìn lão nương đêm nay không đem ngươi đầu chó vặn xuống tới làm chén rượu. Đến, ta dạy cho ngươi tiếp xuống câu này, lời kịch đằng sau cái kia một bộ phận. Nàng gạt ra nụ cười, không lưu tình chút nào nắm chặt lên Bình Yên lỗ tai. Lắm ổn như vậy, tháng này tiền thưởng không có. Tấu chương xong, chương 49. Kinh hãi. Chương 49, kinh hãi. Ngay thành sống về đêm cho tới bây giờ ồn ào náo động náo nhiệt, quán bán hàng bữa ăn khuya đồ nướng cờ tở vờ chờ một chút chương trình không ngừng, có thể chọn chủng loại cũng khó phân đa dạng, nhưng cùng những người khác đủ mọi màu sắc rực rỡ nhiều màu ban đêm so sánh, có ít người lại có vẻ quẩn cục quẽ lại nóng nảy. Mãi cho đến tiếp cận bình minh thời điểm, cục an toàn bên trong, dưới mặt đất trong sân huấn luyện anh minh mới im bặt mà dừng. Lại sau đó, mặt không biểu tình dư hàm ánh sáng đẩy cửa đi ra ngoài. Thậm chí không có giống là ngày xưa giả vờ giả vịt chào hỏi một chút chạy đến thu thập nhân viên quản lý, cũng đã rời đi. Mà chờ dư hàm ánh sáng sau khi đi, hồi lâu, trong không khí hàn ý phảng phất mới chậm rãi tiêu tán. Và, ăn thuốc súng à nha. Dẫn theo đồ lau nhà cùng cái chổi nhân viên quản lý mờ mịt nhìn xem dư hàm ánh sáng rời đi phương hướng, không hiểu ra sao, chỉ là, tại đẩy ra sân huấn luyện lúc, liền sững sờ tại nguyên chỗ đầy đất bừa bộn. To lớn trong sân huấn luyện, thép hợp kim nơi bao bọc đại địa, vách tường cùng đỉnh khung, trải rộng cháy, thậm chí đốt đỏ còn chưa từng tiêu tán, mà xem như mục tiêu mấy cái điểm ngắm đã sớm hòa tan thành đầy đất nước thép, hài cốt không còn. quả thực chính là thiên tai quá cảnh. toàn bộ sân huấn luyện, đừng nói tiếp tục sử dụng, hoàn toàn cũng biến thành một vùng phế tích, toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. nếu có không, có mắt mặt hàng lời nói, nhanh ném rơi, thời buổi rối loạn, đừng có lại làm ra phiền vãi gì đến, đến rồi. mãi cho đến trở lại trong phòng làm việc của mình, dư hàm ánh sáng thần sắc mới rốt cục triển lộ ra một tia âm trầm, tiện tay cút điện thoại về sau, trở lại trên đế. nguyên bản nộ rốt cục quy về khung chế, chỗ hiển hiện trong mắt, chỉ còn lại thuần túy băng lãnh. bị văn văn hung ác bày một đạo, miễn cưỡng ăn xuống cái này thua thiệt ẩm. Hắn không thể không khiến thuộc hạ của mình cùng cái khác tất cả cùng khương tận lao chó già kia có liên quan sản nghiệp toàn bộ cắt rơi, tổn thất căn bản khó mà đỗ lượng. Mấy năm này kiếm được đồ vật, có thể nói trong vòng một đêm tất cả đều bồi ra ngoài, còn không chỉ. Nếu như nàng còn dám lại mượn đề tài để nói chuyện của mình lời nói, không biết mình trên thân còn muốn quấn lên bao nhiêu phiền phức. Mà càng làm hắn cảnh giác, ngược lại không phải là văn văn. Cho dù là mại nở vạ thì thế nào, vị kia bên trong đều thiên nhân chỉ là không có giết nàng, lại không phải chết rồi. Chỉ cần đối phương còn tại một ngày, không, chỉ cần lực lượng của đối phương vẫn tồn tại tại rắc rối khó gỡ liên bang thượng tầng. Văn Văn đời này đỉnh ngày cũng chỉ có thể tại nhai thành cái này, một ngỗ mộ ba phần đất nhi bên trong đào quanh, não không ra nhiều loạn lớn đến. Coi như lại thế nào mạnh, nhưng thế đạo này lại không phải chỉ có một mình ngươi mạnh, mạnh hơn người đều muốn giảng quy củ, không phải cũng chỉ có thể bị tất cả mọi người bài trừ ra trò chơi. Hắn chưa từng có kiêng kỵ qua Văn Văn, cho dù là Văn Văn lại thế nào để hắn khó xử, nhưng mấu chốt ở chỗ, Văn Văn cùng quý giác quan hệ trong đó. Thiên tuyển chiêu mộ giả tiền đồ sắc thực quan minh, sắc thực rộng lớn, nhưng lại thế nào? Thật muốn hiện tại chơi chết lời nói, không thể so nghiền chết một con kiến đến phiền phức. Nhưng cả hai nếu là liên hợp đến cùng nhau lời nói, Dùng chân có nghĩ, tối hôm qua hết thề cũng không thể là Văn Văn cái kia trong đầu trừ giết người chỉ có diện môn gia hỏa an bài, phía sau màn chân chính đánh ổ câu chính mình, ngoại trừ Quý Giác còn có ai? Quả thực khó có thể tưởng tượng, nàng thế mà lại đối với người khác tín nhiệm đến loại trình độ kia, bộ dáng kia, nghiêm nhiên đã là cầu đầu quân sư. Không nói trưởng thành Quý Giác sẽ hay không trở thành Văn Văn cường viện, chỉ là hiện tại, một cái có ngoại trí đại não Văn Văn, liền đã so di vãng khó an bài không biết bao nhiêu lần. Sơ ý một chút, chỉ sợ còn muốn bị nàng lại kéo xuống một hai khối thì đến. Tại phát giác được tất cả những thứ này nấy mắt, hắn cũng đã hiểu rõ. Chỉ có quý giác mới là cái kia chân chính uy hiếp. Dư hàm ánh sáng trong mắt, hiện ra không còn che giấu lạnh lùng, nhất định phải nhanh chóng, cho trừ bỏ. Đến nỗi Văn Văn phù hộ, xác thực có hơi phiền thoái. Nhưng làm gì chính mình tự mình động thủ? Hắn cái gì đều không cần làm, cái gì cũng đều không cần làm. Muốn nhằm vào quý giác loại này, Lục Bình không dễ, hắn chỉ cần tận hết chức vụ, căn cứ, người liên lạc, cung cấp manh mối, viết một phần báo cáo đưa trước đi, liền đầy đủ. Tại cục an toàn nội bộ loại kia để lọt thành cái sàng địa phương, tự nhiên mà vậy liền sẽ dẫn phát ra vô tận phong ba, mỗi một cái đều đầy đủ đem quý giác bao phủ hoàn toàn. Dù cho không có cái gì xác thực chứng cứ cũng giống vậy. Có đôi khi, nghiền chết một người, chỉ cần hoài nghi, liền đủ. Huấn hổ, ai còn không có nhược điểm rồi? Đồng học, bằng hữu, thân nhân, có thể cung cấp chỗ hạ thủ, rất rất nhiều, hủy đi một người phương thức, cũng quá nhiều. Thậm chí không cần thấy máu, hơi dẫn dắt, liền đầy đủ một người tự tìm đường chết đến lúc đó, cho dù là thiên tuyển chiêu mộ giả, cũng cản rỡ không được bao lâu. Dư Hàm ánh sáng cười lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại di động, chính là muốn thông qua điện thoại lúc, lòng bàn tay chợt chấn động. Một cái không biết dây số, vậy mà vòng qua che đậy chặn đường, đánh vào điện thoại di động của mình. Không giới thông tin thế mà còn vì đối phương cung cấp màu vàng dãy số biểu hiện cung, lấy hiển lộ rõ ràng hắn bất phạm địa vị cùng nội bộ quyền hạn. Hắn có chút sừng sốt một chút, nhận nghe điện thoại. Ai? Lá Hạ. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, không có chút nào gợn sóng, ngay thẳng đặt câu hỏi. Dư tổ trưởng, theo ta được biết, ngài đối với ta học đồ, tựa hồ có chút ý nghĩ. Trong nháy mắt kinh ngạc bên trong, dư hàm ánh sáng tâm tư thay đổi thật nhanh, mày nhăn lại. Lá Hạ. Ai? Hắn moi ruột gan hồi ức hồi lâu, rốt cục nhớ tới trước đó trong hồ sơ nâng lên qua, tại mấy năm trước đi tới Nhai Thành luyện Kim đại sư. Một cái công tượng. Hắn gần như sắp muốn bị khí cười, thật đúng là ai cũng dám cười lên trên đầu mình đến a. Cục an toàn làm việc, ta nghĩ không cùng người khác giải thích cần thiết. Hắn lãnh đạm nói, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta liền treo. Phải không? Điện thoại bên kia, truyền đến không thể làm sao thở dài, Dư Tổ trưởng, không biết ngươi là có hay không biết, tại luyện kim thuật bên trong có một loại thuyết pháp. Cảm xúc không tốt, liền sẽ can thiệp tinh thần, tinh thần không tốt, liền sẽ ảnh hưởng thân thể. Nàng nói, thân thể người không tốt, liền muốn nghỉ ngơi nhiều. Không hiểu đấu. Hoàn toàn không hiểu rõ nàng đến tột cùng đang nói cái gì. Dư Hàm ánh sáng cười lạnh, không nghĩ lại phản ứng muốn cúp điện thoại lúc mới phát hiện ngón tay của mình thế mà không động đậy cái kia một sợi băng lánh như đao phong chết lặng cảm giác theo đầu ngón tay lan tràn khuyết tán nháy mắt bao phủ toàn thân cướp đi hắn đối với nhục thể không chế lại ngay sau đó đột nhiên khuyết tán giống như là chạy xiết sóng thần luồng không khí lạnh nuốt hết hết thảy nháy mắt có rút cùng run rẩy bên trong dư hàm ánh sáng thế mà không cách nào khắc chế kịch liệt ho khan nhưng lại tại ho khan bên trong phun ra thế mà là máu đỏ tươi xen lẫn từng hạt rõ ràng hạt sắt cùng miếng sắt hạt sắt cùng miếng sắt rơi ở trên mặt bàn y nguyên xì xì rung động tản mát mắt điện mang dư hàm ánh sáng chừng to mắt, nhìn trong chọc vào, khó có thể tin, kia là chính mình, ma trận, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn ma trận thế mà mất khống chế, tựa như là tao ngộ nghiệt hóa ô nhiễm, kịch liệt dung chuyển, bẻ cong, mất đi khống chế, bạo loạn năng lực cùng chúc phúc tại thể nội va chạm tại một chỗ, dẫn phát nội bộ bạo phá thương tích, không nghiêm trọng lắm, chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày lời nói, hoàn toàn có thể khôi phục nguyên trạng. nhưng nếu như có thể nghiêm trọng đâu, nếu như có thể càng thêm nghiêm trọng đâu, cho tới nay hắn đều lấy đối với chính mình năng lực tuyệt đối khống chế vì tự ngạo, nhưng bây giờ. Hắn năng lực thế mà phản bội chính hắn. Trong đáy mắt, thấu xương ác hàn triệt để nuốt hết hắn, làm hắn khó mà ức chế run rẩy chưa từng cảm nhận được, như thế như vậy khủng bố. "Ngươi mệt mỏi, có thể là vất vả lâu ngày thành tật. Còn là từ hôm nay trở đi, nghỉ ngơi thời gian mấy tháng đi." Điện thoại bên kia, cái thanh âm bình tĩnh kia cuối cùng nói đừng, ta tính tình không tốt lắm, không quá ưa thích có người cùng ta nói chuyện không lễ phép, cho nên, hy vọng cục an toàn cũng nhiều chú ý một chút. Nàng nói, "Đừng cho mặt không muốn mặt." Cứ như vậy, điện thoại cúp máy. Tính mịch trong văn phòng, chỉ còn lại nhiều lần quanh âm thanh bận, còn có dư hàm ánh sáng thô trọng tiếng thở dốc, hồi lâu, hồi lâu, hắn cũng không từng có thể từ trên ghế đứng dậy, mồ hôi đồng đìa, thậm chí không có khí lực phát ra âm thanh, tựa như là bị khủng long bạo chúa một cước đạp gãy cái đuôi linh cầu đồng dạng. tối hôm qua ngươi thế nhưng là náo thật là lớn chiến trận đi ra, buổi sáng thời điểm, quý giác rốt cục tại trong công xưởng nhìn thấy bận bịu thật nhiều ngày lá hạ, diệp giáo sư y nguyên bưng chén trà của mình, không nhanh không chậm nít nồng đến phát khổ nước trà, lại nói, buổi sáng hôm nay bắt đầu, cục an toàn vấn trách liền không ngừng hướng ta bên này phát tới, làm cho ta một cái không chỗ nương tựa công tượng đều có chút định không đi xuống lỗi của ta, giáo sư, thật xin lỗi. quý giác ngạc nhiên, ngóc trệ hồi lâu sau, khó nén vẻ xấu hổ. một phương diện ngày hôm qua tình trạng khẩn cấp, thực tế không kịp ngầm nghĩ nữa, nhưng một phương diện khác, hắn đối với trước mắt thân phận của mình nhận biết như trước vẫn là không đủ. hắn thực tế là không nghĩ tới, chính mình hành động, thế mà đem giáo sư cũng liên lụy đến bên trong đi. dính đến cục can toàn, coi như giáo sư là thái nhất chi hoàn đại sư, bị cuốn tiến vào cái này chưởng phá sự bên trong cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. mẹ, giữ hàm ánh sáng cái kia cầu vật. quý trong lòng hung hăng nhớ một bút về sau, nghiêm nghị nói. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Thật có lần tiếp theo liền đeo lên mặt nạ, rũ sạch thân phận, sau đó lại đi giết hắn con chó. Được, rồi, tại chiêu ngươi tiến đến ngày đó ta liền làm qua chuẩn bị. Mấy lời vô dụng này cùng cam đoan, không cần nói nữa. Người có năng lực làm cái gì đều là độc linh phong tao, không có tư cách người trên nhảy dưới tránh, sẽ chỉ bị xem như tôm kép ngai nhép. Ngươi nếu là tương lai có thể trở thành tông sư, ai có thể nói ta hôm nay chọn có sai? Diệp giáo sư liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đừng để ta thất vọng. Rõ ràng, quý giác điên cuồng đầu, hẳn không thể viết giấy cam đoan mà càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, căn bản cũng không có dự đoán làm khó dễ cùng gờ trách chính mình chuyện ngày hôm qua, thế mà giống như này hởi hợt hở sơ lược, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thế mà không hỏi một tiếng. Quý giác trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cho dư hàm ánh sáng cái kia cậu nhận nhớ một bút, chờ ngươi cha phát dục, ngươi mẹ nó liền chờ chết đi, thối ngu xuẩn. mà ngay tại kiểm tra đến quý giác hai ngày này thành quả cùng làm việc về sau, Diệp giáo sư lại không có chút nào hứng thú quát tay một cái, bình thường mà hàng, dùng tại hạ chân liệu bên trên cũng coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cùng so sánh, kỹ thuật hàm lượng còn không bằng ngươi dùng loại sách tay kim thăm dò loại này cái kèm kiểm tra tu sửa công cụ miêu tả tại khẩu súng kia thượng tiện huy hiệu đâu. Không mang đến. Ách, kia là mượn người khác đồ vật, tới trên đường còn trở về. Quý giác xấu hổ đầu ngón chân điên cùng trừ, không nghĩ tới chính mình nhất thời hưng khởi làm sằng làm bậy, thế mà có thể vào Diệp Giáo sư mắt. Cái khác đây này. Diệp Giáo sư cũng không che giấu hiếu kỳ của mình, trước kia có thể chính diện áp chế thiên tuyển giả năng lực ảnh thú hoạt hóa xe gắn máy đâu. Ta nhìn ngươi hôm nay cưới tới đi. Nàng đỡ một chút kính mắt, nguồn gốc từ công tượng bản năng nóng nóng ánh mắt hiện hiện, nói thật, mấy năm qua này Ta còn không có như thế mở rộng tầm mắt qua. Chính mình mới nhập môn học sinh, không đúng, tại nhập môn trước đó, thế mà có thể làm ra khoa trương như vậy độ vật. Thực tế là kinh hỉ. Không, hẳn là tính được, kinh hãi. Tấu chương xong, chương 50. Người không thích hợp. Chương 50, người không thích hợp. Cảm tạ tình ca ca ta yêu người minh chủ. Không thích hợp. Sau 10 phút, Diệp giáo sư lấy xuống kính mắt, cẩn thận lấy vải nhung lau, quả quyết truyền đạt kết luận, phi thường không thích hợp. Sắp được nói, từ khi chính mình trở thành học đồ đến nay cho tới bây giờ, đầu nàng một lần cảm giác được, như thế không thích hợp. Mà ngay tại hai người trước mặt, hôm qua cùng xoáy hơn 100 cân bạch thiết kế về sau ở vào hiện giả thời gian tiểu lưu mã, chính truyền lục thân không nhận lốt xe, phong tao du éo cái mông cùng tấm chặt bùn. Bẻ cua, vượt giao cản, người đứng lưu động, làm xong 18 đặc kỹ về sau, còn biểu diễn một cái châu ngựa người biến hình. Theo xe gắn máy biến thành một cái không tính là người, nhưng cũng không biết đến tột cùng thì xem là cái gì máy móc quái đồ vật. Năm đầu chân, hai cái cái đuôi, một cái đầu, năm cái con mắt, ba cái dài phía trước, đằng sau hai chuyển hướng đèn sinh trưởng ở trên ông. Đột xuất một cái trụ tượng. Mà về phần cấp độ càng sâu quan sát đo đạc cùng kết hình đã sớm lấy công xưởng bên trong thiết bị tiến hành không biết bao nhiêu lần. "Muốn không, đem nó pha xem một chút đi." Nàng từ đấy lòng đề nghị, lời nói thâm tria, ánh mắt dần dần nguy hiểm, làm không tốt có thể phát hiện cái gì hạng mục lớn đâu, nếu như có thể biết rõ ràng, nói không chừng hiện nay thế giới luyện kim thuật đều có thể có trọng đại đột phá. "Đừng, đừng, giáo sư, đừng." Quý Giác Liệu Mạng cản ở phía trước, than thở khóc lóc, "Đây là người một nhà." "Không đúng, chính mình Châu Ngựa a, nếu là đối với nó, ta đã sớm chết tá." Hắn kỳ thật rất muốn nói có chuyện gì hướng ta đến, bỏ qua nó. Nhưng nghĩ lại, Rất đau sót phát hiện, chính mình giá trị nghiên cứu, tự hồ cũng không thấp hơn tiểu nữ mã, thậm chí còn vượt qua không biết bao nhiêu lần. Vạn nhất giáo sư nghe ngửa mặt lên trời cười to, liền chờ ngươi câu nói này thật lâu, quý quý작 chẳng phải là thật nghỉ bước xong đời cỏ rồi. Duy chỉ có tiểu nữ mã, vẫn như cũ tại không buồn không lo biểu diễn đặc kỹ, hoa thức xoay quanh đi há mồm tiếp diệp thuần vứt ra đuổi gà. Ném xong một túi về sau, nàng vẫn chưa thỏa mãn xuống đơn mấy phần, tiếp lấy tiếp tục ném. Nghiễm nhiên làm lưu đồ gia nhập Bạch Thiết Kê thân hệ, muốn vấn định vị thứ hai đuổi gà chi thần bảo tọa. Đáng tiếc, tín độ cứ như vậy một đầu. Còn là đầu góc có hú ngốc chó thấy thế nào, làm sao không thích hợp a? Diệp giáo sư khai than, nâng đỡ kính mắt, cũng không phải làm không rõ ràng nó là cái gì. Trên thực tế, nàng nhưng quá rõ ràng đây là cái quá gì. Liệt mắt phương pháp tu tử, giám định vì nghiệt vật lưu lại đang nghe quý giác giảng thuật nó hình thành sau khi trải qua, nàng liền đã hoàn toàn rõ ràng, cái này hoàn toàn chính là tại rất nhiều mối hận suốt đời cùng đau khổ linh chất quán trú phía dưới tạo ra đột biến hình nghiệt vật. hắn bản chất là lấy quý giác năng lực là dẫn, lại kết hợp quý giác lúc ấy chính mình cũng không có bất kỳ ý thức nào luyện kim thao tác, cuối cùng luộc thành món thập cẩm. luyện kim thuật tứ đại yếu tố bên trong, dương thăng. Tụ tập biến, thuần hóa, toàn bộ đều làm lộn xộn. Dương Thăng bản chất là linh chất thăng hoa, tụ tập biến mục đích là chúc phúc tinh túy, thuần hóa càng không muốn sách, tạp chất nhiều mẹ nó một nhóm. Duy chỉ có hiệp luận, duy chỉ có thống hợp tất cả, hóa thành một thể, hiệp luận độ hoàn thành cao quả thực kinh thiên động địa, không hiểu thấu, cơ hồ khiến nó thoát ly quý rắc năng lực hạn chế, biến thành một cái độc lập sinh mệnh cá thể. Quả thực giống như là nghiên cứu vô thượng vùng trồng giáo sư học giả tại trời đông giá rét thời điểm, nhìn thấy đông thành bác gái rau mối lọ bên trong tuốt ra một đoạn cải trắng chồi non đến không hợp thường. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ngươi là làm sao tại chấp hành cùng áp dụng bên trên làm ra như thế chịu tượng thao tác? Chuyện gì xảy ra? Làm sao làm? Ngươi là làm sao làm được? Nàng biết, hỏi những này căn bản vô dụng, thế là dứt khoát thẳng đến Hà Tâm, sắc bén ánh mắt nhìn Trừng Trừng Quý Giác, nói cho ta, ngươi lúc ấy trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Ê! Quý Giác ngốc trệ, á khẩu không trả lời được. Suy tư hồi lâu sau, liền giống như rốt cục hồi tưởng lại, đồng tử kịch trấn, lắp ba lắp bắp hồi đáp, tình huống lúc đó rất nguy hiểm à, cấp ca, mắt thấy Văn Tỷ lâm vào thế yếu, chính nghĩa ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, thế là liền dũng cảm tiến tới. Diệp giáo sư ngắt lời hắn, ta hỏi chính là ngươi lúc ấy nghĩ cái gì? Cái này lúc ấy à? Ta tràn ngập quyết tâm, thẳng tiến không lùi, phải vì cái này chính nghĩa làm công hiến. Ta hỏi ngươi, lúc ấy đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Diệp giáo sư lại lần nữa đánh gãy, từng chữ nói ra đặt câu hỏi, đã sắp không có kiên nhẫn. Quý giác cấp uống nửa ngày sau, rời đi ánh mắt co lên đầu chó, bởi vì sợ muốn chết, đầy trong đầu đều đang nghĩ cũng không thể cứ như vậy chết, nếu như chết, ăn không được lục mụ bạch thiết kê liền đáng tiếc. Trong yên tĩnh, công xưởng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có đùi gà rơi xuống đất thanh âm không ngừng vang lên. Diệp giáo sư khỏe mắt run rẩy một chút, lại một chút, lại một chút, phá án. Rốt cục mẹ hắn phá án, cuối cùng rõ ràng một cái mẹ nó đột biến nhiệt vật làm sao lại biến thành bây giờ bộ này quỷ bộ dáng? Rõ ràng theo nhiều như vậy oán hận cùng trong thống khổ sinh ra, kết quả lại nửa điểm tính sát thương cùng ý hiếp lực đều không có. Điểm xuất phát bên trên liền mẹ nó hoàn toàn sai. Đây khả năng thật là có sự đến nay vô hại nhất nhiệt vật cùng rác rối nhất thiên công. Bởi vì cái đồ chơi này nếu có đầu gốc lời nói, bên trong khả năng tất cả đều là bạch thiết kê. Hơn nữa còn rất bắt gái, được nô ra đuổi gà phao câu gà, miệng rộng mở ra, ai đến cũng không có cử tuyệt có lẽ có như vậy trong ngay mắt gặp may đúng dịp các loại nhân tố hội tụ phía dưới hết thảy đều đạt thành hoàn mỹ thống nhất và cân bằng tại lo dần sờ sau khi chết long huyết cùng đau khổ chỗ hội tụ mà thành quái vật sắp phá sát mà ra mà cái nút này lại không hiểu thấu bởi vì quý giác năng lực rơi tại trong tay hắn hắn có thể sáng tạo ra nuốt ăn nhai thành tự thú có thể sáng lập ra số lượng vô tận dị sát quân biển có thể vận dụng cái này một phần lực lượng thành tiểu hàng thật giá thật thiên công chi tạo kết quả hắn Vỗ chán một cái làm ra cái chỉ muốn ăn gà phá mộ tờ đến trong trầm mặc diệp giáo sư lấy xuống kính mắt ngón tay run nhẹ nhẹ Ngươi cẩn thận không có sai, Quý Giác. Nàng thở dài nói, tuyệt đối đừng để người ta biết thứ này là ngươi làm được, không, không cần thiết, tuyệt đối không được lấy nó nơi phát ra đi cùng người khoe khoang, biết sao? Không phải sẽ có phiền phức ngập trời chờ ngươi. Lợi hại như vậy. Quý Giác quá sợ hãi, chợt vui mừng quá đỗi, chẳng lẽ nó? Không, đối với trừ ngươi người sáng tạo này bên ngoài tất cả mọi người, nó đã nửa điểm giá trị đều không có. Diệp Giáo sư mặt không biểu tình phản bác, ngươi hẳn là lo lắng, là chính ngươi nhân thân an toàn. Một nửa là chính công nghiệp vật, một nửa là thật giả còn nghi vấn tiến công, em đẹp long huyết bị tùy ý vò lỗ sợi. Vốn phải là trung tâm thành phố một đường xa hoa độc tòa biệt thự lớn, kết quả bị tiểu tử ngươi đi lên bạo đội thành đồng giác, hoàn toàn biến thành phế vật. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có cao quy cách phế vật. Một cỗ thể nội chảy long huyết dầu máy, có thể báo tố đến mỗi giờ 4500 cây số con tiểu nhỏ. Trong đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì? Có biết không loại này độ tinh khiết long huyết, một khắc liền có thể đổi một cỗ tốc độ ngang nhau siêu tốc độ chạy đến. Ngươi có biết hay không tại luyện kim lúc, cho dù là một sở long huyết, liền có thể để nguyên bản chạm đến cực hạn tác phẩm chân chính luộc sắc thành thiên công. Thậm chí để thiên công lại tiến thêm một bước Diệp giáo sư sâu kỳ nói, một khi bị người ta biết, nhiều như vậy công tượng tha thiết ước mơ quý giá tài liệu bị ngươi biến thành như thế một vật, ngươi sẽ bị tất cả công tượng xuống lệnh truy sát, quý giác, cho dù là đương thời tông sư Thiên Lâu khả năng đều nghĩ bóp chết ngươi. Quý giác nghe vậy ngốc trệ, mờ mịt, tại vững tin giáo sư không phải thật nói đùa về sau, lập tức biểu lộ có gấp, lại nghĩ tới bây giờ chính mình lớn nhất chỗ dựa đến tuột cùng là ai, bản năng liền gạt ra định nọn nụ cười lại gần, may mắn lão sư không nghĩ bóp chết ta, lão sư tốt nhất. Lá hạn biểu tình ngưng trọng, bỗng nhiên có chút do dự, muốn không còn là bóp chết đi. Tại hắn làm ra cái gì có nhục sư môn sự tình trước đó, vạn nhất bị người phát hiện, loại này tai họa là học sinh của mình lời nói, vậy sau này chính mình tại luyện kim giới cùng giới giáo dục liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Có thể đồng thời, càng thêm cũng cảm giác được vận mệnh ly kỳ. Tại luyện kim thuật bên trong, đem đỉnh phong nhất cùng vĩ đại nhất sáng tạo, xưng là thiên mệnh. Bởi vì cùng cái kia sáng tạo thành quá so sánh, công tượng bản nhân cũng chỉ là thi triển tạo hóa kiếp nổ, vận mệnh chi thủ thể thân. Bởi vì chân chính kết quả, đã sớm bị thượng thiên chỗ chú định. Sớm tại nó sinh ra trước đó, sớm tại vật liệu rơi vào công tượng trong lò trước đó, cũng đã bị từ nơi sâu xa thiên mệnh lựa chọn. Kia là thượng thiên mượn ngươi chi thủ chỗ hoàn thành công tác. Mỗi một cái công tượng suốt đời chỗ truy đuổi đều là cái kia giống như thiên bẩm thể nghiệm cùng thành quả. Bản thân tuyệt không phải một người, mà là thế này hết thảy nhân quả cùng sự tình tượng tụ tập. Lô này bên trong chi hỏa chính là thượng thiện chạy xiết chỗ tạo, này nồi đồng bên trong chi sáng tạo chính là thiên công mà thành. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể đem đứng đầu nhất luyện kim sản phẩm, xưng là thiên công đáng tiếc. Mấy trăm năm qua, vô số công tượng tân hỏa tương truyền trong lò chi hỏa từ một mà chúng khắp toàn cảnh được vinh dự thiên công thành quả khó phân đấu đảo chân chính đủ để được xưng tụng thiên mệnh chỗ tạo, lại lắc đắc không có mấy. Nếu như đối với thượng thiện cho Tàn mà nói, chân thế hết thảy đều là vận mệnh lò rèn, như vậy hiện tại, chính mình cái này công việc phải trang lại coi là thiên công, một vòng đâu. Không hề nghi ngờ, đây chính là hàng thật giá thật thiên tuyển chiêu mộ, bị cho Tàn Trung ái thiên tuyển giả, liền đứng ở trước mặt của chính mình. Đám thợ thủ công thường nói, cho Tàn càng khái, tạo hóa vô tận. Tại 12 thượng thiện bên trong, so sánh cái khác thượng thiện, cho Tàn đúng là hào phóng nhất cái kia, đối với chính mình Trung ái thiên tuyển giả, thậm chí không tiếp giá thành, bất kỳ hồi báo. Nhưng tiếc nối chính là Câu nói này còn có hậu nửa câu, cho tàn tàn ngược, bất chấp bình thường, càng là nhận yêu quý thiên tuyển giả, liền càng là sẽ kinh lịch gặp chắt trở. Một khi thiên tuyển giả năng lực cùng biểu hiện không xứng với chính mình thu hoạch đến ban ân, như vậy cho tàn yêu quý liền sẽ không lưu tình chút nào lưu chuyện, tiêu tán đến lúc đó, liền xem như đã thu hoạch được đồ vật, cũng sẽ lại càng dễ mất khống chế cùng nhiệt biến. Tựa như là trong nhà kho những cái kia bị lá hạn chính mình chỗ tự tay vứt bỏ tàn thứ phẩm, cho dù ngay từ đầu bị ngàn vạn sủng ái, chỉ khi nào đi sai bước nhầm, có chút sai lầm, liền rơi vào vực sâu. Long hồi lâu, kiên nhẫn chờ đợi, lại không người hỏi thăm. Thẳng đến tại lãng quên bên trong, triệt để hóa thành bụi bặm, cho tàn chi đạo chính là như thế tàn khốc con đường. Theo đạp lên ngày đầu tiên bắt đầu, thuộc về ngươi thiên công rán nước cũng đã bắt đầu. Chú định có rất nhiều phong ba cùng gặp chắc trở chờ đợi, nhưng kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng thí luyện về sau, lại có bao nhiêu người có thể thành công đi đến thiên mệnh cuối cùng? Diệp giáo sư lau sạch lấy kính mắt, không khỏi than nhẹ, nhân sinh của ngươi, nói không chừng so ngươi dự đoán muốn càng thêm trở ngại đâu, quý giác. A, quý giác không hiểu ra sao, đưa tay đệ xuống điên cuồng hướng trên người mình bôi nước bọt tiểu như mã, không rõ ràng cho lắm ở trong trầm lá hạn có đến vài lần muốn nói lại thôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái kia một đôi bình tĩnh lại vui sướng đồng tử lúc, nhưng lại lâm vào trầm mặc ánh mắt như vậy, nàng đã gặp quá nhiều. Tại quá nhiều trên thân người đối với có ít người đến nói, không có cái gì so thuận buồm xuôi gió, bình an nhân sinh tốt hơn. Nhưng đối với có ít người mà nói, lại không phải như thế. Cho dù là ngoài miệng dù nói thế nào thời gian có thể qua là được, vui vẻ hạ tỉ trọng yếu nhất, nhưng chân chính làm lựa chọn thời điểm, nhưng lại sẽ ủng hộ hay phản đối đạo mà chỉ phương hướng đi đến, chém đinh chặt xác, không chút do dự. Đuổi theo hư vô mờ mịt ánh sáng, một đường sở soạn lần mò, cho dù lại thế nào lang cũng sẽ tự giải trí, coi như biết rõ phía trước là một đầu tử lộ, cũng quyết không quay đầu lại. dạng này ra hỏa, nơi nào cần những người khác đối với chính mình chỉ cho đâu. nàng im mắng thở dài, chỉ nói là, không, không có gì, chỉ là cảm giác, có làm vì nhân sinh đang chờ đợi ngươi mà thôi. thật sao? quý giác con mắt lóe sáng, khoe miệng so a cờ còn khó ép, chỉ cần ngươi không có bị chính mình giày vò chết, đại khái chính là thật sao? Diệp giáo sư thu hồi ánh mắt, đi hướng phía trước lò luyện, đi thôi, nên lấy lớp. a tốt a. quý nắm tay reo hò, tràn đầy phấn khởi đi theo, không có chút nào do dự cũng chưa từng bay đầu, không nghĩ tới, thủ đặt trước thế mà nhanh phá 20,0000, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cùng lên khung hoạt động có đưa ảnh chân dung cùng, mọi người đừng quên lĩnh. Nguyên phiếu còn thiếu một chút, cầu cái nguyên phiếu. Tấu chương xong, chương 51, đỉnh cấp cha tấn. Chương 51, đỉnh cấp cha tấn. Khổ a, khổ a. Trong công xưởng, quý giác đầy bụi đất mở to mắt, theo ổ rơm bên trên bò lên, kêu rên, thật khổ a, ta quá khổ. Nói thật, hắn đã sớm làm tốt chịu khổ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng thế mà lại khổ như vậy. Ngắn ngủi một tuần lễ, quả thực tựa như là địa ngục đồng dạng. Diệp giáo sư ngược lại là không có làm cái gì nhồi cho vị tân trại huấn luyện, vừa văn tư phản, nàng phi thường chú trọng khổ nhàn kết hợp, chứ để quý giác bảo trì trước đó luyện tập, tiếp tục tiêu hao trong nhà kho đóng kia phế phẩm cùng đặt chân liệu bên ngoài, mỗi ngày chỉ là gia tăng hai trận cố định chương trình học, một giờ cơ sở khóa, giảng thuật tứ đại yếu tố cụ thể phân loại, chi nhánh cùng luyện kim thuật từng cái lĩnh vực, theo thượng thiện đến ban ân lại đến các loại phù văn tại khác biệt tình trạng xuống ứng dụng, thuần túy lý luận, quý giác học như nói như khác sau đó chính là hai nạn thực tiết hóa. Hiện tại Diệp giáo sư chỉ đạo phía dưới, đối với nhà kho phế phẩm cùng đặt chân liệu tiến hành phân tích cùng luyện tập, Diệp giáo sư sẽ kỹ càng giảng thuật món này phế phẩm tại sáng tác lúc quy trình cùng tao ngộ vấn đề, cũng tinh chuẩn lại kỹ càng ước định quý giác năng lực, sau đó cho ra một cái vừa mới đến quý giác cực hạn hoặc là hơi vượt qua quý giác phạm vi năng lực một chút xíu vấn đề đến, để hắn động thủ thực tiễn. Linh chất mạch kín khắc họa, đa trọng phủ văn khắc họa, phụ thuộc thượng tiện huy hiệu ở giữa dính liền, toàn bộ đều là trên tài liệu giảng dạy không có, nhưng trong thực tiễn trở ngại dị thường hoặc là dễ dàng xảy ra sự cố vấn đề cùng địa phương. Đến mức Quý giác bắt đầu điên cuồng lâm vào lật xe tuần hoàn, thử nghiệm, lật xe, lại thử nghiệm, lại lật xe, sau đó lại lại thử nghiệm, thẳng đến thật vất vả thành công một lần về sau. Thay cái vấn đề, lần nữa bắt đầu lật xe. Linh chất tiêu hao quá độ coi như tiếp theo, nhưng trên tâm lý đã kích lại liên tục không ngừng, căn bản không dừng được, làm quý giác hiện tại chỉ là tới gần lò luyện, móc liền đã nhịn không được cản chặn. Sợ hãi, dù cho để cái này bếp lò nát sống tới cùng chính mình đánh một trận đâu, cũng so như thế tra tấn người đến mạnh a. Mặc dù tại dưới loại áp lực này, trình độ của mình đúng là biến chuyển từng ngày, đột nhiên tăng mạnh chính là. Nhưng quá trình thật là quá tra tấn một chút. Mà ngay tại quý rắc rốt cục dựa vào lá gan phế phẩm đập cầu lương, đem 12 thượng thiện huy hiệu toàn bộ toàn bộ thắp sáng về sau, mới chương trình học lại bắt đầu. Làm một cái công tượng, nhất định phải đối với luyện kim sản phẩm có hiểu biết, nhất là, chính mình sử dụng đồ vật. Diệp giáo sư lạnh nhạt nói, bình thường đến nói, một cái có theo đuổi công tượng, cũng sẽ không sử dụng những người khác tác phẩm, không chỉ là từ đối với trình độ của mình tín nhiệm, còn có càng nhiều hiện thực nguyên nhân một phương diện chính mình chế tác vật phẩm, tại hiểu rõ bên trên khẳng định liền so người khác đồ vật mạnh, làm sao dùng làm sao làm lúc nào có thể siêu tần mà hắn cực hạn ở nơi nào tự nhiên rõ rõ rằng rằng. một phương diện khác thì là bởi vì người khác đồ vật thực tế là trôn quá nhiều lôi, gần hiện đại đồ vật còn tốt, không tầm thường cho ngươi trang cái giám sát cùng cửa sau, ngươi sử dụng lúc linh chất ba động, tình trạng cùng cụ thể tình trạng cơ thể, kỹ càng năng lực hiệu quả toàn bộ bị ghi chép ở bên trong, cho người ta nhìn cái ngọn nguồn như rơi, cái này cũng còn tính xong, nếu là đống nhiên có một ngày đánh nhau thời điểm bị người thông qua cửa sau giật máy mất linh chỉ có chờ chết rồi, mà lại hướng phía trước đẩy, hai biến thời đại, hoặc là lại càng trước. vậy coi như là tố chất giới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly so đấu. tại không có thái nhất chi hoàng trước đó, nghiệp giới hoàn cảnh đều kém tố chất càng mẹ nó trên lệnh đám thợ thủ công tại thất đức một phương diện có thể nói là sửa cũ thành mới trăm hoa luôn ở, chỉ từ bây giờ đào được đồ vật nhìn lại, hữu dụng dùng đến bắt đầu muốn cắt mệnh, hữu dụng dùng đến đống nhiên nghiệt biến, hữu dụng dùng đến thân bằng hảo hữu toàn bộ bị nguyền rủa chết hết. có bên trong ẩn giấu cái ngàn năm lão quỷ ban đêm leo ra giết người cả nhà, còn có ẩn giấu cái ngàn năm lão, quỷ tích lũy tháng ngày ăn mòn linh hồn muốn mượn thể trọng sinh và thực để quý giác, mở rộng tầm mắt. Đồng thời bị Diệp giáo sư đè xuống đầu đem cảnh giới khắc vào trong lòng, tại cổ mộ, liền dưới thời khư bên trong, gặp được cái gì chưa thấy qua giống như rất lợi hại đồ vật, làm không rõ ràng lời nói, kia liền trực tiếp đi vòng qua, trốn xa một chút, lợi hại hơn nữa đều mẹ nó nói đừng đụng. Có Âu hoàng đụng một ngàn lần không có chuyện, cũng có phi tủ cũng không đụng tới liền chết hết. Bởi vậy, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính là làm rõ ràng tùy thân đeo luyện kim vật phẩm nguyên lý, chất liệu cùng hiệu quả, liền nói ví dụ bị quý giác đeo trên cổ hoàng đế phỉ vỡ, kẻ cổ xưa miệng đương nhiên, làm hoàng đế tượng nặng cùng vĩnh hằng đế quốc quan phương chính phẩm phỉ củ là không có cái gì công tượng gan to bằng trời đến ở phía trên làm tay chân. Nhưng tương tự, vì nổi bật ra đế quốc uy nghiêm cùng hoàng đế uy nghi, cũng nhất định phải tinh công mảnh tạo không. Được có một tia thì vết đây chính là địa ngục bắt đầu đầu ngón cái lớn nhỏ trong mảnh vỡ, lại có mấy ngàn đầu linh chất mạch kín, mấy trăm cái thu nhỏ lại hình phù văn hòa chín cái trở lên thượng thiện huy hiệu. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã báo hỏng, phù văn hòa huy hiệu chỗ ràng buộc bao dung cái khác chúc phúc cũng toàn bộ sói mòn, chỉ còn lại duy nhất chúc phúc. Căn cứ quý giác đoan trường, nếu như là hoàn chỉnh trạng thái lời nói phức tạp như vậy trình độ còn muốn vượt qua mảnh vỡ này gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần trở lên. Một cái công xưởng bên trong, khả năng hơn 10 vị công tượng, cuối cùng thời gian mấy chục năm, không tiếc đại giới cùng giá thành đi chế tạo như thế một cái tượng trưng đồ vật, vĩnh hằng đế quốc chi xa hoa lãng phí cùng điên cuồng có thể thấy được chút ít. Lấy quý giác trước mắt trình độ, đừng nói mô phỏng, chỉ là đối với kết cấu giải đọc cùng phân tích, liền đã sắp cái mạng nhỏ của hắn. Cái này cùng để một cái mới vừa lên mấy tiết số học khóa học sinh cấp 2 đi phân tích toán cao cấp luận văn khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa còn chỉ là hai trang mảnh vỡ, còn nhất định phải hiểu rõ nói ở trên là có ý gì, tính thế nào cùng vì cái gì tính như vậy. Ngươi vẫn là để ta chết đi quý rác ghé vào trên mặt bàn, tuyệt vọng điên gì. Lúc này mới đến chỗ nào đâu. Bên cạnh rốt cục lên bờ Diệp Thuần cười trên nỗi đau của người khác, ta lúc nhỏ loại cuộc sống này qua trọn vẹn hơn một năm đâu. Trên thực tế, tuần đầu tiên Diệp giáo sư liền phát hiện chính mình chất nữ hoàn toàn không phải khối này liệu, nhưng căn bản không ngừng, hoàn toàn không để ý Diệp Thuần têu khóc cùng Tiểu Trân Châu. Tại cái kia dài đến thời gian một năm bên trong, nàng đem một cái thiên tuyển giả phải biết, muốn học, muốn hiểu phải hiểu học thức, theo luyện kim thuật đến giám định lại đến cái khác hết thảy thông thức, thậm chí theo sơ trùng đến đại học tất cả trường trình học, toàn bộ một mạch nhét vào Diệp Thuần trong đầu đi thẳng đến xác định tương lai Diệp Thuần có thể tự lực cánh sinh, một người cũng có thể rất tốt sống sót với thôi. Sau đó nàng liền tốc độ ánh sáng xa đoạ thành một cái mặc đạo. Mỗi ngày chơi bời lêu lổng, một bộ người sống chính là vì đem tôn vị khoai tây chiên ăn quý bộ dáng, thực tế là để người tốt áo ước. Chơi chén, Ê, ngươi muốn ăn sao? Diệp Thuần trong tay khoai tây chiên đưa qua, Quý giật tức giận trừng mắt, ta là loại kia thèm người khoai tây trên người sao? Sau đó vô ý thức ngoan ngoãn háu mồm, muốn, được rồi, đừng gạo, nay Thiên Di mẹ liền đi ra ngoài, cho ngươi nghỉ, đem nửa túi khoai tây chiên ném ăn hoàn tất về sau. Cảm giác hôm nay đã phi thường vất vả diệp thuần nằm lại trên ghế salon, phất phất tay, ngươi không phải nói muốn đi cùng an toàn à? Không muốn lại làm ra sự tình đến rồi. Cái gì gọi là kiếm chuyện? Ta như thế không tranh quyền thế người, quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm che đậy đèn xa, ghét nhất kiếm chuyện. Quý giấc nghiêm nghị phản bác, dưới lầu công cộng trong phòng tắm hơi rửa mặt về sau, nâng lên bao nhi đến vui dạo rực mang tiểu như mã đi ra ngoài ánh nắng sáng sủa, gió cũng tươi mát. Ca ngợi tự do. Nếu như ngày mai chương trình học có thể hơi lại nhẹ nhõm một chút, vậy thì càng tự do. Hắn huýt sáo, cho văn văn phát tin tức về sau. Liền chiếu vào phía trên địa chỉ, một đường đi tới Bắc Sơn, khu bận rộn khu buôn bán bên trong, nhiều lần so sánh địa chỉ. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt chỉ có một tòa to lớn cửa hàng, người đến người đi. Con mẹ nó. Quý Giác vào đầu, cục an toàn như thế tiếp địa khí sao? Bởi vì Văn Tỷ nói náo nhiệt một chút, đối với tâm tình có trợ rút. Có người sau lưng trả lời. Quý Giác sợ hãi mà kinh, nhìn thấy cái kia chống đỡ một cây quải trưởng hải tử. Ngang hai tóc ngắn, khuôn mặt non nớt, tựa như là còn đang học sơ trùng, gây ngô khí tức đập vào mặt. Ngài tốt, xin hỏi là Quý Giác ca sao? Người đến lễ phép đặt câu hỏi. Quý giác sừng sốt một chút, kịp phản ứng, là hôm trước tại hiện trường nhìn thấy, đi theo văn văn người sau lưng, lập tức nhiệt tình, đưa tay, xin hỏi xưng hô như thế nào. Bình yên, an toàn an, sau đó nhưng, quý giác ca ngươi gọi ta tiểu an hoặc là tiểu nhiên đều được. Hai từ lộ ra đủ cười sảng lạ, vừa vận ta cũng mới vừa đến, mang ngươi đi lên, đi thôi. Nói, chống đỡ quả trưởng, đi đến phía trước đi. Quý giác ngoan ngoãn theo ở phía sau, chỉ là ngắm lấy đối phương bóng lưng lúc, liền không nhịn được suy nghĩ, cuối cùng, là nam hay là nữ? Nam nha. Đi ở phía trước bình yên cũng không quay đầu lại nói. A. Quý giác quá sợ hãi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết độc tâm năng lực người? Ta không phải tâm su thiên tuyển a, nhà ta mỗi một thời đại đều là bị lộng. Bình yên quay đầu cởi mở cười một tiếng, bất quá mọi người lần thứ nhất gặp mặt đều sẽ rất hiếu kỳ. Có thể là ta không có cách nào vận động đi, làn da cùng thể chất đều không tốt lắm, cho nên rất dễ dàng mơ hồ. Không không không, cái này căn bản liền không phải làn da cùng thể chất vấn đề a. Quý giác dương mắt, nhìn xem tủ kính bóng ngược bên trong đối phương tinh xảo gương mặt, xấu, tư tưởng bắt đầu đất lở. Trái tim nhỏ thình thịch đập loạn cảm giác là chuyện gì xảy ra đây? Đi theo bình yên sau lưng. Hắn cũng rốt cục xem như cảm nhận được cục can an toàn Phố Trương. Dù chỉ là Bắc Sơn khu phân bộ, thế mà cũng trực tiếp bao xuống toàn bộ cửa hàng nguyên một tầng lầu, hơn nữa còn phân phối chuyên môn thang máy. Theo Bình Yên nói tới, Phố Trương khoa trương hơn còn có rất nhiều. Chân núi phía Nam khu phân bộ, trực tiếp tìm địa phương đóng nguyên một tòa hơn 40 tầng nhà lầu, sau đó tổ trưởng Lục Thần Châu trực tiếp công khí tư dụng, mở toàn bộ nhai thành lớn nhất nhất toàn ngưu bức nhất 24 giờ phòng tập thể thao. Ngẫm lại đều đối với quý giác loại này vay đi học nghèo rất mùng tơi giai tầng là loại tinh thần tổn thương. Đến, trong thang máy, Bình Nghiên bỗng nhiên nói đinh một tiếng, thang máy chậm rãi mở ra lại sau đó, tiếng rít chói hai âm thanh đập vào mặt, tựa như ác mộng. Nửa phút trước đó, đại sảnh. Nói là đại sảnh, hoàn toàn chính là Bắc Sơn khu cũ căn toàn thành viên khu nghỉ ngơi, cái gì ghế sofa, tivi, cái gì cần có đều có, còn có không hạn lượng miễn phí đồ ăn vặt, đầy đủ đồng họa dạng này mở cá cuồng ma 24 giờ ngốc không đủ. Á đến đến rồi. Danh ngôn ca đến rồi. Đồng Họa bưng lấy điện thoại, tràn đầy phấn khởi huy quyền, phát ra hưng phấn quái khiếu, Và, ta hôm nay muốn hiện trường biểu diễn Danh ngôn ca lời dân như vậy. Ta biểu diễn, nhất định sẽ không để cho Danh ngôn ca thất vọng nhà Các ra, mở ra Thu hình lại, khởi động. Con mắt của nàng tại tỏa ánh sáng, vô cùng chờ mong. Ta đồng hoa, hôm nay liền muốn tự tay ghi chép tên này nói ca quan huy thời khắc dã. A, cầu cái Nguyệt Phiếu nha. Trong hoạt động còn có cái đọc chủ đề ban thưởng, nhưng trước mắt Nguyệt Phiếu trên lệnh còn có chút lớn, thật mong muốn a o o o, tấu chương xong, chương 52. gia yếu tàn tận. Chương 52, mươi gia yếu tàn tận. Bên cạnh trên ghế salon, mặc ba lô quần cộc lớn tóc ngắn khô khan lão đầu nhi nghe vậy, nhịn không được lắc đầu, đang chuẩn bị khuyên cáo một chút không muốn dọa sợ khách nhân thời điểm, lông mày lại nhịn không được nhăn lại, chót mũi mất máy, mảnh người đợi lát nữa người đến chú ý lễ pha tiểu đồng. trương lão đầu lời nói thâm thiế khuyên cáo đạo không muốn vừa gặp mặt liền cầm lấy năng lực nhìn loạn nha ai nha yên tâm yên tâm ta nhất có phần hạnh đồng họa không cần nghĩ ngợi vũ độ ngực cam đoan chân thành mười phần nhưng trên thực tế hiểu rõ nàng người tin nàng mới có quỷ đâu lao trương thở dài khẽ lắc đầu bưng lên ấm trà đến thường nói tốt lời hay khó khuyên đáng chết tiểu quỷ hai tử con nhỏ còn là nhiều lắm ăn một chút thua thiệt tài năng gặp được việc đợi hắn cuộn lại trong tay trâu tròn ngọc sáng hai viên thiết hoạch đạo không nói nữa thang đến thang máy chậm rãi dâng lên mơ hồ tiểu an thanh âm đến đến, đồng họa con mắt lóe sáng lên, phát động, thám tử lừng danh, chuyên môn kỹ năng, ả hệ thở chi nhãn, xoa xoa tay nhỏ, ngưng thần quan sát, để ta khang khang. Sau đó, trong khoảnh khắc đó, cứng nhắc ngay tại chỗ, tái phát không lên từ đến. thật giống như trong ngay mắt, rơi vào trong địa ngục, hết thể tia sáng tại ả hệ thở chi nhãn trong quan sát đo đạc đều làm đi, vật chất cũng giống như chẳng biết lúc nào rút đi sát thái, chỉ còn pha tạp. liền ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ phảng phất cũng mất đi nhiệt độ, như rơi vào hầm băng. sợ hai máu tươi thủy triều âm thanh ở bên thay của nàng nhiên nổ vàng mang không thể đếm hết thảm thiết thét lên, gào thét, Không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích, thế giới hoàn toàn mơ hồ, duy nhất có thể nhìn thấy, chậm rãi mở ra cửa thang máy trong khe, sền sệt dòng máu im mãu cuốn lượn, dần dần tràn ngập, bước lên, chạy xiết, giếng phun mà ra, đưa nàng triệt để nuốt hết. Chờ, chờ chút, đồng họa biểu lộ, cứng nhắc ở trên mặt. Sắc mặt dần dần tái nhuận. Có phải là nơi nào không đúng lắm? Có vẻ giống như không cẩn thận, nhìn thấy thứ không nên thấy. Chảy xiết huyết sắc bên trong, giống như có một cái mơ hồ hình dáng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nhìn xung quanh bốn phía, cái kia không thể gọi tên không ngừng thay đổi bóng tối chậm rãi ngọ nguậy, từng tấc từng tấc, hướng chính mình tới gần. Một điểm, lại một điểm. Lam Nang nụ cười, lại không cách nào duy trì, run rẩy bên trong, dần dần hoảng sợ. Nguyên Bản nhớ kỹ trong lòng biểu diễn tại đột nhiên xuất hiện trong sự sợ hai đã nửa điểm đều nghĩ không ra, chỉ còn lại ý niệm duy nhất. Ký, nhưng có thể hòa giải sao? Đến mai không hết vặn vẹo gương mặt theo huyết sắc bên trong hiện hiện, phảng phất hòa tan, lẫn nhau trùng điệp, dung hợp, chậm rãi vươn từng cây nhúc nick nhẹ nhàng theo trước mắt nàng lướt qua, vướt vẻ gương mặt của nàng, thật giống như phát giác được cái gì lại sau đó liền có một cái lại một cái trống rông con mắt theo huyết sắc bên trong hiện hiện hướng về nàng quan sát mà đến vô số hòa tan vặn vẹo gương mặt biết miệng xích lại gần từ gào thét bên trong đóng mở hướng về nàng phát ra oán độc mềm liền rùa muốn minh viên cắt sâu tại trí nhớ của nàng cùng trong linh hồn ý nghĩa nghe nghe văn tỷ cứu ta với đồng họa hoảng sợ lùi lại lại nhịn không được thét lên lên tiếng cứu cứu mạng a a a a cờm mở nở quý giác dọa đến hướng về sau rút lui hai bước trợn mắt ốm mồm hắn vừa ra thang máy liền thấy một tấm không có chút huyết sắc nào trắng bệnh gương mặt nhìn trong chọc vào chính mình Hắn còn dọa nhảy một cái, cho là có nữ quỷ đến lấy mạng nữa nha. Kết quả, thật vất vả lấy dũng khí hỏi một câu ngươi tốt, vừa định muốn nắm tay, làm sao đối phương liền cùng so với mình còn sợ hãi, quay đầu liền chạy. Nên thét lên không phải chính mình sao? Chờ một chút, chính mình có phải là còn không có vào trước bị văn phòng bắt nạt ta? Nhưng mắt thấy Tiểu An tựa hồ tập mãi thành thói quen bộ dáng, hắn cũng ăn không quá chuẩn đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, có chút do dự thăm dò, nhìn về phía trên ghế salon bình tĩnh bàn hoạch đảo lao đầu nhi, xin hỏi, nơi này là cục an toàn Bắc Sơn khu làm việc? Đúng, không sai. lao Trương cuộn lại hành đạo. Cười ha hả gật đầu, nhiệt tình với gọi, "Ngươi chính là Tiểu Quý, đúng không? Ai nha, rất lâu không gặp khách nhân đến a, hoan nghênh hoan nghênh, nhanh ngồi. Có ăn hay không hạt dưa a?" Hòa Quả cũng tới điểm, nói, "Mâm đựng trái cây, hạt dưa, đậu phộng, kẹo mềm, sô so cô la một đám đồ vật nhi làm ảo thuật theo dưới bàn trà mặt bày ra đến, kịp phản ứng trước đó, quý dắt trước mắt liền có thêm một chén nước trà." Mà đối diện, lấy nước chảy mây trôi tốc độ ngâm xong ngâm nghệ thuật uống trà lao đầu nhi, đã làm bộ mời trà. "Không đúng, cái quỷ gì, ta cũng không phải đến chúc ta." Còn có vừa mới thét chói hai vang lên chạy mất nữ nhân kia nàng không có chuyện chớ để ở trong lòng nàng thức đêm nhìn phim kinh dị đem chính mình ngủ đến lão trương đoan lên chén trà của mình tư chưa hai ngụn không thèm để ý chút nào dù sao là đồng họa chính mình đào hố trôn chính mình hắn đã sớm quen thuộc lại không phải lần thứ nhất à hệ thở con đường thiên tuyển giả phần lớn đều là tật xấu này bắt quái muốn chết thích dưa như cuồng cái gì đều muốn nhìn cái gì đều thích xem cái gì cũng dám nhìn cuối cùng nhìn một chút liền không biết chưa phát giác đem chính mình cho nhìn chết rồi bây giờ chỉ là nhìn một cái quý giác mà thôi mới bao nhiêu lớn chút chuyện à Lúc nào nàng to gan lớn mật liền thượng tiện gấm cùng chín nghiệt tay chân tứ chi cũng dám nhìn, cái kia mới kêu lên sự tình nữa nha. Thêm chút giáo huấn liền tốt. Chỉ là, bưng chén trà trên mu bàn tay vẫn không khỏi đến, kích thích một mảnh da gà, lông tơ đứng đấy. Qua chúc phúc thật mắt siêu cảm giác cùng bạch lộc chúc phúc biết địch tổ hợp lại với nhau, cấu thành càng thượng vị hơn chúc phúc chỉ toàn xem thông thường dưới trạng thái, có thể phát giác được quanh thân trong vòng trăm thước hết thể kẻ xâm nhập bản chất. Siêu nhân cảm giác mang đến tín hiệu chính liên tục không ngừng kích thích ý thức của hắn, kể rõ trước mắt uy hiếp cùng khủng bố. Cùng cái giác, hoàn toàn không quan hệ, mà là vực khác, loại nào đó càng thêm bí ẩn cùng khủng bố đồ vật rõ ràng nhìn qua chỉ là phổ thông tuấn lãng thiếu niên nhưng khi hắn vận đủ cảm giác hết sức chăm chú đi thể hội lúc liền có thể cảm nhận được loại nào đó quấn quanh rưỡi và ở trên người hắn tồn tại cái kia thuần túy thống khổ cùng tuyệt vọng chỗ hội tụ mà thành khổ lồ tụ hợp thể tại đồng họa vậy căn bản không che giấu a hệ thở chi nhãn rình mò cùng kích thích phía dưới bọn chúng giống như trong ngủ say bị bừng tỉnh hoàn toàn kích phát giận không kềm được huyễn tượng trong cảm giác có sền sệt màu đỏ tươi màu theo quý giác trên thân không ngừng bay lên ẩn ẩn có quỷ dị chống rông gương mặt từ trong đó hiện hiện đói khát lại giữ tận mà khi bọn chúng hội tụ vào một chỗ liên phát họa ra biến ảo chập trần quỷ dị hình dáng, giống như lầu rồng, hờ hững quan sát, nhắm người mà phệ đây thật là, không được ca bị cái kia một đôi hư vô đôi mắt nhìn chằm chằm. Lão Trương động tác cũng đỉnh chạy nháy mắt, lại sau đó đưa tay nâng chén, nước trà nuốt vào trong bụng, nhìn như không thấy, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng chiêu đái thiếu niên ở trước mắt, Thẳng đến, tinh hồng cùng huyết sắc đều tiêu tán, vô tận tuyệt vọng cùng đau khổ một lần nữa có vào, trở lại quý giấc trong thân thể đi, hết thảy lại lần nữa khôi phục bình thường, thật giống như cái gì đều không có phát sinh, Lão Trương im mắng, thở phào một cái, khổng lộ như thế nghiệt biến dấu hiệu, không khỏi vậy. Quá mức qua trường một chút ta, chính mình cũng không phải chưa thấy qua kẻ bị nguyên rủa, nhưng cũng không có mấy cái có thể đạt tới quý giác một phần mười, thậm chí một phần trăm trình độ. Liên xem như tính đến trước đó qua thực thuật bên trong con sót lại tất cả linh chất ô nhiễm lưu lại, cũng quá mức không hợp thói thường. Nhưng rõ ràng là vô số người trước khi chết lưu lại xuống oán niệm cùng nguyên rủa, nhưng lại tại sao lại? Bảo hộ với hắn đầu, hắn khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tới tới tới, ăn dưa ăn dưa. Hắn bưng lên mâm đường trái cây, nhiệt tình quá nãi. Hôm nay tiểu đồng đặc biệt mua được dưa hấu, mới từ trong tủ lạnh lấy ra, thừa dịp băng ăn mau đi mà quý giác đã triệt để choáng. Ngắm nhìn một phía, lại nhìn một chút trước mắt Bắc Sơn khu đội hình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một cái lao nhân, một bệnh nhân, còn có một cái người tàn tật. hắn bỗng nhiên có một loại từ đáy lòng lòng cảm biến. Cái này nếu là lại thêm chính mình cái yếu gà này, chẳng phải là có thể góp cái giải yếu tàn tật bốn người tiểu phân đội rồi. Cái này nhưng quá chính xác. Thà ở trong phim ảnh thế, nhưng là đường đường chính chính làm đại sự nhi đội ngũ a, tối thiểu nhất cứu vớt thế giới không là vấn đề. Nghe nói hiện tại đế quốc bên kia trong đội ngũ đã nhất định phải có mập mạm, đồng tính luyến ái cùng biến tính người mới có thể được xương tụng kỳ toàn. Không biết lại là như thế nào, tình bá thiên đoàn tài năng góp đủ như thế rung động đội hình. đương nhiên, nói thì nói như thế, chính mình yếu là khẳng định yếu, nhưng những người khác phải trang bệnh cũ tàn vậy coi như không nhất định. Không nói từ đầu tới đuôi hắn đều căn bản thấy không rõ lắm bình yên, liền xem như trước mắt cái này khô khan lão đầu nhi, trong tay cái kia một đôi thiết hoạch đảo bản kia lượt đều nhanh toát ra đến. nó ngó cái kia chất liệu, bằng vào chính mình nông cạn luyện kim thuật tạo nghệ cảm nhận một chút trọng lượng của nó, quý giác nhẹ gật đầu, cái này lược tay nhi bóc nát chính mình một hai cái đầu, quả thực so đánh trứng gà còn nhẹ nhõm ta. Ở, tiểu tử ngươi rốt cục đã đến rồi sao? Tại nội bộ, văn phòng phương hướng, văn văn rốt cục đi tới, trong tay sách tràn đầy, bên trái bóp hai cái hộp nhỏ, bên phải dẫn theo đồng họa giống như là dẫn theo cái gà con đồng dạng. Không có ý tứ, nhà ta tiểu muội nhi thích khắp nơi nhìn loạn, cùng ngươi nói đùa, ngươi không cần để ý. Nói, đem sách đến đồng họa ném đến phía trước đến, giận đập đầu chó. Xin lỗi, thật thật xin lỗi. Đồng họa cúi đầu, run lẩy bẩy, văn văn tay không chịu vùng. Đại ca, bỏ qua cho ta đi, ta còn nhỏ. Cái quỷ gì? Quý dắt trợn mắt ốm muộn, nhưng nhìn lấy các nàng vui vẻ thiếp thiếp bộ dáng, cảm giác chính mình tựa hồ cũng biến thành cái gì vờ lay một vòng, thật là lạ à. Không có gì, coi như nàng động kinh liền tốt. Văn Văn không lưu tình chút nào vung tay ngồi xuống, sau đó đem trong tay cái kia hai hộp đưa qua, đây, chiến lợi phẩm của ngươi, lần trước thu thập xong liền chờ ngươi đến cầm đâu. A, quý dắt cảm giác theo vào cửa bắt đầu, miệng của mình liền không có khép lại qua, không hiểu thấu liền chia trang bị rồi. Ta cái gì cũng không có làm a, nhưng vì sao cái này trang trí rất tinh mỹ cái hộp nhỏ như vậy giống là người nào đó vĩnh viên nhà, mở ra về sau hắn mới phát hiện, giống như còn mẹ nó thật sự là, đây chính là hai hũ cho cốt, một trong đó còn vung một chút miếng sắt, một trong đó chỉ có mấy khối vỡ vụn tinh thạch, nhưng không hề nghi ngờ, đều cải biến không được nó hũ cho cốt bạn chứ ta, cái này cái gì a đây là, nô, no. lần trước ngươi chơi chết cái kia hai thiên tuyển giả a, văn văn trả lời, ta tra một chút, một cái gọi minh nam, một cái gọi bạch gì, trên thân đều treo một đống truy nã, đều không phải vật gì tốt, khi còn sống chưa làm qua công hiến, chết về sau dứt khoát cho ngươi phế vật lợi dụng một chút, thiên tuyển giả cho cốt, theo một ý nghĩa nào đó để nói, thật sự chính là khó lường tài liệu. Minh Nhang Hải cốt có thể đem ra thay thế một ít hoang khư chi đạo vật phẩm, trên phạm vi lớn tăng cường tài liệu vật tính cùng trình độ chắc chắn. Mà Bạch Di mảnh vỡ rõ ràng là từ tinh khiết ấm ảnh linh chất ngưng kết mà thành, có thể là con kia ảnh thú lưu lại. Quý giác đang lo tiểu Như mã cường hóa tài liệu không có gì phương pháp đâu. Dù sao lấy long huyết tàn bạo trình độ, ăn cái gì còn không sợ tiêu hóa không được. Chỉ là, giết người ta rồi, cho cốt còn uy nhà mình châu ngựa, có phải là có chút phát dồ quá mức rồi. Thật thảm à, có ít người là chết về sau còn muốn biến thành vật liệu, mà có ít người khi còn sống. Liên mẹ nó đã bị để mắt tới. Vừa nghĩ tới thân phận của mình, Quý giác không khỏi buồn từ đó đến. Nếu là ngày nào, văn tỷ đống nhiên tại hạ ban thời gian đem chính mình gọi tiến vào văn phòng, nói với hắn: Ngươi cũng không nghĩ ngươi thiên tuyển thân phận của chiêu mộ giả bị lộ ra à? Hắn trừ rơi tiểu chân châu tiếp nhận quy tắc ngầm bên ngoài, thật nửa điểm biện pháp đều không có. Nghĩ gì thế? Văn văn nhí mày liếc qua gia hỏa này suy nghĩ viện vương bộ dáng, nhắc nhở, nước bọn đều rơi xuống. Không không không, không có gì. Quý giác lắc đầu cảm khái nói: Chỉ là cảm khái thế giới của người lớn thật đáng sợ a Ân, đáng sợ. Nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải học được bảo vệ mình. Sát thực. Hôm nay gọi ngươi tới nơi này, cũng có một bộ phận nguyên nhân này. Ừm. Quý Giác nháy mắt cảnh giác. Khá lắm, đại tỷ ngươi rốt cục không trang chính nhân quân tử sao? Nếu nói như vậy, cái kia chính mình muốn hay không thuận theo một chút đâu? Còn là nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút, thà chết chứ không chịu khuất phục, lộ ra càng hưu tình thú một chút. Ngay tại Quý Giác tư tưởng điên cuồng đất lở thời điểm, liền thấy Văn Văn vỗ một cái lão đầu nhi bà bay, phất tay nói, "Đến, lão trường, tiếp xuống giao cho ngươi, cũng đừng hù đến hắn." "Yên tâm, giao cho ta đi." Khâu Khan lão đầu nhi nhất miệng, hướng về hắn lộ ra nụ cười, "Đừng sợ." Ta kinh nghiệm rất phong phú. Ừm. Quý giác khiếp sợ chừng to mắt, vô ý thức điên cuồng lắc đầu, khoát tay, nghiêm nghị tự tuyệt. Không được không được, cái này không được, cái này thật không được. Chơi quá lớn. Ngươi mẹ nó đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Văn văn giận dữ, một bàn tay đập hắn trên chán, kém chút đem hắn đầu chó đánh dụng. Hôm nay là để lao trương đến cấp ngươi huấn luyện một chút, để ngươi học điểm tự vệ kỹ xảo cùng linh chất cường hóa cơ sở. Tiểu tử ngươi đầu góc lại cho lão nương rơi trong ránh đi đúng không? A. A a a. Quý giác úng đầu, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nói sớm đi. Ta còn tưởng rằng. Ngươi còn tưởng rằng cái gì? Văn Văn nụ cười dần dần hiền lành, tay giơ lên, thon dài năm ngón tay nắm chặt, khớp xương tiếng ma sát thanh thúy như tinh thể vỡ vụn, ẩn ẩn thủy tinh kia sáng theo trên nắm tay hiện hiện, biến thành sắc bén gai nhọn. Muốn không còn là ta tự mình tới đi. Nàng nhấc lên quý giác cổ áo, sáng sủa cười một tiếng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng, ta cam đoan. Vì đọc chủ đề cầu nguyện phiếu nha ồ ồ ồ, chương xong, chương 53. Linh chất công thủ. Chương 53, linh chất công thủ. Cuối cùng Văn tỷ vẫn là không có chính mình tự mình xuất thủ có thể là quý giác cầu xin tha thứ chịu thua quá nhanh, vừa hướng đầu chó truy hai quyền liền nằm trên mặt đất gào khóc không dậy, đánh lên một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Cuối cùng, còn là thay đổi lão trương. Lão trương năm nay 97 tuổi, có cái rất phổ thông rất phổ biến danh tự, gọi là Trương Đại Cường. Căn cứ hắn trong điện thoại di động biểu hiện ra ảnh chụp, sớm 50 năm, cái tên này có thể nói danh xứng với thực, lại lớn lại mạnh. Bởi vì lúc ấy hơn 40 tuổi, phong nhã hào hoa lão trương quả thực toàn thân đều là căng đầy thô to cơ lên dầu ô liu, đứng tại sân khấu đèn chiếu phía dưới. Hai tay có chút phát lực, tựa như tơ thép quấy nhiều dây dưa mà thành cơ bắp, cũng đã sắp dâng lên mà ra. Quả thực là ma quỷ cơ bắp người bản ma. Mà bây giờ, hắn nói mình đã phong hoa không còn, tuổi già lực suy, bộ dáng cũng biến thành nhai thành bên trong khắp nơi đều là khô khan lão đầu nhì bộ dáng, sau lưng quần cục lớn, dép lê trên chân treo, hạch đảo không rời tay. Mỗi ngày trồng rau nuôi lợn, đột xuất một cái dưỡng sinh. Cho nên ngươi tuyệt đối không được sợ hãi, chúng ta đều là giữa bằng hưu trao đổi lẫn nhau, ngang hàng tương xứng liền tốt. Quý giấc phàm là tin hắn một câu đều có quỷ. Thật sự là khắp nơi có thể thấy được dưỡng sinh lão đầu nhi lời nói, nơi nào chuyển động đôi kia trọng lượng so quý rắc còn nặng thiết hạt đảo. Phía trên còn khắc hoang khư huy hiệu, thả trên sàn nhà, gạch mẹ nó đều ép nước được chứ. Huống hồ, trưởng lão giống như lo dần sợ, đều là sợ trường sinh mệnh, trưởng thành cùng nhục thể cường hóa qua hệ thiên tiền giả. Làm không tốt tay chân lẩm cẩm cho chính mình tùy tiện đến một chút, hắn ngay tại chỗ nát một chỗ. Đến lúc đó dán ở trên tường, sợ không phải cầm cái sen xúc đều xúc không xuống. Người chuyện, ta đã nghe nói tổ trưởng nói qua, xác thực không dễ dàng, là cái cố gắng chịu làm thật nhỏ hỏa nhi, ta cũng giới thiệu một chút năng lực của mình đi. Rộng lớn sạch sẽ nhưng trừ lão Trương bên ngoài giống như cũng không có người dùng qua trong sân huấn luyện, lao Đầu Nhi cởi xuống dép lê chân trần dẫm ở trên nền mềm, tự giới thiệu mình. Ta ma trận là qua hệ rất phổ biến loại hình, gọi là long tượng nghe danh tự liền biết, là đối với chính mình tiến hành cường hóa loại hình, bao quát năng lực cũng là rất phổ biến cường hóa loại. Cho nên, thôi có một chút sức lực, trừ cái đó ra, liền không có địa phương gì đặc biệt. Nếu như nhất định phải nói lời nói, chính là đối với cận thân vật lộn còn có chiến đấu phương diện, có chút năng khiếu. Cái khác đều là văn tổ trưởng nhất ta, ta một cái lao đầu nhi, nơi đó có khoa trương như vậy. Nói chuyện thời điểm, đều ôn tồn thì thầm thân mật phi thường, thậm chí còn hết sức chăm chú cẩn thận làm lên làm nóng người thể thao, giống như sau đó phải đi bơi mùa đông. Nhưng hắn càng nghiêm túc, quý giác liền càng sợ hãi, đến cuối cùng hận không thể cho hắn đập hai cái. Đại gia ngươi đừng nghiêm túc như vậy có được hay không? Tùy tiện đến không tốt sao? Lâu như vậy, hắn cũng không phải cái kia đối thiên tuyển người hoàn toàn không biết gì đi ngoại nhân. Muốn nói mình năng lực đặc thù là nhất định, nhưng muốn nói người khác năng lực không được, kia liền quá buồn cười. Nhất là phổ biến cùng phổ thông loại hình năng lực, nhục thể cường hóa, niệm động lực, ẩn thân, chuyển lực, độc tâm thuật, sở biết lực, năng lượng công chế tại những này phổ biến năng lực trong đó nhục thể cường hóa năng lực nhưng thật ra là thường thấy nhất bao quát lại không giới hạn trong thị giác thính giác hoặc là lực lượng có thể đồng thời phổ biến phổ biến đồng thời cũng liền mang ý nghĩa cùng bố quyền liền mang ý nghĩa đồng loại hình cấp thiên tuyển giả cũng đồng dạng tại hết ngày dài lại đêm thâu so đấu cùng ma luyện đem mỗi một cái kỹ xảo đều tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh đem mỗi một phần tiềm lực nghiền ép đến cực hạn mấy trăm hơn ngàn năm đến nay mỗi một loại phổ biến loại hình năng lực phía sau đều có không biết bao nhiêu ngày chọn người cả đời nghiên cứu cùng suy nghĩ người ta một quyền mấy trăm hơn ngàn năm công lực ngươi lấy cái gì đi cản Dũng hư vô mở mịt ràng buộc cùng chính mình đầu chó a. huống chi, còn có hơn 80 năm đấu tranh kinh nghiệm. Chỉ là ngấp lại, quý giác đều hồi hộp nuốt nước bọt. Nhất là, ngay tại trước mắt của hắn, lao đầu khô gầy nhi hít sâu một hơi, tại cao vút khớp xương tiếng ma sát bên trong, toàn thân huyết nhục sắc thái vậy mà cấp tốc rút đi, thay vào đó, là tựa như Phật đà kim thân thuần kim sắc. Chỉ là ngón tay va chạm nhau, liền phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Mà càng khủng bố hơn, là cái kia một phần đập vào mặt nhiệt ý tựa như là, đứng tại lò luyện phía trước đồng dạng cung bạo nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt cháy khét hắn đệm ở phía dưới chân hai khối cái đệm tàn mắt ra trận trận gây mùi hôi thối cùng khói đặc mà nhiệt lượng nơi phát ra không hề nghi ngờ là máu của hắn huyết dịch sôi trào mặt chữ trên ý nghĩa sôi trào đây chính là trương đại cường năng lực nhiệt huyết đề cao huyết dịch nhiệt độ cường hóa lực lượng của thân thể sức chịu đựng tốc độ tính dẻo dai thậm chí hết thảy bất quá rất nhanh cái này nghẹn họng nhìn chân chối chàng cảnh liền nhanh chóng tiêu tán vận động nóng người kết thúc hắn khôi phục nguyên trạng một lần nữa biến thành cái khô cẩn lao đầu nhi nụ hiền lành yên tâm hôm nay chỉ là dạy học cũng không đến nôi đến loại trình độ kia. Bất quá va va chạm chạm khó tránh khỏi bị tổn thương. Kẻ cổ xưa miệng, ngươi mang theo a. Ân, vậy là tốt rồi. Tại xác nhận quý giác tình trạng về sau, lão trương cũng không có lèm mề hoặc là giả vờ giả vịt, ngay thẳng đi thẳng vào vấn đề. Tiếp xuống, trước theo linh chất công thủ cơ sở nói đi. Ngồi xếp bằng tại quý giác đối diện, nâng lên một ngón tay. Trừ làm năng lực bản thân cùng ma trận nhiên liệu bên ngoài, linh chất cũng là tự thân sinh mệnh một bộ phận, tự nhiên có thể tác dụng tại tự thân, hình thành cường hóa hiệu quả. Thượng như là dạng này, không có dấu hiệu nào. Cái kia một cây khô gầy khô quắp trên ngón tay, ẩn ẩn linh chất chảy xuôi, cuốn quanh, cuối cùng hình thành một tầng màng mỏng vào cứng. Vỗ lượng, gảy tại trên mặt đất thời điểm, liền vang rội ken ken. Thượn như là dùng côn sắt tại gõ đồng dạng, mà làm dùng cho công kích. Lao trương dừng lại một chút, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, linh chất tử vân ra phía dưới như dòng nước qua, hiện hiện tiết chớp, lại sau đó hướng về quý giác huy quyền. Nháy mắt, cuốn phong bắn ra, thổi quý giác tóc đều biến thành ổ gà. Gương mặt đau nhức, đây chính là linh chất công thủ cơ sở. Cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tất cả kỹ nghệ cơ hồ đều là theo cái này phía trên diễn hóa mà đến ngươi là người mới học ngay từ đầu khả năng còn làm không được khoa trương như vậy nhưng loại chuyện này không nhất thời vội vã mà là cần tích lũy thắng ngày rèn luyện chỉ cần ngươi có thể bảo trì ta tin tưởng nhất định sẽ có thành tựu quả lão trương đưa tay vốn nắm quý giác tư thế ngồi tiếp xuống hít sâu duy trì linh chất ổn định đi theo ta cùng một chỗ đúng tận lực bảo trì phải nói không hổ là kim bài huấn luyện viên lợi ít mà ý nhiều không có chút nào lời vô ích nhằm vào trọng điểm cùng dễ dàng phạm sai lầm địa phương cũng sẽ liên tục nhắc nhở lấy linh chất kích thích cùng cường hóa cơ bắp lực lượng cùng đem linh chất bệnh làm phòng hộ chống cự ngoại bộ xung kích kỹ xảo đều cũng không khó, phải nói, đơn giản ngoài dữ liệu. Chưa được vài phút, Quý Zác liền cảm giác đã sơ bộ vào tay, chỉ tiếc hiệu quả cảm động. Cái này cũng tại lão trương trong dữ liệu, loại này cơ sở kỹ xảo, quý ở tích lũy tháng ngày kiên trì cùng vận thục. Một lần liền có một lần hiệu quả, 1000 lần, tự nhiên có 1000 lần thu hoạch. là số ít đối với quỷ nghèo bắt đầu các tiên tuyển giả đến nói phi thường thân mật kỹ xảo. Có tiền, có thể trực tiếp dùng tiền mua trang bị, trực tiếp một bước đúng chỗ giải quyết hết công thủ quả nhiên vấn đề, làm gì phiền toái như vậy một lát không được hiệu quả, cũng không cần chán ngán thất vọng. đây là một cái nước chảy đá mòn lâu dài quá trình. chú hồ cũng không phải không có cách nào đi đường tắt. lao trương cười tủm tỉm nói, đây chính là văn tổ trưởng để ta dạy cho ngươi cái này nguyên nhân. phải biết mỗi nhất hệ thượng tiện linh chất đều có hắn đặc tính, thậm chí không chỉ một loại, đỉnh cấp ma trận cùng năng lực đặc thù thậm chí còn có khác biệt biến hóa hoặc là càng thượng vị hơn chất biến cùng đặc thù. tạm thời trước không đề cập tới 12 thượng tiện tùy tùng, tự thân linh chất cũng sẽ hướng thượng thiện tính chất dựa sát vào. liền nói ví dụ thang biến tiên tuyển giả, linh chất tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người. Thiên Nguyên tiên Tuyển giả thường thường đối với linh chất lực khống chế so những người khác càng hơn một bậc. Bạch Lộc tiên Tuyển giả am hiểu hơn lực bộ phát. Qua Thiên Tuyển giả, thì có thể trực tiếp sử dụng linh chất đối với thân thể tiến hành trị liệu cùng cường hóa Đại Quần Thiên Tuyển giả. Linh chất sẽ có càng mạnh tính ăn mòn cùng lực phá hoại. Kính tiên Tuyển giả có thể trực tiếp ẩn ngấp tự thân linh chất, cùng người bình thường không có khác biệt gì. Thao tác thỏa đáng thậm chí có thể trực tiếp hình thành nhận thân hiệu quả. Hoang Đại Biểu Vật Chất Thiên Tuyển giả linh chất thường thường có đủ loại khác biệt vật chất năng khiếu. Học cái này cũng là nhem nhất, rèn luyện hiệu quả tốt nhất chính là bởi vì cùng hệ bên trong tương tự cùng hệ khác khác biệt, cho nên mỗi nhất hệ thiên tuyển giả ở giữa đều lưu truyền một chút trùng kỹ nghệ cùng ứng dụng phương thức. cái kia cho tàn đâu? quý giác truy vấn. nô, no. cái này ngươi không phải so ta rõ ràng hơn a? lao trương nghi hoặc nhìn qua, luyện kim thuật chính là cho tàn nhất hệ trùng kỹ nghệ, linh chất đặc tính chính là đối với vật tính điều chỉnh cùng khống chế a. vật tính trong luyện kim thuật đối với vật thể tính chất khái quát cùng thuật ngữ, có thể đơn giản hiểu thành vật thể bản thân đặc tính, liền nói ví dụ, cường độ, độ cứng, tính dẻo, tính bền dẻo không giống với hoang khư có thể đem thân thể của mình đều biến thành vật chất, mà là có khuynh hướng tài liệu bản thân điều khiển cùng khai phát. Bởi vậy, chỉ cần sử dụng đặc thù kỹ xảo, tác dụng tại tự thân lời nói, chính là đề cao mạnh nụ thể ở một phương diện khác đặc tính, đem xương cốt tính bền dẻo đề cao mấy lần, tránh mẹ gãy, đem làn da độ cứng tạm thời cường hóa, chống cự công kích đáng tiếc. So sánh tiên thiên liền so huyết nục cường ngạnh hơn vô số lần vật chất, người bình thường nhục thể cũng không phải là có thể không hạn chế cường hóa đi xuống độ vật, trừ phi tiến hành cải tạo, hoặc là tác dụng lấy năng lực Tựa như là lão trực tiếp cho chính mình nặn thành kim thân, đây tuyệt đối là qua hệ bên trong truyền thừa loại nào đó kỹ nghệ. Quý giác liền hoàn toàn dùng không được. Nhưng giờ phút này, nghe lão trương nói như vậy về sau, quý giác trong lòng không hiểu khẽ động. Cái này không phải liền là luyện kim thuật cơ sở thao tác. Hơn nữa còn là diệp giáo sư năm lần bảy lượt cường điệu chính mình nhất định phải luyện tốt cơ sở kỹ xảo. Hắn vô ý thức giơ bàn tay lên, khít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt, tinh thần linh chất từ bả vai chạy xiết mà xuống, hội tụ, bao phủ tại trên mu bàn tay của hắn, biến thành sáu đạo mảnh khảnh linh chất mạch kín, lẫn nhau dây dưa, cửa hàng khắc làm một cái cơ sở nhất lâm thời cơ bản. Lại sau đó, từ thành thạo dẫn dắt bên trong, hoàng cư chi huy hiệu từ chính giữa hiện hiện so với những tài liệu khác, cái này một bộ quý giác sử dụng 19 năm thân thể, hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí căn bản không cần giống như là xử lý những tài liệu khác, nhất định phải mượn nhờ công xưởng cùng các loại phức tạp công cụ. Bản thân vì tài liệu, linh hồn như lò luyện, năng lực chính là tốt nhất đau khắc. Một ý niệm, hết thảy là xong mây nước chạy hoàn thành. Hoàng cư đại biểu chính là vật chất, hắn cơ sở nhất công năng chính là vật chất cường hóa. Giống như là được rồi, hắn có chút không xác thực, ngẩng đầu nhìn về phía Lão Trương. Giờ phút này, Lão Trương cũng rơi vào trầm mặc. Đông Nhiên lý giải văn văn trước đó nói tới, cái này một phần tài năng đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Trước mặt mình vừa nói xong, trước đó không có chút nào cơ sở quý giác vậy mà liền đã nháy mắt vào tay, mà lại lần đầu thử nghiệm liền đã cơ bản thành công. Cái này một phần tại cho tản chi đạo bên trên thiên tư, quả thực đáng sợ. Hắn cầm lấy bên cạnh để mà phụ trợ kim loại đoàn côn, nhẹ nhàng gõ một cái quý giác mu bàn tay đoàn côn cùng mu bàn tay va chạm, thế mà phát ra trầm thấp trầm đụng. Thế mà thật. Là được rồi. Lao trương điều chỉnh cường độ, lấy nam tử trưởng thành một kích toàn lực trình độ, đánh xuống, nhưng quý giác chỉ cảm thấy mơ hồ xung kích, giống như mang theo nặng nghề bao tay, cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau. Thời điểm then chốt bảo mệnh lời nói, xem ra là miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng đây cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Người quay đầu chính mình luyện tập thời điểm, nhất định phải cẩn thận, không thể duy trì thời gian quá dài, nhiều nhất một ngày luyện tập 5 phút đồng hồ. Người còn không có ma trận, nhục thể cũng chưa trải qua thượng thiện tẩy lễ, còn thuốc phán thai, dùng nhiều sẽ ảnh hưởng thần kinh cùng xương cốt. đương nhiên, ở trong này lời nói, tạm thời không cần phải lo lắng, coi như ngoại ý muốn nổi lên, ta cũng có thể giúp ngươi ổn nắn trở về. Lão Trương nhắc nhở xong về sau, liền ném rơi đoàn côn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. A, quý giác mở miệng, chương trình học kết thúc rồi à? Nguyên bản dự tính ngươi luyện tập một tuần trương chính học đã bị ngươi bên trên xong. Lão Trương cười cười, cho nên, chúng ta không ngại trực tiếp bắt đầu thứ hai khóa đi. Chân chính, thực chiến. Hắn hoạt động một chút thân thể, đột nhiên hỏi, ngươi biết, cho tàn nhất hệ thiên tuyển dị tại đối mặt địch nhân lúc, cần khai thác thế nào biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất sao? Quý Giác đứng thẳng người lên, rửa hai lắng nghe. Rất đơn giản. Lão Trương giơ ngón tay lên, nghiêm nghị nói, một chữ, chạy. Tấu trương xong, chương 54. Ai mới là cống thoát nước nghề nghiệp? Chương 54, ai mới là cống thoát nước nghề nghiệp? Trong mắt, toàn bộ trong phòng huấn luyện Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có quý giác quay hàm đều rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. A, hắn bắt đầu hoài nghi lỗ thai của mình. Ta không nói rõ ràng sao? Lão trương nghi hoặc hỏi lại. Chạy, chính là chạy trốn ý tứ. dùng đế quốc ngựa đến nói chính là, dùng. Dùng thiên đạo bên trên doanh châu ngựa đến nói chính là, trốn ghe do. Mắt thấy hắn còn hữu dụng các loại ngôn ngữ đến cho chính mình giải thích một chút bộ dáng. Quý giác vội vàng khoát tay. Không không không, chạy ý tứ ta rõ ràng, nhưng ta không rõ. Tại sao muốn chạy a? Bởi vì đánh không lại a. Lão trương lời ít mà ý nhiều, đơn giản ngay thẳng trong một câu. Đánh chìm quy giác viên kia kích động trái tim. Cho tàn nhất hệ thiên thuyền giả, công nhận chiến năm tạt bã, năng lực đều là tác dụng tại sản xuất cùng sáng tạo phía trên. Ngay thẳng đến nói, căn bản cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp. Mặc dù cái khác cũng đều không quá xem như, chỉ có đại quần là đường đường chính chính giết người phóng hỏa sở trường, nhưng không hề nghi ngờ, muốn làm cái bình xét cùng bài danh, như vậy cho tàn nhất định là thứ nhất đến ngược hữu lực người cạnh tranh. Gần với A-Hater nhưng hạ hệ thợ con đường lời nói người ta trước thời hạn 800 m mét liền đọc lên sát ý của ngươi đến làm không tốt buổi sáng rời giường suy nghĩ khẽ động tâm huyết dâng trào tính một quẻ rút cái tạm ném cái chén thành đoán được một chút phát hiện chính mình hôm nay đại hùng liền căn bản không ra khỏi cửa tòa gặp được địch nhân thiên mới nói ta dùng niệm động lực bóp chết hắn bạch lục nói ta xúc thế là chờ nhất kích tất sát hoang khư nói ngươi phá không được ta phòng ta liền phá ngươi phòng qua là đánh không chết tiểu tưởng, tính có thể ẩn tàng tự thân thiên biến vạn hóa tâm su có thể trực tiếp khống chế địch nhân liền ngay cả thăng biến nhất hệ cũng có linh hồn chấn nhiếp loại này bảng hiệu khống chế kỹ năng Ngươi cho tàn có cái gì? Cùng đối thủ nói chờ một chút, ta đi đem lò luyện đốt lên đến hiện trường biểu diễn cái luyện kim sao? Giao cúc vàng cùng thi thể đều lệnh thấu đại ca, cho tàn thiên tuyển giả sở trường ở chỗ có thể càng thêm tiện lợi mượn dùng ngoại vật cường hóa thực lực bản thân. Khuyết điểm cũng ở nơi đây, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, một khi chuyện đột nhiên xảy ra, liền sẽ lâm vào tứ cố vô thân quân cảnh. Quá ủy lại hoàn cảnh cùng điều kiện, cho dù công tượng ở trong công xưởng thống trị lực là tuyệt đối, nhưng rời đi công xưởng về sau, cũng chỉ có thể là đệ bên trong đệ. Không muốn do dự, trừ phi là tại chính mình công xưởng bên trong bảo hộ hoàn toàn, nếu không ở phía ngoài một khi gặp được địch nhân, liền lập tức chạy, kéo dài khoảng cách, kêu gọi chi viện, trình độ lớn nhất bảo tồn tự thân." Lao Trương nghiêm túc nói, nhiều lần nhắc nhở, "Một khi ngươi tại không có phòng bị tình trạng xuống độc thân gặp địch, ngay lập tức không thể thoát khỏi dây dưa chạy trốn lời nói, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhiều năm như vậy, ta gặp quá nhiều cho tàn công tượng bị loại phương pháp này giết chết, phải nói, nhằm vào cho tàn nhất hệ năng lực giả, chính là muốn sử dụng loại này phục kích chiến mới đúng. Không có cách nào. Ai bảo ngươi tự thân năng lực cộng thêm ngươi am hiểu kỹ nghệ, một cái có thể đánh tao nội chiến cũng không có chứ? Cho dù là quý tộc cũng giống vậy. Hắn duy nhất có thể chiếm được đến tiện nghi." là bởi vì hắn vẫn luôn đợi ở trong ngay Thành, khắp nơi đều là máy móc thiết bị, có thể cung cấp mọi dùng. Nhưng liền xem như Nhai Thành bên trong cũng không an toàn, quá nhiều hạn chế. Còn là đến sớm một chút dọn nhà đến căn cứ quân sự bên cạnh đi, không phải một khi gió phương nam kỷ lục ca lo sáng tạo bất động, cái kia quý giác chỉ có thể tẩy tẩy cổ trở chết. đương nhiên, đến Cao dai về sau, tình trạng liền chưa hẳn như là hiện tại. Cao Gai cho Tàn Thiên tuyển giả trên cơ bản tùy thân đều treo đầy các loại trang bị, theo kéo dài tính mạng tự vệ, trốn chết thoáng hiện lại đến phản công hoặc là nguyền rủa. Liên xem như Đại quần Thiên tuyển giả, làm không tốt cũng sẽ lật xe. Lão Trương chậm rãi nói, mà tại cho tàn Thiên Tuyển giả đê giai thời kỳ, có thể lợi dụng đến, tốt nhất phòng vệ công cụ chính là thương. A. Quý Giác tiếp tục ngốc trệ. Thương a, gun, súng. Lão Trương lần nữa dùng ba ngữ dạy học, tiếp tục nói, càn hóa, thuế biến, chúng sinh, vượt trội, Thiên tuyển giả nguyên thạch giai đoạn 4 cảnh thập nhị giai, mai cho đến thuế biến cấp độ thời kỳ cuối, trên thực tế Thiên tuyển giả đều vẫn là nhục thể phần thai, không có phòng bị phía dưới, mạnh hơn Thiên tuyển giả một thương nổ đầu đều phải chết vịện. Cho nên, nhất định phải học được như thế nào dùng súng. Văn tổ trưởng nói ngươi thương pháp cũng không tệ lắm ta liền không lắm miệng dạy ngươi luyện thế nào, hôm nay ngươi mang đây à? quý giác nghe vậy, do dự một chút, nhìn về phía bị chính mình thả trong gác bao, nơi đó xác thực có một thanh. mặc dù lục phong súng lục hắn cũng sớm đã còn trở về, nhưng là tại nắm giữ súng lục trong một thời gian ngắn đó, hắn tốt xấu là đem súng lục của mình xạ kích trình độ thông qua năng lực bất hắc, để cao đến thành thạo tinh nhuệ trình độ, cũng là được sương tụ một cái năng khiếu. rất tốt. trương lão hài lòng gật đầu, cho nên tiếp xuống huấn luyện của chúng ta hạng mục chính là giúp ngươi bồi dưỡng quen thuộc, tại tao nội chiến lúc như thế nào trong thời gian ngắn nhất rút súng xạ kích thanh không hộp đạn, đồng thời kéo dài khoảng cách chạy trốn. A, Quý Giác lần nữa nghẹn nào, trợn mắt hốt hoồm. "Không phải, đại ca, không đúng, đại gia, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Không sao, nơi này là chống đạn, sẽ không đả thương đến những người khác. Mà lại điểm này đường tính, nếu như không phải luyện kim đạn lời nói, ta đều chống đỡ được." Lao Trương mỉm cười, giúp hắn đem súng lục bảo hiểm mở ra, lên đạn, đảo ngược trôi thương đưa qua, tiếp xuống, chúng ta muốn mô phỏng phòng tao nội chiến lúc chẳng cảnh. Tại ta động thủ nháy mắt, ngươi liền sử dụng ta vừa mới dạy ngươi kỹ xảo, linh chất tăng cường cơ bắp tốc độ, tăng tốc rút súng cùng nhắm chuẩn tốc độ đồng thời lấy bạch lộc huy hiệu cường hóa hai chân, tăng cường chạy nhanh lúc lực bùng phát, kéo dài khoảng cách. Chỉ là nếu như ngươi chạy không nhanh lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi lao trương vi diệu dừng lại một chút, nhìn như khô khan vô lực bàn tay nắm chặt, hiện ra một tia lập loại thuần kim. Mà trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, y mắng lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trưởng. Hắc hắc hắc trong ngay mắt đó, quý giác mắt tối sầm lại. Bởi vì thấu xương ác hản cùng lao hang thiết quyền tại bén nhọn trong tiếng cười quá dị, đập vào mặt. Dòng rã cho tới trưa, một chung trưa còn có một buổi chiều sân huấn luyện phương hướng đều quanh quần thê lương tiếng thét chói hai cùng hò hét sen lợn thấm vào ruột gan tiếng cầu xin tha thứ cùng khiến đồng họa chuyển cái ghế đầu ngồi xuống không nỡ đi kêu khóc tốt hạ giận a mặc dù trước có sai chính là mình nhưng nhìn người không may thật thật vui vẻ a liền ngay cả đi ngang qua văn văn cũng nhịn không được ngừng chân dự thính một hồi thật kịch liệt a nàng cảm gái nói lão trương rất lâu không có như thế tận hứng đi ừm trong đại sảnh chơi game bỏ học thiếu niên bình yên ở đầu bởi vì vẽ một chút tỷ mỗi lần lúc huấn luyện đều sẽ khóc sau đó trương lão cũng không biết làm sao bây giờ ân chiến thuật hẹn hạ nơi nào hèn hạ rồi, hiểu được cầu xin tha thứ cũng là một loại trí tuệ tốt ta, đồng họa trước mắt mà lại thật đau quá hải. Lần trước cái kia ném qua vai, ta hiện tại nhớ tới còn làm ác mộng đâu. Bành, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, một thân ảnh phá không mà ra, đập ra phòng huấn luyện cửa, một cái chó gặm bùn, nằm trên đất, mắt thấy đến cách đó không xa văn văn, lập tức cuộn hỉ. Văn tỷ, cứu ta, cứu ta a! Quý giác than thở khóc lóc, ta vì Bắc Sơn khu chạy qua máu, ta vì cục an toàn lập qua công, ta. Kiệt kiệt kiệt, kiệt tiểu hòa tử, chúng ta huấn luyện vẫn chưa xong đâu, ngươi đi chỗ nào đâu? Khô khan khô gầy lão đầu nhi thân ảnh giống như quỷ mị từ sau lưng hắn xuất hiện, nét miệng cười quá dị, trong kẽ răng còn ngậm một viên suy suy rung động đầu đạn. Một thanh nhấc lên quý giác gãy cổ áo, ngựa khí vẫn như cũ ôn nhu hiền lành. Yên tâm, đánh nhau loại chuyện này cứ như vậy, ngay từ đầu sẽ rất đáng sợ. Đằng sau liền không đau, nếm đến ngon ngọt lời nói sẽ còn nghiện nha. Dạng này ta trước cho ngươi đánh một trâm, sau khi đánh xong ngươi đẩy trong đầu đều là muốn đánh nhau, quen thuộc về sau, ngươi nói không chừng mỗi tuần đều sẽ không kịp chờ đợi tới tìm ta đâu. Ba, lũ lây sắp đổ đại môn lại lần nữa đóng lại. Trong hành lang hoàn toàn tĩnh mịch đồng họa cùng văn văn hai mặt nhìn nhau. Đồng họa sắc mặt dần dần đỏ. Bên trong kịch bản giống như càng ngày càng không xong a, Vân tỷ, nàng che lấy phát nhiệt cho mũi, nụ cười càng ngày càng biến thái, thế nhưng là ta rất thích nha. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều, trong sân huấn luyện tiếng kêu thảm thiết mới rốt cuộc đình chỉ. Sắt thực nói, lúc 3 giờ liền đã gọi không còn khí lực. Nhưng bây giờ, thay vào đó lại là một trận khiến da đầu run lên khắp xương tiếng ma sát. Rắc, rắc, rắc. A a a, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Quý giác hưu khí vô lực gì, dùng quá sức, chịu không được. a nha. Nương theo lấy lời của hắn, đỡ ở trên cổ cái kia một đôi trải rộng vết chai đại thủ cũng đã siết chặt, đột nhiên uốn éo, trong xương sọ đều quanh quẩn lên thanh âm thanh thủy kia. Theo láo trương buông tay, quý giác giống như là sức chỉ con rối, nằm trên đất, sủi lơ thành một bãi bùng não, toàn thân trên dưới đều lại không có sức lực. Nhưng kỳ diệu chính là, nương theo lấy vừa mới cái kia một trận thu bạo hào phong tới cực điểm, phản phất muốn đem chính mình triệt để phá nát lại liều trở về bò xương, còn có đem ra đều nhanh muốn cho vặn xuống tới một tầng xoa bóp về sau, quý giác thế mà cảm giác được nhẹ nhõm không thể tưởng tượng nổi, giống như cả người đều nhẹ mười mấy cân đồng dạng, toàn thân đỏ bừng, không ngừng đổ mồ hôi. Máu hứa động cùng xương đang bay nhanh tiêu tán, thời gian dài sử dụng vật tính tăng cường mà dần dần chết lặng nhói nhói hai chân khôi phục chi giác, mà nguyên bản trưởng kỳ vùi đầu lăng quyển mà dần dần cứng nhắc lưng phảng phất triệt để mở ra, mà bốn léo luôn luôn có chút ken két vang lên cái cổ, cũng thông thuận đến không thể tưởng tượng nổi. Giống như chúng sinh, hắn thậm chí hoài nghi lão Trương thừa dịp chính mình không chú ý, cho chính mình ra đảo về sau, cho cấp nối bộ phận bên trên một tầng D40, không phải vì sao lại như thế mà. mà. Khí ẩm quá nặng đối với thân thể không tốt à, người trẻ tuổi vẫn là phải nhiều vận động, học tập rất trọng yếu, khỏe mạnh cũng rất trọng yếu a. Bận rộn xong lão Trương cầm thân mặt, lau đi trên tay dầu thuốc, nhịn miệng hỏi, "Ta bó xương xoa bóp thế nào?" Quý Giác nằm dạp trên mặt đất, hai lòng căn bản không muốn nói chuyện, chỉ là giơ tay lên, khoa tay một cái ngón tay cái. "Không thể nói." Như bốc nổ. Thế là, một tấm danh thiếp bỏ vào trước mắt hắn, hắn mở mắt xem xét, "Trường nhớ xoa bóp, chém chém giết giết hơn nửa đời người không có gì trình độ, nhưng nhà ta cái này xoa bóp nhưng tổ truyền công phu a, hiện tại ta về hưu về sau, trong tiệm đều là nữ nhi cháu trai đang chiếu cố, nhớ kỹ có rảnh rỗi, quay đầu lại chiếu cố một chút sinh ý à. Dễ nói dễ nói. Quý Giác không cần nghĩ ngợi chỉ nói tay người này chính là tiêu chiêu làm sao đều phải xử lý tấm thẻ hội viên hôm nào mang lục mụ bọn hắn đi thể nghiệm một chút tân kiếm tiền liền đi đáng tiếc nhu cầu gần trong gang tấc có thể kiếm tiền lại xa xa khó vời nhớ tới chính mình tấm kia không ngừng theo giai đoạn về sau trả khoản số tiền còn càng ngày càng cao thẻ tín dụng hắn liền không nhịn được muốn rơi tiểu chân châu bản sự cùng năng lực mấy tháng này ngược lại là có chút tiến bộ nhưng chỗ tiêu tiền cũng càng ngày càng nhiều mà lại chú định tương lai sẽ càng nhiều lỗ thủng khó bù hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn thần hắn cũng nhịn không được bắt đầu muốn để tiểu như mã tự mang nồi gà tới làm đừng nói thủy điện chăn nuôi phí đều nhanh chưa đóng nổi Hú hứa người nợ gần lúc này mới bao lớn điểm A, còn có đại lượng hạng mục không có bị tính đi vào đâu không nói trước kia nhìn qua là một tòa đại sơn hiện tại đã coi như là mưa bụi học vay vẹn vẹn đem diệp giáo sư toàn bao luyện kim thuật học tập phí tổn cùng vật liệu tiêu hao đều cọp vào quý rắc mắc nợ liền sẽ biến thành đầy đủ nhai thành ngân hàng vay nghiệp vụ viên đều muốn đi thắt cổ kết sụp sổ nợ rối mù thời gian khó chịu lại không có tiền thu là thật không thành gần nhất lạ tỷ ngược lại là cho hắn không ngừng gọi điện thoại hỏi hắn có thời gian hay không Muốn hay không làm điểm việc tư nhi, giá tiền dễ thương lượng. Nhưng nhớ tới Lục Phong cho cái kia báo giá đơn, Quý Giác liền cảm giác chính mình tựa hồ có chút quá táng tận thiên lương. Muốn không quay đầu, thử một chút. Hắn do dự, không cách nào Vãn hồi đang dần dần đất lỡ tư tưởng, lật người đến, liền nhìn thấy đèn chân không chiếu rọi xuống, đến từ Lao Trương khuôn mặt tươi cười. Nghỉ ngơi tốt sao? Lao Trương vươn tay, muốn hay không cuối cùng thử một lần nữa? Hắn nói, chính thức thực chiến mô phỏng. Tốt. Quý Giác nắm chặt tay của hắn, đứng thẳng mà lên, tấu chương xong, chương 55. Phiên phước đến nhà. Chương 55. phiền phước đến nhà rộng lớn trong sân huấn luyện, đã khắp nơi đều là với đạn. Co giãn niệm êm bày ra trên mặt đất, đã tản mát rất nhiều vào đạn, đi lên đều sẽ để người không cẩn thận trượt chân. Tại xác định quý giác chuẩn bị kỹ càng về sau, lão Trương đứng tại 20m có hơn, Khô khăn lão đầu nhi vẫn như cũng là một bộ người vật vô hại bộ dáng, chỉ là trên lưng đường một cây làm vũ khí đoan côn. May chỉ là mô phỏng huấn luyện, nếu không, mặt chữ trên ý nghĩa bật hết hỏa lực lão đầu nhi không đến 10 giây đồng hồ liền tay không có thể đem hắn xé đem thành khô, mang khô, chân không trùng cùng đóng gói loại kia. Chuẩn bị xong chưa? Lão Trương chắp tay sau lưng, không lưng, tàn mạn mà hỏi phảng phất khắp nơi có thể thấy được lão đăng. tại quý giác gật đầu đồng thời, liền cất bước hướng về hắn đi đến. cả hai đối mặt mà đi. một bước, hai bước, quý giác tiếng hít thở đã dần dần gấp gáp. cho dù là tại làm sao nói cho chính mình, đây là mô phỏng huấn luyện. trước mắt đi tới đối thủ chỉ là khắp nơi có thể thấy được toàn bộ lão đầu nhi, y nguyên không cách nào lừa gạt mình. Dòng giả đến chưa, chính mình từ đối phương trên thân tiếp nhận thất bại cùng bóng tối. hô hấp muốn đều đều, bả vai bông lỏng, mở ra, người chỉ có tại buông lòng dưới trạng thái mới có thể làm ra nhanh nhất tức thời phản. chậm trạm hướng về phía trước bên trong, lão trương vẫn như cũ lẩm bẩm huấn luyện bí quyết cùng nút chốt tiếp xuống, hắn đem tại hai người tiếp cận ba bước khoảng cách thời điểm, hướng quý giác khởi xướng tập kích, dựa theo trước đó huấn luyện, đều là dạng này, nhưng lúc này đây, lời còn chưa nói hết, thậm chí ngữ điệu cùng bật hơi đều không có bất kỳ biến hóa nào trong chốc lát, và tại sau lưng tay phải liền phảng phất lấp lóe, hiện hiện tàn ảnh. Thế tiếng gào bỗng nhiên bắn ra, giống như là đạn tháo tại gần trong gang tức phương hướng bỗng nhiên nổ vang. Trên lưng đoàn côn liền đã tại tùy ý rơi bên trong, gao thét mà ra, từ giữa không trung vòng, tựa như nhấc lên phong bạo, đập vào mặt. Cái này mẹ nó cùng đã nói xong không giống a. Đến âm đúng không hả? Trong lúc bất ngờ kinh biến, Quý giác đồng tử co vào đến cực hạn, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên ở giữa đã cứng nhắc lại, thậm chí không cách nào làm ra phản ứng. Nam xuống. Ngửa người. Túi đầu. Tránh né. Phía bên trái còn là phía bên phải. Trống giống trong đầu, giống như có thiên ti vạn lũ tạm niệm trong nháy mắt hiện lên, nuốt hết hắn, để hắn không thế nào lựa chọn, nhưng trước hết nhất kịp phản ứng, thế mà là chính hắn thân thể. Kia là đến chưa tàn bạo hậu đả bên trong mạnh mẽ khắc ghi vào trong thân thể, bản năng phản ứng. Thậm chí không kịp đem súng lục theo trong bao súng rút ra, trực tiếp đem bao súng níu lại, nâng lên, truyền đạt mệnh lệnh, khai hỏa. Bành! nựa tớ lật tít bao xuống phía trước trong nháy mắt nổ tung, đạn bắn ra, ngay tại quỹ rắc con mắt phía trước, đem nhựa tớ lật tít đoàn côn từ chính giữa đánh nổ, nhưng lưu lại chất keo vẫn như cũ khuyết tán ra đến, che đậy hắn ánh mắt, một nửa cây gậy nện tại trên trán của hắn, để trước mắt hắn tối sầm. ứng biến, 6 phần, tạm thời xem như phản ứng kịp thời, nhưng chọn lựa biện pháp lại sai, tinh tế không đủ, đối xạ kích hiệu quả lực khống chế quá thấp, đến mức nhận khuyết tán tổn thương. lúc này chính xác cách làm, hẳn là ngay lập tức cuộn mình phụ phục, sau đó lăn lộn kéo dài khoảng cách. quỹ như bị sét đánh, bởi vì cái kia thanh âm bình tĩnh thế mà theo trước mặt hắn văng lên gần trong căng tấp. hắc, lao trương trong tiếng hít thở, bàn tay nháy mắt bành trướng, khô các bàn tay phảng phất biến thành màu son đại ấn, mang nóng bỏng nhiệt độ, hướng về quý giác ngực phủ xuống, gao thép kình phong bên trong, xương sườn của hắn đã bắt đầu hiện hiện huyễn đau nhức. đến trưa trong khi huấn luyện, hắn không biết bị một chiêu này có bao nhiêu lần, nếu như đánh trúng lời nói, khẳng định bay đến trên tường đi, xúc đều xúc không xuống, hắn chỉ tới kịp nâng lên tay trái cánh tay, che ở trước ngực, liền cảm giác giống như là có một cỗ gió phương nam kỷ lộ ca lo đối diện mà đến, dễ như trở bàn tay đem hắn dùng linh chất cường hóa phòng ngự đều đánh tan, đánh tan, như bẻ cảnh khô trước đột. Nhưng cái này từ bỏ cánh tay chỗ tranh thủ đến cực kỳ trọng yếu trong chốc lát, hai chân xương cốt phía trên bạch lộc huy hiệu, rốt cục hoàn thành. Nệm êm tại trầm đục bên trong biến hình, ẩn ẩn hồng quang từ quý giác cổ chân phía trên hiện hiện, tại thượng tiện huy hiệu ra chỉ phía dưới, linh chất cường hóa hiệu quả lại lần nữa bay vụt, chỉ là nháy mắt, hắn liền đã giống như là bắn ra đã hướng về về sau phương phi ra, kéo ra mấy thước khoảng cách, mà xem như đại giới là chân trái cổ chân đã triệt để choáng. Nhưng chí ít còn có chân phải, hắn lần nữa triệt thoái phía sau. Mà ngay tại giữa không trung, trong bao súng vũ khí cũng đã tựa như nước chảy phun ra thương diễm, không có chút nào thỉnh thoảng. Đinh hai nhấc góc cao vút thanh âm quanh quẩn ở trong sân huấn luyện. Ngắn ngủi không đến nửa giây, 13 phát đạn đã đổ xuống mà ra. Không sai. Giữa không trung buôn tập đội sát lão nhân nhếch miệng, đẩy ra trên bàn tay đã khảm đầy năm quả đạn, mà còn có đạn đã phân biệt bắn hướng khuôn mặt của hắn, tiết hầu, trái tim, hai chân phía trên, nếu như là thực chiến lời nói, đối thủ liền xem như không có bị đánh tan lời nói sợ rằng cũng phải đánh mất lực cơ động đi. Thế nhưng là, nếu như đối thủ kỹ nghệ cao siêu đến đâu một chút đâu. Liền nói ví dụ, dạng này. Trong chốc lát, vô số tàn ảnh vậy mà theo quý rắc trước mắt hiện hiện, họng súng chỗ bắn ra đạn vậy mà tất cả đều bị lao trương rơi cánh tay phải ngăn cản tại bên ngoài, khảm vào bắp thịt đạn suy suy rung động, kẹt tại giữa vết đủ. cứ như vậy, tùy ý đem tay rủ xuống đến bên hông, cánh tay phải, đã phế. lao trương nâng lên cánh tay trái, nhưng còn có cái này đâu, người làm sao bây giờ? đã bị buộc đến góc chết quý rắc trầm mặt mấy mắt, ném rơi bao súng cùng vũ khí, khít sâu một hơi, bày ra trăm ngàn chỗ hở vật lộn tư thế, hướng về lao trương ngắt ngón tay. đến, lao trương y mắng miệng, còn là quá non một chút à? Lúc này hẳn là theo địch nhân góc chết thử nghiệm phá vây mới đúng. Vẫn là phải hạ thủ hung ác một điểm, ghi nhớ thật lâu mới được. Bành. Ngay tại hắn chuẩn bị đột tiến một cái chấp mắt kia, tiếng vang từ chưa từng chú ý trong nơi hẻo lánh bắn ra. Lão Trương nghiêng đầu một cái. Tại mặt bên huyệt thái dương phía trên, không có dấu hiệu nào, thêm ra một viên đạn. Đế tử bị quý giác để qua bên cạnh vũ khí. Yếu hại tuyệt sát. Trương sư phó, cải tiến khoản thủ vệ lắp đạn lượng có 15 phát. Quý giác rốt cục nhẹ nhàng thở ra, người quên số đạn. Trong yên tĩnh, Lão Trương trầm mặc dỡ tay lên, đem khảm ở trên đầu viên kia đạn móc đi ra, cẩn thận ngâm đĩa, không khỏi há miệng cười to lên. Quả! Ai? hắn lắc lắc tay, những cái kia bị cơ bắp kẹp lấy đạn tựa như là nước mưa thưa thất rơi xuống. Sau đó đại lực vớt quý giác bà vai. rất tốt, phi thường tốt. Thiết thứ hai phòng vệ khóa ngươi đã bên trên xong rồi, tiểu quý, đến tiếp sau nhưng tuyệt đối không được lười biếng. Bảo trì cái này luyện tập trạng thái. hắn bao hàm tán dương khích lệ nói, giống như như thế lại âm lại quyển người trẻ tuổi, tương lai nhất định rất có tiền đồ a. Quý giác biểu lộ run rẩy. mặc dù khích lệ là khích lệ, làm sao liền không có điểm hảo thơ chút đấy? đều là trương lão ngài giáo tốt ai nghiêm túc như vậy làm gì gọi lao trương là được rồi có rảnh tới đây uống trà a lao đầu nhi không thèm để ý chút nào phất phất tay nắm bắt hoạch đảo ngâm nga bài hát liền đi thế mà không để ý cứ như vậy lâu ban đêm còn muốn đánh thủng đâu trễ coi như không đội kịp chỉ là vừa ra cửa liền thấy dựa vào ở trên hành lang văn văn hiệu quả thế nào nàng hiếu kỳ hỏi Nộ tính không tệ ứng biến cũng tốt chủ yếu là học cái gì cũng nhanh ta cơ sở khóa đã không có gì có thể giáo lao trương lắc đầu cảm khái trương sóng sau đẻ sóng trước a người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được Ta lúc tuổi còn trẻ phải có linh như vậy tỉnh lời nói, làm không tốt có thể đánh vào thế giới khỏe đẹp cân đối giải thi đấu, trên một chuyến quán quân đâu. Văn Văn suy nghĩ một chút, hỏi lại, cái kia, cùng ta lúc ấy so đâu? Ngô. Lão nhân xoa cằm suy nghĩ một chút, có chút nụ mày, lại cố gắng một chút lời nói, tựa hồ có thể khiêu chiến một chút. Văn Văn lông mày có chút bốc lên, lại không có nói chuyện. Chờ Quý giác rốt cục đẩy cửa đi ra thời điểm, liền nhìn thấy nàng mỉm cười. Tại trời chiếu bất tỉnh chiếu sáng Phật phía dưới, tại nhỏ vụn sợi tóc ở giữa mơ hồ hiện hiện, như thế nhu hòa. Giống như là trước mắt là qua thủy tinh chi hoa làm hắn trái tim giống như không tự chủ được, đừng nhảy một cái. Làm sao rồi? Văn Văn quay đầu, nhìn xem hắn ngẩn người bộ dáng, với gọi, đi thôi, ban đêm ăn chửi một bữa, chúc mừng một chút. Đừng đi. Quý giác kịp phản ứng, khỏe mắt kịch liệt co gắp, hồi tưởng lại vết xe đổ thảm thiết hậu quả, không khỏi tê cả da đầu đáng tiếc, đang muốn chạy trốn hoặc là từ chối đã quá trễ, lui lại trước đó, vận mệnh tay liền đã cầm lên vô tội mèo con cái cổ ngu ngốc, lại không đường có thể trốn. Làm một đâm bước lên bọt rượu bia ướp lạnh giống lên trên mặt bàn đưa cho hắn mở một chút dạ dày thời điểm, liền rơi nước mắt đều đã trễ. Đến, uống. Một chén bia dinh dưỡng nét vào trong tay hắn, ba một chút trong cốc, quý giác còn không có đem cái chén dơ lên thời điểm, văn văn đã ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình không biết uống rượu loại lời này, đã rốt cuộc nói không nên lời. Hai giờ về sau, tại bình thứ ba rượu đế mở ra thời điểm, rốt cuộc còn trúng độc quý giác ghé vào trên mặt bàn, chết để nhỏ nhặt, an tâm nhắm mắt lại. Phong phú từng tới đầu một ngày, cuối cùng kết thúc đáng tiếc chính là, nhỏ nhặt về sau, tựa hồ là không có thời gian khái niệm, quý giác chỉ là cảm giác nháy một cái mắt, liền trời đất quay cuồng. Theo bàn rượu trở lại phòng ngủ của mình, say rượu tướng ngủ hỏng vô cùng quý giác phát hiện chính mình chỉ có hai cái đùi trên giường, nửa người trên lại tại cô tôn ra bên trong trượt đến trên sàn nhà. nóng bỏng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn. phong phú một ngày lại mẹ nó bắt đầu hoàn toàn chính là không có khe hở dính liền, căn bản một điểm nghỉ ngơi cảm giác đều không có a. côn loại này hại người sâu đồ vật, đến tột cùng là cái quỷ gì mới phát minh ra đến a. vạn hạnh rửa mặt hoàn tất về sau, dựa vào tiểu như mã một đường siêu tốc đi tới công xưởng phụ cận thời điểm, thời gian thế mà còn chưa tới 10 điểm. diệp giáo sư chương trình học 11 giờ mới bắt đầu, hắn còn kịp van điểm tâm. chỉ là Mới vừa ở ven đường 4 sạp hàng ngồi xuống, chỉ nghe thấy ngoài dự liệu thanh âm. Ngươi thế mà còn có tâm tình ăn điểm tâm. Không biết từ nơi nào đổi mới đi ra diệp thuần sắc mặt u hoãn, phiền phức cũng đã gần tới cửa. A, quý giác ngốc trệ, ta cái gì cũng không làm a. Làm sao lại xảy ra chuyện rồi? A, khoảng cách hoạt động mục tiêu liền kém một chút, cầu nguyện phiếu nhà. Tấu chương xong, chương 56, Quả hư mềm. Chương 56, Quả hư mềm. Thiên Điệu Lương Tâm, hắn lần này đi ra ngoài thật là sự tình gì đều không có quấy hơn nữa còn bị một cái dưỡng sinh lão đầu nhi trong sân huấn luyện hành hung cả ngày ban đêm uống rượu hét tới mình bây giờ cũng nhức đầu tổng không đến mức là hắn uống say thời điểm lôi kéo văn văn cùng đi đem dư hàm ánh sáng cái kia cầu vật cho dắt đi vậy nhưng thật sự là quá khu, khu hỏng bét không phải ngươi là công sưởng diệp thuần thở dài trực tiếp cầm lấy một cái khác đôi đũa đến ai ăn đi ăn đi may lão nương chạy nhanh bằng không đợi một lát không chừng có hay không tâm tình lại ăn đồ đâu không đúng ngươi tại nhìn cái gì nói nàng ngáy mắt cảnh giác liếc về phía quý giác điện thoại trên màn hình thiên môn đại học thư viện viếng thăm phần mềm còn ghi lại quý giác viếng thăm ghi chép ngoài dự liệu căn bản không phải chuyên nghiệp luật văn mà là viện y học tài liệu giảng dạy giải phẫu học ngoại khoa học tận cùng bên trong nhất thế mà còn có kỹ thuật sinh học nàng lập tức giật mình giận dữ a ngươi lại tại quyền quý giác nói xong mọi người cùng nhau nằm nửa đâu lúc đầu coi là ngươi cháu trai này thêm luyện kim thuật chương trình học về sau có thể nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới bạn thân cùng ngươi cùng một chỗ chơi đêm nhìn tống nghệ ăn khoai tây chiên kết quả ngươi quan bạn thân lặng lẽ ôn tập cho bạn thân sức ép lên đúng không ngươi mẹ nó là người mà hiếu kỳ hiếu kỳ chỉ là hiếu kỳ quý giác gãi đầu Số hổ giải thích, Ngẫu Nhiên ở giữa sinh ra một chút linh cảm nha, linh chất ứng dụng bên trên, quay đầu giải thích với ngươi. Ngươi nói phiền phức đến tuột cùng là cái gì? Đợi lát nữa ngươi liền biết. Diệp thuần thở dài, nếu là thuận lợi, chờ chúng ta đến công xưởng liền giải quyết, nếu là không thuận lợi. Vậy thì có phiền phức. Quý Giác không dám trì hoãn, vô cùng lo lắng đem phấn sau khi ăn xong, liền chờ Diệp thuần hướng công xưởng đi. Chỉ là ở trên đường, Tiểu như Mã còn là không ngừng động kinh, uốn qua uốn lại, giống như nơi nào nữa, đạp hai chân đều ngăn cản không được. Từ khi hôm qua Huy nó hũ cho cốt về sau, vẫn là bộ dáng này, sợ không phải tiêu hóa không tốt ăn xấu bụng đi xa ngoài đều lỏng lỏng lẻo, muốn hay không đợi một chút cho giáo sư nhìn hai mắt. Hắn tản mạn suy nghĩ, đem xe đô vào khu sưởng, hơi sững sờ. Vừa mới tiến vào đại môn, liền phát giác được, công xưởng cùng ngày xưa khác biệt, đại môn thế mà là mở, mà lại dừng xe trên vị trí, trừ diệp giáo sư thay đi bộ xe bên ngoài, thế mà còn ngừng một cái khắc trước ngoài dự liệu xe sang ánh sáng nguyên A800, nhìn bên ngoài sức còn là bản số lượng có hạn. Người bình thường đồng dạng đều gọi nó đỉnh phối vương vị, bởi vì có thể ngồi lên loại xe này, người trên cơ bản đều đã cùng ngồi tại trên vương vị không sai biệt lắm, cao không thể chạm. Dưới vòng trời công nghiệp nặng dưới cờ chứ danh nhãn hiệu một trong, chỉ là trên đầu xe cái kia cỡ sĩ thuần kim cọc tiêu hàng không liền giá bán 269 vạn, thân xe phá một đạo lời nói, xưởng gốc xịt sơn 900.0000 đặt cơ sở. Trước kia tại Đại Lục Hơi Tu cửa hàng, quý giác sở đều chưa sở qua quy cách như thế không hợp tối thường xe sang, người ta ngồi tại loại xe này bên trên, Phạm là nhìn ngươi cái này tiệm sửa xe liếc mắt đều xem như chính mình thua. Ờ, cái này treo, coi như không tệ a. Quý giác tại chỗ phạm bệnh nghề nghiệp, xoay người thăm dò thời điểm, kém chút vào gầm xe số dưới. Đi đi, đừng nhìn. Diệp Vân thở dài, chờ một lúc nhìn ta ánh mắt làm việc đi. A, quý giác mở mịt với bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn ngươi ánh mắt thời điểm ta đều không quá có thể xem hiểu a. Vạn nhất ngươi đến lúc đó con ngươi đảo một vòng, ta đến cùng là lập tức giả chết còn là quay đầu chạy trốn a. Đáng tiếc, không có thời gian lại giao lưu. Ngay tại công sưởng cổng, có cái thẳng thân ảnh đã đi ra, hướng bọn hắn nhìn qua, có chút phất tay. Tuấn tú người trẻ tuổi lộ ra nụ cười hiền hòa, dường như rất quen. Tiểu thuần đã lâu không gặp, Diệp đại sư nói ngươi đi ra cửa, ta coi là lần này không gặp được nữa nha. A, nguyên lai like là lâu đại ca, đã lâu không gặp. Diệp thuần đồng dạng nhiệt tình nắm tay lần này là cùng khổng đại sư cùng đi sao? du lịch, đi theo lão sư trợ thủ mà thôi. người trẻ tuổi hàm súc cười một tiếng, cũng không có lộ ra cái gì, ánh mắt rốt cục nhìn về phía theo ở phía sau quý giác, ánh mắt có chút từ trên người hắn đảo qua, dường như hiếu kỳ, nhiệt tình vươn tay, ngươi tốt, ta là triều thành lâu phong, vị này chính là diệp đại sư học trò giỏi rồi. xin hỏi xưng hô như thế nào? quý giác, hạnh ngộ hạnh ngộ. quý giác thành thạo khách sáo, phát giác được cầm tay phảng phất có chút chỉ trệ nháy mắt, lâu phong mê hoặc, quý giác, chẳng lẽ là hoang châu liêu thành nam thuốc quý thị, còn là bên trong thành núi về đường cơ thị không có ý tứ, đều không phải. Quý giác cảm thấy hiểu rõ, chỉ là nhai thành người địa phương mà thôi. Triều Thanh Lâu Thị liền xem như tại nhai thành, danh tự này cũng coi là như sấm bên hai. Dù sao, cho dù là phóng nhãn Hải Châu, cũng coi là mọi người gia tộc quyền thế, địa phương chủ cột vương vàng. Tựa như là nhai thành đồng thị, giang thành vũ thị, nói câu tài đại khí thô đều xem như rèm pha người ta thân phận, xưng là thế gia môn phiệt cũng không đủ. Mọi người đều biết, liên bang cùng đế quốc mục nát chế độ không giống, cũng không có quý tộc đồng dạng. Mọi người đều biết, quý tộc chỉ là đổi cái danh tự mà thôi liền xem như tồn tại, bình thường lao bách tính thấy đều không gặp được. Tình cảm là vị tiểu thiếu gia này đem mình làm giống như hắn người thượng đẳng rồi. thật có ý tứ. Liêu Thành Nam thuốc quý thị, nói thật, hắn đánh ra sinh đến nay liền căn bản chưa nghe nói qua, cách quá xa, tám gợi tre đều đánh không đến bên cạnh. hắn cũng không phải không nghĩ tới chính mình có phải hay không là cái gì hào môn đại tộc trẻ mồ côi, nhất là nghèo đến sắp ngã lăn thời điểm. tiếc nối chính là loại này mộng tất cả người liên bang đều làm qua. sự thật như sắt thép chứng minh, hắn cùng vọng tộc đại viện một mao tiền quan hệ đều không có. Sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì hắn cha ruột mặc dù treo sớm, nhưng trong nhà tại Thục Châu đã đợi mười mấy lời, cùng Hoang Châu chẳng liên quan bên cạnh. Ma mẹ của hắn hoàn toàn chính là sinh trưởng ở địa phương Hải Châu nhai thành người. Tại Liên bang, có phải là người thượng đẳng, trực tiếp nhìn công dân ID số hiệu liền biết, mở to mắt thời điểm không có ở phía trên nhìn thấy không một mở đầu, đời này đều không có trông cậy vào. Quý giác mở đầu số hiệu đều xếp tới 90, có thể chịu được đến nửa điểm quan hệ mới có quỷ. Hắn mỉm cười, cũng không thèm để ý trái lại là lâu nhà vị thiếu gia kia, tại biết quý rắc chỉ là cái bình thường lao bách tính về sau, cũng không có trở mặt buông tay vẫn như cũ duy trì lãnh đạm lễ phép chỉ là khỏe mắt không tự chủ cao một chút thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện hai câu nhìn qua mọi người vẫn như cũ trò chuyện vui vẻ cứ như vậy đứng tại cửa ra vào tán gẫu không chê phơi hoàng giữa khe hở quý giác ngáp một cái liếc qua bên cạnh cười nói dịu dàng diệp thuần người ánh mắt đâu diệp thuần nhìn hắn một cái mang ba phần bất đắc dĩ ba phần tức giận cùng ba phần đồng tình cùng một phần nói không rõ đồ vật quý giác hoàn toàn nhìn không hiểu chỉ cảm thấy nhìn cái tình mình các người đám này người thượng đang nói chuyện phím là thật phiền người bình thường gặp mặt câu hỏi ăn sao đi chỗ nào a liền xong việc làm sao liền các ngươi quy trình nhiều như vậy đúng vào lúc này phía sau cửa trong đại sảnh đối thoại phảng phất rốt cục có một kết thúc diệp giáo sư thanh âm từ bên trong vang lên đã đến liền tiền đến luôn đứng tại cửa ra vào làm cái gì phơi nắng a ai lỗi của ta Lâu phong giống như rốt cục kịp phản ứng rất lâu không gặp tiểu thuần không cẩn thận nói quá nhiều a đúng đúng đúng quý giác gật đầu cảm giác các ngươi cái này hí hoàn toàn không có bất luận cái gì tham dự cảm giác lần sau đừng diễn chờ tiến vào đại sảnh lúc hắn rốt cục nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon khách tới trong lòng có chút căng lên là cái hơi có vẻ gầy gò cùng giàn mua nữ nhân, nhưng bảo dưỡng coi như không tệ, chỉ là dài nhỏ con mắt nhìn qua lúc, liền để hắn có chút rồi rẻ. Mặc dù trong mặt mà bắt hình dung không quá thỏa đáng, nhưng tại tiệm sửa xe bên trong gặp được loại này tướng mạo chủ xe, hắn bao nhiêu sẽ lưu mấy cái tâm nhãn, không phải mệnh gần chết việc làm xong về sau, không phải nói ngươi nơi này không có chuẩn bị cho tốt, liền nói ngươi nơi đó không có lau sạch sẽ, cuối cùng còn muốn nói ngươi thái độ không được, có phải là trộn đổi ta linh kiện, tuổi còn nhỏ tiện tay chân không sạch sẽ đến nỗi khi hắn nhìn thấy Diệp giáo sư không chút biểu tình bộ, giáng lúc rốt cục mơ hồ rõ ràng cái này. Sợ là kẻ đến không tiện a, đây chính là Diệp Đại sư học trò giỏi. Trên ghế salon khổng thanh nhạn cười tủm tỉm nhìn qua, hiền lành cười một tiếng, quả nhiên không tầm thường a. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, thiên tư mặc dù phổ thông, nhưng cũng may chịu khổ nhọc, tài học hơn nửa năm, thích hợp một chút làm học đồ. Diệp giáo sư bưng chén trà, nhấp một miếng về sau, chậm rãi nói, ngược lại là so học sinh của ngươi mạnh một chút, chỉ ít không trang. Có như vậy trong ngáy mắt, quý giác biểu lộ cùng trên ghế salon khổng đại sư biểu lộ đồng bộ run rẩy một chút. Đến nỗi sau lưng lâu phong sắc mặt, hắn nhìn đều không cần nhìn, khẳng định rất sắc. Diệp giáo sư sẽ không nói chuyện phiếm ngài có thể nói thẳng, không cần thiết như thế đem ngày trò chuyện chết còn tiện thể đem ta vùi vào đi. Người ta dù sao cũng là cái đại sư a. Đại sư? Đưa tay liền có thể bóp chết ta được chứ? Bất quá, tốt xấu là đại sư, liền xem như bị như thế ngôn từ bất tiện, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, chỉ là cười cười, lạnh nhạt nói, "Đã ngài nói như vậy, không bằng cái này hai tiểu hài nhi tỉ thí một chút, luận bàn một chút, cũng là xem như nhận thức một chút." Quý Giác chỉ muốn nói, đã rất nhận biết, "Không cần. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì?" Động một chút lại khuyến khích tiểu hài nhi đánh nhau còn không bằng để ta cho ngươi biểu diễn cái chương trình, ngươi phát điểm tiền mừng tuổi nhanh phủi mông một cái về nhà được rồi. ngược lại là không cần thiết phiền phức như vậy. Diệp giáo sư một câu, ngược lại là khiến quý giác nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy không chút khách khí thanh âm. khổng đại sư nếu là cảm thấy năm đó sân thượng hào đấu thầu sự tình bại bởi ta băn khoăn lời nói, có thể trực tiếp tới khiêu chiến ta. nhiều năm như vậy, cùng ta so cái này so cái kia, dây dưa không thả coi như, để chính mình học sinh đi ra mất mặt xấu hổ tính chuyện gì xảy ra. nói, nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, lại nhặt nói, vừa vặn công xưởng ở trong này, bên ngoài cũng rộng rãi muốn làm sao so ngươi cũng có thể nói thẳng." Quý giác mắt tối xâm lại. "Cỏ, không để học sinh đánh, chính mình tự mình đánh nhau đúng không? Làm sao dám bà câu không hài lòng liền muốn chặt chém rồi? Tốt tốt, không nên nói nữa, ngươi đã rất biết nói chuyện thiếm, rất nhiều đại lao đã không bằng ngươi." Lá Hạn không thanh nhạn nụ cười rốt cục cứng nhắc ở trên mặt, Phàn phất đang cật lực khắt chế vẻ mặt giận dữ, ngày xưa ân oán không nói, ta tự hỏi hôm nay tới cửa bái phòng cũng coi như lễ nghi chủ toàn, không, có đắc tội ngươi Diệp đại sư, đây chính là ngươi Diệp gia đãi khách đạo lý a. Cho nên ta mới chán ghét khách sao a." Lá Hạn lắc đầu, chẳng hề để ý rõ ràng trong lòng cất ý tưởng gì, tất cả mọi người biết, hết lần này tới lần khác còn muốn lễ phép đến lễ phép đi, như cái thằng hề, thực tế không có ý gì. Khổng Thanh Nhạn tái người sắp giận, đứng dậy đang chuẩn bị giận dữ mắng ngỏ, nhưng lúc này Trầm Mặc Lâu phong chợt tiến lên trước một bước, ngược lại là nhìn không ra hỉ nộ, bình tĩnh như trước. Lão sư, Diệp Đại sư mắt sáng như đuốc, nói ta không phải là đối thủ, ta cũng tin tưởng nàng không đến dù liễn điểm này đều nhìn lầm. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía quý giác, nụ cười như tình, chỉ là ta rất yếu kỳ, ta cùng vị này quý linh ở giữa đến tận cùng tồn tại nhiều cách xa trên lệnh. Còn nuôi Diệp Đại sư nhất thiết phải để ta lãnh giáo một chút. Có a, trong lúc nhất thời, Quý Giác cũng giận. Quả Hồng chuyên chọn mềm bóp đúng không? Nói đến, Quý Giác năng lực tên đến bây giờ còn không có chính thức công bố. Dứt khoát thỉnh cầu làm cái hoạt động, có hứng thú các bằng hữu có thể cạnh đoán một chút, đem chính mình đoán danh tự tại chỗ bình luận chuyện chuyên tiếp bên trong hồi phục một chút đoán đúng các bằng hữu sẽ dựa theo trước sau ban phát ban thưởng, phát xong mới thôi. Nếu như đoán đúng người tương đối, như vậy còn lại ban thưởng liền ngẫu nhiên chọn lựa tham dự các bảng hữu cấp cho. Nếu có tràn ngập sáng ý danh tự lời nói, ta cũng sẽ cân nhắc tiếp thu làm tiến giai sư hô. Ad, vì để tránh cho hồ đen, mang theo năng lực tên mật mã phai nén đã trước thời hạn chuyển lên quần văn kiện, tấu chương xong, chương 57. lừa gạt đến đánh lén. Chương 57, lừa gạt đến đánh lén. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là có ngốc cũng có thể nhìn ra được hai người này là tới cửa đến gây sự, người thế nào không dám cùng văn tỷ đi làm một không đâu? Có người hỏi qua ý kiến của ta sao? Ta dọn, người theo chủ nghĩa hòa bình làm việc, đánh nhau dọn không muốn. Chủ yếu là, loại này phá sự, đánh thua đánh thắng đều không có chỗ tốt, á hắn cũng không sợ thua, hắn càng sợ chính mình thắng làm sao bây giờ? Cháu trai này một bộ tiểu lý tàng đa bộ dáng, làm không tốt tâm nhãn so lão sư hắn của nhỏ, tháng không chừng mang thủ nhớ đến đó ngày đi đâu. Đương nhiên, rất lớn có thể là, hắn rốt cuộc không cần mang thủ, trực tiếp nhập tổ. Theo quý giác 10 tuổi đến nay, trợ lý Nhi liền chưa từng có lưu thủ thuyết pháp, khi còn bé là đáng nhiều, sau khi lớn lên có lục phòng, đó chính là hai đáng nhiều, có 10 phần lực đều ước gì ra 12 phần. Liêu Âm tối giẫm mu bàn chân xoay ngón tay cái gì đều không mang do dự. Ngươi muốn nói với hắn ngươi chết ta sống hắn là không giả, nhưng ngươi muốn nói điểm đến là dừng, hắn liền bắt đầu sợ. Thật xin lỗi, cái gì gọi là điểm đến là dừng? Bản thân trong từ điển không có vật này a. Đừng đừng đừng, chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí a. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Quý Giác cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, khoát tay, dù sao đao kiếm không có mắt, náo ra điểm phiền phức nhiều không tốt. À, không coi ai ra gì bộ dáng ngược lại là có Diệp đại sư mấy phần công lực, không hổ là trong phủ học trò giỏi. Khổng Thanh nhạn cười lên, liền ngay cả âm dương quái khí đều giống như tán dương, yên tâm, chúng ta cũng không phải người thua không trả tiền, cùng hắn lo lắng nhà ta lầu nhỏ chơi xấu, không bằng lo lắng một chút chính mình. Quý Giác lại không có nói chuyện. Thở dài, nhìn về phía Diệp giáo sư. Diệp giáo sư y nguyên bình tĩnh, Thật giống như đoán được hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là khoát tay một cái, muốn đánh thì đánh, hai cái đại sư ở trong này chẳng lẽ còn sợ đánh chết người à? Chết cũng coi như học nghệ không tinh, chết không được người khác. Quý giác hơi nhíu mày đã ngài đều nói như vậy, vậy ta coi như không có ý tứ. Hắn đè xuống phía sau bao súng, lễ phép mỉm cười. Hai phút đồng hồ về sau, khu xưởng trống trải trong đình viện vẫn như cũng là không nhốn bụi trần. Xanh lam bầu trời xanh phía trên, vạn dặm không mây, liệt nhật phổ chiếu, có mấy cái chim bay kêu to lướt qua, hết thảy đều trở nên như thế tới mát. Phương xa trên đường truyền đến giống như máy kéo thình thịch âm thanh. Ngựa xe như nước dông rồi mà qua, càng sát rồi, thủy triều âm thanh nổi lên, quanh quẩn. Là cái đánh nhau thời tiết tốt. Dựa theo thiên tuyển giả ở giữa tiêu chuẩn quyết đấu phương thức, quá trình không hạ, vũ khí không hạ, phương thức không hạ, dẫn đầu nhận thua hoặc là mất đi tiếp tục năng lực giả phân thua. Lá Hạn chắp tay sau lưng, đứng ở dưới mái hiên chỗ thoáng mát, tuyên bố, các người có thể bắt đầu. Quý Giác đã cùng Lâu Phong mặt đối mặt cách xa nhau 10 mét đứng vững. Cùng Quý Giác thoải mái bày ra đến thương khác biệt, Lâu Phong vẫn như cũ hai tay chống chân, đút túi, một thân cao đặt trước trấn phủ, tóc cùng dày ra tại mặt trời phổ chiếu phía dưới tỏa ra sắc chất ánh sáng nhạt nhìn qua quả thực cao quý không tản đổi, cùng so sánh, quý giác quả thực có thể nói vô cùng thế thảm. một đôi xuyên hơn nửa năm giày thể thao, đồ lao động quần dài cùng áo thun, một thân cậu lại chỉ sợ cũng không bằng người ta một cái nút thắt quý, quả thực tại trần chủ hiện lộ rõ ràng nhà khó. càng không muốn xách tay người ta chỉ bên trên chiếc nhẫn, trên cổ tay vòng tay, dây chuyền, thậm chí trên mặt viền vàng kính phản kính, mỗi một cái đều lóe ra linh chất tia sáng. toàn mẹ nó là trang bị. giờ phút này, nghe vậy, hắn chỉ là giơ tay lên đỡ một chút kính mắt, ý cười ung dung, quý huynh còn mời chỉ giáo. dễ nói tốt. Quý giác lời còn chưa dứt ngay mắt, đồng tử co vào. Bạch. Bạch lộc huy hiệu từ hai chân phía trên hiện hiện máy mắt, thân thể của hắn không có dấu hiệu nào nhích qua bên trái mấy mét, nửa cây ngọn nguồn dày thể thao cùng mặt đất ma sát, phát ra chói thai thanh âm. Trong lúc bất ngờ trốn tránh, cơ hồ đứng không vững, mà ngay tại hắn nguyên bản vị trí, mới truyền đến một tiếng thê khiếu, mơ hồ có một đường bạch mang chợt lóe lên, mang đến tiếng gió bén nọn, như lao. Đó là cái gì? Đánh lén? Tình phản ứng ngay mắt, quý giác cuối cùng một tia cùng hắn lá mặt lá trái hứng thú cũng hoàn toàn biến mất không thấy, cháu trai này làm sao liền mẹ nó như thế âm đâu? Nếu không phải vừa mới trên điện thoại Diệp Tuần gửi tới tình báo nhắc nhở, cộng thêm bên trên hôm qua lão Trương khủng bố huấn luyện, hắn chỉ sợ trực tiếp liên quỷ. Triều thanh lâu thị có hắn đặc thù truyền thừa, lệnh đại thiên tuyển giả trừ một số nhỏ tự chủ thức tỉnh bên ngoài, đều lấy giống nhau thiên công đến cử hành thượng vị tầng hóa, bởi vậy, thức tỉnh năng lực cũng là cố định, chẳng qua là hoặc mạnh hoặc yếu khác nhau thôi, linh chất tạo hình. Tên như ý nghĩa, hắn năng lực có thể đem tự thân linh chất tùy ý tạo thành các loại hình thái, tại thể lỏng, trạng thái cố định và trạng thái khí ở giữa tự do lưu chuyển, biến ảo khó lường. Có năng lực như vậy, Lâu Thị Thiên tuyển giả thường thường sẽ đầu nhập thăng biến nhất hệ, tiếp tục khai thác tiềm lực của nó, hoặc là đầu nhập ỉn trọng đi hệ, tăng cường uy lực của nó cùng tính phá hư. Nhưng dùng cho cho tàn nhất hệ bên trên cũng có khác diệu dụng, hắn có thể trực tiếp đối với chính mình linh chất thực hiện luyện kim thao tác, thực hiện chất biến cùng cao hơn có thể không chế tính, mà không thanh nhạn truyền thừa ma trận, gọi là thiện công có thể tối đại hóa tăng lên công tượng luyện kim tốc độ, cả hai quả thực hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, Lâu Phong tùy thân đã mang theo đến mãi không hết vô hình vũ khí. Mẹ, một cái đã chuyển chức đến khi phụ chính mình một cái bạch bản người mới, có xấu hổ hay không? Đồng dạng. Tại đối diện, mắt thấy chính mình như đồ đã lâu một kích thế mà thất bại, lâu phòng cũng sửng sốt một chút, nhưng kinh ngạc nhưng thật giống như không chỉ là một kích này thất bại, mà là nghi ngờ hơn Quý Giác ứng đối phương thức. Ánh mắt của hắn biến hóa, theo cảnh giác, hầu nghi lại đến dần mình, chỉ là lệnh nhạt nói, không có ý tứ, xem ra là ta hiểu lầm. Súc sinh, ngươi mẹ nó hiểu lầm cái gì? Quý Giác không cần nghĩ ngợi, đưa tay liền bóc cỏ. Thanh thúy tiếng vỡ vụn từ trong hư không không ngừng vang lên, ngay tại lâu trước mặt, linh chất lưu chuyển, cấp tốc biến thành một mặt to lớn tấm tuấn, mà lại giống như còn không chỉ một tầng, tựa hồ trải qua đặc thù huấn luyện. Trừ ngoại bộ cứng lại bộ phận bên ngoài, nội bộ tựa hồ còn ngăn cách nước cờ tầng thể lỏng linh chất, có thể nhìn thấy xuyên vào trong đó đạn xoay chậm chậm, cuối cùng bị tầng tầng tiết lực vô công rơi xuống. xem ra năng lực đỡ đạn cũng là lâu nhà kỹ nghệ kiến thức cơ bản. cùng lúc đó, quý giác bên hai lại lần nữa gào thét. linh chất kia chấp hiện như chùi sắt, sắc bén củ hấu không lưu tình chút nào hướng về chán quan hạ, cuối cùng lại thất chi chút xíu, nện trên mặt đất băng liệt khe hở. quý giác đã sớm tránh ra, nhẹ nhàng thoải mái. không phải ca khía, loại trình độ này công kích cho lão trương sách dày cũng không xứng nếu không phải ngày hôm qua linh chất công thủ huấn luyện ban lời nói hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể lười lười lăn lan cảm ơn lão trương quay đầu ta có tiền nhất định đi nhà người xoa bóp cửa hàng xử lý thẻ vàng vật tính biến hóa cùng thượng thiện cường hóa dùng ngược lại là rất quen nhìn ra được không ít luyện a nơi xa gác tay đứng ngoài quan sát khổng thanh nhạn liếc qua diệp giáo sư bất quá ngươi thế mà không có dạy hắn phân ly thuật a lá hạn trầm mặc giống như giống như không nghe thấy căn bản không để ý tới nàng thăm dò ngược lại muốn cười lạnh đây thật là chuẩn bị sẵn sàng tới cửa chuyên môn để phòng chiêu này đâu đúng không đến nỗi vật tính biến hóa cùng thượng thiện cường hóa quá nói nhảm Quý giác mới lên khóa mấy ngày a. Loại này ứng dụng loại chương trình học, nàng trừ đánh trước đưa cơ sở bên ngoài, hoàn toàn liền chưa kịp giáo. Nàng vát tại sau lưng ngón tay có chút run rẩy một chút. Tại ngày trước trước đó, hắn căn bản nửa điểm sẽ không, kết quả hiện tại đã niệm động đã thành, liền trước giao đều không có rồi. Nói cách khác, khoa trương như vậy độ thuần thục là hắn hôm qua tại cục an toàn bên kia hiện học, nhưng bây giờ liền xem như sử dụng vật tính tăng cường cùng thượng thiện cường hóa kỹ xảo, quý giác vẫn như cũ tại đơn phương bị đè lên đánh phản công bất lực, ngược lại giống như là bị treo đuổi đồng dạng. Hỏa khí lớn dần ta nếu là có đem phối độc đầu đạn sọt gùn ở trong này, còn có thể là cái này điều dạng. nếu là dạng này, vậy ta cũng không trang cái gì chính nhân có tự. bắt lấy khe hở đối với lâu phong nháy mắt quét sạch một cái băng đạn về sau. quý dắt đông nhiên trừng to mắt, cất giọng hò hét, lâu hình, cẩn thận sau lưng. trong nháy mắt, cho dù là lâu phong cũng có chút ngạc nhiên, không, phải nói là chấn kinh. kinh hai tại, đối thủ vì sao lại sử dụng loại này nhà trẻ cho siết? cùng, vì sao lại cảm thấy chính mình sẽ tin tưởng? ngươi sợ không phải đang chọc cười a? chẳng lẽ ta là loại kia sẽ quay đầu nhìn lốc tất, trong nháy mắt đó. Phản phất đến tự cho là vận oanh minh tiếng vang vì hắn bổ sung cái cuối cùng âm tiết, gần trong căng tấp. Thu to giữ tợn bóng tối từ trên trời giáng xuống, phát xạ tại cái kia một tấm kinh ngạc quay đầu trên gương mặt, liền biến thành chật vật lại buồn cười đồ án. Ngay mắt sau đó, quý giá hôm qua vừa thay đổi mới tinh bánh xe liền đã ở trong nổ vang ép tại lâu phòng trên mặt, xăm lốp lượn vòng bên trong, tiểu như ma ẩm ý rít gào ép. Linh chất phòng ngự lên tiếng vỡ vụn, lại ngay sau đó, một nhóm kẻ cận nước bùn cùng cho bụi sam lốp ấn, liền đã gắt gao ấn ở trên mặt của hắn. Lâu phong tại xung kích bên trong ngã ngựa lên trời dây truyền đống nhiên sáng lên, khủng bố sức đẩy bộc phát, nháy mắt đem tiểu nhu mã trò bắn ngắn ra, mà giữa không trung, tiểu nhu mã một cái linh hoạt la lột, song lần sau khi rơi xuống đất, tựa như cùng chó săn trở về quý giác bên người, hưởng thụ lấy đến từ chủ nhân vuốt ve cùng khích lệ. Quý giác đùa cợt thở dài, bạn thân cho ngươi mở trò đùa, ngươi cùng bạn thân bên trên cái gì sắc mặt đầu? Mọi người đều biết, ta năng lực là khống chế công cụ, cho nên tùy thân mang một cố mộ tờ nhỏ cũng rất bình thường, đúng không? Đối mặt lâu phong nhìn hầm hầm, quý giác lạnh nhạt giải thích, lâu phong thần sắc căm trầm, thân ở tầng tầng cứng lại linh chất bảo hộ phía dưới chầm rãi đem trên mặt nước bùn cùng cho bụi lau khô nhìn về phía quý giác bên người cái kia một cô lún qua lún lại con cừu nhỏ lúc liền càng ngày càng cảnh giác nhưng tiên công vẫn như cũ không lưu tình chút nào coi là theo chính mình lão sư nơi đó cầm cái bán thành phẩm đi ra liền có thể do người nam mơ giờ phút này bên ngoài sân khổng thanh nhạn cũng rơi vào trầm mặc nàng cũng không đến nỗi cùng giống như lâu phong coi là quý giác cầm lá hạn đồ vật do người nhưng phạm là cái hợp cách công tượng đều có thể nhìn ra nó đến cỡ nào thô ráp cùng hỗn loạn tứ đại yếu tố dẫn đầu liền hủy bỏ ba cái nói đùa như thế lộn xộn rối tinh rối mù đồ vật Tiêu Ngạo như lá hạn, e là cho dù là tình nguyện thắt cổ tự sát cũng sẽ không làm loại này quỷ độ chơi. Cái kia lại là ai? Cái kia gọi Quý Giác tiểu quỷ. Gia nhỏ con mắt nháy mắt nhìn về phía Quý Giác, cảm nhận được hắn cùng tiểu Nữu Mã ở giữa linh chất hô ứng, còn có tiểu Nữu Mã linh động phản ứng, cơ hồ khó mà ức chế trong mắt Ganet. Hắn mới làm học đồ thời gian nửa năm a, không tầm thường một năm, thế mà liền hoàn thành như thế quy cách sáng tác a. Chính mình chẳng lẽ mọi chuyện đều muốn lá hạn cái này chết nữ nhân bị ép một đầu? Còn lèm về cái gì? A Phong. Khổng Thanh nhạn giận dữ mắng mỏ, ta là như thế dạy ngươi sao? Lâu Phong trầm mặc, không nói một lời, chỉ có sắc mặt đông nhiên biến hóa như tờ giấy tái nhận, nhưng linh chất ba động nhưng trong nháy mắt bay vụt, nương theo lấy phủ văn hòa linh chất mạch kín chảy ra, được sự gia chỉ của thiện công, thượng thiện huy hiệu đặc hóa ứng dụng, khoảnh khắc mà thành. Thậm chí hắn phức tạp trình độ, khách quan quý giác càng hơn một bậc. Thiên Nguyên, cứ như vậy đưa tay chuột một cái, trong nháy mắt đó, quý giác chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lảo đảo, suýt nữa trượt chân, cảm nhận được lực lượng khổng lồ từ Lâu Phong vị trí chuyển đến, lôi kéo chính mình. Từ bên trong Thiên Nguyên, chỗ khai phát ra hiệu quả, lực hút. Cọ a. Viết thời điểm không có chú ý, mới phát hiện Lâu Phong nguyên bản danh tự cùng sách khắc trọng yếu nhân vật đột. Nói thật, hai ngày này tạm thượng thủ hạ tạ, là thật không có chú ý, xin mọi người chớ hiểu lầm. Ta vừa mới tiến vào tứ xuyên lưới hiệp, đắc tội chủ tịch là sẽ bị đánh nổ đầu chó. tấu chương xong, chương 58. Đột đột đột đột. Chương 58, đột đột đột đột, cảm tạ ai hát hát hát hát hát hát minh chủ. Cùng quý giác loại này nhập môn không đến 2 tháng, dựa vào năng lực bật học cũng tự thân lang ép đem 12 cái thượng thiện huy hiệu toàn bộ thắp sáng kỳ hành loại khác biệt. Lâu Phong là Đường Đường chính chính theo 17 tuổi bắt đầu liền sư thong khẩn thanh nhạn học đồ. Xuất thân chính quý chỗ tốt là, mặc dù không có giã lộ như vậy ly kỳ, nhưng kiến thức cơ bản lại vững chắc muốn chết. Mặc dù làm không được quý giác như vậy không hợp thói thường vô địch giao còn dây CD, nhưng đã có thể tại huy hiệu trên cơ sở dung nhập tự thân lý giải cùng nhận biết thực hiện đặc thù chất biến. Trong lúc vội vàng vậy mà có thể làm đến điểm này, đã có thể xưng là anh tài. Lực hút giằng buộc phía dưới, bạch lộc huy hiệu run rẩy mắt, không thế nào chánh thoát, hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Thiên nguyên cùng bạch lộc, tự cùng hỗn loạn, vốn chính là đối trọi gay gắt. Một lúc một cái khác người liền chỉ có kinh ngạc, chỉ là nháy mắt trì trệ, cố hóa vì phong linh chất liền như là mưa to, đâm xuyên mà đến, có thể trong nháy mắt lại có gai hai tiếng ma sát văng lên, liên tiếp không ngừng. dán thỏ cùng con mèo tiếp giấy màu hồng phấn giáp sát vỡ vụn, cả tại quý giáp phía trước tiểu như mã kịch liệt rung động, nhựa sắc ngoài chọc ra hơn phân nửa, đã chặn ngang xuất hiện một đoạn vết chém. tất tất tất, chọc ra vỡ vụn loa treo tại trên thân xe, không ngừng tất tất rung động, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại không hiểu khiến người ta cảm thấy nó mắng rất bẩn. ha, lầu phong lại nhịn không được cười to, từng bước ép sát, tấn công mạnh, diệp đại sư môn hạ học sinh chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh này à? trốn tránh bên trong, quý giác không nói chuyện, chỉ là không thể làm gì tỏ dài. thật giống như trơ mắt nhìn tiểu hải tử đi mò công tắt điện, khuyên chi bất động, cản chi không kịp. cũng đừng kéo cựu hận, đại ca, chúng ta không oán không cựu, ngươi làm sao liền nhất định phải đem chính mình hướng tử lộ bên trên bước đầu? quý giác nghiêm túc điểm. lá hạn liếc tới, thực tế chịu không được quý giác mò cá, người ta đã thành tâm tới cửa lĩnh giáo, tốt xấu lấy chút giữ nhà bạn sự đi ra. được rồi, quý giác gật đầu, đồng tình nhìn về phía vẫn đắc ý lâu phong. lần này ngươi phiền toả lớn. Diệp Giáo sư người này vô cùng cẩn thận mắt. Phiền toái hơn chính là, ta tâm nhãn cũng không lớn a. Trong nháy mắt đó, tay của hắn rốt cục đặt tại tiểu Như Mã trên thân, đem toàn thân linh chất, không chút nào giữ lại đều chuyển vào trong đó. Cao vút tiếng kèn bỗng nhiên bay vụt, bắn ra, sắt thép ma sát thanh âm chói hai liên tiếp không ngừng, tựa như chấn nộ giết đảo. Trong khoảnh khắc, tại quý giác thôi hóa phía dưới, nuốt vào trong bụng tài liệu đã bị triệt để tiêu hóa, nguồn gốc từ hoàng khư chúc phúc tại long huyết dầu máy bên trong lưu chuyển, nháy mắt lan tràn toàn thân, khiến sắc thượng thân thể nên đón mới tinh thủy biến. Một điểm cuối cùng nhựa sắc ngoài cùng tạp chất tử kịch liệt biến hóa đầu máy phía trên chóc từng mảng, phảng phất rút đi cũ sắc ngoài, thay vào đó chính là sâm nghiêm thiết quang cùng động cơ bên trong chỗ phun ra lửa hỏa. Ngay mắt, vành trướng, chánh thoát vô hình công xíng, lại lần nữa hiện ra ngũ trảo chi hình dáng thú bộ dáng. Cùng ngày xưa máy móc kết cấu trần trụi tại bên ngoài, nửa xe nửa thú bộ dáng lại không, lại nhìn không ra mộ tờ nhỏ nhắn sinh sắn hình dáng cùng các loại linh kiện dấu vết, chỉ có 3 mét có thừa sắt thép quái vật tư chiến thân thể, móng cực kỳ sắc bén tùy ý trên mặt đất cào ra thâm thúy với nước. Thú trên mặt, nhanh ngác như sói. Nghịa biến Khổng thanh nhạn nguyên bản ánh mắt đắc ý nháy mắt biến mất không còn tâm tích, dài nhỏ con mắt trường lớn, kia là nghiệt biến học chất, phải không? Lá hạn mà không biểu tình, chính hắn làm, không rõ lắm, cái này không phù hợp quy tắc. Quy tắc không phải đều nói a? Thủ đoạn không hạ, công cụ không hạ, ta cũng không có hạn chế học sinh của ngươi sử dụng ma trận cùng luyện kim sản phẩm a. Lá hạn đùa cợt hỏi lại, thế nào? Đến trên thân người khác đã xuất hiện vấn đề, liền chịu không được rồi. Vậy không bằng đường đánh, sớm làm về nhà được rồi. Không thanh nhạn khoẹt mắt một chút một chút có gắp, sắc mặt dần dần khó coi, quả thực là điên. Lá hạn cái tên điên này dạy do đến học sinh đầu óc quả nhiên cũng không bình thường cái này nhất hệ mẹ nhà hắn từ trên xuống dưới đều là bệnh thần kinh thế mà để một cái nhập môn không đủ một năm học đồ đi tiến hành nhiệt biến hợp chất chế tác mà lại cái kia học đồ thế mà còn thành công rồi nói ra cũng không ai tin ta nàng cơ hồ muốn xông vào giữa sân nhấc lên quý giác cổ áo đến chất vấn ngươi mẹ hắn đừng đánh nói cho ta biết trước ngươi là làm sao làm được mà bây giờ trong sân thế cục triệt để lịch chuyển tại quyết tâm sử dụng tiểu lưu mã thời điểm liền đã mang ý nghĩa quý giác công kích không cách nào phá phòng giai đoạn đã triệt để kết thúc mà khi hoang cư giáp giác bao phủ tại tiểu như mã trên thân thời điểm liền đến thiên lâu phong đến thể hội một chút không cách nào phá phòng biệt khuất cảm giác mà chân chính đệ sập lạc đả cuối cùng một con rơm, là đến từ quý giác lời nói đánh thắng có đuổi gà tất Sát thu há miệng ở bị giết đảo từ dưới ánh nắng chói chang rong ruổi tựa như một đạo lưu chuyển tiết quang ngáy mắt cũng đã bay nhỏ mà ra chính diện nện tại cứng lại linh chất trên hộ thuận năm đầu lợi trào thay nhau vừa xuống khiến trong hư không hỏa hoa bay toé trong nháy mắt linh chất trên hộ liền hiện ra từng đạo thảm thiết dấu vết lan đi lâu phong gầm thét phất tay sắc bén chi chất đột nhiên hiện ra đâm xuyên mà ra, mà ngay tại đầu ngón tay trên mặt nhẫn, ẩn trọng tìm một trong hệ bí nghi y mang khởi động, vì lưỡi dao dắt lên một tầng lóa mắt đến không dung nhìn thẳng ánh lửa. Cùng bạo nhiệt độ cao nháy mắt quét ngang, lướt qua sát thép quái vật, trừ hun đen sắc ngoài bên ngoài, vậy mà không hề có tác dụng, thậm chí liền ngay cả bất luận cái gì chém chúng xúc cảm đều không có. Không thích hợp, vừa mới trong nháy mắt đó, Lâu Phong đồng tử có vào, rốt cục nhớ lại chính mình chỗ cảm thụ đến khí tức, kia là bạch lộc chúc phúc, mà khi đốt cháy linh chất chi nhận lại lần nữa chém xuống lúc, lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng bị lưỡi đao sắp chém chúng địa phương vậy mà dẫn đầu tán loạn ra biến thành tiêu tan bóng tối mà ngay tại lưỡi đao lướt qua về sau liền lại một lần nữa gây dựng lại ảnh hóa cái này quỷ đồ vật đem bộ phận thể xác bóng tối chuyển hóa không lọt vào mắt công kích của mình bảnh hộ thuẫn vỡ vụn trầm đục đống nhiên bắn ra sắc bén đuôi dài đã như thường thuẫn vết nước kéo dài mà vào, sâu hướng đầu của hắn nhưng thời điểm khen chốt dây truyền lại độ thoáng hiện cùng bạo sức đẩy bắn ra đem hết thể xâm nhập chi vật đều bắn ra tiếng nhu mã bay ngược mà ra nhưng nối chính là tiếng vỡ vụn lại bỗng nhiên văng lên đến từ lâu phong đầu ngón tay Một chiếc nhẫn bên trên bảo thạch đi mắng vỡ vụt, mà ngay tại lâu phòng trên mu bàn tay, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo máu hư động, cấp tốc xưng, mang đến khó nói lên lời tê dại cùng đau khổ đạn cũng không có xuyên vào thân thể, mà là bị trên mặt nhẫn tiêu hao tính hộ thuẫn bị lệnh, chết xả đi địa phương khác. Mà cho tới bây giờ, chỉ trệ tiếng súng mới từ phương xa truyền đến. Khi hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy, quý giác họng súng phía trên ẩn ẩn khói lửa. Hắn nổ súng. Vẹn vẹn là một lần sử dụng, liền đã bị quý giác nhìn thấy quy luật cùng hạn chế. Loại này không khác biệt đem uy hiếp vật toàn bộ bắn ra sức đẩy hiệu quả, hơn phân nửa là đến từ tiên nguyên trúc phúc cùng vừa mới lực hút hẳn là không sai biệt nhiều. Quả thật, không thể tới gần người sắc thực khó giải quyết, có thể không khác biệt không hạn chế 360 độ hiệu quả, liền mang ý nghĩa tiêu hao càng thêm khổng lồ, tuyệt không có khả năng bền bị duy trì, không phải quý giác một trận này cũng liền không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Mà hắn kinh tế nhất thích nghi nhất sử dụng phương thức, chính là duy trì nháy mắt, bước lui địch nhân về sau, thông dung kéo dài khoảng cách, lại tiến hành chuyển vận. Mà nháy mắt này qua đi, linh chất tạo hình hộ thuẫn lần nữa tạo ra trước đó, chính là cực kỳ trọng yếu thời cơ. Cứ như vậy, từ trong khi chờ đợi, một phát bên trong Đánh tới nơi này, liền không sai biệt làm đi, lâu láo huynh. Quý giấc chân thành đề nghị, nhận tôi đi, dạng này chúng ta đều bất việc nhì một chút. Nói thật, hắn không biết đối diện nguyên bản chiến thuật là cái gì, rất rõ ràng chính mình tựa hồ cũng không có dựa theo đối phương dự đoán đến tiến hành, đến mức nguyên bản chuẩn bị hơn phân nửa đều không phát huy được tác dụng. Hiện tại, có bật hết hỏa lực tiểu ngư mã, thế cục đã triệt để không giống. Tất cả mọi người là cảm hóa giai đoạn thiên tuyển giả, cũng tương tự đều không có tiến giai qua, lâu phong chỉ là nhiều một cái ma trận, nhưng cũng không có nghĩa là so hắn nhiều hơn bao nhiêu linh chất. Linh chất hộ không cách nào hoàn toàn phòng ngự sức đẩy trận lại không có cách nào tùy thời duy trì, quý giác chỉ cần hao tổn, nhiều đến mấy lần, lâu phong tự nhiên không công tự tan. nhưng quý giác lại dựa lưng vào quỹ đạo trời hệ thống linh chất kho dự trữ, có một đầu so bản nhân còn dài gấp mấy lần ẩn tàng thanh mạnh ạ, căn bản không có đánh. trong lúc nhất thời, trong yên tĩnh, lại không ai phát ra âm thanh, chỉ có chim biển ồn ào kêu to quanh quẩn ở phương xa thỉnh thịch trong âm thanh. với anh, tiếng vang đống nhiên bắn ra, ngay tại lâu phong dưới chân, vết rách hiện hiện. nhân vua, cái kia một tấm khuôn mặt tái nhợt nâng lên, điểm điểm tơ máu theo trong đồng tử hiện. hiện. Hoàn toàn không thể chịu đựng được như thế ly kỳ xỉ nhủ, chỉ để cô nộ, nói khoác mà không biết ngượng. Vỡ vụn thanh âm không dứt bên hay, từ trong không khí vang lên, tại trạng thái cố định, thể lỏng và trạng thái khí ở giữa chuyển đổi không chừng linh chất phảng phất xôi trào, đôn đôn rung động. Làm lâu phong bóc nát vòng tay bên trên một viên chuỗi hạt về sau, nguyên bản đã sắp khô cạn linh chất, vậy mà cấp tốc khôi phục, thậm chí lại lần nữa tăng gọn. Lưu xa, quý giác trong mắt đều nhanh rơi xuống. Lớn như vậy một đầu vòng tay, phía trên thế mà mỗi một viên đều là được xưng là linh chất tốt nhất vật dẫn lưu xa chế thành, mỗi một viên đều là hàm lượng có thể cùng cao gia thiên tuyển giả so sánh làm mình Trần Quý như vậy vật liệu, dùng để làm hàng dùng một lần. Cái này mẹ nó chính là tiền giấy năng lực sao? Mà lại, tựa hồ không chỉ là như thế. Giờ phút này, hải lượng linh chất chảy xiết, từ thiện công thao tác phía dưới sẽ lẫn, biến thành cuồng bạo hình dáng, bao phủ ở trên thân của Lâu Phong, đến cuối cùng, hư vô linh chất phía trên vậy mà hiện ra kim loại tia sáng ẩn ẩn linh chất mạch kín sẽ lẫn, thiên nguyên chi huy lại lần nữa hiện hiện, cấu thành mới tinh hình dáng. Kia là từ đầu tới đuôi đem Lâu Phong toàn bộ đều bao phủ ở bên trong linh chất khôi giáp. Tựa như thanh đồng đúc thành, mạ vàng tô điểm, uy nghiêm lại giữ tợn, khí tức bức lên như vật sống. Lâu thị bí truyền kỹ nghệ, linh chất tạo hình vảy rồng chi trụ. Không đại sư, đây là gian lận đi. Diệp Thuần lại không cách nào khắc chế. Lên giọng, vảy rồng chi trụ tối thiểu là trùng sinh cấp độ thiên tuyển giả mới có thể sử dụng kỹ nghệ, hoàn toàn vượt qua hai người năng lực phạm chủ. Hơn nữa còn vượt qua không chỉ một cấp độ. Không thanh nhạn quả quyết phản bác, tất cả luyện kim vật phẩm đều là chính hắn tự mình làm, tất cả linh chất cũng đều là chính hắn góp nhặt, chẳng qua là hậu tích bạc phát mà thôi, sao có thể xem như gian lận? Diệp Thuần vô ý thức nhìn về phía chính mình di mụ, nhưng lá hạn không nói gì, thật giống như tượng đất đồng dạng, không phản ứng chút nào trong nay mắt, trong cả sân, trừ phương xa thủy triều âm thanh cùng ngoại tường trên đường cái thình thịch vang động bên ngoài, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Mà ngay tại lâu phong triển khai giữa hai tay, hóa khí linh chất kiềm chế, hình thành hai đạo kịch liệt nóng bỏng tuôn ra chi nhận, chỉ là cách không rơi, liền trên mặt đất mở ra thâm thúy vết rách. Sai bước hướng về quý giác đi tới, thượng tiện cường hóa phía dưới, gia tốc bắn ra. Mà quý giác im mắng thở dài, hắn liền biết loại này công tử ca nói chuyện cùng mẹ nó đánh giá đồng dạng, cái này nơi nào có một chút điểm thua được bộ dáng. Nói xong cùng đi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu, kết quả tiểu tử ngươi máu một rơi lam không còn liền hận không thể đem internet 1, internet 2 theo bạo, đinh không dừng được, bắt đầu chơi lại đúng không hả? Vậy coi như đừng trách ta không giảng đạo nghĩa giang hồ. Người trước mở. Thật không nghĩ làm chiêu này a. Hắn tiếc nuối thở dài, lui lại một bước, lại lui một bước, từ bạch lộc ra chỉ phía dưới, hướng về sau bắn ra, không thèm quan tâm đổi sát lâu phong cùng giữa hai bên càng ngày càng gần khoảng cách. Mãi cho đến, lui không thể lui, nương đến bên tường. Trong giây mắt đó, cười lạnh đứng ngoài quan sát khủng thanh nhạn phảng phất rốt cục nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến há miệng muốn lên tiếng, đáng tiếc đã trễ đột đột đột thình thịch. tường kia về sau cao vút máy bơm nước réo vang âm thanh, càng ngày càng kịch liệt, giống như phẫn nộ đột nhiên động trái tim bình thường. nương theo lấy quý giác nâng lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt, xe tới. Và anh. đột nhiên, khổng lồ sắt thép tạo vật đột nhiên chấn động, không có dấu hiệu nào phi nhanh, đụng nát khu xưởng từ ngoài, từ bay múa bụi mù cùng bắn ra gạch đá bên trong, tiến thẳng một mạch. thằng tắp, hướng về lâu phong, xoa ra. nhưng cái kia tại bụi mai bên trong chỗ hiện hiện hình dáng, lại không phải đang từ trên đường cái nhanh như tên bắn mà vượt qua chứa đầy ký lỗ calo mà là một cỗ theo buổi sáng bắt đầu lên, vẫn ngừng tại ven đường cống thoát nước bên cạnh bận rộn làm việc đặc thủ cô xe. Kéo thô to máy bơm nước đường ống, mang làm người ta nhìn tới biến sắc to lớn bình nước, cùng nghe ngóng buồn nôn khủng bố mùi đây chính là theo đứng trình diện ở giữa bắt đầu, vẫn bị quý giác bài trừ tại chiến thuật lựa chọn bên ngoài ẩn tàng tuyển hạng, xe tải bùn, cư hợp cứu cực tiến hóa. Phần đầu xe cư hợp. Tấu chương xong, chương 59. Hòa bình chi xe. Chương 59, hòa bình chi xe. Tại nhìn thấy cái kia khủng bố hình dáng nháy mắt, Lâu Phong chạy như điên im bặt mà dừng, gần như không thể tưởng tượng nổi tại nguyên chỗ thắng gấp trăn bệnh trên gương mặt mất đi tất cả huyết sắc, thậm chí không để ý tới hướng về Quý Giác khởi xướng bất kỳ tấn công nào, không cần nghĩ ngợi, bay nào. Cùng phân đầu xe xung kích, gặp thoáng qua, nhưng đập vào mặt gió tanh bên trong, đã sắp nhịn không được phun ra. Hắn chật vật trên mặt đất lăn lột, lại ngẩng đầu không lên vẫn nộ cùng thật trọng, ngay lập tức tay giơ lên, gào thét, "Chờ. Chờ cái gì chờ?" Quý Giác không có chút nào do dự, tựa như là một vị chân chính huấn luyện nhà, bắt lấy cái này cực kỳ trọng yếu cơ hội thắng, không lưu tình chút nào đối với tiểu tinh linh ra lệnh, "Dinis rửa, đối với nó sử dụng kỹ năng, thủy pháo." "Dinis Phần đầu xe phảng phất cũng tại đáp lại huấn luyện nhà mệnh lệnh, khổng lồ thân xe từ trôi đi bên trong im bặt mà dừng, chói thai trong thanh âm, máy bơm nước thô to đường ống đã nhắm ngay cái kia một tấm gương mặt hoảng sợ. Bên ngoài sân khổng thanh nhạn đột nhiên giơ tay lên, muốn ngăn lại tất cả những thứ này, thế nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn bên cạnh khoanh tay đứng nhìn lá hạn. Gấp cái gì? Lá hạn hờ hững, đây không phải còn không có kết thúc ga? Trong ngay mắt đó, sợ hai thủy triều âm thanh từ trong bóng tối nổi lên, không thể gọi tên quỷ gì chạy xiết trong âm thanh, vô tận đáng sợ chi vật từ bơm động minh bên trong dâng lên mà ra từ nơi sâu xa, giống như có một cái màu xanh nhạt thân ảnh phi thân vọt lên, hướng về trên đại địa nhỏ bé được nhân, ném ra tất sát tuyệt kỹ, bảo cụ giải phóng, đột xuyên tử tường chi thương. sau đó, liệm, liệm, liệm, liệm. liệ, anh. không bố thủy triều chạy xiết mà ra, bao trùm hết thảy, hạ xuống kết thúc. không có sát thương, không có hủy hoại, không có tử vong, không đánh mà thắng chi binh. quý giác ngắm nghĩa cảnh tượng trước mắt, không khỏi gật đầu tán thưởng, cùng động một tí tử thương thảm trọng do phương nam ký lộ ca lo không giống, thật là hòa bình chi xe. xem ra vừa mới còn là chính mình quá lo dùng tốt như vậy chiêu số sau này mình hay là muốn dùng nhiều A. chỉ là xe tải dễ tìm xe chở phân khó tìm phụ cập tính còn chưa đủ chính mình tổng không đến mức về sau đi tới chỗ nào đều mang một cỗ xe chở phân đi theo dự bị A. bá nha thường có tự kỳ khó gặp cái này thân đến một tay chỉ sợ chỉ có thể trở thành thất chuyển. hắn buồn vô cớ thở dài sau đó hướng bên cạnh chuyển hai bước lại hai bước lại lại hai bước không có cách nào thực tế là quá túi chiêu này làm sao đều tốt chính là tính ô nhiễm tựa hồ có chút quá đầu mà giờ khắc này ngay tại cái kia một bãi không thể gọi tên vật thể bên trong Cái tia mơ hồ hình dáng giống như rốt cục kịp phản ứng đến tọt cùng sẽ ra chuyện gì, lại nhịn không được phát ra thảm thiết đau đớn. A a a a a a. Nặng nghề giáp trụ bên trong, lâu phong kịch liệt nôn mửa, gần như sắp muốn triệt để hôn mê, nhưng khi hắn giơ tay lên, nhìn thấy khôi giáp khe hở phía dưới, cái tia tại cao định ăn mặc phía trên chậm rãi khuyết tán ra đến sắc thái, thậm chí trong miệng mùi vị khác thường về sau, liền lại nhịn không được. Chết. Ngon Điên. Cũng. Người cái đáng chết này. Bị bắn ra nước bùn phía dưới, ánh mắt của hắn triệt để tinh hồng, ta muốn giết ngươi. Quý giáp thở dài chầm rãi lắc đầu đến cùng là người thượng đẳng, liền thô tục đều giản như thế không có tính công kích, hắn thậm chí liền ngay cả thương đều chẳng muốn mở, trực tiếp lộ động bộ ống, đem thân bên trong đạn lui ra ngoài, trang về túi lão. nhìn cũng không nhìn cái kia sông lên thân ảnh lướt mắt, đủ. Khổng Thanh nhạn tiếng hét phẫn nộ vang lên, chúng ta nhặt thua. Cách. Trong ngay mắt, hết thảy sự vật phảng phất đều triệt để đóng băng. bất luận là quý giác động tác, giữa không trung bay nào mà tới lâu phòng, những cái kia bắn tung tóe bùng điểm, làm lá hạn không ngăn cản nữa nháy mắt, hết thảy khống chế liền rơi vào trong tay của Khổng Thanh nhạn. trong mắt, khư chi đạo đông lạnh chạy mang, nơi này hiện hiện. Lại sau đó, Lâu Phong liền bị kéo trở về, nhét vào trên mặt đất. Trống rông có đại lượng hơi nước ngưng tụ, hạ xuống, hóa thành mưa to, đem hắn sông thành ớt súng. Lao sư, vì cái gì dừng lại. Lâu Phong từ dưới đất chật vật bỏ lên, vẫn như cũ đỏ hứng mắt, ta còn không có thua. Mất mặt xấu hổ. Khổng thanh nhạn thậm chí lười nhắc lại giải thích. Chính mình muốn không xuất thủ, hôm nay sợ rằng liền không có cái học sinh này. Cho tới bây giờ, quý giác mới lần nữa phát tay, hướng về sau lưng. Liền khu sưởng sau tường cao một cái khác chết đã sớm tại bên lề đường chờ lệnh đã lâu quá tại trăm tấn vương rốt cục khôi phục bình thường tại lái xe điều khiển phía dưới chạy thoát thân đi xa đáng tiếc không có phái bên trên công dụng không thanh nhạn dài nhỏ con mắt rơi ở trên thân của quý giác biểu lộ run rẩy hai lần tựa hồ hết sức khắc chế chính mình bóp chết hắn xúc động cuối cùng chỉ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm tiểu quý tiên sinh năng lực chúng ta xem như kiến thức đến ngày khác trở lại linh giáo cáo tử hở lúc này đi rồi quý giác nghi hoặc nâng lên lông mày lễ phép giữ lại không còn ngồi một hồi ại đại sư cùng một chỗ ăn một bữa cơm khó được tới một lần, mọi người tối thiểu cùng một chỗ chụp tấm hình mà. đáng tiếc, lại thế nào nhiệt tình giữ lại, cũng không chiếm được khách nhân quay đầu. chỉ có thể nói, không hổ là công tử nhà giàu ca cùng đại sư, đi gọi là một cái khí vũ hiên ngang, hội hội sinh phong. lần này dưới sự trợ giúp của chính mình, có thể thi đấu ra phong thái, thi đấu ra trình độ. cuối cùng cầu nhân đến nhân, hương tận mà trở lại, chắc hẳn cũng không có để lại tiếc nuôi a. quý giác đắm chìm tại làm chuyện tốt cảm giác thành tựu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. sau đó mới phát giác được, diệp giáo sư liếc mắt nhìn qua ánh mắt, quen thuộc như thế. Khiến miết lên đến cái đuôi không tự chủ liền rũ xuống, Quý Giác tay nhỏ nhất trà sát, gạt ra chó săn cùng khoản lệnh nọt nụ cười, nên đón tiếp lấy "Giáo sư, thế nào?" "Cái gì thế nào?" Lễ mê nửa ngày, đến cuối cùng mới động nửa điểm thật sự. "Ngươi sẽ không phải cho là ta thích xem Tiểu Hải tử đánh nhau a?" Diệp Giáo sư lãnh đạm phất phất tay, cuối cùng chỉ chỉ khu xưởng đổ sụp vách tường cùng cái kia một bãi bừa bộn, "Ngươi làm ra đến đồ vật, chính mình thu thập." "A cái này?" Quý Giác đứng chết chân tại chỗ, biểu lộ ngăn không được run dậy. Nhìn về phía yên lặng rút xe chở phân, xe chở phân cũng đang nhìn hắn, mà trung quanh thảm thiết tình trạng Chỉ có thể nói. Vị lớn, không cần nhiều lời. Cái này nếu là thu thập. Hắn bỗng nhiên liền có chút muốn chết. Quả nhiên, loại này cấm kỵ chiêu số cũng không phải là đồ tốt. Làm đất trời ván giận, hại người hại mình a Thất thần làm gì? Diệp thuần trải qua thời điểm, nhẹ nhàng đá hắn một cước, vung cái ánh mắt. Nếu như quý giác không có đoán sai, nàng là để chính mình đuổi theo. Di mụ tâm tính tốt, đùa giỡn với người đâu. a quý giác lại lần nữa ngốc trệ. Chủ yếu là... Diệp giáo sư sẽ tâm tình tốt cùng Diệp giáo sư biết nói đùa. Hai chuyện, bất luận cái nào giống như đều không phải rất phù hợp lẽ thường sự tình a sau đó, hắn liền thấy cái kia tựa như đảo ngược thời gian chẳng cảnh đổ sụt vách tường trung quanh, dì dào bay lên rơi xuống đuổi bậm lơ lửng tại không trung, rơi trên mặt đất hòn đá mất đi dẫn chậm rãi dâng lên, mà những cái kia bắn ra tấm gạch, vậy mà lại lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Theo xả xe chở phân chậm rãi lui lại, trên mặt đất dơ bẩn cùng bừa bụi đều có vào, trở lại to lớn bình nước bên trong, lại sau đó phản phất tiếp nhận mệnh lệnh trở về chính mình nguyên bản vị trí, vách tường gây dựng lại, dơ bẩn tiêu tán. Hết thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí bên ngoài tường những cái kia ngẩng đầu nhìn trộm người phản phất cũng nhận ảnh hưởng, như là như con rối cứng nhắc lưu lại, trở lại nguyên bản trên vị trí. Như ở trong ngộng mới tỉnh ngẩng đầu, giống như xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại nhớ không rõ ràng. Ngắn ngủi mấy cái trong ngay mắt, tất cả dấu vết đều bị lao đi. Quý Giác thậm chí nhìn không ra đến tột cùng là nguyên lý gì, chỉ có thể mơ hồ thông qua thượng thiện huy hiệu dấu vết lưu lại, phân biệt những lực lượng kia. Xóa đi ký ức chính là tâm xu, khống chế máy móc chính là thiên nguyên, chỉ dẫn tất cả mọi thứ vị trí cũ, là ghi chép hết thể Aether mà chân chính để tất cả những thứ này trở về hình dáng ban đầu, thì là quý giác đến nay trừ hơi lý giải bên ngoài, căn bản là không có cách sử dụng cùng tăng trưởng kinh nghiệm thượng thiện vĩnh hằng chi môn. Sở trưởng thời gian cùng không gian thần bí thượng thiện, nó đã từng tại quý giác tiên tuyển chiêu một lúc chớp mắt là qua hiện hiện mấy mắt, từ đó về sau liền lại không có biểu hiện ra càng nhiều chiếu cố cùng thân cận. Cao lãnh lại phiêu hốt, thậm chí quý giác cũng không biết mình tại sao có thể nắm giữ cái này một huy hiệu cấu tạo, cho dù là hắn đã thể nghiệm thời gian 19 năm, càng ở trong không gian này sống sót, mà xuyên thấu qua vừa mới cái kia phảng phát hồi hợt biến hóa. Nguyên bản bao phủ tại màn che phía dưới khổng lồ khu xưởng phản phất đối với hắn cũng triển lộ ra một chút hình dáng. Cái kia phản phất yên lặng tại sương mù dày đặc vô số linh chất mạch kín, thậm chí từ công sưởng trong cao ốc hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra phóng xạ hình dáng khổng lồ kết cấu. Nếu như tại công xưởng bên trong, công tượng chính là trí cao vô thượng chúa thể, như vậy nơi đây hết thảy đều đã bị che kín tại diệp giáo sư trong công chế. Cho dù là mỗi một tấc không khí, đây chính là đại sư sao? Quý nhẹ nào thì thầm, vô ý tức theo ở phía sau, nhưng bỗng nhiên bước chân lại vi diệu dừng lại một chút, chờ một chút, đã như thế. Cái kia phân đầu xe là làm sao tùy tiện đụng nát từ đây? Không đúng, rõ ràng lâu như vậy, khu xưởng phụ cận đều không có người nào, xe đều không bao nhiêu chiếc, kinh doanh trạng thái nhà máy cùng cơ cấu cũng không có mấy cái, trừ mấy cái ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người đôi nát công trường bên ngoài, trên cơ bản là chim không thèm bị đất hoang. Vậy tại sao, hôm nay bỗng nhiên liền thị chính kiểm tra tu sửa rồi, mà lại còn trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác tại khu xưởng bên cạnh vừa lúc ngừng một cỗ hút ô xe, mà lại máy bơm nước còn một mực làm việc, một mực đột đột đột vang lên không ngừng, sợ mình chú ý không đến, hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi chỉ là bước chân không tự chủ thuận mà lên, gây diệp thuần càng ngày càng mê hoặc, không biết hắn lại đang đùa trò gì. không, không có gì. quý giác gạt ra cái nụ cười, nhẹ giọng cảm khái, chỉ là bỗng nhiên cảm giác, giáo sư là thật chán ghét cái kia khổng đại sư a, đi ở trước nhất diệp giáo sư bình tĩnh như cũ, lười nhắc quay đầu nhìn, trở lại công xưởng phòng nghỉ về sau, diệp giáo sư tại vị trí của mình ngồi xuống, chén trà trên bàn bên trong, trà đậm cũng rót cục ngâm tốt, phát tay ra hiệu quý giác ngồi xuống về sau, nàng cũng không che giấu, ngay thẳng mà hỏi, hôm nay không hiểu tấu cho ngươi nhét phiền tói như vậy sự tình. Còn không dưng cớ để ngươi đắc tội cái lâu thị tiểu thiếu gia, cảm giác như thế nào? Còn tốt đó chứ. Quý Giác có chút mơ mịt, nói thật, dư hàm ánh sáng ở trước mặt hắn cũng dám trực tiếp nhảy mặt, một cái lâu nhà tiểu thiếu gia, hắn căn bản là không có mang quan tâm. Giáo sư, ngài chiếu cố ta nhiều như vậy, ta thuận tay giải quyết điểm phiền phức mà thôi, mới bao nhiêu lớn chút chuyện a ta lại không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người. Ta biết. Diệp giáo sư lạnh nhạt gật đầu, nhưng ta là. Quý Giác khỏe mắt có quắc một trận. Lời này ta liền không có cách nào tiếp. Một người nhất định phải đối tự thân có rõ ràng nhậ biết, mới không tới mức đắc ý quên hình. Diệp giáo sư thản nhiên nói, "Ta tự nhận không phải cái gì thiện lương khoan dung mềm yếu loại hình, vừa vận tư phản, lòng dạ hẹp hỏi, có thủ thất báo, đây mới là tính cách của ta. Theo ta 12 tuổi bắt đầu lên, ta liền biết, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thay đổi gì. Ta chính là loại kia ân tình chưa chắc sẽ báo đáp, thu hận nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Hiện tại, có người tới ta trong công xưởng, trêu chọc ta, tiến tới tự dứt lấy nụ, hiện tại nàng đi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mạo phạm không có phát sinh. Cho nên, nàng nhất định phải trả giá đắt." Diệp giáo sư để chén trà xuống, xưa nay hờ hững trên gương mặt tràn đầy lãnh ý, bởi vì đây mới là nghiệp lực tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Ta hiểu. Quý giác nhiều lần muốn nói lại tôi, ta đứng nửa ngày sau, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí khuyến cáo đạo, giáo sư không hiểu thấu chết một cái đại sư sẽ náo ra nhiều loạn lớn đến oa. Chuyện này nó không phải học sinh không nguyện ý làm thay hoặc là hỗ trợ, hắn là thật làm không được a. Hiến tế một bản còn bản sách, thánh giáo làm ruộng, ta nhìn hát Sơn Dương Mẫu phong vẫn còn hy vọng có thể không kẹt văn nọ dựng. Tấu chương xong, chương 60. Phi công. Chương 60, phi công. Quý giác một lời đã nói ra, toàn bộ trong công xưởng đều lâm vào yên tĩnh. Không chỉ là diệp thuần trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả diệp giáo sư cũng trầm mặt một lát, trên nét mặt hiện ra một tia chấn kinh, thật giống như bản thân cảm giác tội ác chồng chất PTSD trò chơi kẻ yêu thích chợt thấy một cái bê xã người chơi đồng dạng. Ngươi ý nghĩ này, nó có phải là có chút quá thành thị hóa rồi? Đề nghị của ngươi ngược lại là so với ta còn muốn càng cuồng dã hơn một chút. Nàng nhìn thật sâu Quý giác liếc mắt, chỉ là, loại này động một chút lại giết người phóng hỏa quen thuộc, đến tột cùng là từ chỗ nào nuôi đi ra. A. Quý giác cũng đốc, không phải ngươi nói là một tù trả một thủ, muốn cho Khổng Thanh nhạn một cái đẹp mắt sao? Nhưng cẩn thận tưởng tượng Diệp giáo sư giống như cũng không có cầm tay ở trên cổ khoa tay, để chính mình đi xử lý nàng a. Không thích hợp, chính mình tư tưởng đất lở su thế cùng khuynh hướng có phải là càng ngày càng rõ ràng rồi. Ta là người bình thường a, làm sao có thể động một chút lại đem đắc tội chính mình người tất cả đều dắt đây. Ân, đại khái là đắc tội chính mình người thật giống như đều bị chính mình dắt đi. Đáng tiếc, còn kém cái dư hàm ánh sáng. Ngay nói đúng, ta nhất định nhiều chú ý, uy giác xấu hổ gần đầu. Không có trách cứ ngươi, kỳ thật ta cảm thấy rất tốt, chí ít không cần lo lắng học sinh của mình là người hiền lành khắp nơi ăn thiệt tội. Đến nơi tác phong cùng yêu thích, kia là chuyện của mình ngươi, cũng không cần ta chỉ trỏ. Diệp giáo sư khá bình tĩnh tiếp nhận chính mình học sinh khả năng có phản xã hội khuynh hướng cái này một cái thực tế, không nhìn Quý giác nhiều lần muốn giải thích ánh mắt, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy Khổng Thanh Nhạn nàng lần này là tới làm cái gì?" đây Quý giác suy tư một lát, tính thăm dò nói, "Làm đủ chuẩn bị về sau, ý đồ thông qua học sinh ở giữa cao thấp, ép ngài một đầu. Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là dạng này, nhưng cái này còn không đủ để nàng nghe nói ta thu cái học sinh về sau liền hưng sư động chúng theo chiều thành chạy tới Diêu Vọ Dương Ai." Người vinh đục sẽ không làm một cái thành thụ công tượng làm việc nguyên nhân chủ yếu. Điểm này ta hy vọng ngươi ghi nhớ. Diệp giáo sư nghiêm nghị nói, luyện kim thuật là một môn tinh vi lại phức tạp hình học. Tuyệt đại đa số người cả ngày nghiên cứu, bất quá là một ly một hào biến hóa, cảm xúc hoa xúc động bị tích lũy tháng ngày làm hao mòn đến mức lâu dài xuống tới, công tượng cơ hồ đều biến thành tính toán chi ly lợi ích sinh vật. Còn có trực tiếp chủ thứ không phân, biến thành sẽ chỉ ma kết tinh thương nhân. Không thanh nhạn chính là người như vậy. Xem vinh dự càng nặng tại thành quả, xem địa vị càng nặng tại kỹ nghệ. Đối với nàng mà nói, không chiếm được lợi lộc gì, sinh ý không làm chỉ có thể chiếm một điểm tiện nghi sự tình một chuyến tay không cũng không có lời. giáo sư quả quyết nói nàng lần này đến là hướng về phía ta a quý giác trợn mắt hốc mồm nhưng đã như thế hẳn là có càng nhiều động tác mới đúng nhưng ta liền kém trực tiếp ở trước mặt đánh nàng mấy cái cái tát nàng cũng không dám cùng ta khởi sướng thiêu chiến nói cách khác chỉ là vì xác nhận cái gì tình trạng của ta hoặc là nói công sưởng tình trạng hoặc là mưu đồ một chút thành quả cùng muốn thực hiện loại nào đó kế hoạch muốn ngay từ đầu liền che đậy lại ta quá nhiều từ nàng phối hợp phân tích cùng trong thì thầm nhỏ vụn chấn động tiếng vang lên đến từ trên mặt bàn điện thoại Người liên lạc, hoang tập trần đi thuyền điện thoại tiếp lên. Bên kia truyền đến thanh âm, nhưng trên điện thoại di động chỗ tự mang quá yếu nhieu bên trong. Người đứng xem lại hoàn toàn nghe không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy Diệp giáo sư thần sắc có chút biến hóa, dường như giận mình. Thì ra là thế, ta biết, số dư sẽ tại hai cái ngày làm việc bên trong hoàn thành thanh toán, hợp tác vui vẻ. Điện thoại cút máy về sau, Diệp giáo sư rơi vào trầm tư, Phản phất đang suy nghĩ cái gì cái gì. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Nàng đung nhiên quay đầu hỏi quý giác, kẻ cổ xưa miệng giải tỏa kết cấu cùng phân tích, làm được một bước kia rồi. A. Mắt thấy chủ đề như thế nhảy vọt, Quý Giác có chút ngộm, phản ứng đầu tiên là không sai biệt lắm, tất cả đều hiểu rõ, nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm giác hiểu rõ 90%, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có chút khuyết đại. Không sai biệt lắm, làm rõ ràng một nửa đi. Hắn ấp uống một chút, không dám nói mình đã triệt để bị làm hồ đồ, hoa mắt. Không chỉ là công trình lượng, độ khó cũng vượt qua Quý Giác phạm vi hiểu biết không biết bao nhiêu, hắn có thể làm, chỉ có người mù sơ voi, nhiều lần suy đoán cùng bài trừ, lấy xác nhận mỗi một bộ phận hiệu quả cùng tác dụng. Vô cùng nhu thuận giao ra bút ký của mình, Chủ thể bộ phận giải tỏa kết cấu đã không sai biệt lắm làm rõ ràng. Dùng tiếng người đến nói, đại khái là hiểu rõ, phát huy tác dụng chính là bộ phận nào, mà bộ phận nào xem ra loẹt loẹt nhưng trên thực tế căn bản không có chứng dùng. Diệp giáo sư sau khi nhận lấy, đeo lên kính mắt, tiến vào thẩm phán hình thức. Trải qua chừng 10 phút đồng hồ phê chữa về sau, đem bút ký một lần nữa giao cho quý giác, sau đó hắn liền bị phía trên rất nhiều gạch đỏ cùng sửa đổi nhói nhói con mắt. Sai quá nhiều. Trừ phủ định quý không ít suy đoán về sau, càng nhiều là bổ túc rất nhiều hắn hoàn toàn không có tưởng tượng qua phương diện lấy đại sư kinh nghiệm theo góc độ cao hơn đi quan sát toàn bộ luyện kim tác phẩm chế tác lý niệm mà càng quan trọng chính là làm nàng đưa tay nắm chặt kẻ cổ xưa miệng dây chuyến lúc những cái kia đối với quý giác tựa như trong xương mù nở hoa phức tạp kết cấu liền theo trong không khí hình chiếu hiện hiện mà đến qua trong giây lát cũng đã tràn ngập toàn bộ phòng khách thậm chí liền ngay cả toàn bộ phòng khách đều không thể dung nạp không cách nào cho thấy trong đó càng thêm loẹt loẹt chi tiết đây là một cái áp xúc tại lớn chừng ngon cái thể tích bên trong nội bộ kết cấu triển khai về sau lại có thể che lại hơn phân nửa sân vận động phức tạp kết cấu nhưng càng nhiều thời điểm phức tạp lại không có chút ý nghĩa nào khiến người ta cảm thấy thuần túy là vì huyễn kỹ, tại không hiểu thấu địa phương tốn hao rất nhiều công phu, vì mỹ quan hy sinh rất nhiều công năng cùng kết cấu. Cái này khiến quen thuộc hiện đại luyện kim thuật theo cơ sở bên trong liền bắt đầu nhấn mạnh hiệu quả lý niệm quý giác hết sức không thích ứng. đám này luyện kim công tượng là cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì sao? Tính hiến hoàng đế đồ vật đều là dạng này, lễ nghi lớn hơn hết thảy, tha rằng làm qua, không thể bất kính. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ đồ vật cần hao phí một cái cỡ lớn công xưởng thời gian mấy chục năm cùng công phu. hết lần này tới lần khác lúc đó châu ngựa cùng lũ gia súc còn cảm giác cùng có vui yên. Diệp giáo sư lụa phê bình. Đối với trong đó tâm huyết, không thèm để ý chút nào. Loại này dùng tại không có chút ý nghĩa nào địa phương tâm huyết, cũng không phải là tâm huyết, chỉ là lấy lòng quyền uy, rêu rao bản thân nỗi khổ cực khổ hư vinh đại giới thôi. Tại nhằm vào kẻ cổ xưa miệng kết cấu, đối với quý giác tiến hành qua chỉ đạo, đang chờ hắn rốt cục có thể chính xác phân biệt ra được từng cái kết cấu công dụng cùng hư thực về sau, Diệp giáo sư chậm rãi gật đầu, "Có thể, mấy ngày có thể làm đến loại trình độ này, ta nguyên bản đoán chừng, dùng thời gian một tháng hẳn là liền không sai biệt lắm, đáng tiếc hiện tại xem ra, có lẽ không, có nhiều thời gian như vậy" nói năm ngón tay nắm chặt đầy trời hình chiếu tiêu tán vô tung, lại ngay sau đó nhu hỏa vỡ vụn âm thanh lòng bàn tay của nàng bên trong truyền đến đột nhiên xuất hiện trong kinh hãi, quý dắt vô ý thức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, không phải là bởi vì lo lắng kẻ cổ xưa miệng tổn hại, mà là ngay tại trong nháy mắt đó, từ diệp giáo sư năm ngón tay ở giữa trôi bắn ra linh chất ba động, như thế phức tạp mà bể bộn, lấy vượt qua hơi dây tần suất biến hóa, bay vụt hoặc là hạ xuống, không có quy luật chút nào, không thế nào suy nghĩ, mà ngay tại nàng lại lần nữa triển khai năm ngón tay ở giữa, không có ý nghĩa mạnh vụn theo kẻ cổ xưa miệng bên trên chóc ra hóa thành các bụi, lại khiến quý giác năng lực gần như đến cuồng, thêm nhỏ rãi, đói khát khó nhịn, gần như sắp muốn, không cách nào khống chế, tại cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh vụn cùng vật phẩm tiếp nhận, hắn đem mảnh vụn nhét vào trong túi về sau, ngay lập tức kiểm tra kẻ cổ xưa miệng nội bộ kết cấu, lại phát hiện nguyên bản phức tạp đến khiến người giận sôi cấu tạo, bây giờ cũng đã biến mất không còn tâm tích, những cái kia liên quan cái khác mảnh vỡ linh chất mạch kín còn có không có chút ý nghĩa nào trang trí cấu tạo, tại cái này ngắn ngủi trong máy mắt, thế mà bị diệp giáo sư dễ như trở bàn tay, triệt để xóa đi, tinh giản qua đi kết cấu dựa theo hiện đại luyện kim thuật chuẩn tắc cấu thành thể lượng thậm chí không đủ nguyên bản 1 phần 10, nhưng ném đi nguyên bản ung dư về sau, hiệu suất thì tăng lên mấy lần có thừa. Tất cả phù văn hóa mạch kín đều vây quanh chính giữa thượng thiện huy hiệu qua, từ trong đó giữ, chính là đến từ qua chi ân ban thưởng, được xưng là tái sinh chúc phúc. Trừ cái đó ra, hết thể không quan hệ đồ vật đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Quý giấc cảm giác chính mình sinh ra hào giác đều nói toạc xấu dễ dàng kiến thức khó, nhưng tại phá hư không quan hệ bộ phận đồng thời còn muốn giữ lại chủ thể thậm chí tiến hành tinh giản lời nói, độ khó coi như lên trời đi. Không thể tưởng tượng. Nếu như để chính mình tới làm đồng dạng làm việc Hắn khả năng cần mượn dùng công xưởng siêu cỡ nhỏ thiết bị, thuần túy chịu khổ thượng hạng mấy tháng công phu, tài năng một đầu một đầu cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành như thế tinh tế quá trình, đem những cái kia không quan hệ kết cấu bóc ra xóa bỏ rơi, hơn nữa còn khó mà cam đoan hiệu quả cùng kết quả. Làm sao lại nhanh như vậy? Quả thực tựa như là tinh chuẩn bạo phá, đem một tòa lâu lầu 8 trở lên cùng lầu 8 trở xuống tất cả đều đổ rớt, còn muốn cam đoan lầu 8 sau khi rơi xuống đất liền buồn cây xanh đều không song lá cây, thủy điện vận hành như thường đồng dạng. Tại cái này nhỏ hẹp đến cần kính hiển vi đi quan sát trong phạm vi, đem mục tiêu đều phá hủy, rút ra Những người còn lại không thương tổn mảy may. Xem như ta độc môn tuyệt kỳ đi, lá hạn khó được cười lên, bóc ra tạp chất, xóa đi vật tính, phá giải kết cấu, căn cứ tự thân kinh nghiệm, thông qua đặc thù thao tác cùng phương thức, tự do đối với vật phẩm nội bộ luyện kim kết cấu tiến hành phân ly cùng dựng lại. Lúc trước chính là dựa vào cái này, thông qua Thái Nhất Chi hoàn đỏ hóa đánh giá, nó đăng ký tên gọi là phân ly thuật. Muốn học không? Quý giác điên cuồng gật đầu, con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn đồng dạng. Kinh thế như vậy, hái tục tuyệt kỹ bày ở trước mặt chính mình. Nếu là hắn cái đuôi không vung lên đến định nọt một chút lời nói, ban đêm về nhà ngủ chỉ sợ đều muốn rơi tiểu chân châu cho chính mình mấy cái to mồm chăng cái gì lao sói vây đuôi à? Lúc này, Phạm là do dự một chút, đều là đối tự thân ai quy cùng giáo sư mắt xanh không tôn trọng. Ngắm lại cái kia đầy kho kho phế phẩm, có chiêu này, chính mình chẳng lẽ còn lo lắng về sau ăn không được cầu lương? Nơi nào còn cần đến phí hết tâm tư đi để linh tính quá tải chính mình sụp đổ, sợ không phải trực tiếp khen khen huyến, nghĩ viên bao nhiêu viên bao nhiêu, lại khoa trương một điểm về sau gặp được lâu đại thiếu dạng này trang bị đến tận răng đồng liên bang chiến sĩ lúc chẳng phải là liền có thể trực tiếp dội ra tội ác tay nhỏ rồi rất tốt lá hạ gật đầu thần sắc quay về nghiêm túc ta gần nhất đang bận một cái khác hạng mục tạm thời không thể phân thân đến ngươi đi giúp ta làm một chuyện đi chỗ nào giết ai giết mấy cái mắt thấy ánh vàng rực rỡ giấu chấm than theo diệp giáo sư trên đầu dâng lên quý giác cả người đều kìm nén không được lúc này không đem xác nhận nút bấm điểm bạo vậy vẫn là người sao sắp thực giảng là đi một chỗ giúp ta cầm một kiện đồ vật trở về diệp giáo sư nói bổ sung địa điểm ngay thành bên ngoài Một chỗ gần nhất sắp tại hiện thế hiện hiện liệt giới cửa vào. Nửa câu đầu, để quý giác nụ cười cứng nhắc ở trên mặt, không biết hẳn là khóc còn là cười. Nhưng nửa đoạn sau, hắn liền không để ý tới rơi tiểu chân châu. Muốn ngươi mang về vật phẩm, là một bộ ma trận. Diệp giáo sư trầm dai nói, một bộ có thể nói quả thực cùng ngươi trời đất tạo nên ma trận. Tên của nó, gọi là phi công. Tấu chương xong, chương 61. Lão sư. Chương 61, lão sư. Tại 400 năm trước thời đại, liên bang cùng đế quốc còn không có sinh ra, thậm chí không có bắt lục, trung thổ cùng nam lục phân chia thời đại bên trong, lúc đó khống chế thế giới thống nhất hết thể quốc gia, được vinh dự vĩnh hằng đế quốc. thật giống như bất luận cái gì trong thần thoại, chỗ miêu tả thời đại hoàng kim, đại địa phì nhiêu tựa như thiên quốc, thiên khung cao xa như không lừ đứng vững, không có thiên hai, không có nghiệt biến, cũng không có rất nhiều dung chuyện. vạn vật vui vẻ phồn vinh, tắm rửa tại đế quốc uy quang bên trong, theo xuất sinh bắt đầu mãi cho đến tử vong, đều vì vĩnh hằng trung ương đế quốc kính dân tự thân không có ý nghĩa cống hiến. thiên trường địa cửu, giả dích vô hạn, ma phi công cái này một ma trận, chính là tại thời gian này, theo nội bộ đế quốc tâm phúc, họa lớn bên trong sinh ra, tại đế quốc vĩ đại phía dưới ánh sáng lại có như vậy một cái không có ý nghĩa bóng tối, một cái không khác biệt đối với hết thảy đế quốc tổ chức cùng cơ cấu triển khai tập kích tổ chức theo sinh ra lên mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là triệt để tan rã vĩnh hằng đế quốc cấp tiến phản kháng thế lực. Mà hắn sớm nhất khởi nguyên chính là một đám chịu đủ đế quốc vô số pháp quy tầng tầng giang buộc, không nguyện ý lại gò bó theo khuôn phép tại cố định trong phạm vi tụng hát đế quốc cân huệ, mà là khát vọng tự do nghiên cứu kỹ nghệ cùng sáng tạo luyện kim công tượng. Mà bọn hắn chỗ rơi lên cờ xí, thì cùng đế quốc trí tôn sắc thái thuần trắng đối lập với nhau. Bởi vậy, được xưng là mặc. Theo đế quốc trung kỳ đến thời kỳ cuối, mãi cho đến đế quốc diệt vong về sau, rất nhiều đại sự phía sau đều có tổ chức này thân ảnh, hoặc là trực tiếp chính là từ bọn hắn chô bốc lên. Mãi cho đến thai biến ghi năm bắt đầu, vĩnh hằng đế quốc cuối cùng một kia dấu vết cũng theo đại lục sụp đổ cùng phân cách hoàn toàn biến mất, mặc tồn tại cũng dần dần phai nhạt ra khỏi lịch sử, biến mất không thấy gì nữa. Cũng có người nói, bây giờ bị đế quốc cùng liên bang song phương đẳng cấp cao nhất truy nã tổ chức khủng bố nước bản, chính là bọn hắn để lại xuống truyền độc độc mà không biết đến tận cùng là vận mệnh đua cợt còn là kẻ sáng tác cố ý gây nên, không tiếc lấy nhất giữ dàn phương thức nhất lên phản kháng mặc giả môn truyền thừa hai đại thiên nhân ma trận danh tự lại gọi làm kiêm yêu cùng phi công một kết hợp thăng biến cùng tâm su hai đại thượng thiện tinh thúy có thể làm vạn người một lòng trong ngoài một thể không gì phá nổi lại không thể chia cắt đồng thời sử dụng nhân số càng nhiều ma trận lực lượng thì càng khủng bố mà một thì là cho tàn đám thợ thủ công tâm huyết kết tinh đặt chân tại cho tàn chi đạo lại có thể tại người sử dụng ý nguyện cùng nhu cầu phía dưới tùy ý hướng cái khác thượng thiện con đường kéo dài thu hoạch khác biệt thượng tiện chúc phúc. Tính bao dung khủng bố kinh người đối với quý giác dạng này đồng thời được đến trên cái thượng thiện cộng minh thiên tuyển chiêu mộ giả mà nói quả thực chính là trời đất tạo nên như vậy vấn đề liền đến hắn cái người mới này đẳng cấp dám đi liệt giới chỗ nguy hiểm như vậy xuống bản đầu chó có thể giữ được à cùng diệp giáo sư làm sao giống như này khẳng định bên trong nhất định có phi công ma trận tồn tại hiện thế mặc dù miễn cưỡng được xưng tụng an ổn nhưng cũng không hoàn chỉnh lúc đến bây giờ vẫn như cũ có rất nhiều thế giới mảnh vỡ rời rạc tại bên ngoài như là trong nước bọt khí vận chuyển lên nằm mà lại bởi vì thoát ly hiện thế tự thành tuần hoàn Đến mức hắn quy tắc, tình trạng cùng nội bộ sinh thái cùng hiện thế thường thường một trời một vực. Có thể là địa ngục, có thể là coi yên vui, thậm chí còn có khả năng duy trì phân tách lúc nguyên trạng. Những mảnh vỡ này tại hiện thế chung quanh không ngừng du đãng, đa số thời điểm đều giống như vệ tinh vẫn duy trì một khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ cùng hiện thế chung điệp cùng một chỗ, liên hình thành cánh cửa hoặc là thông lộ. Tuyệt đại đa số có thể khống chế liệt giới đều là quý giá tài nguyên, bị thế lực khắp nơi chỗ đem khống cùng quản lý, liền nói ví dụ thái nhất chi hoàn dựa vào rất nhiều liệt giới, độc quyền các loại hiện thế luyện kim tài liệu sản xuất, mỗi ngày ngồi lấy tiền đầu ngón tay trong khe để lọt một điểm đi ra đều là đầy trời phú quý, mà lại tại loại này thoát ly hiện thế địa phương, không chỉ có thượng thiện cảm ứng càng thêm rõ ràng lại càng dễ thu hoạch được thượng thiện chúc phúc, đồng thời cũng có rất nhiều đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể xuất hiện vật liệu cùng bảo vật, hoặc là nghiệt biến quái thú. căn cứ à hệ thở chi đạo thiên tuyển giả quan sát đo đạc, chỗ này sắp gần sát hiện thế liệt giới đã gần như vỡ vụn cùng sụp đổ, ở vào giai yếu thời kỳ cuối, đã kéo dài không được bao lâu, mà bên trong cũng vô pháp tiếp nhận vượt trội cấp độ trở lên thiên tuyển giả tiến vào, liền ngay cả trùng sinh cấp độ thiên tuyển giả cũng sẽ bị bài xích tại bên ngoài chỉ có thuế biến cấp độ phía dưới thiên tuyển giả có thể thông thuận thông qua. Nói ngắn gọn, đẳng cấp giới hạn cấp 6 trở xuống, ngày giới hạn không đến 2 tuần hoạt động bản. đánh tới chính là kiếm được. Đúng lúc là quý giác loại này người mới phát dục thiên đường. Càng quan trọng chính là, đến từ hoang tập tình báo thương phát ra đến tin tức, tại đối với liệt giới tiến hành ngoại bộ quan sát đó đặt lúc, phát hiện hư hư thực thực mấy trong năm trước, vĩnh hoàng đế quốc thời kỳ cuối thánh Hiển, thủy ngân, ấn ký, có cực lớn khả năng, cái kia một tòa liệt giới chính là vị tông sư kia lãnh địa, thậm chí có khả năng nội bộ tồn tại hắn công xưởng. Phạm là có thể được xưng là thánh hiền thiên tuyển giả. Tất nhiên là thiên nhân phía trên tồn tại, mà có danh hiệu thì đại biểu cho đây là một vị hoàn toàn xứng đáng tông sư cấp công tượng, đã từng hoàn thành qua thuộc về mình thiên mệnh chi công, tổng kết ra độc nhất vô nhị sáng thế luận. Chính là bởi vì dẫn đầu thu được tin tức này, khổng thanh nhận như thế đại sư mới có thể vô cùng lo lắng vội vã không nhịn nổi mang học sinh của mình chạy tới nhai thành, thậm chí không tiếc mặt của mình, âm thầm đối với diệp giáo sư tiến hành thăm dò. Trên thực tế, mục đích của nàng khả năng tại sau khi vào cửa liền đã tới, nàng đã xác nhận diệp giáo sư xác thực không có nhận được tin tức, cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào để tiếp sau liền xem như lại nhận được tin tức cũng cuối cùng muộn chính mình một bước duy nhất không có dự liệu được là Diệp giáo sư lòng dạ so với nàng nghĩ đến còn muốn càng chật hẹp một chút tại phòng đoán đối thủ âm ngũ phương diện khiếu rắc càng là nhạy cảm dò người tin tức con đường cũng so với nàng còn muốn càng rộng hơn nhiều tại theo hoang tập chiếm được tin tức này về sau thông qua tự thân độc hữu con đường tiến hành xác minh Diệp giáo sư đã có thể xác định cái tiêu một tòa liệt giới bên trong tất nhiên tồn tại thủy ngân công sưởng lại còn giữ hắn cuối cùng lưu lại tác phẩm để lại chi khí nếu như có thể khai quật mà ra lời nói tất nhiên là một kiện hiếm thấy trọng bảo đáng tiếc Diệp giáo sư thực tế là nửa điểm hứng thú đều không có rất đơn giản, ta chứng mắt. Diệp giáo sư uống trà đậm, đùa cợt nói, luyện kim thuật lại không phải cái gì kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong ma pháp, càng cổ lão liền càng mạnh. Trong cậy vào thông qua khai quật thu hoạch thành cửu, dùng dao mộ thay thế nghiên cứu, không bằng dứt khoát đuổi theo theo hạ hệ thở. Thằng nhược nhất vị dựa vào những vật khác, không thể tại luyện kim thuật trong lịch sử bước ra thuộc về mình một bước kia lời nói, vậy đời này tử đều đừng hy vọng đại tông sư cảnh giới đây cũng là dạy ngươi bài học. Quý giác, nếu như ngươi muốn có làm gì muốn đem khống nhân sinh của mình cùng tương lai lời nói, liền đừng hy vọng trong phần mộ phục sinh lão già già sẽ cho ngươi cái gì quả ngon để ăn, minh mà chưa? Quý giác, điên của người đầu, không có cách nào, thảm thiết vết xe đổ thực tế quá nhiều, chỉ xem bản kia lịch đại luyện kim sản phẩm đặc sắc bách khoa toàn thư, hắn liền đã đối với cổ đại công tượng đạo đức trình độ không ôm ấp bất luận cái gì lòng tin. Luyện kim vật tốt người, vậy coi như quá mẹ nó xấu. Tình trạng đại khái như thế, nội bộ đại thể sự tình, ta liền khó mà căn đoan, dù sao lại thế nào an toàn liệt giới vẫn là liệt giới, phải chăng muốn đi đều nhìn ngươi. Diệp giáo sư cuối cùng nói, quyết định hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đãi nộ cùng học tập. Ma trận cũng không hiếm thấy, cho dù là không có phi công, lấy tư chất của ngươi, cũng có thể tìm tới tốt hơn. Quý giác rơi vào chân mặt ở giữa có đến vài lần, Diệp phần đều giống như muốn nói điều gì, nhưng tại Diệp giáo sư nhìn chăm chú bên trong, cuối cùng không có mở miệng. Thằng đến quý giác thở dài một tiếng, nói thật có chút sợ, nhưng càng muốn đi hơn. Hắn gật đầu, thản nhiên trả lời, chưa thấy qua đồ vật, chưa từng gặp qua sự tình, không có lĩnh hội qua tình trạng, ta đều có chút hiếu kỳ. Rất tốt. Ngắn ngủi chân mặt về sau, lá hạn hơi gật đầu, tổng ngồi sủi tại ngay thành một mớ ba phần đất nhi bên trong, cách cục cùng khí lượng đều lên không đi, làm việc liền sẽ lộ ra không phong quãng, không lên được mặt bàn. Chuyến này ra ngoài tốt xấu cũng coi như khai thác một chút tầm mắt không cần lo lắng khổng thanh nhạn bên kia sẽ làm cái gì chỉ cần ta còn sống nàng không dám đối với ngươi như vậy đến nỗi cái này ngươi cầm lên nói nàng từ trong túi móc ra một cái vòng tròn linh lợi đồ vật ném đi qua uy giác cũng không kịp tiếp được nguyên bản mặt mày hớn hở thần sắc lập tức hơi cứng nhắc rõ ràng là cái kia bạch chơi chính mình không biết bao nhiêu linh chất quỷ công cầu ai u lão đệ lại là ngươi à. ảo giác thanh âm từ trong bụi công cầu vang lên tiện hề hề có thể nào, thế mà có thể kiên trì lâu như vậy ta cho là ngươi đầu một tuần lễ liền bị đuổi đi nữa nha ngươi liền không thể trông mong ta điểm được chứ Quý giác khỏe mắt run rẩy một chút, mà cái kia quỷ công cầu vẫn vận chuyển, ra hồ khí mười phần lên tiếng chào, thành đã đến trong tay ngươi, hai ta liền ở trung hòa thuận nào, quay đầu nhiều đến điểm linh chất, lao ca bảo kê ngươi, lại sau đó liền không có đáp lại. Quý giác vẫn như cũ không xác định, giáo sư, đây là tạm thời xem như cái làm việc và ta, lúc còn trẻ chế tác được trợ thủ, lấy ngươi năng lực, câu thông cũng không có vấn đề, nếu như gặp phải cái gì không hiểu lời nói, trực tiếp hỏi nó là được, chứ có thể làm di động công sưởng giúp ngươi lâm thời giải quyết một điểm vấn đề bên ngoài, tác dụng trọng yếu hơn là giúp ngươi phá giải công xưởng tầng ngoài phong tỏa tránh khỏi ngươi đều sở đến cạnh cửa tìm tới địa phương còn không biết làm sao đi vào đồ vật ở đâu Diệp giáo sư lạnh nhạt nói lúc cần thiết nó có thể miễn cưỡng bảo đảm ngươi một mạng chỉ có điều đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ cái gì liệt giới thăm dò nó tiếp quản quyền khống chế về sau sẽ trực tiếp đem ngươi mang về hiểu vạn năng mở khóa công cụ Kiêm bảo mệnh thần khí cho dù là mảy may trải nghiệm không đến di động công xưởng mấy chữ này hàm kim lượng quỹ giấc con mắt cũng lập tức phát sáng lên bây giờ nhìn xem trong tay quỷ công cầu kia là thấy thế nào làm sao thốt mắt nhìn thấy phía trên dính hạt cho đều nghĩ nhanh lao đi cái gì Phá cầu, đây là ta cầu ca, cầu ca vĩ đại, không cần nhiều lời. Mà đang quyết định phái ra lang thang quý giác cái này hết xanh nhỏ ra ngoài cho chính mình mang biểu thiếp về sau. Diệp giáo sư cũng không còn ba mụn, trực tiếp sảng khoái bắt đầu ăn bài. Gọn gàng rút khoát bấm văn văn điện thoại. Văn nữ sĩ, có kiện sự tình muốn thỉnh giáo. Nàng ngay thẳng mà hỏi, mấy ngày nay, Hải Châu cảnh nội sẽ xuất hiện một tòa bao hàm thánh hiển di tích liệt dưới, đúng không? Bên kia tiếng ngủ nào âm bên trong, phảng nghe thấy đến tự đại tỷ bất đắc dĩ thở dài. Cực an toàn quả nhiên chính là cái sàng, tứ phía gió lùa. Diệp đại sư có hứng thú không? Sắp từ có. Vậy được, chấm nhất đêm nay, ta đem báo cáo đưa trước đi, miễn cho có đuôi ngủ người đến cả đường. Không cần gấp gáp như vậy." Diệp giáo sư nói, "Cùng, muốn gia nhập không phải ta, là đệ tử của ta, Quý Giác." "Ngài nghiêm túc sao?" Ngắn ngủi trì trệ về sau, có tiếng vang bắn ra, ngay sau đó, Văn Văn ngạc nhiên thanh âm vang lên, "Tiểu tử kia, mới làm thiên tuyển giả bao lâu, không cần thiết nhanh như vậy dành chúc phúc a. Hắn có năng lực như vậy, tự nhiên không cần chỉ hoãn." Diệp giáo sư trả lời, "Xin yên tâm, ta không đến mức đem loại chuyện này làm dạo chơi ngoại thành." "Đã ngài nói như vậy, chờ một chút, tốt, đã giải quyết." Văn Văn nói: "Ta bên này cũng đúng lúc có người muốn đi tìm lấy chúc phúc, còn có thể cùng một chỗ, gọi hắn chậm nhất xế chiều ngày mai đi Bắc Sơn khu phân bộ là được. Lần này, không chỉ là vé vào cửa, đại đội bạn đều giải quyết. Mà lá hạn cuối cùng giao cho Quý Giác là một tấm chờ đợi ký tên Bạch Khai. Thái nhất chi hoàn công xưởng thành viên chú sách biểu đăng ký địa điểm vì nhai thành thủy triều âm thanh công xưởng, chủ lý người cùng giới thiệu người đều là lá hạn, con dấu xác nhận, thân bút ký tên. Mà đăng ký người thì là Quý Giác, chức vụ là trợ lý, cũng chính là thông thường trên ý nghĩa hợp đồ. Vốn còn nghĩ đợi thêm ngươi cân nhắc một đoạn thời gian, bây giờ xem ra Trong gậy vào ngươi sẽ hối hận là không thể nào, Dứt khoát thừa dịp hiện tại, đem quy trình đi đến đi. Lá hạn đem viết ký tên đẩy đến quý rắc trước mắt, cuối cùng nhắc nhở, bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ký, ký cái này về sau, ngươi liền triệt để cùng ta công xưởng khóa lại. Thái nhất chi Hà Nội bộ sẽ tiến hành đăng ký cùng đăng ký, hết thảy quản lý đều để cho ta đến tiến hành, từ đó về sau, tiền đô của ngươi liền đem nằm trong tay ta, không, có lệnh của ta cùng tiến cử, ngươi liền ghi danh công tượng tư cách cũng sẽ không có đương nhiên, tại bên ngoài lời nói, ngươi môi tiếng nói cử động đều đem đại biểu công xưởng, ngươi sẽ bị cho phép đeo ta huy hiệu, ngươi làm sự tình cũng đều sẽ bị coi là mệnh lệnh của ta cùng thụ ý mà ngươi về sau coi như gặp được tốt hơn nhà dưới còn muốn thay đổi phương pháp ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép điều kiện này giống như so với ta học vay rộng rãi nhiều a quý giác sau khi nghe xong nhẹ giọng nở nụ cười học đồ cùng công xưởng học sinh cùng công tượng giữa lẫn nhau bản thân liền là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ tại cho tàn chi đạo bên trong đây chính là cực kỳ trọng yếu chuyển thừa huống hồ nếu là không có diệp giáo sư dạy bảo cùng đề cử hắn cầm cái dám đi thi công tượng tư cách trong nội a không có gì có thể do dự coi như không có cái này một trang giấy quan hệ của hai người cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào mà bây giờ diệp giáo sư giao cho mình thì là đối với tân tấn thiên tuyển giả quý giác mà nói cực kỳ trọng yếu bảo mệnh phủ. từ đó về sau muốn động bí giác người đều muốn cân nhắc một chút sau lưng của hắn chỗ dựa hắn không cần nghĩ ngợi cầm lấy bút đang nhìn tuyến đạo qua cuối cùng thời điểm nhưng lại bị bản khai cuối cùng năng lực đăng ký cột bên trên cái kia một hàng chữ hấp dẫn lấy cũng không có kỹ càng giới thiệu cũng không phù hợp thái nhất chi hoàn điển tiêu chuẩn từ diệp giáo sư viết xuống chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ máy móc hàng thần Hắn nhẹ giọng thì thầm cái xương hô này, không khỏi nao nao đây chính là hắn năng lực lần thứ nhất được trao cho chính thức tên. Máy móc hàng thần, ở Esmachina đây là nhà bình luận nhóm để mà khái quát truyền thống biểu diễn cùng cố sự kịch bản thuần nữ. Khởi nguyên từ trung thổ vĩnh hàng đế quốc trước đó thời đại, lúc đó kịch bản biểu diễn bên trong lợi dụng cần cầu hoặc là cơ quan đem đóng vai trọng tài chờ một chút nhân vật diễn viên đưa lên trước sân khấu hành vi, chỉ thay cố sự diễn dịch bên trong, biên kịch lấy không có chút nào làm nền lấy ý ngoài dự tính đường đột thủ đoạn cùng sự kiện đi đánh vỡ khốn cảnh sức tình tiết dựa theo mặt chưa ý nghĩa đi tìm hiểu lời nói ngược lại là gai đúng chỗ ngứa khái quát quý giác năng lực bản chất đem linh hồn cùng tinh thần giao cho máy móc tại tử vật cùng phạm thai bên trong hiện hiện thượng thiện chi lực thế nhưng là nếu như tiến thêm một bước đi suy nghĩ hắn hàng nghĩa lại có thể nghĩa rộng vì đột nhiên xuất hiện khổng lồ biến số phá vỡ cục diện bế tắc thiên ngoại chi nhân cứu vất nguy nan cây cỏ cứu mạng thậm chí xoay chuyển càn khôn thần chi một tay phát giác được quý giác trầm tư diệp giáo sư ẩn ẩn hiểu rõ không thích sao xương hô mà thôi tùy tiện đổi cũng không quan trọng không rất thích hợp ta rất thích quý giác cười lên tại đơn đăng ký cuối cùng ký lên tên của mình, đa tạ giáo sư, không, hắn chỉnh trọng trao đổi bản khai, đa tạ lão sư. nhưng diệp giáo sư lại trầm mặc đè xuống trên mặt bàn bản khai, phảng phất thất thần, tựa như là năm đó, nàng lần thứ nhất bước vào lão sư công sở lúc, tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhìn chăm chú trước mắt lò luyện, Có ôn nhu lại thô ráp bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp một cái tóc của nàng, như thế trân trọng vừa cẩn thận, tựa như là vớt ve sắp nảy sinh hạt giống như thế. người kia tự đủ, từ nay về sau, ta chính là lão sư của ngươi. những cái kia vốn cho rằng sớm đã bị lãng quên quá khứ, vì sao lại trở nên rõ ràng như thế? Nàng lại không có nói chuyện, chỉ là phất phất tay, ra hiệu quý dắt tùy ý tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nàng nhìn chăm chú những cái kia gì rào bay lên bụi bặm. Tùy ý phương xa thủy chiều âm thanh cùng hồi ức nuốt hết chính mình. Nhiều năm như vậy, lá hạ, ngươi nhưng từng hối hận. Hôm nay canh một, sửa sang một chút nhỏ cương. Kẹt văn tạm muốn chết, đi ra ngoài lấy tài liệu. Tấu chương xong, chương 62, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 62, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dạng sáng, ngay thành bên ngoài xa xôi hoang dã phía trên. Bóng đêm thâm trầm, nguyệt phong cao. Nguyên bản nên ít hai lui tới gò đổi ở giữa vậy mà dựng thẳng lên một đạo lâm thời lưới sắt cùng rào chắn, bị phủ lên cấm chỉ đi vào bảng hiệu. mơ hồ có thể nhìn thấy vừa mới dựng lên đến trạm rất lâu, băng lánh đèn pha theo cỏ cây ở giữa đảo qua để phòng xâm nghiêm như là quân sự cấm địa nơi bình thường, nội bộ nhưng không có cái gì căn cứ. ngược lại, trống rỗng, cỏ hoang bù phát, chỉ có từng chiếc đến từ các nơi cố xe lộn xộn ngừng ở trên đất trống. mơ hồ, đem một vết nứt vờn quanh tại chính giữa, thật giống như trong hư không băng liệt khe hở, cái kia bốn luận núc ních kẽ nứt lơ lửng ở giữa không trung, bất luận từ bất cứ phương hướng nào nhìn lại, đều giống như chính đối bình thường. mơ hồ, theo kẽ nứt về sau toả ra tia sáng, liệt giới trùng điệp hiện tượng đang dần dần tăng cường. Tiếp qua mấy giờ, chỉ sợ thông lộ liền sẽ chính thức mở ra. Cũng chính vì vậy, tại cái này cũng không tính rộng lớn trong nơi đóng quân, giữa lẫn nhau dần dần có chút dương cung bạc kiếm. Nếu như không phải người của cục an ninh còn ở đây giám thị lời nói, khả năng lúc này đã có hai nhóm người đã đánh lên. Bất luận đi tới chỗ nào, người đều là trời sinh bao đoàn. Ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, liệt giới sắp mở ra tin tức liền lan truyền nhanh chóng, mà nhận được tin tức, danh chúc phúc hoặc là tài phú các tiên tuyển giả cũng tụ tập mà đến mỗi một lần liệt giới giao hội đối với hoang dại các thiên tuyển giả đến nói đều là một lần thịnh hội cùng tấn thăng cơ hội, không bao nhiêu người nguyện ý tùy tiện bỏ qua, thậm chí không thiếu có người theo hải châu bên ngoài chạy đến, gắng sức đuổi theo, phong trần mệt mỏi, liên vi một ngụm nấu canh. đối với cục an toàn đến nói, cái này liệt giới vị trí, liền có chút nhức cả trứng. phàm là hướng đông tây nam bắc hơi chuyển trước mấy chục cây số, đều có cái minh xác quyền lực và trách nhiệm phân chia. kết quả hiện tại, vừa vặn kẹt tại hai châu vùng đất giao giới, nhai thành, triều thành còn có giá thành ở giữa, bốn không dựa vào, mà lại vẫn chỉ là lâm thời giao hội, tuổi thọ có hạn, không đáng đầu nhập Bởi vì suối thành địa quật nguyên nhân, nhân lực cũng giật gấu va vai. Các phương từ chối phía dưới, đến giám thị người chỉ có 3-4 cái, quyền lực và trách nhiệm phân chia cũng không rõ ràng, mọi người dứt khoát đẩy 2 năm 6, dù sao không tại mí mắt phía dưới đánh lên cũng coi như thành công đến nỗi sau khi đi vào. Kia liền đều bằng bản sự rồi. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng càng ngày càng nhiều. Tại phía trước nhất, tới gần kẽ nước địa phương, dẫn đầu chiếm cứ vị trí có lợi, chính là tới từ chiều thành đội xe, tại xe nhà lưu động bên trên, không thanh nhạn ánh mắt từ trong đám người lảo qua. Hất lên chăn lông tựa như kẻ lang thang tóc rối tung trung niên nam nhân, thường thường không có gì lạ màu da cổ động khôi ngô chẳng hán, thần thái mỹ lệ hấp dẫn không biết bao nhiêu người nhìn trộm vũ mỹ nữ tử, cuối cùng nhìn về phía một cô dính đầy bùn điểm xe việt dã. Tại điều khiển trên ghế, tóc trắng giả mua nữ tử bình tĩnh đem khuỷu tay chống tại cửa sổ, liếc qua trong sân lọt tượng. Phát giác khổng thanh nhạn quăng tới ánh mắt, liền có chút tùy ý lấy xuống trên đầu mũ nhỉ, gật đầu ra hiệu. Khổng thanh nhạn thu hồi ánh mắt, lần này người tới bên trong, thấy không rõ nội tình quá nhiều người, khổng thanh nhạn nhìn về phía bên cạnh lâu phòng, dặn do đến, chờ một chút sau khi đi vào, vạn sự cẩn thận tất cả hành động nghe theo Sở dạng Tiên Sinh chỉ huy, minh bạch chưa? Đúng. Lâu Phong kính cẩn gật đầu, nhìn về phía bên cạnh dâu quay nón năm nhân, đợi lát nữa liền dựa vào các ngươi, Sở Dạn Tiên Sinh. Ha ha, nơi nào? Phản phất no bụng trải qua phơi nắng người trung niên xoa ngược hành lễ, xin yên tâm đi, Lâu Tiên Sinh, trở lại quê hương, kỵ sĩ sẽ vì ngài phục vụ, cam đoan không có sơ hở nào. Ở phía sau hắn, mười mấy thần sắc nghiêm nghị, võ trang đầy đủ thân ảnh gác tay đứng trang nghiêm, trần tại bên ngoài làn ra trải rộng vết sẹo. Phương này liệt giới không cho phép thuế biến cấp độ phía trên thiên tuyển giả tiến vào không thanh nhạn cũng chỉ có thể ở đây bên ngoài chờ đợi để bảo đảm Lâu Phong an toàn cùng lần này khai quật không có sơ hở nào nàng không tiếc thuê trung thổ Hồng Bang trở lại quê hương các kỵ sĩ hộ giá hộ thống những này hiệu chung với Hồng Vương lang thang các kỵ sĩ đều đều là đại quần tùy tùng lấy thống nhất ma trận cùng thượng vị cảm hóa mà chỉnh hợp vì một tại có chuẩn bị tình trạng xuống liền xem như đối mặt viễn siêu phe mình số lượng địch nhân cùng quái vật cũng không có áp lực chút nào có thể xưng hàng thật giá thật cố máy chiến tranh Lâu Phong mỉm cười đang chuẩn bị nói cái gì nhưng nụ cười chợt cứng nhắc một chút ẩn ẩn hiện ra một tia tái nhợt đột nhiên cảnh giác quay đầu âm gì trong lúc nhất thời trở lại quê hương các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau sờ dặn chói hai lắng nghe nhưng trong gió chửi nào huyên náo tiếng cãi vã bên ngoài cũng không có cái gì dị thường nhất định phải nói lời nói chỉ có mơ hồ đang dần dần tới gần thình thịch tấm thanh chờ một chút thình thịch Lâu phong tâm đống nhiên treo lên đột đột đột thình thịch tại tầng ngoài cùng chạm gắt chỗ một cỗ xem ra liền lộn xộn mổ tơ nhỏ nghiền ép đường đất phun khói đen liền đột đột đột mở vào hẳn là chỗ này a phía trước nhất cới mổ tỏ người trẻ tuổi sốc lên mũ giáp mặt nạ hiếu kỳ nhìn quanh lộ ra tấm kia khiến Lâu Phong khỏe mắt gương mặt, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết hẳn. Quý giác, không chỉ là Lâu Phong, trên thực tế không ít người cũng đã chú ý tới vị này, khoan thai tới chậm phong cách vẽ lại cùng mọi người hoàn toàn không giống lắm người đến. Mọi người đi ra ngoài đều là xe việt dã cùng xa hoa xe nhà lưu động, không tầm thường một điểm trực tiếp ngồi khinh khí cầu, lại không tốt cũng làm một cỗ bánh mì nhỏ, tối thiểu chắc địch nhẫn nhịn có thể chứa. Chỉ một mình ngươi cới một cỗ giống như tại nhà ga phía trước kéo người đón khách đen một tờ, leo núi lội nước tới, toàn thân bùn điểm cũng coi như, cũng không chê cái mông đau mà. Mà lại trên xe trong tay cùng trên lưng cũng còn khiêm bao lớn bao nhỏ coi như hắn nháy mắt sau đó ngay tại chỗ dẫn theo ấm nước nóng bắt đầu bán mì tôm cũng không ngoài ý muốn thậm chí có ít người nhìn thấy về sau trong mắt vậy mà hiện ra đến trầm tình nộ đối với nào khoảng cách này liệt giới mở ra còn không biết phải bao lâu đâu nhiều người như vậy ở chỗ này làm đứng không phải cũng có nhu cầu à tất cả mọi người là không thiếu tiền tiên tuyển giả ở chỗ này bảy cái bảy không biết có thể kiếm bao nhiêu đâu tối thiểu nhất không một chuyến tay không đúng không có chút thiên tuyển giả còn nắm bắt túi tiền dự định chốc lát nữa hỏi một chút hắn có cái gì kinh doanh hạng mục còn có thiên tuyển giả đã bắt đầu dự định lần sau đi chỗ nào đều chiếc xe đợi nhỏ hoa người thật nhiều quý giác người sau lưng lấy xuống mũ giáp đến thăm rõ, lộ ra mỹ lệ lại khuôn mặt non nớt tò mò nhìn một phía trừ khi còn bé trong nhà họ ta còn không có gặp qua nhiều ngày như vậy chọn người tụ tại một khối đâu rõ ràng là nhai thành cục an toàn bắc sơn tổ thành viên bình nhiên toàn bộ bắc sơn tổ cũng chỉ có hắn đối với liệt giới có nhu cầu lao trương đều lớn như vậy số tuổi đã sớm không có đã từng hùng tâm trang trí bây giờ tại cục an toàn cũng liền chỉ là dưỡng sinh sống qua ngày đang phụ trách trị an hàng thứ hai động trong bộ dùng nắm đấm cùng những cái kia không có mắt mặt hàng nói một chút đạo lý đến nỗi đồng họa tiểu tỷ tỷ mặc dù nhìn qua điên điên Nhưng dù sao cũng là đồng gia tứ tiểu thư. Tại Nhai Thành, đồng gia chính là nửa bầu trời, động một chút liền muốn run ba run. Theo nàng xuất sinh bắt đầu, vướng chắc môi cũng không xứng bị nàng hàm trong miệng. Mà ca ca của nàng núi trọng chính là nhai thành của can toàn hàng ngũ như nhất động bộ chủ quản, phụ trách tất cả nhân vật trọng yếu an toàn. Thật muốn bỏ vốn, đó cũng là chính cống thổ hào lão bản, không biết có bao nhiêu người tranh cấp giành giật làm bảo tiêu, nơi nào dùng để loại địa phương này cùng người cấp miếng ăn. Huống hồ, quý dắt cùng bình yên hai người tổ đội xuống bản, Văn Văn cũng là yên tâm. Mặc dù đang làm việc thời điểm, Bình yên chưa bao giờ đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành. Nhưng bởi vì theo tiểu nhân sinh trưởng hoàn cảnh, dẫn đến đứa nhỏ này trong đầu luôn luôn thiếu sợi dây, thường thức thưa thớt, lại không yêu học, không giống như là quý giác, có thể hay không đánh các nói. Theo nhỏ tại vũng bùn bên trong la lộn, nhìn nhiều nhìn quen, y đồ xấu còn nhiều một nhóm. Hai người thả một khối, xem như bổ sung. Bình yên mặc dù là bạch lộc chi đạo thiên quyền giả, nhưng cũng không có gì quái tính tình, văn văn lại lặng lặng, tựa như là một chậu nhựa như hoa, nhu thuận nghe lời. Trên đường đi. Quý giác có đôi khi thậm chí sẽ bỏ qua vị này, dáng dấp rất giống tiểu tỷ tỷ đệ đệ, mặc dù chỉ có 13, 14 tuổi, nhưng đã sớm ngũ dai, bước vào thuế biến cấp độ, là một cái tay có thể treo lên đánh chính mình mấy cái cường lực cao thủ. Giờ phút này, tại nhìn quanh một vòng về sau, Bình Yên bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng kéo một chút hắn ống tay áo, nhắc nhở, "Quý giác ca, có người đang nhìn chúng ta, giống như tính toán thật không tốt sự tình." Quý giác thuận hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức, trong đám người nhìn thấy Phạng Phất Hạc giữa bầy gà, nghi biểu bất phàm lâu đại thiếu, đối mắt nhìn nhau nháy mắt về sau, lâu phong sắc mặt xanh xám, thu hồi ánh mắt. "À, hắn khả năng cùng ta có thù đi." Quý giác xấu hổ vào đầu, không coi ý tứ, tiểu an đem ngươi liên lụy vào, không có chuyện, không cần sợ. Bình yên ở đầu, trịnh trọng cam đoan, quý giác ca, ta sẽ bảo hộ ngươi. À, cái này quan tâm vừa ấm tâm quan tâm cùng khiến người rất cảm thấy an tâm cam đoan. Quý giác cảm động tiểu chân châu đều nhanh rơi xuống, kia liền đa tạm nhà. Chỉ là cưới mộ tờ hướng phía trước hơi góp một đoạn về sau, hắn nhưng lại cảm giác được tứ phương quăng tới ánh mắt cảnh giác, âm lãnh, hay là bao hàm ác ý không khỏi sương sờ. Vì cái gì có nhiều người như vậy ung dưỡng nhìn xem chính mình, chẳng lẽ mình làm cái gì tán tận thiên lương sự tình? Không đúng cha mẹ nó hôm nay mới lần thứ nhất ra Tân Thủ thôn được chứ nhiệm vụ gì cũng còn không có làm làm sao trận doanh danh vọng thật giống như đều nhanh rơi xong rồi chẳng lẽ nói bên ngoài sinh tồn hoàn cảnh thiên tuyển giả quan hệ trong đó thế mà ác liệt như vậy à cẩn thận một chút tiểu An Quý giác nhẹ nói giống như có rất nhiều người để mắt tới chúng ta a bọn hắn khả năng cùng ta có thù đi chỗ ngồi phía sau xe bên trên cái kia ôm bao lớn bao nhỏ thiếu niên nhu thuận hồi đáp phía trước người kia con mắt tựa như là ta trước kia đang ngủ bên kia cái kia tựa hồ là lệ hoa khu đồng sự trước đó cười mẹ ta nương hàng bị Văn Tỷ đánh một trận về sau, ở trong bệnh viện nằm nửa năm, về sau lại bị ta không cẩn thận đâm một đao. Còn có mặt sau cái kia, đệ đệ của hắn giống như chính là bị ta giết, lúc ấy hắn chạy thật nhanh, ta đều không đuổi kịp, thật đáng tiếc. Tiến vào liệt giới về sau, nhìn xem có cơ hội hay không đi. Không có chuyện, không cần sợ. Thiếu niên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, lần nữa bảo đảm nói, Quý Giác ca, ta sẽ bảo hộ ngươi. Quý Giác biểu lộ co các một trận, nhiều lần muốn nói lại thôi. Rõ ràng câu nói này cũng vừa mới giống nhau như lúc, vì cái gì chính mình liền một chút cũng cảm động không lên nổi a. Tình cảm là ngươi so ta còn có thể kéo cửu hận A. Hắn rất muốn quay đầu hai tay ông quyền, hỏi một chút bình yên đại ca đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng nghĩ tới văn văn cùng chính mình giới thiệu an ra bối cảnh, hắn đông nhiên liền cảm giác được không có chuyện. Lúc này mới đến chỗ nào A, tấu chương song, chương 63. Phá đại phong trời mưa to. Chương 63, phá đại phong trời mưa to. Mọi người đều biết, bạch lộc các thiên tuyển giả không nhất định nhất định phải làm đặc thù hoặc là không thích sống chung, nhưng nhất định đều là từ đầu đến đôi bản thân kẻ chủ nghĩa bọn hắn ghét nhất chính là có người ở bên cạnh lại nhảy chỉ trò dẻ mình làm việc tiếp theo chính là khắc nghiệt điều lệ cùng chế độ trói buộc nhưng thật giống như thiên nguyên các thiên tuyển giả ngẫu nhiên cũng sẽ cần cân nhắc làm một chút đặc thù cùng có giãn quy tắc chế nhân loại loại này phức tạp đồ vật cuối cùng không cách nào giống như là thượng thiện thuần ý bởi vậy cho dù là bạch lộc thiên tuyển giả cũng sẽ có tổ chức tồn tại tên là hoang tập vị trí đây là một cái kết hợp ngành nghề công hội kỹ nghệ truyền thừa tranh chấp cân nhắc quyết định nhân lực điều động hạng mục hợp tác chờ một chút tái hợp hình công năng điều kỳ tổ chức cấu thành phức tạp lộn xộn, phạm vi bao trùm hiện thế các nơi, thế lực giáp rối khó gỡ, nghiệp vụ nội dung tự nhiên cũng rực rỡ muôn màu. đáng tiếc tất cả đều là nơi đó pháp luật không để đủ vật, nhỏ đến nhân vật chính buôn lậu, lớn đến giết người phóng hỏa, mỗi cái địa phương đều thò một chân vào, toàn phương diện bao trùm xã hội mỗi một cái âm u mặt. Dương lớn, tự nhiên cái gì chim đều có, giữa lẫn nhau tranh chấp cùng ma sát càng không cần sách, nội bộ nháo đến thủy hỏa bất dung, không đội trời chung cũng không hiếm thấy. Lúc này, liền từ từng cái trọng yếu tạo thành bộ phận công tuyển ra 12 vị thủ lĩnh đến chỉnh lý lẫn nhau gấp mắc, cân nhắc quyết định tranh chấp, lấy duy trì hoang tập cơ bản nhất cấu thành cùng đoàn kết. Mà Gia, chính là hoang tập bên trong một viên, thậm chí là không thể thiếu một bộ phận. Cùng cái khác giết người phóng hỏa, muốn lậu cướp bóc việc các bất tận bộ môn, An Gia sinh tổn phương thức liền rất đơn thuần đơn giản đến nói, nếu như nếu như hoang tập nội bộ có ai đối với thủ lĩnh nhóm làm ra cân nhắc quyết định có như vậy một chút nho nhỏ ý kiến lời nói, như vậy An Gia người liền sẽ đến có cửa, phụ trách để bọn hắn liên quan bọn hắn cả nhà lý giải thủ lĩnh nhóm hảo ý cùng khẩu tâm, đồng thời từ nay về sau sẽ không còn có bất kỳ ý kiến nếu như bạch lộc chi đạo là thợ săn cùng hoang dã sinh tồn phương thức như vậy bọn hắn chính là phụ trách săn giết thợ săn trộm thợ săn cam đoan cái này một mảnh hoang dã vẫn như cũ có thể hỗn độn lại phồn thịnh cơ chế một trong làm loại sự tình này kỳ thật cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà a mà lại kia cũng là thúc thúc bá bá nhóm công tác ta còn nhỏ mà lại lại không nên thân ta bởi vì cùng tỷ tỷ mạnh miệng bị đánh gãy chân đuổi ra tự nhủ sinh lộ nếu như không phải văn tỷ đem ta kiếm về lời nói khả năng chỉ có thể đi hoang tập bên trên tiếp đơn sinh hoạt nói giống như sợ quý giác bỏ xuống chính mình mặc kệ thiếu niên hồi hộp giắt tay háo của hắn bảo đảm nói yên tâm Quý Giác Ca, ta rất nghe lời. Văn Tỉ nói để ta nghe ngươi, ngươi tuyệt đối không được đem ta vứt xuống mặc kệ a. Đại Lão, đừng như vậy, Đại Lão. Ngươi đã rất lợi hại, rất nhiều Đại Lão đã không bằng ngươi. Không nghĩ tới chính mình thế mà bị Bình Yên coi trọng như vậy, Quý Giác đều có loại cảm giác thụ sủng ngược kinh. Mà lại, hắn Chung Quy là hỏi ra cái kia ở trong lòng trôn giấu đã lâu vấn đề, tại sao muốn gọi Quý Giác Ca a? Bởi vì Nguyên Niên kỷ lớn hơn ta a, Bình Niên đương nhiên trả lời. Ừ, không cần thiết như thế tôn trọng a. Hắn vào đầu cảm khái, gọi ta tiểu quý đều được, Quý Ca coi như, luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm bởi vì quý giác ca rất lợi hại a bình yên trịnh trọng trả lời con mắt chiếu lấp lánh giống như ước mơ lại xuống bái cứ như vậy hướng về hắn dơ lên trong tay cuốn sổ lật đến phía trước nhất hiệt tú chữ viết viết kinh thế hai tục danh ngôn từng chữ nói ra thật tình như thế thuật lại quý giác mong muốn nhất xóa bỏ hắc ám quá khứ đời ta liều mạng cướp người ta cùng người tranh kịp phản ứng ngay mắt hắn bản năng liền muốn đoạt lấy sách đem cái tiêm một tờ giật xuống đến nhét trong miệng nuốt mất nhưng tiểu an phản ứng quá nhanh lập tức liền đem sách ôm vào trong ngực hộ đến cực kỳ chặt chẽ xóa bỏ xóa bỏ nhanh xóa bỏ quý giác gấp triệt để gấp mồ hôi đầm địa phá phòng Đây không phải là ta. Thật không phải ta. Tiểu An, nghe ta, đem bản, đáng tiếc, hoàn toàn đoạt không qua. Ngay tại Quý Giác tức giận thời điểm, lại đã có người đi tới, xuống ống đầy đủ mang vũ khí, cầm đầu dâu quay nón lê phép mời Quý Giác tiến lên một hồi, chỉ hướng phía trước nhất xe nhà lưu động, chờ đợi ở nơi đó khổng thanh nhạn cùng Lâu Phong. Lâu Phong nhìn xem đem xe đẩy tới Quý Giác, biểu lộ không khỏi run rẩy một chút, lại một chút, toàn lực khắc chế, bảo trì phong độ, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Lại gặp mặt, Quý tiên sinh. Hoa, đã lâu không gặp a, Lâu Minh. Quý Giác lại nhiệt tình muốn chết. Trực tiếp nắm lấy tay của hắn, đại lực lay động, còn nhớ rõ mấy ngày trước đó ngươi ta gặp nhau hận muộn bộ dáng, làm sao bỗng nhiên cứ như vậy xa lạ? Vì cái gì xa lạ? Ngươi tên chó chết này chẳng lẽ không biết ta? Lâu Phong từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất muốn như vậy chửi bậy. Mà Quý giác cũng giống như thế. Nhìn xem giờ phút này cơ hồ toàn thân sáng lên, theo giày ra kính mắt lại đến quần cộc tuần một sắc toàn bộ đều là 15 trang bị Lâu Phong, hắn ao ước răng đều ngứa. Không hổ là hào môn đại yếu, cái này toàn thân trang bị, quả thực là lao mộng heo leo đỉnh một bộ lại một bộ a. Tam đi, hôm nào chờ ta học xong phân ly thuật, cái thứ nhất sở chính là ngươi mà ở bên cạnh, trầm mặc cao lãnh khổng thanh nhạn rốt cục liếc tới quý dắt trước ngực tiêu chí, cái tia thủy chiều âm thanh công sưởng huy hiệu, đồng tử không khỏi có chút co vào. giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch quý dắt đến tận cùng đại biểu cho ai đến nơi này, không khỏi cười lạnh, xem ra diệp đại sư cũng sẽ làm loại này bắt chước lời người khác, học theo hàm đàn sự tình A. Không đại sư ngài đây là nơi nào? quý dắt vẫn như cũ mỉm cười, duy trì đến từ lao sư phong độ. trước khi đến, lao sư ta còn nói, lần này nếu không phải không đại sư nhắc nhở a, chúng ta kém chút liền bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, coi như cái gì cũng không cần a cũng không thể thiếu lần này chẳng diện để cho ta tới cho khổng đại sư giúp đỡ bãi sáng sáng tuyệt chiêu hắn dừng lại một chút tiếp tục nói còn gọi ta nhắc nhở khổng đại sư cứ như vậy như là chuyển đạt đến từ lá hạn lời nói gần nhất phá đại phong trời mưa to xét đánh về sau trong nhà quần áo nhớ kỹ thu lại chuyện bên ngoài liền đừng nhớ thương khổng thanh nhạn nghe vậy không khỏi sắc mặt đổi biến ngay sau đó thanh âm thanh thúy vang lên đến từ nàng giữa ngón tay cái kia một viên dung dung hoa quý bảo thạch giới chỉ nguyên bản thiết diện phức tạp thần quang bên trong chứa bảo thạch phía trên giờ phút này thế mà hiện ra một đạo thâm thúy cái nước ba Đây là tới từ nàng công sưởng gặp đánh lén báo động, thậm chí là cao nhất quy cách. Trung ương khống chế tầng sắp mất khống chế tín hiệu, lá hạ. Nàng từ trong hàm răng gạt ra thanh âm đến, sắc mặt đổi biến, không để ý tới giờ phút này cùng quý giác so đo, liền đột nhiên quay người đi hướng xe nhà lưu động bên trong, khẩn cấp viễn trình xử lý, ý đồ bổ cứu. Nếu như chậm một chút nữa lời nói, làm không tốt lò luyện quyền khống chế đều muốn đội chủ. Diệp giáo sư cái gì cũng không làm, nhiều nhất chỉ là cho khổng đại sư công xưởng gửi cái bao khoả mà thôi đến nội trong bao là cái gì, đến tận cùng sẽ tạo thành hậu quả gì? Quý giác một mực không rõ ràng. Diệp giáo sư chỉ nói là chờ bao khoa thu được về sau, không Thanh Nhạn liền xem như lại chịu được tính tình, cũng không có cách nào lưu tại hiện trường làm cái gì yêu thiếu thân. Công xưởng đối công tượng tầm quan trọng, có đôi khi thậm chí so công tượng mệnh còn muốn cao hơn. Một tòa truyền thừa công xưởng, thường thường là lịch đại công tượng cộng đồng hoàn thành chất bảo. Bên trong mỗi một chỗ mạch kín cùng phù văn, đều là hao phi mấy chục thậm chí trên trăm năm khổ tâm điêu khắc thành, thấm nhuận không biết bao nhiêu linh chất cẩn thận bảo dưỡng, không nói tới nội bộ cả một cái phe phái tất cả cất giữ cùng các loại đắt đỏ đến khiến người giận sôi thiết bị. Liên xem như lại sư cũng không có khả năng tại một cái khác đại sư xâm lấn chính mình công xưởng lúc, đối với này nhìn như không thấy, nàng cũng không phải lá hạ loại kia một lời không hợp liền phản môn mà ra tiên điên. Vạn nhất lịch đại truyền thừa công xưởng có cái gì sơ suất lời nói, cái kia nàng liền xem như đại sư, cũng muốn biến thành chính cống phe phái tội nhân. Giờ phút này, mắt thấy lão sư của mình cũng không quay đầu lại rời đi, lâu phong thần sắc cũng rốt cục triệt để đổ sụp dưới, lạnh lùng liếc quý giác liếc mắt. Xem ra quý tiên sinh đến có chuẩn bị à cũng tốt, đến lúc đó mọi người liền so tài xem hư thực đi. Quý giác cười cười, không nói gì đắc tội liền đắc tội hắn lại không phải cái gì bị người khi dễ đến trước cửa còn muốn nén giận người hiền lành trong lòng hắn liền đối với cái gọi là thế gia đại tộc vọng tộc nhà giàu kính ngưỡng không dậy Vì phong như vậy bá đạo như vậy chẳng lẽ liệt giới là cùng người họ lâu hay sao tại chấp hành xong lão sư chuyện phân phó về sau hắn liền không dài dòng nữa quay người xe đẩy đi hướng kẽ nứt phương hướng chỉ là mới đi mấy bước phía trước liền truyền đến tiếng thốt kinh ngạc mở mở liệt giới thông lời còn chưa dứt trong kẻ nứt tia sáng độ sáng liền đỗng nhiên bay vụt trong chốc lát dâng lên mà ra những nơi đi qua cồn bão hấp lực trong nháy mắt hiện hiện đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Còn không có kịp phản ứng nháy mắt, Quý Dật cũng đã đẳng không mà lên, tính cả đám người cùng một chỗ, bị cuốn hướng trong đó, Quý Dật ca cẩn thận. Thời khắc nốt chốt, bình yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, đi lại không tốt thiếu niên đột nhiên đưa tay, trong tay đáo một sợi dây thường bắn ra, cuốn quanh ở trên người hắn, đem hắn cùng tiểu Nhu Mã trói lại với nhau. Nháy mắt sau đó, chạy xiết liên quang, liền nuốt hết toàn bộ nơi đóng quân. Nháy mắt tĩnh mịch về sau, tia sáng tiêu tán vô tung, cái nước khôi phục nguyên trạng, nguyên bản mở ra cái nước, giờ phút này thế mà lại lần nữa khép kín, chỉ là duy trì lấy nguyên bản bộ dáng, không bay lại nên những người khác kêu gọi nhưng ở trong nơi đóng quân vẫn như cũ có hơn phân nửa đám người còn ngốc tại chỗ mở mịt hai mặt nhìn nhau ngày xưa liệt giới mở ra không phải giống như cái đường hầm lâu dài duy trì cánh cửa a làm sao lần này cùng động kinh đông nhiên cùng bão hút vào một đợt về sau liền không có phản ứng rồi trực tiếp đóng cửa rồi đến mức còn có vượt qua một nửa người căn bản cũng không có đi vào bị kẹt ở bên ngoài trong đám người nhấc lên hỗn loạn tương mừng rất nhanh liền có tiếng tiêu thảm kinh khủng âm thanh cho tới bây giờ mới có người phát hiện những cái kia giống như té ngã rơi vào trong vũng bùn thân ảnh nhưng mấy người kia lại đã sớm mất đi âm thanh huyết dịch cùng linh chất đều biến mất không còn tâm tích, lưu lại xuống chỉ có từng cố khô quắt khô gầy còn lương thi thể, tựa như là bị ăn làm bôi chỉ toàn về sau còn lại hải cốt. Tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện, lúc có người lấy dũng khí, đưa tay lật ra những cái kia hải cốt thời điểm liền rốt cục nhìn thấy những cái kia thậm chí không biết xảy ra chuyện gì người chết, lâm trung trước đó tuyệt vọng thần sắc ngũ quan phản phất đều vặn vẹo thành một đoàn, mà ngay tại trên chán thình lình khắc rõ một cái khiến cho mọi người toàn thân run rẩy huy liệu, phản phất triển khai quỷ dị hai cánh tàn nhẫn độc nhãn long thế hội, long thế hội bên trong. Sẽ đem tất cả người bị hại đều triệt để ăn xong lao sạch về sau, tất lực lưu lại thảm trạng như vậy người, cũng chỉ có một cái đã sớm đăng lâm trùng sinh cấp độ nhiều năm tâm tu nhất hệ thiên tuyển giả, mục giả vô hình. Mà thằng đến 2 giờ về sau dạng sáng, Hải Châu phương diện mới thu được triệu thành cục an toàn cảnh báo, ý đồ phá vỡ quốc tế trật tự tổ chức khủng bố nhất bản thành viên trọng yếu, Bạch Kiêu đã ở 5 tiếng trước đó ẩn núp nhà cảnh, đi hướng không biết. Theo cảnh báo mà cùng nhau cấp cho mà đến, còn có một tấm treo thưởng hạn mức 91 triệu lệnh truy nã. Tại lệnh truy nã chính diện trên tấm ảnh, chỉ có một bộ nhuốm máu chim tiêu mà nạn. Lạnh lùng liếc mắt trông về trước thế giới đói khát khó nhịn, tấu chương xong, chương 64. Run. Chương 64. Run. Con mẹ nó. Quý giác nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình bước vào liệt giới về sau, nói tới câu nói đầu tiên vậy mà là ngay thẳng như vậy liên bang nhà nói, cũng không ngay thẳng cũng không có cách nào, hắn ngay thành cổ vận đều kém chút bị dọa đi ra. Cho dù ai thấy hoa mắt, sau đó phát hiện chính mình thân ở giữa không trung bên trong, hơn nữa còn cấp tốc rơi xuống dưới lúc, chỉ sợ tâm tính đều cũng không khá hơn chút nào. Hắn tại rơi xuống a. Ở trong chớp mắt, hắn chỉ thấy trời và đất đều như là chụp lăn lượn vòng. Tựa như phế tích rách nát thành thị đang nhanh chóng xoay chuyển, đang ở trước mắt, cấp tốc phóng đại, lại phóng đại. Tất! Giữa không trung tiểu như mã ngạo ngậy thân thể của mình phát ra bén nhọn thanh âm, nhưng chỉ giống như quý giác thét lên bên ngoài, nó cũng không có cái khác công năng đột xuất một cái không dùng lại có thể ăn. Vạn hạnh chính là một cái trong đoàn đội luôn có một người như vậy là tại cùng tại tiểu như mã chỗ ngồi phía sau xe bên trên, bình yên sự quay tròn chuyển cùng rơi xuống bên trong, vậy mà không có chút nào bối rối. Tự quay nháy mắt đỉnh trệ bên trong, hắn nhìn về phía phía dưới cấp tốc phóng đại đường đi, lại sau đó một tiếng văn Không có bất luận cái gì phát lực động tác cùng dấu hiệu, cả người hắn liền theo hiên xe bên trên, bắn ra, giống như là như đạn pháo bay ra, hướng về phía dưới không trọn vẹn lâu vũ. Ngáy mắt, rơi xuống đất. Thật giống như căn bản không có bất luận cái gì rơi xuống thế năng cùng xung kích, tại rơi xuống đất mấy mắt, hắn cũng đã đứng vững, thậm chí không có hù dọa một hạt bụi. Từ lâu đến cuối, trong tay cái kia một viên dây nhỏ đều chăm chú kéo căng, nắm bên kia còn tại vẫn rơi xuống quý giác cùng tiểu như mã đột nhiên phát lực, nổ Mạnh khảnh trong thân thể bỗng nhiên bắn ra vượt qua quý giác tưởng tượng lực lượng, bạch lục chi đạo lực bộc phát từ trong lúc vội vàng hiện hiện, thế mà cưỡng ép cải biến quý giác bọn hắn rơi xuống phương hướng, hướng về hắn vị trí hậu phương rơi đi, lao đứt gây cốt thép cùng sàn gác bên dưới, rơi hướng phía dưới. Mà tốc độ càng ngày càng chậm. Rơi xuống xu thế bị dắt lấy dây thường biến thành dài, chờ dây thường thả không sai biệt lắm về sau, bình nhiên đột nhiên một nắm, nếu lại về sau, kéo về phía sau. Quý giác ngay tiếp theo tiểu mã, cộng lại 4500 cân trọng lượng, vậy mà vững vững vàng, vàng vàng bắt đầu lên cao, bị hắn túm lên lầu đỉnh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, quý còn chưa kịp bỏ lên. Tiểu Nghi Mã liền xông đi lên vung lấy đầu lưỡi cuồng liếm lên, tất tất lên tiếng. Một bộ ta liền biết ngươi nhất định sẽ không để ta mặc kệ, cái này quý quý chính là kém rồi bộ dáng. Nhìn Quý Giác trợn cả mắt lên, tức giận đến nín răng. Mau báo cảnh sát, nơi này có liều cầu. Có thể từ nguy cơ sinh tử bên trong được cứu về sau, hắn mới rốt cục có thời gian xem kỹ một chút chung quanh tình trạng. Sau đó hắn mới phát hiện, chính mình, con mẹ nó, thực tế quá sớm. May mắn, còn có cái khác thô tục có thể nói. Ta ngầm. Quý Giác, triệt để nó trệ. cùng Phong gạo thét mà đến, nhấc lên tựa như nát như mây đen, lộ ra u ám thiên cùng nhưng lại không cách nào phân biệt đến tuột cùng là ban ngày hay là ban đêm. liệt nhật giống như là một cái hình tròn trống rỗng thả ra ảm đạm tia sáng, Mà minh nguyệt lại giống như là vòng xoáy nuốt ăn lấp lóe toai quang, phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không biết no bụng đủ. mất đi quý đạo quần tinh trên bầu trời tùy ý du duãng và chạm lẫn nhau, bắn ra nhói nhói đồng tử điểm điểm thời gian. thế giới giống như muốn hủy diệt, nhưng lại đình trệ tại hủy diệt trước đó một cái chớp mắt kia mà chân chính khiến quý giác Long tơ đứng đấy là thiên cung biên giới đại địa cuối cùng, cái kia tựa như ảo ảnh xa xôi chẳng cảnh, bay múa mà mơ hồ. một tòa phản phất đặt chân đại địa chính giữa chống lên thiên cung tháp cao, cho dù là cách xa nhau xa xôi lại xa xôi khoảng cách, không cách xa nhau dài dằng dặc lại dài dằng dặc thời gian, cái tiêu cự tháp rộng lớn mà trang nghiêm bộ dáng vẫn như cũ ấn khắc tại cái này một vùng trời phía trên, phảng phất vinh thế trường tồn, nhưng cự tháp lại nát, từ chính giữa, chẳng ngang mà đứt. Thế là đại địa băng liệt, thiên khung là Ú, vô tận thai ách hướng về tứ phương càn quét mà ra đây là thế giới gần như hủy diệt trước đó, lưu lại xuống, cuối cùng tan ảnh, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, liên vĩnh hàng ấn khắc tại cái này một mảnh liệt giới trên bầu trời, cho tất cả kẻ ngoại lai đều lưu lại không cách nào xua tan khói mù. Quý giác sát một chút con mắt, lại sát một chút, thẳng đến mây đen lại lần nữa che đậy thiên cùng mới rốt cục theo cái kia kinh hai trong tràng cảnh lấy lại tinh thần, không thể thở nổi. hắn hiện tại chỉ muốn lập tức quay đầu về nhà, sau đó dắt lấy làm ra quan sát đo đạc báo cáo cái kia cầu vật cổ, phát ra chất vấn, cái này mẹ nó là chỉ có thể dung nạp thuế biến giai đoạn trở xuống liệt giới. ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Nhưng bây giờ quay đầu không đường, hắn đã bị cái này một mảnh liệt giới nuốt mất. Cầu ca, ngươi thấy thế nào? Quý giác vô ý thức sở về phía trong ngực nhưng ngón tay lại giống như là đến nung đỏ bàn uỷ, rụt trở về, trẩn trẩn nói nói. Không phải giống như là, mà là là được. Ngay tại trong ngực hắn bên trong trong túi, nguyên bản viên kia yên lặng quỷ công cầu, tàn mắt ra khủng bố nhiệt độ cao, tựa như là nung đỏ khối sát, phòng tay. Ngay tại quỷ công cầu bên trong, phức tạp cấu tạo đang điên cuồng vận chuyển, lượn vòng, nhưng lại tại phảng phất vỡ tan trong thanh âm bỗng nhiên lệch, đứng máy. Tại triệt để yên lặng trước đó, chỉ để lại cuối cùng cảnh cáo lời nói cẩn thận, không thích hợp, không thích hợp. Quý giác đều sắp bị khí cười, chỉ muốn chỉ vào ngày này chi địa cái này trước mắt phế tích thành thị hỏi một câu, ngươi cảm thấy nơi này nơi nào thích hợp qua rồi? Đại ca ngươi được hay không a? Nói điểm hữu dụng được chứ? Quý giác ca cẩn thận. Bình yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay tại nghe thấy máy mắt, trước mắt hắn một hoa, xiềng xích dây nhỏ đã theo bình yên trong tay háo lại lần nữa bắn ra, quấn quanh tại cái hông của hắn, đột nhiên đem hắn kéo hướng đằng sau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Quý giác thân thể bay đến giữa không trung, kinh ngạc quay đầu, mới nhìn đến chính mình vừa mới đặt chân địa phương. Trải rộng cái nứt sần gác, ầm vang vỡ vụn. Theo cái nứt phía dưới trong kiến trúc, chỗ hiện hiện là một tấm đầy đủ đem 10 cái hắn đều nhai đi nhai đi triệt để nuốt vào to lớn rất hút phản phất tối say thịt miệng rộng theo tản tạ lâu vũ bên trong kéo dài mà ra, lại sau đó là pháo đổ sụt vỡ vụn anh minh, như đồng liệt xe dài ngắn phẩm chất thân thể cứ như vậy theo lâu thân bên trong ló ra, giống như là vật sống, lại phản phất sát đá. Tại côn trùng giáp sát cùng hư thối huyết nhục phía dưới, thế mà hiện ra mơ hồ sắt thép huy quang, phản phất máy móc, nhưng khi quý giác vô ý thức lấy năng lực đi cộng minh lúc cảm ứng lại trở nên như thế phiêu hốt, khó mà khóa chặt, phản phất xen vào tồn tại cùng tiêu tán ở giữa. Mà khi to lớn giáp hút trung quanh, cái kia một vòng màu đỏ tươi mắt kép đột nhiên nhìn về phía quý giác ngay mắt, câu thông lại phản phất rốt cục bắt đầu tràn vào đầu hắn, đủ để khiến ý thức đều hoàn toàn tán loạn cuồng loạn hết lên giống như là ngàn vạn người đau khổ kêu rên. những âm thanh này trùng điệp cùng một chỗ, càng vượt qua lôi mình đột nhiên tại xương sọ bên trong nổ vang, trước mắt hắn tối sầm. cái quỷ gì? hắn hướng về mặt đất, nhưng ở trước đó, tiểu nưu mã liền đã tại chỗ đốt thai cất bước, bắn nhanh ra như điện, thành thạo đến cực điểm một cái bay vọt, cũng đã đem hắn còn ở trên xe, căn bản không cần mệnh lệnh, trực tiếp ép góc tường trồng chất đá vụn cùng tấm gạch bay vọt lên, giáp tiểu an dây thừng, trực tiếp theo tàn tạ lâu vũ phía trên đằng không mà lên, rơi hướng một tòa khác đổ sụp sân thượng, chạy trốn chết. Vô Tại phía sau bọn họ, cái kia tạo hình như con rết khổng lồ quái vật một cái lặn xuống nước hướng về phía bọn hắn nguyên bản vị trí đâm xuống đến, đem lâu thân cũng triệt để đâm xuyên, lung lay sắp đổ phế lâu rốt cục nên đón bão phá sụp đổ. Bùi bặm bay múa, đá vụn bắn ra. Thủy triều âm thanh quỷ dị tiếng vang kỳ quái theo đổ sụp lâu vũ bên trong vang lên, lại sau đó, như là thác nước nghỉ lại tại chỗ tối tăm giữ tận chim bay liền đã dâng lên mà ra, vọt lên bầu trời. Thượng như là nghe được vị Tử Nhi, hướng lấy bọn hắn bay nào tới, mà trước hết để mắt tới, là bị treo ở phía sau bình yên giờ phút này bình yên nắm chặt xiềng xích, ở giữa không trung bị xe gắn máy dắt lấy lao vụt, nhưng thân thể của hắn giống như nhưng căn bản không có chút nào rơi xuống xu thế. Lao trương đã từng đối với quý giác nói qua, bạch lộc chi đạo những người theo đuổi truyền thừa linh chất ứng dụng kỹ nghệ bên trong có tự do chuyển khống chế sức mạnh, khiến tự thân nhẹ như không có vật gì nhảy lên mấy chục mét được kỹ. Tại kết hợp đặc thù thượng thiện chúc phúc về sau, thậm chí có thể sinh ra khoa trương hơn hiệu quả, cho dù là rơi vào trong nước cũng sẽ không chìm xuống, mà là có thể đạp trên gợn sóng từ trong dòng lũ nhẹ nhõm tự do phủ độ mà qua, hay là tăng cường tự thân trọng lượng bám dễ sinh sôi. Mà bây giờ. Quý giác nhìn thấy là càng vượt qua nghe đồn hiệu quả, tại chúc phúc gia chỉ phía dưới, bình yên nguyên bản liền không có ý nghĩa trọng lượng đã bị bạch lộc linh chất kỹ nghệ cho xóa đi, nhẹ như lông hồng, như là chơi diều, ở giữa không trung tự do bay lượn. Cho dù là giờ phút này đã bị mấy cái quái điều đuổi theo, vây quanh, thân ham trùng đây, nhưng bình yên vẫn như cũ phất tay, ra hiệu quý giác không cần cố kỵ, lại lần nữa phất tay lúc, đầu ngón tay liền bắn ra khiến mảng nhĩ nhói nhói thê tiếng gào, thưa như lôi minh, mơ hồ có một tia trắng theo đầu ngón tay của hắn bay lên mà lên, bắn nhanh ra như điện, từ giữa không trung tự do chuyển hướng, nhẹ nhàng thoải mái, như là qua lại lần nữa trở về trong tay của hắn. lúc này quý giác mới nhìn rõ, kia là một viên đã ở trong không khí ma sát lung đỏ mơ hồ thậm chí có chút biến hình miếng sắt. bất quá hai ngón tay đến rộng, một chỉ dư dài, độ dày cùng dao cạo râu phiến đều không có khác biệt gì. lại ngay sau đó, giữ tận huyết hoa mới từ giữa không trung đột nhiên nổ tung. những cái kia bay nào quái đều đống nhiên ở giữa động lực đoạt tuyệt, từng cái phun ra hoặc là màu xanh sẫm hoặc là tinh hồng sát thái, chia năm sẻ bảy thân thể theo xua đổi bên trên chốc ra rơi hướng mặt đất. không một may mắn thoát khỏi. cho tới bây giờ, tại đập vào mặt huyết phong bên trong, quý giác mới nhìn đến bình yên nụ cười trên mặt như thế thuần chân, tràn đầy vui sướng. Có lẽ, đây mới là hắn chân chính bộ dáng. Cùng gia tộc khác khác biệt, an gia quy tắc tương đương cứng nhắc, bọn hắn dị thường bài xích tự chủ thức tình loại này ở những người khác xem ra có lẽ càng thích hợp tự thân thượng thiện cảm hóa phương thức, lịch đại thành viên đều là từ chỉ hướng bạch lộc nghi thức tiến hành thượng vị cảm hóa mà thành. Bất luận là thân sinh, bang chi còn là nhận nuôi đến cô nhi, đều đem tại 6 tuổi thời điểm bắt đầu thống nhất tiến hành nghi thức, hết lần này tới lần khác điều kiện lại cực kỳ hà khác bao năm qua có thể thông qua người, lác không có mấy. Không cách nào hoàn thành Hải Tử sẽ bị phân chia đến mọi viện. Nếu như lời thứ ba bên trong không ai có thể thông qua nghi thức tuyển chọn lời nói, liền muốn bị triệt để xóa tên. Không có tiên phú người cùng ăn ra đáp lên quan hệ không phải chuyện tốt, mà thông qua thượng vị cảng hóa, bọn hắn chỗ thức tỉnh năng lực cũng tương tự chỉ có một loại, đó chính là là giản dị trắng kiện phát sạng. Ngay thẳng chút đến nói, chính là đem đồ vật theo trong tay ném ra bên ngoài. Chỉ có điều cùng người bình thường so sánh, ném càng xa, càng nhanh, càng mạnh. mạnh đến, cho dù là đồng loại tiên tuyển giả cũng theo không kịp trình độ. Đây chính là truyền thừa đáng sợ đơn giản như vậy kỹ nghệ. Tại lịch đại thành viên nghiên cứu cùng tôi luyện về sau, hắn ứng dụng phương thức cùng kỹ nghệ truyền thừa đã sớm rộng lớn thâm thúy đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Tại An gia, dạng này kỹ nghệ bị tổng kết vì Trình Hầu nghi tiết, tựa như cổ đại các vương công quý tộc tiệp diệu hành lạc lúc cho xiết, nghe vào như thế dịu dàng thắm thiết, che giấu nó chân chính triển lộ phong mang lúc chỗ tạo nên huyết tình cùng tử vong. Bây giờ, theo gió đông đưa bình yên mỗi một lần trong nháy mắt lúc, đều có từng đạo huyết hoa theo giữa không trung nổ tung, gào thét cùng thê tiếng gào cùng nổi lên, không rất bên thay. Nhưng những cái kia nồng đậm huyết khí, tựa hồ khiến nguyên bản ẩn nút tại phế trong lầu khổng lồ quái vật càng ngày càng điên cuồng từ đuổi sát bên trong, không ngừng há mồm, thậm chí không đợi những cái kêu quái điều thi hại từ không trung rơi trên mặt đất, càng la ăn thì càng bụng đói kêu vang. từng vòng từng vòng quỷ dị mắt kép đã liếc về phía giữa không trung đầu bếp. đuổi sát không công, cầu vật ngươi đã nhìn chằm chằm một ngụm này đúng không? Quý giác cả người đều đã triệt để thoáng, chân ga và chết, không tiếc đem chính mình tất cả linh chất toàn bộ echo, rót vào tiểu như mã trong thân thể, khiến động cơ kích chấn dí cào, hai đầu ống bô xe đều phun ra tựa như giống như hỏa tiễn màu xanh đuôi lửa. tốc độ lại lần nữa tăng vọt. cứ như vậy, tại không trọn vẹn lâu vũ ở giữa linh hoạt bay lên, nảy vọt. Buôn ba tại đổ sụt phế tích cùng gạch đá ở giữa, như là căn bản không có cờ tờ e toàn mẹ nó muốn thực thao cướp chó trò chơi đi ngang qua sân khấu, tuyệt mệnh trốn chết. Tấu chương xong, chương 65, không phải người chi vật. Chương 65, không phải người chi vật, cảm tạ lương không bằng Bạch Mân Minh, ít ra chết, bởi vì gổn, ai siết thụ đường, tất cả mọi người ở trong này. Liệt dưới trong góc, bức tường đổ phía dưới, trở lại quê hương các kỵ sĩ đã lại lần nữa hoàn thành tập hợp. Tại kiểm kê hơn người số về sau, dấu quay non nam tử sợ dạn trên nét mặt hiện ra một tia căng khái không nghĩ tới xuất sư bất lợi, mới vừa vặn tiến vào liệt giới, liền nên đón giảm quân số, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương. Cũng không có quý giác bọn hắn như thế trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống như vậy không hợp thói thưởng, nhưng có người lại trực tiếp rơi vào quái vật trong sáo huyệt, còn có, vừa đi hai bước liền bị đổ sụp kiến trúc chôn ở phía dưới, đầy bụi đất leo ra. May mắn, vị trí của bọn hắn cách xa nhau cũng không xa, dựa vào ma trận ở giữa cộng mình, rất đơn giản tiêu diệt rơi mấy cái giống như là cá sấu ẩn nút ở trong vũng bùn quái vật về sau, lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Duy trì lấy cảnh giới, đem lâu phong bảo hộ tại chính giữa. Tại liệt giới dị biến máy mắt, kinh nghiệm phong phú sở dạn liền ngay lập tức đem cố chủ đổ nhào. Hai người đến lúc cũng chưa từng tách ra, bây giờ chỉ là nhìn qua có chút đầy bụi đất mà thôi. Cùng một ít vừa xuống đất liền bị đuổi giết thằng xui sẹo khác biệt. Lâu Phong có đầy đủ thời gian đi phân tích chung quanh tình trạng. May mắn, vĩnh hằng chi môn mở trong không gian chứa được những dụng cụ kia không có trong quá trình xuyên qua hư hao. Không được, linh chất tần suất loạn muốn chết, tìm không thấy cái gì thượng tiện dấu vết, ổn định chỉ số thấp đủ cho vượt qua an toàn giới hạn. Lâu Phong theo tay cầm dụng cụ trên màn hình rời đi ánh mắt, bất quá theo trên số liệu đến xem. Hiện tại liệt giới ý nguyên cùng hiện thế duy trì trung điểm, chỉ cần tìm cơ hội lại lần nữa đem cửa mở ra, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Nói cách khác, trước mở ra một cái an toàn cứ điểm đến a. Sơ giản hiểu rõ, sau đó ta sẽ phái người đi tìm kiếm chung quanh khu vực, nhìn xem có hay không khổng đại sư nói tới công xưởng dấu vết. Đến cùng là thân kinh bách chiến lính đánh thuê, các loại ngoại ý muốn tình trạng sớm đã có chỗ dự bị, coi như lớn kiện thiết bị không kịp vận chuyển mất đi, nhưng tùy thân đồ ăn cùng khẩn cấp vật dụng còn là đầy đủ. Giờ phút này thậm chí không cần sợ dạn phân phó liền đã có người bắt đầu lục soát bốn phía kiến trúc, tìm kiếm có thể cung cấp đóng quân nơi đóng quân vị trí. Còn có, có cơ hội, không, tìm cơ hội, Lâu Phong biểu lộ run rẩy một chút, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, đem cái kia họ Quý gia hỏa tìm ra. Tạm thời không đề cập tới giữa hai người ân đoán, chỉ là trên người hắn có khả năng có đến từ lá hạn chuẩn bị ở sau cùng chỉ dẫn liền đã đủ phiền phức. Tại bây giờ tất cả kẻ tiến vào bên trong, uy hiếp của hắn mới là xếp tại thủ vị. Vạn nhất bọn hắn thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được công xưởng, kết quả bị tên chó chết này cho hái được quả, cái kia đến lúc đó Lâu Phong liền có thể trực tiếp tìm sợi dây đem chính mình treo lên. Ghi nhớ, nếu có thể, tận lực không muốn giết chết hắn, mình chưa Lâu Phong thận trọng cảnh cáo nói, dạng này cũng coi như đối với Diệp Đại sư nơi đó có cái bàn giao. Rõ ràng, sơ giản mỉm cười, yên tâm đi, chúng ta đều là chuyên nghiệp, một cái thậm chí liền ma trận đều không có tiểu tử mà thôi, đối phó liền thương đều không cần, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại tại lúc này, người bên cạnh đột nhiên hỏi, ngài nói cái kia họ quý gia hỏa, là cái trên mặt có đầu sẹo thanh niên nam tình A. Đúng. Lâu Phong gật đầu. Trở lại quê hương kỵ sĩ nghi hoặc hỏi lại, còn với cái mộ tờ nhỏ, nô cười lên cũng rất làm cho người ta chán ghét. Đúng, không sai. Lâu Phong đầu đang nghĩ hỏi người sao lời nói im bặt mà dừng sững sờ ngay tại chỗ thật giống như nghe tới hắn kêu gọi tại rách nát cuối ngã tư đường rầm rầm rầm tiếng động cơ vang lên bay lên mà lên trong bụi mù cái kia một tấm hóa thành cho hắn đều nhớ gương mặt dần dần rõ ràng quý giác hắn đến ngay tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú bên trong tiểu lưu mã phi nhanh gầm thét buộc lấy một cái giữa không trung bay múa thân ảnh hướng vậy bọn hắn gào thét mà đến người tốt keldo có nni quý mừng như điên vây tay giống như sợ hắn nhìn không thấy chính mình lên tiếng hò hét lâu minh đã lâu không gặp người còn tốt chứ ha, ha ha ha ha ha mà nương theo lấy lời của hắn cái kia tiếng động cơ cũng dần dần lại lần nữa tăng vọt thẳng đến nương theo lấy đại điệu kịch liệt rung động từng đạo đổ nát thê lương đổ sụp tiếng vang đống nhiên bộc phát vang vang vang vang vang nửa tòa phế lâu từ chính giữa gào thét đứt gãy khổng lồ giữ tận quái vật trườn ở trong phía tích tức giận bên trong nâng lên thân thể lên tiếng gào thét đuổi sát không gông ta có thể nghĩ chết các ngươi á quý giác lại lần nữa gia tốc cung thiếu hướng về bọn hắn bay nào mà đến họ quý ngươi mẹ nó. Lâu Phong mắt tối sầm lại, thậm chí không có phát hiện, mình đời này lần thứ nhất nói thổ tục, lại sau đó, cũng đã bị sợ giận quăng lên, vác lên vai. "Chạy a." Dâu quay nón kỵ sĩ ẩm ý hò hét, thậm chí không để ý tới những cái kia vừa mới điều chỉnh thử hoàn tất đắt đọ dụng cụ cùng trên mặt đất tản mát vật tư cùng cấp dưỡng. Không cần nghĩ ngợi, dẫn đầu chạy như điên. Ở trên chiến trường, farm là một tia chần chờ cùng may mắn đều chỉ sẽ mang đến tử vong, tại được chứng kiến vô số tại đạn pháo trong tiếng thét gào y nguyên mẩn người kết cục về sau, người còn sống sót đều sẽ học được nhân sinh quý giá nhất bài học, liên quan tới cái gọi là quả quyết đáng tiếc chính là lại quả quyết, ý nguyên không cách nào cải biến hiện thực. Hai cái đùi, chạy, chính là không bằng hai cái bánh xe tới cũng nhanh. Nhất là làm quý giác dễ như trở bàn tay ra tốc, phất tay vượt qua bọn hắn lúc, tại khỏe mắt phẫn nộ nhìn chăm chú cùng mưa đạn vui vẻ đưa tiễn về sau, tất cả trở lại quê hương các kỵ sĩ thần sắc cũng dần dần ngốc trệ, cứng nhắc, quay đầu lại, nhìn chăm chú đã gần trong gang tấc khổng lồ quái thú, cảm nhận được cái kia một đạo phát xạ tại chính mình gương mặt to lớn bóng đen, khô khốc, nuốt nước bọt, cuối cùng nghe thấy là quái vật thê lương diệt đảo, giống phí một fan công phu rốt cục vứt bỏ đi theo phía sau cái mông phiền phức về sau, quý giặc bọn hắn rốt cục ngừng tại một chỗ trong phía tích, đầy bụi đất nghỉ khẩu khí. Mà ngay tại bình yên dưới chân, còn quấn quanh lấy một bộ không ngừng vặn vẹo thi thể. Trên thực tế, liền ngay cả quý giặc cũng khó có thể phân biệt, thứ này đến tuột cùng là cái thứ gì? Giống như là bại thuộc, hà mã, báo săn xoắn nát về sau cùng người ghép lại với nhau, hắn ẩn nút trong bóng đêm, thừa dịp quý giặc bọn hắn dừng xe thời điểm, đột nhiên đập ra đến. Sau đó tại quý giặc nâng lên họng súng trước đó, liền bị bình yên phi tiêu dứt khoát lưu loát bạo chết đầu. Trên đường đi đến nay, loại vật này bọn hắn đã thấy quá nhiều không chỉ là con kia như là nào đó phim khoa học viễn tưởng bên trong bảng hiệu quái vật to lớn côn trùng, còn có toàn thân thịt nhão so với thường nhân còn muốn lớn hư thối hồ điệp, các loại thân thể lộn xộn chắp vá thành nên quái. Thậm chí càng nhiều, điên cuồng dị biến hành thi. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải là đi lầm đường, xông vào cái nào kinh dị nát phiến sợ tiệu đi ô. Ngồi trên mặt đất, cô kia không có đầu hình thủ kỳ quái thân thể vẫn như cũ đang không ngừng rãy rủa lấy, chảy ra ngoài huyết dịch cùng loại nào đó trong suốt chất lỏng, đứt gãy mầm thì không ngừng sinh trưởng, biến hóa bộ dáng. Thật kỳ quái, rõ ràng đã không có nhịp tim. Bình yên cũng cầm một thanh sắc bén truy thủ thành thạo sẹt qua trái tim, hạ âm, cái cổ chờ yếu hại, nước chảy mây trôi tách rời, phân liệt ra đến khối thịt rốt cục không động đậy được nữa, lộ ra bên trong quỷ dị kết cấu, trộn lẫn lấy miếng sắt, kim loại, gốm sứ cùng nữa, liên tục phân tích về sau, hắn nghiêm mặt nói, quý giác ca, đây không phải người, người cũng không thể nào là như vậy đi. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, sơ tại nó bị phi tiêu nổ đầu thời điểm, hắn liền biết, ta là nói hắn cùng người không quan hệ, không phải người, không giống. Bình yên lại lần nữa giải thích, nhìn thấy quý giác dáng vẻ mê hoặc về sau, càng ngày càng suất ruột, làm sao miệng lưỡi không tiện lợi không biết giải thích thế nào, lắp bắp đến cuối cùng, trung quy là tìm tới có thể làm cho quý giác lý giải miêu tả phương thức. bọn chúng không phải người biến, cho tới bây giờ đều không phải người, không phải theo người biến thành quái vật, mà là ngay từ đầu cũng không phải là người loại vật này. đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên bên trong, quý giác lâm vào trầm mặc. bây giờ nghe bình yên nói như vậy, hắn cũng nắm lỗ mũi lại gần, theo tiểu an trong tay tiếp nhận truy thủ, cẩn thận sẽ ra thi thể xương sọ biến thành bột nhão nào chất xám liền theo trong vết nước chảy ra. nhưng khi hắn chịu đựng buồn nôn, đưa tay đi vào tìm vài lúc lại lâm vào cứng nhắc vì cái gì bạch huyết cùng đối thần kinh bộ phận sẽ có chút hơi linh chất mạch kín đặc thủ. mơ hồ lại mơ hồ nếu như không chuyên môn mang mục đích đi tìm tòi nghiên cứu lời nói căn bản không thế nào phát giác thật giống như thần kinh thiên nhiên liền trưởng thành cái dạng này đồ dạng không trái lại quả thực tựa như là linh chất mạch kín trưởng thành thần kinh bộ dáng thật mẹ nhà hắn gặp quỷ đây là cái mô phỏng trưởng thành nhân tạo vật nhưng nhìn đi lên rõ ràng cùng sinh mệnh không sai biệt lắm bất luận là thần kinh phản xạ còn là vận chuyển cơ chế thậm chí liền ngay cả tàn mát linh chất đều cùng người đã chết giống nhau như lúc Mắt thấy trên mặt đất đồ vật có rút cùng run dậy càng ngày càng yếu, Quý giác hít sâu một hơi, cắn răng đem tay đè đi lên, lại lần nữa cưỡng ép lấy máy móc hàng thần đối với nó tiến hành câu thông. Nhưng trong đầu chỗ vang lên, chỉ có chói thai đến làm hắn sợn cả tóc gáy thê lương thê lên, không phải một người, mà là hàng ngàn hàng vạn. Vô cùng tận gào thét. Trong nháy mắt nổ vang, Quý giác, mắt tối sầm lại, trong miệng mùi huyết sắc trong nháy mắt liền thẩm thấu ra, kịch liệt ho khan. Nếu như không phải thực tế không phát ra được thanh âm nào, hắn cơ hội liền muốn hò hét một tiếng. Cái này phân bên trong có động, có ta Thật nhiều phân. Trong nháy mắt đó Hắn cảm giác chính mình giống như không biết tự lượng sức mình trong miệng ngậm cái ống muốn trộn xăng, lại đem bên kia cắm vào nước biển dương. Nếu như luyện kim tạo vật ý thức có giống cỏ cạ có lạ, có giống tuyết bích, có kiệt ngạo bất tuần như liệt cửu, có tinh khiết như nước sôi, như vậy vừa mới chính mình thoải mái thôn tính, chính là Hải Châu trà lạnh trộn lẫn phi cá hộ. Xen xèn đến cơ hồ hình thành thực chất điên cuồng linh chất hướng về chính mình lịch của tới, trong linh hồn đột nhiên nổ tung, lưu lại so hướng chán đến một truy còn muốn càng đáng sợ kịch liệt đau nhức về sau, thuận tiện qua tặng hắn một cái khả năng cả một đời đều quên không được bóng ma tâm lý, máy móc hàng thần không phải vạn linh dược. Hắn nhớ lại Diệp giáo sư lúc trước cầm quỷ công cầu cho chính mình giáo huấn lúc lời nói quá mức dựa vào nó sớm muộn cũng sẽ thua thiệt. Hiện tại không chỉ là quỷ công cầu ăn phải cái lô vốn, chính mình ngay sau đó đã mau đưa thua thiệt toàn ăn xong. Quý giác vì tưởng từng đợt nuốt khan. chí ít hiện tại hắn có thể xác định những vật này căn bản không phải người. Nhưng hắn chỉ muốn biết Thủy ngân lúc trước cái kia cầu nhật, đến tuột cùng đã làm gì, làm sao lại tạo ra như thế một nhóm điên đến để người chịu không được quỷ đổ vật đến. Sweet. Ngay tại hắn muốn mắng chửi người thời điểm bình yên để lại bờ vai của hắn nhẹ nói có thanh âm tiếng khóc theo ưu ám vương xa chuyển đến ban đêm còn có một canh tấu chương song chương 66, thể lưu luyện kim thuật chương 66, thể lưu luyện kim thuật vì lương không bằng bạch ngân mình tăng thêm tại cái này không phân rõ ban ngày cùng đêm âm u địa phương trong yên tĩnh quanh quẩn non nớt khóc lóc câm thanh giống như là hải nhi quý giấc một trận toàn thân du lên không thể nào một cái dây đeo hai cái đèn lồng đỏ đêm mưa âm trầm đại trạch viện đầu đội khăn voan đỏ trắng bệnh tân lương chờ một chút cảnh tượng nhiên liền theo trong lòng nổi lên đều do lục phong cái kia cầu vật luôn luôn cho trên máy vi tính xuống đẩy phim kinh dị còn thích xem thời điểm ngoại phóng làm cho quý giác đã sắp có bóng ma tâm lý giờ phút này điên tình đến nhọ vụn thanh âm càng ngày càng rõ ràng khiến quý giác toàn thân rét run địa phương ở chỗ đến từ phía sau hắn trong tính mịch hắn cứng nhắc quay đầu sau đó nhìn thấy jun dậy cùng con chó tiểu nữ mã phát giác được quý giác ánh mắt về sau coi đầu rụt cổ xe gắn máy liền tự mình dính sát tựa như tìm kiếm ấm áp quả thực sợ muốn chết người mẹ nó làm sao cứ như vậy bất tranh khí đâu quý giác hận không thể một cái đại bước đấu vung qua ngươi một cái xe gắn máy tinh sợ cái gì quý a muốn đi nhìn xem sao tiểu an thấp giọng hỏi Quý giác quả quyết lắc đầu, không chút do dự. Nói đùa, loại này nghe thấy quá động, tính liền nghĩ tiến tới xem náo nhiệt nhân vật. Tại trong phim kinh dị tuyệt đối cái thứ nhất chết được chứ? Phải xem lại cảm thấy không quá đi, dù sao ngồi tại cái này u ám trong phía tích, còn cho phối cái bờ gờ mở, làm sao đều hái hoảng. Nhưng là đừng sợ, lúc này liền muốn móc ra thần kỳ tiểu đạo cụ. Quý giác ở trước ngực ba lô trong túi lật nửa ngày, mặt mày hớn hở rơi lên bị thả tại phía dưới cùng nhất đồ vật, giờ rồn. Từ lần trước trải nghiệm qua thứ này tiện lợi về sau, Quý cắn răng theo là tỷ nơi đó đặt trước cái cao phối quân dụng bản xoé cánh trinh sát hình, ẩn nấp lại yên lặng trung thổ quân đế quốc bị nổ đều nói tốt lấy hoang cư thượng tiện huy hiệu tăng cường về sau đã có thể dự phòng đường kính nhỏ bán tự động vũ khí sạc kích vì chuẩn bị chuyến này muốn dùng đồ vật hắn nhưng là bị trục tại công ty bảo an cho bọn hắn đổi đến chưa thương từ khi quý giác cho lục phong súng lục làm qua một lần linh chất lớn bảo vệ sức khỏe về sau dùng qua người cũng đã hương điên nghe nói là nơi đó quý đại sư khai quang phục vụ hạng mục đều muốn xếp tới sang năm giờ phút này tâm niệm vừa động giờ dồn liền đã đẳng không mà lên trong tay màn hình sáng lên hiện hiện hình ảnh nhỏ nhắn dở dồn từ không trung ý mắng lướt qua vẫn chưa từng kinh động những cái kia nghĩ lại trong bóng tối quái vật ngược lại là miễn trừ quý giác lo hầu trong lòng chỉ là vừa mới bay qua một cái chỗ mặt thời điểm kém chút chính diện cùng một con đệm quái đâm vào trên mặt đệm quái giống như cũng cùng không nhìn thấy không phản ứng chút nào như thế khiến quý giác đối với nổi điên của bọn họ cơ chế càng ngày càng mê hoặc sẽ không phải bạn địa bản địa bạn thân đều thích ăn tươi mới không ăn chay à cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cũng không tính dài rằng dạt khoảng cách bọn hắn tại phế tích mặt sau tìm tới tiếng khóc đến chỗ một toa rộng kẽ nước trung cư đổ sụp rách dưới sau tường ánh đèn ảm đạm lấp loé lúc đất lúc núi Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, tại một ngày lao lực về sau, thưởng thụ lấy bữa tối. Tại Mỹ Hảo đoàn tụ bên trong, ý cười nhu hòa. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, liền tốt. Quần áo tạ tơi trượng phu lờ mờ có thể phân biệt ra được người hình dáng, nhưng đầu đã theo trên cổ treo xuống tới, vết nước chố vết máu ngưng kết, sớm đã khô cạn. Tựa như là tại dùng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tay phải kẹp lên đồ ăn hưởng dụng, cứng nhắc gương mặt co có gắp, giống như gạt ra đủ cười. An ăn, ăn ăn thật tốt, vất vả. Trên mặt bàn trông rỗng, vỡ vụn trong âm lưu lại bụi bặm. Bây nhiều việc việc nhà lao lực thê từ ngó nhìn, ôn cười một tiếng. Lộ ra trên gương mặt thâm thúy đó, sền sệt chất lỏng màu đen theo khỏe mắt chậm rãi nhỏ giọt xuống. Hải, Hải, hai" tử lại khóc khóc khóc khóc, "Nhìn lại đi." Rách rách rơi rơi trong nôi, hài nhi bén nhọn gào khóc. Mẫu thân dị hóa móng vuốt theo nó trên mặt sẹ qua, nhu hòa vớt về, lại lần nữa lưu lại một đạo xoay tròn miền máu. "Mụ mụ, đau nhức, mụ mụ, ta, đau nhức ta. "Đúng vậy à, cô cưng, mụ mụ mụ mụ mẹ cũng yêu ngươi à." Mẫu thân nâng lên một khối chỉ còn lại nát như vài rách, ôn nhu đặt câu hỏi, "Có thích hay không ba ba cho ngươi mua quần áo mới nhà?" "Đau quá a, mụ mụ, đau nhức." Trong dá lót nhi gào khóc. Phát ra âm thanh, đau quá, đau nhức, đau nhức. Tại hài nhi hư thối huyết nhục phía dưới, tựa như là có nhìn không thấy côn trùng hoặc là cái gì khác đổ vật tại kịch liệt lúc nhích, chập trùng, không ngừng chống lên một cái có một cái mơ hồ hình dáng, khiến tiếng kêu khóc càng ngày càng thê lương, bé nọn, vang vọng toàn bộ chung cư. Chỉ là nhưng thật giống như dần dần khác biệt, hoặc là nói, dần dần không phải người. Từ đã từng thanh âm nó nớt, dần dần phảng phán, thê lương, bé nọn, hùng hổ, hay là chết lạo. Tựa như là có đến không hết người ẩn tàng tại cái kia nho nhỏ thể xác bên trong, từng lần một tuyệt vọng gào thét, càng thêm đi cuồng. Thằng đến cuối cùng làm tiếng rên rỉ không có dấu hiệu nào đoạt tuyệt trong nôi rách rách dưới dưới hải nhi cũng vỡ ra huyết tương cùng thịt nát phía dưới sinh trưởng ra nhúc nhích xúc tu cùng côn trùng chân đốt đông đường bỏ sát theo trong nôi thoát ra ký lên mà đi biến mất tại ấm ngủ thiên khung phía dưới mà mẫu thân vẫn như cũ đang mỉm cười đối mặt với chống rông cái nôi an ủi không tồn tại hải nhi sau đó thu thập bắt đũa sửa sang việc nhà cuối cùng đóng lại đã sớm dập tắt đèn cùng trượng phu cùng một chỗ tại rách rách dưới dưới trên, trên giường nên đón an bình giấc ngủ trong động cái kia vợ chồng không trọn vẹn thể xác phía dưới vô hình chi vật nọ ngoại chập trùng giống như là ký sinh trùng tại túc chủ sắc bên trong hấp thu dinh dưỡng, chờ đợi sinh nợ ngày đến. giờ dồn chậm rãi bay trở về, rơi vào quý giác trong tay. hai người nhìn nhau không nói gì. chí ít, quý giác hiện tại biết, những đồ vật loạn thất bát tao kia, đến tận cùng là từ chỗ nào đến? không phải người chi vật bên trong chỗ thai ngén mà ra không phải người chi vật. hô điệp, chi bay, cá sấu, rắn, thậm chí một con tia chiếm cư ở trong phế tích có thể đem quý giác làm ăn vật huyễn thượng hạng mấy bao đều không ở hơi khủng bố cử trùng. những cái loạn thất bát tao kia quỷ đồ vật, chỉ sợ tất cả đều là như thế đến. mặc dù không biết vì cái gì những cái kia, người sẽ cố chấp như thế bắt chước nhân loại bình thường sinh hoạt, nhưng không hề nghi ngờ những này toàn bộ đều là thủy ngân làm ra đến kỳ tác. Đem tài liệu tạm thời hóa thành thể lưu, thuận theo vật tính cùng bản chất, điều chỉnh đến phù hợp trong đó tại tính chất trạng thái tốt nhất, hoặc là thông qua linh chất chất biến đảo ngược đối với tạo vật tiến hành thôi hóa, giao cho tiến thêm một tầng thuế biến đây chính là thủy ngân sở dĩ có thể đăng lâm tông sư, vẫn đỉnh thánh hiền chi vị bằng chứng, tại luyện kim thuật trong lịch sử đã trở thành thất truyền thể lưu luyện kim thuật. Liên ngay cả cái danh xưng này cũng là từ cái này một kỹ nghệ bên trong mà đến, thông qua thể lưu luyện kim thuật sáng tác đi ra sản phẩm. Thường thường có cực mạnh tính nhận nấp, căn bản không có chút nào bất luận cái gì bên ngoài ra công dấu vết, thậm chí sẽ có số nhiều loại hình thái cùng diện mạo. Vì vậy, được xưng là vạn biến chi thuật. Quý giác vừa mới nhìn thấy trạng cảnh, chỉ sợ sẽ là tại linh chất trong hỗn loạn, sáng tạo vật châu nên đón lại lần nữa thổi biến. Mà căn cứ quý giác bù lại lật sách nhìn thấy tư liệu, loại này thổi biến, nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần. Bọn chúng còn có thể như là vật sống tiếp tục sinh trưởng, biến thành càng thấy quỷ độ vật, mai cho đến linh chất quá tải, vật tính tự tan mới thôi càng làm hắn sờn cả tóc gáy địa phương ở chỗ, cho dù là hỗn loạn cùng mất không chế đến loại trình độ này, toàn bộ liệt giới bên trong vẫn không có bất luận cái gì nghiệt biến dấu vết, không có một tia ô nhiễm nghiệt biến thì vết. trước mắt địa ngục đều là từ thượng tiện chi lực chỗ tạo, hắn đến tuột cùng làm ra một đống cái thứ gì đi ra a. quý giác ngồi tại đá vụn bên trên, da đầu trận trận du lên, thật giống như vừa tốt nghiệp phần mềm nhỏ viên không cẩn thận mở ra vài chục năm nay lịch đại các tiền bối trồng chất mà thành số liệu núi phân, không có chỗ xuống tay, không chỗ suy nghĩ, không thể làm gì, không biết bên trong đến cùng ẩn tàng cái gì cơ chế cũng không rõ ràng tầng dưới chốt còn giấu cái gì đầy đủ chính mình tim phổi đột nhiên ngừng thần bí kinh hỉ lớn chỉ có muốn chết suy nghĩ một lần mạnh hơn một lần tiểu an lặng lặng ngồi dưới đất vẫn như cũ duy trì loại kia giống như sẽ ra chuyện gì nhưng hoàn toàn không hiểu rõ mờ mịt dù sao văn tỷ nói có chuyện gì nghe quý giác cái kia chính mình chẳng phải là liền có thể không cần động não rồi nhẹ nhàng như vậy liệt giới thăm dò còn là lần đầu tiên Thu ta quý giác ca vĩ đại không cần nhiều lời cảm nhận được đến từ thiếu niên cái kia ước mơ sụp bể ánh mắt quý giác muốn nói lại tôi sau đó càng muốn chết hơn mà ngay tại trong yên tĩnh hắn rốt cục cảm giác được trong ngực hơi chấn động một chút từ khi trước đây mấy giờ vẫn tại nóng lên quỷ công cầu giống như rốt cục hạ suốt phát ra yếu ớt phản ứng quỷ giác kịp phản ứng ngay mắt lập tức mò lên cũng không kịp đem chính mình linh chất toàn bộ đầu nhập trong đó tùy ý quỷ công cầu tựa như cá voi hút nước nuốt mất ánh sáng rút mất quỷ giác một người linh chất đều không đủ thậm chí đem biểu ca linh chất kho dự trữ đều rút hơn phân nửa mới rốt cục phát ra một tiếng mơ hồ thở dài cầu ca ngươi được rồi quỷ giác kinh hỉ nửa chết nửa sống coi như có thể làm đi dư ôn chưa đi quỷ công cầu phát ra gì gì đó lại không nghĩ tới nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều tới, kém chút thuyền lật trong mương. mang học đồ dạo chơi ngoại thành loại chuyện này đều kém chút là xe. vơi mở cửa liền lừa gạt, đến đánh lén. khi dễ ta một cái không chỗ nương tựa ló câu, kém chút một cước cho ta đá văng hộp mô hình tuyến, hèn hạ vô sỉ, cực đoan hạ lưu. ủy công cầu kịch trấn, nội dân mắng, cậu vật thủy ngân coi như cái gì thông sư. khi tiến vào liệt giới một cái chớp mắt ia, khi nó dựa theo tầng dưới chốt mạch kín lo di, mở ra trinh sát hình thức máy mắt, liền bị một cái khác cường đại đến khiến người nhẹn học nhìn chân chối tín hiệu cho đảo ngược trinh sát đến. tựa như trong biển sâu. Hai cái sơn na ở giữa lẫn nhau quan sát đo đạc. Phát giác được đối phương tồn tại nháy mắt, quỷ công cầu liền đã cảm giác được không đúng, muốn đóng lại, thế nhưng là đã muộn. Bên kia ác ý, đã mãnh liệt đánh tới. Phát giác được cái thứ hai tín hiệu xuất hiện trong ngáy mắt, Thủy Ngân lưu lại công sưởng thủ vệ mộ đủ lệ liền bị kích hoạt. Từ linh chất trong ba động trực tiếp quấy lên xâm lược thủy chiều. Sa sôi trăm lần dặm, liền bắt đầu cách không xâm lấn quỷ công cầu linh chất mạch kín, thậm chí muốn trực tiếp tại Diệp giáo sư trên cơ sở, triệt để ghi đè rơi quỷ công cầu tầng dưới chốt mệnh lệnh đây cũng là cho tàn nhứt hệ tại công xưởng đấu tranh bên trong môn bắt buộc, áp chế đối phương luyện kim vật phẩm, thậm chí cướp đoạt quyền khống chế tiến hành phạt vệ. Tiếp nối chính là, 400 năm đã qua. Bên ngoài thời đại vẫn như cũng đang không ngừng biến hóa, hiện đại luyện kim thuật đặt vững dẫn đến phiên bản ở giữa đều đã triệt để khác biệt. Lại thêm không có người khống chế thủ vệ chương trình tất tri khô khan, cuối cùng vẫn là bị quỷ công cầu cho triệt để thoát khỏi ra đại giới là chính nó cũng đứng máy không biết bao lâu đang tiếp, chưa thể khởi sướng phản kích bởi vì loại này phương diện đấu tranh, quý giác cũng không được việc ra. Nếu là lá hạn ở trong này, đừng nói kinh ngạc, lúc này công phu, đối diện công xưởng đều đổi họ diệp. Nhưng tối thiểu nhất, tại thời khắc giao phong bên trong, nó tối thiểu đối với thủy ngân lưu lại công xưởng có một bộ phận cơ sở nhất hiểu rõ. Nhanh như vậy tìm đến rồi. Quý giác hai mắt tỏa sáng, hiệu suất thần tốc ca, cầu ca. Công xưởng ở đâu? Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tiểu tử nốc, quỷ công cầu yếu đốt thở dài, tựa như đã từng diệp giáo sư hướng người khác biểu đạt đối với bọn hắn ai quy bên trên tiết hận, chúng ta đã sớm tại thủy ngân công xưởng bên trong. Nó nói, toàn bộ lề giới đều là nàng công xưởng. Tấu chương xong, chương 67, tập kích. Chương 67, tập kích, cảm tạ thú vật minh chủ. Tại thiên tuyển giả ở giữa chỗ lưu truyền rất nhiều trong thường thức, cứ việc tất cả mọi người thừa nhận, cho tàn nhất hệ là thật không thể đánh, nhưng cùng lúc, cũng phải thừa nhận một cái khác điểm, công tượng ở trong công xưởng thống trị lực là tuyệt đối. Không cần nói cùng công xưởng người chủ trì ngang cấp, cùng cấp độ, có đôi khi, cho dù là thiên nhân cũng có khả năng tại một ít công xưởng bên trong chỗ cất giữ quỷ đồ vật phía dưới kinh ngạc. Chính như là, tay không tốc sắt đi đối mặt cả một cái phòng ngự sâm nghiêm pháo đài như thế, xe nhỏ, tiễn xe đã rơi. Gỗ lăn tạm thời không để cập tới, có buồn nôn điểm ra hỏa, dứt khoát tại đầu tường nấu phân trở lấy hương, kẻ xâm nhập trên mặt rồi đâu. Quý giác tin tưởng, coi như bên ngoài Thiên băng địa liệt, toàn bộ Hải Châu đều đang chấn động bên trong không còn, bị chìm, chỉ cần Diệp giáo sư còn đợi tại chính mình công xưởng bên trong, cái tiết như thường có thể sống qua ngày như thường. Hán lực phong ngự cùng lực cáp chế, chính là khủng bố như vậy cùng siêu mẫu đáng tiếc chính là một cái hợp cách công xưởng, không có khả năng chỉ là trong một gian phòng bảy cái bếp lò liền xong việc. Thật giống như theo chạy bằng điện màn cửa cũng không thể đại biểu toàn phòng trí năng, công xưởng cũng không phải toàn phòng trí năng như vậy gần gà đồ vật. Một cái hợp cách công xưởng cần đợi thứ ba trở lên công tượng trước sau bỏ ra tới trăm năm thời gian đi hoàn thành. Nó cần trọn vẹn bao dung toàn bộ luyện kim ứng dụng phương diện công cụ, thậm chí căn cứ tự thân lưu phái truyền thừa kỹ nghệ tiến hành đặc hóa cùng cải tạo. Đây chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Nó cần một cái có thể cung cấp tất cả linh chất tiêu hao động lực nguyên, tại thái nhất chi hoàn quan phương con đường bên trong, rẻ nhất một cái di động hình cỡ nhỏ, linh chất này, giá bán 242.09411 khối, đừng hỏi vì cái gì có lẽ có đều, quý giác đem tất cả ưu đãi về tất cả đều dùng tới, còn là kém nhiều như vậy đồng thời, toàn không gian linh chất mạch kiến trải cùng phụ văn vật chứa dự trôn dính đến từng cái thượng thiện bí nghi cùng chúc phúc thang biến cho xuất sắc hơn tinh phẩm sản xuất xuất thiên nguyên giao cho công tượng càng mạnh lực không chế qua có thể để công tượng cho dù bị chính diện nổ lô y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại càng không muốn sách đối ngoại bộ phòng ngự phần tùy thời giám sát toàn cục phong hiểm hệ thống điều khiển cùng cần thiết luyện kim phụ trợ mỗi cái đều là hàng không đáy mỗi một cái đều là đầy đủ một cái công tượng lo lắng hết lòng mười mấy năm trở lên đều không thể hoàn thành bộ phận mà có thể đem cái này chọn vẹn nhẹ định lượng đến có thể áp xúc đến cuối cùng nhét vào túi bên trong khắp nơi toàn bộ quỹ công cầu làm di động công xưởng hàm kim lượng có thể thấy được chút ít nó nội bộ bao hàm tất cả lâm thời khẩn cấp giản dị ra công công cụ, đồng thời khắc sâu tại trung tâm bên trong tầng dưới chót mệnh lệnh phong phú đủ để tự động đối với hết thể ngoại ý muốn tình trạng làm ra kịp thời ứng đối, thậm chí còn có thể cùng lấy chính mình thể lượng cùng thủy ngân công xưởng hệ thống phòng vệ cứng rắn một đợt. đáng tiếc giản dị bản trung quy là giản dị bản, người thao tác còn là quý dắt cái này trừ ấn ấn nút bên ngoài cái gì cũng sẽ không học đủ, chỉ là phòng bị đến liền đã sắp đứng máy. Mà bây giờ bọn hắn phải đối mặt là đem toàn bộ liệt giới đều bao quát tại tự thân công xưởng lĩnh vực bên trong thông sư, một cái tại công xưởng bên trong không gì làm không được thần minh. Loại tình huống này sự khốc liệt thật giống như quý giác cái này hùng tiểu quỷ tiến vào thủy ngân kính nhạc viên chỉ còn lại mặc cho người định đoạt kết quả người ta nghĩ xoa dẹp liền xoa dẹp nghĩ vỏ tròn liền vỏ tròn làm không tốt cả người đều bị ném tiến vào trong bếp lò luyện thành cái mặt chữ trên ý nghĩa vũ khí nóng tin tức tốt là thủy ngân như thưa như tin tức xấu đồng dạng cũng là thủy ngân chết rồi đã không có nhân viên quản lý quyền hạn có thể điều khiển công xưởng đem bọn hắn thả ra bọn hắn nhất định phải cùng đổ đầy các loại phòng vệ mệnh lệnh cùng tiêu diệt chương trình công xưởng cứng rắn không vạn nhất không chết trở để. Vừa nghĩ tới trong âm u sẽ có một cái không biết bao nhiêu năm trước lão quỷ nhìn mình chằm chằm, Quý Zắc liền toàn thân run rẩy. Cũng may, chí ít cầu ca còn là đủ cứng. Miễn cưỡng ăn một phát linh chất xâm lấn cùng Mở tờ về sau, vẫn như cũng còn có thể mở máy từ khởi động, thậm chí đầy đủ vùng vây thoát ra khỏi công xưởng lục soát, rút Quý Zắc cũng làm tín hiệu che đậy, không đến mức vừa ra trận liền bị xem như côn trùng có hại, muốn đối mặt công xưởng tiêu diệt biện pháp. Chí ít trước mắt mà nói, hắn là an toàn. Ủy công cầu triển khai về sau, có thể hình thành một cái có sơ cấp công xưởng tính chất an toàn không, gian? thậm chí còn tự mang tắm ngội phòng cùng toilet tối đại hóa tránh người sử dụng giã ngoại sinh tồn viễn phước quý giấc cùng tiểu an tại cầu ca dưới sự phù hộ cũng coi như ngủ một cái an giấc sau năm tiếng tại hai người trạng thái đều khôi phục không sai biệt lắm về sau cũng đã lại lần nữa xuất phát dọc theo cầu ca đưa cho ra manh mối cẩn thận từng ly từng tí hướng về thành thị chính giữa cái kia một tòa giáo đường dựa sát vào Sát từ nói là tại trải rộng phế tích cùng hài cốt liệt giới bên trong vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tựa như hạt giữa bầy gà cao ngất gác vùng căn cứ tiến vào lúc cái kia giao phong ngắn ngủi cầu ca đã tinh chuẩn bắt được toàn bộ liệt giới bên trong linh chất hướng chạy cũng đánh dấu ra rất nhiều vị trí then chốt, trong đó có khả năng nhất là công xưởng trung tâm địa phương, chính là cái kia một tòa gác chung Tiếc nối chính là gác trung thực tế quá mức dễ thấy, không chỉ là bọn hắn có thể chú ý tới, phàm là có mắt người, chỉ sợ tại lục soát một vòng về sau cũng sẽ phát giác được gác trung dị trạng. Có hay không manh mối cùng chứng cứ cũng không đáng kể, dù sao có táo không có táo đánh ba sào, liệt giới thăm dò muốn chính là kiên nhẫn cùng cẩn thận, mà thậm chí có ít người, đã phi thường sáng suốt đánh lên cái khác thiên tuyển giả chủ ý ta không giải quyết được gác trung, chẳng lẽ còn không giải quyết được ngươi? Ai bạo kim tệ còn không đều là bạo rồi. Tại xuất phát sau 20 phút, Quý Giác đã theo một tòa đường phải trải qua trong phía tích, phá ra cái thứ hai vấp tuyến địa lôi. Hắn thực tế là đối với đương đại các thiên tuyển giả tinh thần tình trạng có chút hơi lo âu. Các ngươi làm sao cái gì trò chơi đều có thể chơi thành đại đảo sát, yêu cùng hòa bình đi chỗ nào rồi. Nhưng đã tất cả mọi người đã không làm chính nhân có tử, cái kia Quý Giác không có ý tứ. Hắn trực tiếp đem vấp tuyến địa lôi đổi phương hướng trang, sau đó tại đối diện bắt mắt nhất lại cho hắn trang một cái mới, đồng thời lấy năng lực truyền đạt mệnh lệnh, nếu có người ý đồ cắt chỉ, kia liền lập tức dứt bạo. Thật sự là táng tận thiên lương nha. Hắn giận dữ mắng mỏ cái khác hấp tâm người tham dò hèn hạ hạ lưu, không thể làm gì, lòng đầy căm phẫn dung nhập trong đó. Quý Giác Ca chính trực, toàn bộ hành trình mắt thấy Quý Giác tất cả làm tiểu an, nâng bút tại cuốn sổ bên trên ghi chép, thế mà không có tận lực áp dụng gây nên tàn thuốc nổ trang lượng, hấp dẫn những người khác tới gần về sau tái thiết nằm, mà là gọn gàng mà linh hoạt cho đối thủ một cái hài cốt không còn chết, thực tế là cao khiết lại thiệt lương, như thế cứng chắc nhân phẩm, cho dù là tại hắc ám liệt giới bên trong cũng chiếu lấp lánh. Mang ngay tại nghiêm túc quan sát cùng học tập đồng thời, thiếu niên sắc mặt biến hóa. Bạch Lộc chúc Phúc sắc ý dự cảm Thiên Chi Quý Giác Ca. Có người đến. Đi lại không tốt thiếu niên theo tiểu như Mã phía trên chống lên thân thể, ống tay áo phía dưới miếng sắt tiếng ma sát vang lên, dần dần hiểu rõ, đại khái là hướng về phía ta đến. Không có ý tứ, lại cho người gây phiền toái. Hắn móc ra gậy gấp, chính là muốn theo tiểu như Mã phía trên xuống tới, lại bị Quý Giác để lại. Trên xe thành thành thật thật ở lại. Quý Giác lắc đầu, ta không có bán đồng đội quân thuộc. Tạm thời không đề cập tới văn tị quan hệ, chỉ là tiến vào liệt giới đến nay, tiểu An cũng không biết giúp cứu mình bao nhiêu lần. Bây giờ hơi có chút phiền phức liền vỗ ngông rời đi lời nói, Quý Giác đều sẽ xem thường chính mình. Dù sao tở vợ tờ cũng không phải lần thứ nhất. Hắn đưa tay, rút ra tiểu như mã giá xuống bên trên shotgun, kéo động bộ ống. Tại giờ dồn bay lên mà lên máy mắt, tiếng vang oanh minh bắn ra. Đỉnh đầu, phá thành mảnh nhỏ cửa sổ mái nhà, trong máy mắt, sụp đổ. Thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, lăng lệ sắc cơ từ sau đầu mà đến, tìm tới. 2 phút đồng hồ trước đó, tàn tại trong cao ốc, bưng lấy khay nước tiên tuyển giả hớn hở ra mặt, ngay tại chúng ta phía trước, không đến 500m. Có thể xác định là hắn a. Lính đội hán cảnh rất hỏi, đừng sai lầm. Tuyệt đối là Bạch Lộc chi đạo, dáng dấp còn cùng nữ nhân, chỉ có anh ra. Hơn nữa còn tóc ngắn quậy chân, chính là mục tiêu không sai. Ở trong cục an toàn không biết làm bao nhiêu ngày giận người hoán việc, ở trên hoang tập gọi vốn cộng đồng tiền thưởng khoảng chừng hơn 7.000 vạn. Bên cạnh cái kia cũng không muốn bỏ thoát, trên người hắn cũng có một bút đồng tiền lớn. Ma luyện mũi nhọn nữ nhân miệng, ta lưu ý qua, nhất là liệt giới mở ra trước đó, lại gia tăng một số lớn. Rất tốt, đều lên tinh thần một chút. Lính đội giơ tay lên, đem khí động tiêm vào thương đệ vào trên cổ, bóp tràn đầy một ống dược tề rót vào động mạch bên trong. Mắt Trần có thể thấy, gương mặt trở nên đỏ ngầu liền ngay cả thể trạng đều tiến một bước mạnh mẽ, nặng nghề giáp sát theo dưới da sinh trưởng mà ra, ở qua trong giây lát, liền biến thành 3 mét có thừa cự quái, năm ngón tay sắc bén như dao, động tác lại nhu hòa không thể tưởng tượng nổi, ở qua trong giây lát liền đã khéo léo leo lên phía thích, một đường tại ạ hệ thở thiên tuyển giả hướng dẫn một nửa xuống, ẩn nuốt mà đi. tại tất cả mọi người vào chỗ nháy mắt, liền im mắng nứt miệng, cự thú nắm chặt nắm đấm, ngang nhiên nện tại không chịu nổi gánh nặng trên sàn nhà, như là từ trên trời giáng xuống. cùng một nháy mắt, quý giác liền nhìn thấy tiểu lưu mã ngồi tiểu an thế mà đột nhiên quanh người, trong tay háo thiết quang hướng về quý giác thê khiếu mà tới trong lúc bất ngờ, quý giác động đều không núc đích, ý nguyên duy trì lấy nhắm chuẩn tư thế, nhắm ngay giữa không trung rơi xuống thiên tuyệt giả. bóc cỏ, Bảnh. hai đạo tiếng vang trùng điệp tại một chỗ, không phân trước sau vang lên. khắc hỏa đại quần huy hiệu độc đầu đạn đã chính giữa bay nhào xuống tới cự quái thiên tuyệt giả, làm hắn ở giữa không trung hướng về sau bay ngược mà ra, bảo hộ ở trước mặt trên cánh tay, giáp sắt cùng xương cốt đã hiển hiện thâm thúy cái nước, mồ hôi đầm địa. mà ngay tại quý giác sau lưng, một cái không hiểu xuất hiện cái bóng, dao găm trong tay cũng đã bị tiểu an ném ra miếng sắt bay tứ tung, đứt gãy nhưng hai người phản kích nhưng lại chưa từng để kẻ tập kích động tác đình trệ cự quái vết thương trong nháy mắt có vào cưỡng ép khép lại đại địa dung chuyển tiếng vang bên trong ngang nhiên hướng về hai người xô ra mà đồng thời ở trong huyên thuật tần nút kẻ tập kích lại lần nữa nổi tiếng cũng chính là hướng về quý giác hung ác xuống ra tay ác độc ngay tại trên nửa đường nữ nhân kia một cái tay khác đã quét ngang mà ra trong nháy mắt muôn màu muôn vẻ từ trong hư không hiện hiện kịch liệt lấp lóe bùng phát cảnh tượng trước mắt thế mà bắt đầu điên cuồng lượn vòng giống như là bị ném bỏ vào chuột lăn trong máy giặt quần áo trời đất quay cuồng căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì Quý Giác chỉ tới kịp dựa theo lão chương dạy bảo, Bạch Lộc huy hiệu cường hóa hai chân, hướng về phía trước bắn ra chạy như điên, bay nào, nằm xuống. Vì cái này thành thạo mà trí mạng tập kích mà sợ hãi thán phục sợ hãi. Có sao nói vậy, có qua hệ huyết Nưu Thiên Tuyển Giả làm xe tăng cùng chủ công, có kính hệ Thiên Tuyển Giả ẩn tàng phía sau, làm phụ trợ, sau đó thả khống chế kỹ năng, lại phụ trợ cái khác gần nút trong bóng tối người hiệp đồng công kích. Hơn nữa còn cầm tới tiên cơ địa điểm, còn là tại loại này máy móc tạo vật ít càng thêm ít trong tích. Thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn chiếm xong, chọn vẹn xuống tới, nếu như riêng là Quý Giác lời nói, Tuyệt đối tại cái này đợt thứ nhất bên trong chết không thể chết lại. Vạn hạnh, còn có tiểu An. Mà càng may mắn là, sau lưng cái kia như bóng với hình đội sát không buông nữ nhân, bên hôm nay trang bị. Ngươi nói ngươi đánh lén liền đánh lén được rồi, vì cái gì trên thân còn muốn mang quả lưu đạn đâu? Giữa không trung rơi xuống quý giác nằm giặm trên mặt đất, Thành Hạo bày ra phòng xung kích thế nằm về sau, nắm chặt tay phải, bạo. Tấu chương xong, chương 68. tiếng chuông. Chương 68. Thiếng chuông. anh Trong chớp mắt Dansen quy giác hướng về phía trước đập ra, điều khiển hiện tượng nữ thích khách đuổi sát không gông. Coi như giữa lẫn nhau có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng nháy mắt sau đó không sai biệt làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm, chính là bị một cây trụy thủ đâm vào hậu tâm tại chỗ chết tá thời điểm. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên nổ tung, là nữ nhân bên hông treo lựu đạn. Sát thủ nói, là hai viên lựu đạn, 300 khắc đốt làm thuốc nổ cùng một chi lưới điện cầu thúc máy phát sạc. Trong nháy mắt đó, trời đất quay cuồng luyện tượng im bặt mà dừng. Thay vào đó chính là tựa như ngọn đuốc phóng lên tận trời khủng bố vang, thậm chí liền ngay cả phát ra tiếng tiêu thảm cơ hội đều không có. Đang phi sạm mà ra mảnh đạn cùng đốt làm thuốc nổ khủng bố xung kích, bằng được lò luyện cuồng bạo nhiệt độ cao phía dưới, nháy mắt, chia 5 x 7. Chỉ có một nửa đốt cháy khét thân thể theo trong khí lang bay lên, rơi xuống nền tại cự quái bên cạnh. Không biết là hồi quang phản chiếu còn là cái gì, cái kia một tấm phá thành mảnh nhỏ phóng và lợt lẹt trên gương mặt, thành than bờ môi im ắng đóng mở, phảng phất khẩn cầu cái gì. "Tiểu Tô." Trong lúc bất ngờ biến hóa, cự quái cơ hồ không có kịp phản ứng, mắt thấy sớm chiều ở trung đồng đội nháy mắt biến thành một bộ troi tóc chết cháy, không khỏi rít gào lên. Thậm chí không để ý tới tiếp tục tấn công mạnh bình nhiên, Quay người nào về phía sắp chết đồng đội, trong tay linh chất ánh sáng nhạt hiện hiện, nắm chặt thời gian cấp cứu đáng tiếc. Mượn. Tại Di Nôn còn chưa nói xong nấy mắt, một viên miếng sắt đã theo bên trái tiết vào đầu lâu của nàng, theo phía bên phải xuyên lên ra. Trịch hồ nghi tiết, theo hai. Phát giác được đồng đội tử vong nấy mắt, cự quái phát ra chấn hồn phách người di dạo, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, gào thét, tầng tầng cốt chất theo khuôn mặt phía trên sinh trưởng mà ra, giống như cự lộc xương nhánh triển khai, huyết văn dày đặc, quanh thân lượn lờ như là thực chất huyết hỏa, qua hệ ma trận nhoẹn đi Không tiếc siêu lượng chuyển hóa máu tươi cùng sinh mệnh, cưỡng ép để năng lực của mình nổ lên thăng nhất dài, chuyển hóa thành thần thoại cùng chuyện lạ bên trong quái vật đón từng đạo lưu tinh gào thét mà đến miếng sắt, vang băng mà tới. Cùng lúc đó, tiểu An phát ra thanh âm lại thế mà là: "Quý giác ca, né tránh." Tránh cái gì? Hướng chỗ nào tránh? Làm sao tránh? Trong nháy mắt tất cả theo trong đầu chỗ hiển hiện nghi vấn đều không có đạt được đáp án, nhưng Quý Zaka còn nắm sấp trên mặt đất thân thể, cũng đã bắn nhanh ra như điện, lại ngoảnh đầu không lên tứ chi cùng phía sau lưng đâm nhói cùng tiêu đốt cảm giác, thậm chí mê muội cùng nôn mửa xúc động. Nổ tung di chứng giống như là bị bỏ qua. Quý giác trực tiếp trở tay, đập ở trên thân của chính mình, bạch lộc huy hiệu, tay chân cùng sử dụng, hướng về phía trước nhào ra ngoài, nháy mắt sau đó, phía sau hắn vách tường ầm vang vỡ vụn, tựa như là bị nhìn không thấy thiết truy đối diện đập chúng, mà một viên nung đỏ đạn đã lao quý giác đùi xuyên vào đại sảnh một bên khác trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Còn có tay bắn tỉa, quý giác mồ hôi lạnh lâm ly. ca, mở đi, ổ khóa thêm xuyên tường, diễn đều không diễn, đạn tại thắt thân mà qua nháy mắt, liền đã bị năng lực chỗ nhào bắt, tất cả tham số theo suy nghĩ trong lòng ở giữa hiện hiện, mười bảy ly đường kính phản khí tài súng bắn tỉa đế quốc hàng không máy vận chuyển tình trạng tốt đẹp bảo dưỡng thỏa đáng thẳng tắp khoảng cách 800m trở lên vâng. ngay sau đó thương thứ hai cũng đã hướng tiểu an đầu bắn ra tiểu như mã giới sự mệnh lệnh của quý giác đã sớm bắt đầu phi nhanh chơi diều kéo lấy cự phải đánh tựa như là không dính nổi căn bản không cùng đối thủ cứng đối cứng nếu không lấy hẹn bị cô lực lượng kinh khủng một quyền xuống dưới ngẽ con mắt cô có thể liền biến thành trâu ngựa đi bánh phương xa a hệ thiên tuyển giả mặt không biểu tình lại lần nữa bắc cỏ anh minh trong tiếng vang đạn bắn ra đùi bằng hoàng sợ dâng lên lại rơi xuống không nghĩ tới, còn là chậm một bước. vì để tránh cho quá sớm phát động bạch lộc chi đạo bên trong sát ý cảm giác các loại như chúc phúc, hắn là cuối cùng bắt đầu chuẩn bị. kết quả liền chớm mắt nhìn chính mình đồng đội chết tại trong vụ nổ. khay nước phía trên bóng ngược bên trong, trong phía tích chiến đấu tràng diện hiện hiện, một cái du tẩu nhắm chuẩn khung đã lại lần nữa khóa chặt quý giác, bóc vỏ, lại là một tiếng vang thật lớn. lần này quý giác kém chút bị dính dáng đánh nổ một nửa thân thể. trốn đi, tiểu tử, lại trốn cũng chỉ có một con đường chết. tay bắn tỉa cười lạnh, kéo động chốt súng, rời khỏi nóng bỏng vào đạn, nhưng lại lần nữa nhắm chuẩn thời điểm, lại nhìn thấy quý giác đã đứng ngay tại chỗ. Quỳ một chân trên đất, trong tay xa xa hướng chính mình chôn nâng lên. Thế mà là một thanh súng trường. Nhưng như thế thức cùng loại hình, lại nhịn không được để tay bắn tỉa sững sờ tại nguyên chỗ, liên bang lôi đỉnh hình đòn bảy thức súng trường, toàn dài 1134 ly, 40 đường kính, hữu hiệu, hiệu xạ kích khoảng cách 800m. Tại hiện thế súng ống trong lịch sử đến nói, khẩu súng này nói vinh hơn huyền hách, đã từng không biết sáng lập bao nhiêu tử vong cùng chiến quả, khiến lúc đó địch nhân đều sợ hãi. Vấn đề duy nhất là đây là một thanh 120 năm trước đồ cũ. Nó sớm đã bị lão thải. Có trời mới biết đối diện tiểu tử kia là từ cái kia tiệm đồ cổ bên trong đem cái đồ chơi này tìm cho ra, tay bắn tiệa gần như sắp muốn cười lên tiếng đến, không, đã bật cười lên. Nụ cười giữ tợn, không thèm để ý chút nào đối phương ngắm bắn nhắm chuẩn động tác, hắn đồng dạng nhắm ngay quý rắc đến nhà, "Tiểu tử, tiễn ngươi lên đường." Bảnh. Trong chớp mắt, hai đạo không phân trước sau tiếng vang từ lưỡng địa bắn ra, thương diễm cùng khói lửa bốc lên bay lên. Nhưng từ cái kia mắt thường khó mà phân biệt trong đáy mắt, theo quý rắc trong nòng súng phun ra, lại là một sợi nhói nhói tất cả mọi người đôi mắt ngân quang. Kia là theo tiểu An trong tay vừa mới ném qua đến đạn cũng không có truyền thừa an nhà ma trận, tiểu an ma trận là về sau chính mình ở trên hoang tập tìm tới, gọi là Kiếm Minh. Hắn phân phối trang bị hiệu quả rất đơn giản, chính là đem tự thân linh chất chất biến về sau, bán vào tại vật chất phía trên, trong khoảng thời gian ngắn hình thành kiếm khí hiệu quả. Giờ phút này, theo nòng súng bên trong phút ra, chính là kiếm khí lưu quang. Thê thét lên phi nhanh, nháy mắt vượt qua dài dàng giật khoảng cách, cùng phá giáp đạn súng năm chính diện va chạm tại một chỗ nháy mắt, bắn ra loá mắt hàn quang. Từ chính giữa, chém rách. Lại sau đó, ngân quang đập vào mặt, vượt qua 800m về sau, xuyên vào súng ngắm nhắm, cuối cùng theo tay bắn tỉa cái hốt bắn ra, tinh hồng cùng trắng bệnh gan xen dâng lên, chạy ra, tay bắn tỉa không tiếng thở nữa, cuối cùng nháy mắt chỉ tới kịp nhẹ giọng thì thầm thật nhanh báo cáo trưởng quan mục tiêu đã đánh chết, sơn tại đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt đó quý giác trong tay lôi đỉnh liền truyền đến ảo giác thanh âm, tựa như trải qua nhiều năm lão binh trầm mặc ít nói tích trữ như vàng ở trung thổ huyết chiến bên trong kinh lịch trước sau bốn nhiệm người sử dụng truyền thừa cùng lâu dài linh chất thấm luận cuối cùng theo người sử dụng cùng một chỗ trở về liên bang từ đây vắng vẻ không nghe thấy kia là đang nghe quý giác yêu cầu về sau là tỷ chạy lượn thị trường cuối cùng theo giải nghệ binh sĩ hội giúp nhau một cái lao binh trong nhà tìm tới đời trước di vật. Tại kinh lịch quý giác phá giải, gia công cùng bảo dưỡng về sau, cái này một thanh đã từng tại giá trưng bày bên trên hít bụi hơn 20 năm lão cổ đồng, rốt cục lại lần nữa tỏa ra độc thuộc về vũ khí lăng lệ khí phách. Tiếp xuống, chỉ còn lại cái cuối cùng. Quý giác quay đầu, nhìn về phía điên cuồng cự quái ở trong tần số truyền tin mất đi đồng đội hưởng ứng về sau, lĩnh đội hẹn đi gỗ rốt cục phát giác được không ổn, trong gào thét lại không bận tâm, giận dữ hướng về tiểu An độc ra, nhưng ở giữa không trung, phía sau chợt mọc ra một đôi cánh khổng lồ, cùng phong gào thét, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên bầu trời trốn đi thật xa. đáng tiếc, đã muộn. ném bình chi ký cùng săn hiệu đạn mưa to thê khiếu mà qua về sau. cự quái lại lần nữa chật vật rơi xuống, bị tiểu an cùng quý rắc một trước một sau, triệt để vây kín. lại không đường có thể trốn. chờ một chút, ta. huệ đi cô đưa tay, há miệng muốn nói, cứ như vậy, lưu lại một nửa cuối cùng gì luôn. một sợi u ám chi quang theo tiểu an trong tay háo bay ra, xuyên qua hốc mắt, như chim bay như thế chui vào về sau, từ sau sọ nào chui ra, lưu lại xuyên qua lỗ lớn. cuối cùng, trở lại tiểu an năm ngón tay ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. từ đầu đến cuối. Quý giác đều không thấy rõ cái kia đến tột cùng là cái gì, không lưu lại một người sống đến tra hỏi sao? Quý giác cảnh giác rơ trên thương trước, xác nhận hoẹn đi ngộ sinh tử, lại phát hiện hẹn đi đã không tiếng thở nữa, một kích mất mạng. Đúng nga, Tiểu An phảng phất kịp phản ứng, chậm chạp tình ngộ, bất quá rất nhanh liền không quan trọng qua tay. Dù sao không phải vì trả thù chính là vì treo thưởng a Mỗi lần hỏi đều liền chút ý mới đều không có, quen thuộc liền tốt. Loại này quỷ sự tình thế mà có thể quen thuộc sao? Quý giác khỏe mắt run rẩy một chút, nô thời gian dài, số lần nhiều cũng liền quen thuộc. Quý giác ca ngươi khả năng cũng nhanh nha. Tiểu An ngay thẳng nói, vừa mới mấy người bên trong, còn có gần một nửa địch ý là hướng về phía ngươi đến, xem ra ngươi trên thân treo thưởng cũng không thấp nữa nha. Quý giác cảm giác nét mặt của mình không kìm được. An tâm an tâm, đám người kia hơn phân nửa cũng chỉ có thể ở trong liệt giới làm yêu, dù sao ở bên ngoài, ai dám động đến ngươi, Văn tỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như người tới liền Văn tỷ đều đánh thắng được lời nói, hơn phân nửa cũng sẽ không hướng về phía ngươi đến. Quý giác biểu lộ càng ngày càng không kìm được. "Cỏ, thì ra ta cái này giá vị còn tính là gần gà đúng không? Đánh thắng được không dám đánh, dám đánh không hưng thú đánh, đột xuất một cái ăn vào vô vị." không đúng, chính mình tốt xấu còn là thủy triều âm thanh công sưởng vừa vào trước học đồ đâu. phía sau là có bắp đuổi a. mặc dù diệp giáo sư coi như biết hơn phân nửa cũng lười quản loại phiền toái này chính là, nhưng không trở ngại chính mình cáo mượn ai hùng a. phía sau hai đầu như thế thô đuổi ôm, còn sợ cái gì bình a. ngắn ngủi thỉnh thoảng bên trong, hai người tạm thời chỉnh đốn một chút, giờ phút này càng đến gần các trung, phương xa tiếng vang thì càng rõ ràng, khi có khi không, lúc trái lúc phải. xem ra ở trong phía tích người chết ta sống oán loại cũng không chỉ đưa tới cửa mấy cái này, một cái qua một cái kính còn có một cái a cái này một đợt thật bội thu a. Quỷ giác móc ra quỷ công cầu, ma quyền sát trưởng hướng đi thi thể, thừa dịp tiên tuyển giả vừa tắt thở, linh hồn còn chưa từng hoàn toàn tán loạn, bộ phận ma trận chói buộc bộ phận chúc phúc còn có thể dựa vào công cụ lấy ra. Dạng này từ phía trên chọn người trong linh hồn lấy ra chúc phúc, mặc dù ít nhiều có chút tổn thất cùng không cho vẹn, một trận dung hợp linh hồn về sau đã không cách nào bị những người khác sử dụng, nhưng cũng không ảnh hưởng làm tài liệu giá trị. Quỷ công cầu nội bộ dung hợp, chúc phúc lồng, công năng có thể tạm thời dung nạp thượng tiện chỗ hạ xuống chúc phúc, chuẩn bị tương lai quỷ giác luyện kim cần thiết. Cho tàn chi hệ mặc dù không thể đánh, nhưng nếu bản về lên tất được đến. Vậy nhưng thật sự là tại 12 thượng thiện bên trong bảo đảm bà tranh hai, liền ngay cả đám kia chơi quen thôi miên tẩy não tâm su, có đôi khi cũng tự than thở không bằng. Làm mọi người tại tố chất giới ăn gà trong giải thi đấu quyển nhiều năm như vậy về sau, đã có một bộ hoàn chỉnh hủy thi diệt tích cùng phế vật lợi dụng phương pháp quy trình, nhưng phục chế tính cực mạnh, thậm chí ở trên cơ sở này sinh ra lý luận cùng lưu phái đều nhiều vô số kể. Thậm chí còn có người vượt ngang cho tàn cùng qua chi đạo về sau, đem thiên tuyển giả thi thể đều trực tiếp luyện thành bút bê cùng công cụ đây này. So sánh với đó, quý giác loại trình độ này, chỉ có thể tính nhập thổ vi an, Trạch Tâm Nhân Hậu. Hắn thậm chí không có trực tiếp đem đối thủ linh hồn rút ra ném vào trong bếp lò bồi dưỡng hỏa trùng chất biến, hắn thật, ta khóc chết chờ một chút, không thích hợp. Quỷ công cầu đương nhiên truyền đến thanh âm, có vấn đề, đừng lúc đích. Quý giác động tác, cứng nhắc ngay tại chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước, lại một bước. Sau đó liền thấy, trước mắt hai cỗ trên thi thể, đột nhiên hiện ra cái nước, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chia 5 x 7, cấp tốc mất nước, biến thành cho tàn. Mà sệt dòng máu cùng linh chất, thì biến thành từng kia từng sợi dòng suối. Tại vô hình lực hút phía dưới, hướng về phía trước, chậm rãi mà đi. Thẳng đáp hướng, tháp trung vị trí, Đông. Trong nháy mắt đó, dung chuyển hồn phách trung vang, từ phương xa tấu vang. Tấu chương xong, chương 69. Ngây ngốc làm gì? Chương 69, ngây ngốc làm gì? Trong chốc mắt vang lên cao vút trung vang bao phủ toàn bộ thành thị. Làm không chút khách khí đem cái này một tòa liệt giới bên trong tất cả tàn mát linh chất một hơi đều ăn xong lao sạch về sau, mắt trần có thể thấy linh chất gợn sóng từ gác trung phía trên hướng về bốn phương tám hướng, mở rộng mà đi. Thế là, đất trời dung chuyển. Quý Dắt trợn mắt hốc nếu lại tiểu ngư mã ở trong chấn động nỗ lực duy trì lấy ổn định, lại nhìn thấy bốn phía vỡ vụn phế tích, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phục hồi như cũ. Phản phất đảo ngược thời gian như thế. Bùi Bẩm Vũ đạo dâng lên, chóc từng mảng hòn đá bay múa khôi phục chỗ cũ, sụp đổ cửa sổ mái nhà lại lần nữa lấp đầy, thậm chí phức tạp hoa lệ càng hơn trước kia. Hết thể đều đang nhanh chóng biến hóa. Bình thường đến nói, kết xuất công xưởng trừ tại từng cái phương diện khống chế bên ngoài, trên cơ bản đều có một bộ phức tạp lại bao dung các phương diện tầng dưới mệnh lệnh chỗ hội tụ thành mệnh lệnh tập. Tích lũy tháng ngày, tại nhiều đời công tượng sửa đổi cùng tăng thêm phía dưới, liền sẽ càng ngày càng phức tạp cùng khó lường, dần dần có thể xử lý càng thêm phức tạp tình trạng cùng loạn tượng. Một số thời khắc sẽ để cho người cảm giác linh hoạt nghi biến như vào sống. Hơn nữa, tiến thêm một bước, trực tiếp được trao cho linh hồn, tôn thế chuyển kỳ công xưởng bên trong, mỗi một kiện đều tại riêng phần mình am hiểu phương hướng có không gì sánh kịp thành tích, thậm chí công xưởng bản thân liền là số nhiều thiên công chỗ tạo thành tạo vật. Hiện tại, tại cái này một tòa bao dung toàn bộ liền giới, kinh lịch 400 năm gió sương mưa tuyết công xưởng bên trong, cố định mệnh lệnh đã bị khởi động, phá hư trình độ quá cao như vậy liền bản thân chữa trị. Công xưởng đem rút ra tàn mát linh chất, chuyển hóa hết thể dự bị nguồn năng lượng, một lần nữa đem công xưởng nội bộ hoàn cảnh điều chỉnh làm dự định trị số cùng bộ dáng, tái tạo. Chỉ là, khổng lột như thế quy mô, không khỏi quá mức khoa trương. Xuyên thấu qua trước mặt cổ quái pha lê, Quý Giác có thể nhìn thấy, toàn bộ thành thị thời gian giống như đều tại đảo lưu, đến mại không hết bàn tay vô hình thao túng hết thảy, khống chế tất cả, chứng kiến toàn bộ thế giới đổ sụp cao ốc lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, chia năm xẻ bảy thi hài lại lần nữa lập đầy. Khô héo tử vong thực vật một lần nữa quay lại sinh cơ, liền ngay cả trên bầu trời mây đen cũng tiêu tán vô tung. Mất tự ngôi sao trở về chỗ cũ, theo bầu trời đêm cùng nhau biến mất, lóa mắt dương quang phổ chiếu. Ma thiên khung cuối cùng, nguyên bản đứt gãy trang nghiêm tháp cao, cũng giống như lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, nở rộ tia sáng. Trên đường phố, lại lần nữa dòng người như dệt, như thế ồn ào náo động. Thật giống như thần minh ngón tay một điểm, khiến sụp đổ hết thảy khôi phục nguyên trạng. Chỉ là, cung bản thiết kế phảng phất có chút sai lầm. 400 năm trong thời gian, không biết bao nhiêu lần trùng kiến cùng chữa trị. Sai lầm cùng sai lầm không ngừng trung điệp, sai sót cùng sai sót không ngừng phóng đại, đến cuối cùng, biến thành trước mắt phảng phất bình thường nhưng lại quỷ dị vô cùng cảnh tượng. Vốn nên thẳng tắp cao ốc vặn bẹo lên, phía dưới giống như còn là kiến trúc, phía trên liền biến thành dãy núi, lại có một đạo thác nước chảy xuống. Trên đường phố đi dạo nổi bật thiếu nước như thế tịch lệ, nhưng trên mặt lại có bốn cái con mắt, phía sau cái mông cái chân thứ ba vô ý đồng đưa co quắp. Trong tay nắm một cái không ngừng nhúc nhích giống như là chó đồ vật. Con đường trật tự rành mạch, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có quá nhiều khó có thể lý giải được thiết lập cùng bày biển thật giống như những năm này dần dần lưu hành ai vẽ kỹ thuật tại nhìn thoáng qua bên trong như thế bình thản thế giới lại ẩn giấu đi quá nhiều khiến người sợn cả tóc gãy chi tiết ngươi ngươi ngươi các người là ai tại nguyên bản đổ sụt gạch đá phía dưới vỡ vụn thân thể lại lần nữa gây dựng lại lại lần nữa đứng dậy lúc liền biến thành y quan sở sở nam tử nhìn kỹ không nên xuất hiện tại biệt thự bên trong người li li li li mở nếu không ta muốn báo cảnh cảnh cảnh trên mặt của hắn hai cái miệng rối loạn kể rõ lời nói chợt đình trệ tại nguyên chỗ phảng phất lịt không ngừng toát ra khiến người khó có thể lý giải được câu chữ đến cuối cùng phảng phất thất hồn lạc phách lâm vào ngốc trệ không phản ứng chút nào Cầu ca, đây là chuyện gì xảy ra? Quý giác bưng lên quỷ công cầu hắc, mất khống chế sai sót tôi. Mấy trăm năm trong thời gian không ai quản, ngươi còn muốn liền chút mở UG đều không có. Quỷ công cầu đùa cợt nói, thời đại đều thay đổi, hiện đại luyện kim thuật bên trong, công xưởng chữa trị đều phải dẫn vào hố nắn trị số cùng tham khảo bản gốc cùng dự định bản vẽ. Quỷ biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nó nói, nắm chặt thời gian, tiểu tử, cơ hội đến, đến rồi. Trong lúc bất ngờ biến hóa, liền xem như mù loà cũng có thể cảm thụ được. Giờ phút này, gác trung dị trạng đã không biết hấp dẫn bao nhiêu kẻ ngoại lai like chú ý, nhưng phàm là còn có chân, đều tại chạy qua bên này. Thậm chí, so quý giác bọn hắn còn muốn càng nhanh. Có mấy cái thân ảnh mấy cái lên xuống, liền đã đi tới tháp trung chúng quanh. Mắt thấy vẫn chưa có người nào chạy đến, có người nhất thời nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía tháp trung. Sau đó, chính diện hiện tại lấp kín không nhìn thấy trên vách tường, cấp tốc bị trên vách tường bộ phát lôi hỏa đốt thành cho bụi. Thảm thiết thét lên cùng hò hét theo bụi bặm cùng nhau rỉ rạo rơi xuống, khiến không biết bao nhiêu người đứng xem toàn thân run rẩy thấy được sao. Đây chính là đầu sắt hạ tràng. Quỷ công cầu cười lạnh, trong nhà thả đồ trang sức đều biết mua cái tủ sắt đầu, thật làm công xưởng phòng vệ biện pháp không tồn tại sao? Tiểu tử ngươi hấp thụ chút dao hơn ao, không nên đụng đừng đụng, không nên sở chớ có sở, biết sao? Cái thứ nhất muốn ăn cua người chết tại trước mắt của tất cả mọi người, mang đến ngắn ngủi chấn nhiếp, nhưng lại ngăn không được thủ đoạn trồng chất các thiên tuyệt giả. Quý giác cùng bình yên ghé vào bên cạnh cửa sổ, An Dưa nhìn xem gác trung phương diện chẳng cảnh. Có người trực tiếp liền theo trên đường kéo tới mấy cái cứng nhắc người đi đường, liền hướng bình trướng ném qua đi, ánh lửa lóe lên lại tiêu tán. Tại phát giác được tất cả ý đồ từ trên cao tới gần vật thể đều sẽ kích phát phòng hộ về sau, liền có đầu gõ chuyển nhanh người, lấy dũng khí, trực tiếp theo trên mặt đất đi qua. Từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí tất cả người đứng xem đều vô ý thức, ngừng thở. thằng đến hắn sợ đến cánh cửa nháy mắt, mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. lại sau đó người kia liền vỡ thành hai đoạn. tại gác trung to lớn cánh cửa về sau, một thanh mỏng manh như tờ giấy lưỡi dao, y mắng chém xuống, vút qua, đem nụ cười theo chính giữa chém thành hai nửa, huyết sắc dâng lên mà ra. con mẹ nó, tốt mẹ nó bạo lực. quý giác hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mù tạc vị tôm đầu mùi vị không tệ, tiểu an ngươi thử một chút. dưa leo vị khoai tây chiên thật là khó ăn. bình yên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể vứt bỏ sao? làm sao lại có loại vật này? vì quá sợ hãi, rốt cục nhớ tới trước khi chuẩn bị đi, cậu cầu tuy tuy hướng chính mình trong bọc nhét đồ an vạn diệp thuần, lập tức giận tím mặt. Thốt ngươi cái lời chó, lại dám độc như vậy hại nên đệ. Trở ra liền rối, lao tử liền đem trước đó vài ngày viết lại xong luận văn giao. Lần này liền hai làm đều không có ngươi phần. Ngươi liền đợi đến bưng lấy chính mình cái kia chỉ có mở đầu 300 chữ làm việc khóc đi. Và anh, chỗ chống đạn cùng thuốc nổ đem gác chuông cánh cửa đánh thành phấn vụn về sau, khổng lồ thân ảnh khôi ngô liền chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện, sau lưng bóng đen khóa đóng cánh cửa mà cái kia bao phủ tại áo bào đen bên trong còng lưng thân ảnh thì chậm rãi triển khai bốn tay rút ra kiểu dáng khác biệt đao và kiếm lưỡi kiếm phía trên vết dì lo lổ trải rộng răng cưa thật giống như lâu năm thiếu tu sửa liền ngay cả xấu xí giữ tận mặt nạ cũng chọc từng mảng phai màu ẩn ẩn trần trụi ra đằng sau bánh răng cùng cơ trụ cột có thể di động làm lại nhanh không thể tưởng tượng nổi phi nhanh như bóng đen từ trên quảng trường tung hoành lướt qua qua trong giây lát kẻ xâm nhập liền đều phơi thây ngay tại chỗ thậm chí liền ngay cả một cái có thể phản kháng đều không có lão bản đây là cái kẻ khó chơi a trở lại quê hương kỵ sĩ trưởng sở dàn hít vào một ngụm khí lạnh ngài xác định muốn cường công a vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế lâu phong từ trong hàm giang gạt ra thanh âm ta biết yêu cầu này rất quá đáng nhưng là tại không có lựa chọn nào khác hợp đồng bên trong đã có liên quan điều khoản ta không có ý kiến gì sở dàn trầm mặc nháy mắt trầm rãi nói bất quá sẽ thấy đối thủ khó chơi trình độ hy vọng ngài có thể vì lần này hành động ngoài định mức gia tăng một bộ phận thù lao ta cho gấp đôi lâu phong quả quyết trả lời thế là hai người nắm tay một lời đã định tại quảng trường bên ngoài Tập kết trở lại quê hương các kỵ sĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau, liền rỡ xuống trên thân phụ trọng cùng mật tự, nhanh chóng vì lẫn nhau phủ thêm nặng nghề áo giáp. Trung thổ trong thần thoại quỷ thần khát sâu tại cái kia nặng nghề giáp trụ phía trên, dần dần bao phủ nối một tấc làn da. Từng tia từng sợi tinh hồng huyết khí theo khôi giáp trong khe hở hiện hiện ra, quên quần tung bay, hội tụ tại một chỗ, vậy mà dần dần sinh ra một mảnh nồng đậm màu đỏ xương ngủ đấu tranh, chém giết, quyết đấu, giết chóc, chiến tranh đây là đại quần lĩnh vực đi theo tại đại quần con đường, chính là đem chính mình biến thành lực lượng hủy diệt quá trình. Hiệu chung với hồng vương các kỵ sĩ nhận lấy đại quần chúc phúc, chiến tranh như quần, tràn ngập quyết tán không thể ngăn chặn. Vô cùng tận trong đấu tranh, huyết khí cùng sinh mệnh hội tụ, khắp sâu tại bền thắng Vinh Vân phía trên. Hơn 10 vị trở lại quê hương kỵ sĩ đã đầy đủ gọi đến quần quần quà tặng. Tiếng kèn bị thổi lên. Sáu chân cự mã từ trong hư không hiện hiện, cung thuận đi tới các kỵ sĩ bên người, xoay người mà lên. Mà ngay tại các kỵ sĩ trong tay, chỗ hiển hiện chính là 9 mét có thừa khoa chương Trường Mâu. Huyết bang lá cờ nơi này phát phối, trước tiêu hủy Diệt Bạch bang cùng Bạch Vương các Thiên tuyển giả ở đây hiện ra đại quần chi lực. Nay tế hiến Hồng Vương. Sơ dạn tiếng gầm gừ như sấm, cự mã phía trên kỵ sĩ một kỵ đi đầu, bay thẳng mà ra. Ở phía sau hắn, đi theo chính là vẹn vẹn chỉ có hơn 10 thất nhưng lại phảng phất chạy xiết quần cuộn thiết kỵ. Ngang nhiên hướng Thánh Hiền lưu lại xuống kẻ canh gác khởi sướng tiêu chiến. Lôi minh gót sắt trong lầm thanh, Thiết Lưu cùng cự nhân xung kích tại một chỗ, thuần túy lực lượng va chạm tại một chỗ, bóng đen kích chấn, huyết khí sôi trào. Tại các kỵ sĩ ngang nhiên trong vây công, người chết ta sống chiến tranh như vậy bắt đầu. Muốn hay không khoa trương như vậy. Cửa sổ đằng sau, Úy Dật trợn mắt hốt hoồm, lên án mạnh mẽ tối đời ngày sau, lòng người không cổ, mấy ca các ngươi không thể lấy nhiều đánh y ta. Nhất là nhìn thấy gác trung bên trong đi ra thủ vệ vậy mà ần ần bị áp chế thời điểm, Xấu, sẽ không phải muốn bị lâu phong tiểu tử này cầm xuống đi. Muốn hay không, hung ác xuống ra tay ác độc, vung xuống ban lén. Nhưng trở lại quê hương cấp kỵ sĩ dù sao kinh nghiệm phong phú, cho dù là cùng cường địch đối chiến, vẫn như cũ có mấy danh kỵ sĩ truyền tại bốn phía, cảnh giác cẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó tập kích, liền ngay cả lâu phòng đều được bảo hộ giọt nước không lọt. Nghiễm nhiên một bộ yêu rơi xuống càng yêu lá bản, hai tay đều muốn bắt hai tay đều cứng rắn muốn chết. Vững vàng, tuyệt không liều lĩnh. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Trong lúc nhất thời, lấy quý giác trộm đạo nông cạn kinh nghiệm, đều có chút chảo nha, không khỏi thở dài, bây giờ xem ra chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi hai người bọn họ bại câu thương a quỷ công cầu không hiểu vì cái gì không trực tiếp tiến vào đâu a quỷ rắc nộ bất liền trực tiếp tiến vào a quỷ công cầu trực tiếp hỏi người vì sao phải ngốc đến cùng phòng hộ chương trình cứng rắn người trực tiếp đi cửa sau tiến vào không phải liền là sao dù sao có ta ở đây công xưởng đo lường chương trình lại tìm không thấy người ở đâu chẳng lẽ không có thư mời người liền nhất định phải chờ thủy ngân sống về sau mở cửa mời người đi vào hướng chén trà a nói mơ hồ tia sáng thả ra Bao phủ tại hai người một châu ngựa trên thân, nhất tiện, cầu bên trên hình chiếu ra chỉ dẫn bản đồ, bao quát hải đăng mặt sau ẩn tàng cửa vào, cùng một đoạn phức tạp đến khiến quý giác hoa mắt phân biệt mà kín, ngụy trang thành bình thường quyền hạn giả chìa khóa. Chìa khóa ở chỗ này, cửa vào cũng cho người tiêu tốt. Liền kém vạch lên quý giác chân, đem hắn trực tiếp đưa vào đi cho nên, người mẹ nó còn sững sờ ở trong này làm gì? Quỷ công cầu thúc dục, đi tôi a. Tấu chương xong, chương 70. Trụ trời vết khắc. Chương 70, trụ trời vết khắc. Người còn có chức năng này. Giờ phút này, cầu ca một phát lời nói Quý giác cùng Tiểu An ghé vào Tiểu Nghiêu mã trên thân, bắt đầu cầu cầu tùy tùy hướng gác trung phương hướng dựa sát vào. Cũng may chung quanh kiến trúc tương đối nhiều, trong lúc nhất thời cũng không có người nào chú ý, mà khổng lồ gác trung cũng che đậy rất nhiều ánh mắt, còn có bọn hắn lặng lẽ tới gần không gian không phải đâu. Ngươi muốn để ta lấy chính mình tay chân lẩm cẩm đi giúp ngươi làm tên kia sao? Quỷ công cầu đắc ý chuyển a chuyển, cầu cầu ta a. Thế nhưng là kỹ thuật công cụ được không? Nói, hình cầu chấn động, ẩn ẩn lam quang hiện hiện, ba phủ ở trên thân hai người, nháy mắt liền đem quét ngang mà qua linh chất ba động đều hấp thu làm nhen lên, tốc độ đã giúp ngươi đem gác chúng tất cả chính sát đều che đậy, lâm thời cho các ngươi thực hiện ngụy trang. Quỷ công cầu cực kỳ nhân tính hóa huyết sáo, tận thân treo, tiểu tử. Quý giác nhịn không được vào đầu. Chịu không được, vì cái gì năng lực ảnh hưởng đối tượng nói chuyện càng ngày càng tao, vẫn yêu chiếm tiện nghi của mình. Quý giác xoa cằm, nhịn không được hoảng sợ, chẳng lẽ là mình thật tinh phân sao? Có hay không một loại khả năng? Quỷ công cầu không thể làm gì hỏi lại, chính là nói, ra làm một kiện tiên công, là thật sự có chính mình ý thức. Nhưng ngươi làm sao đối với chuẩn vào trong cậy khóa như thế thành thạo bộ dáng a? Quý Dác trên trán không ngừng ra bên ngoài bước lên dấu chấm hỏi. Diệp giáo sư làm sao lại cho trên người người trang như thế trộm đạo công? À à à, nói còn chưa dứt lời, hắn liền đã bừng tỉnh đại ngộ, giả vờ như chính mình không hỏi qua loại vấn đề này. Cái gì trộm đạo? Cái này gọi xảo thủ cửa hải khó được không? Đây chính là đại sư khí độ, giáo sư cách cục. Núi không đến, ta liền đi qua. Như thế xem ra, Diệp giáo sư lúc còn trẻ cũng là từng có học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tiếp thu ý kiến của chúng, hợp như hợp sức thời điểm ba. Yếu tố như vậy sư môn truyền thừa, phét phái truyền thống cũng không đến từ trên người chính mình kéo dài tiếp. Cứ như vậy, người ngậm tâm nửa khóa võ liền ngay cả châu ngựa đều đem tiếng động cơ hâm ép đến thấp nhất, rón rén cuốn một vòng lớn về sau, rốt cuộc xác định chung quanh không có người nhìn trộm, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên tường khẽ dựa. Quỷ công cầu từ trong tay quý giác nhảy lên một cái, đảo qua vách tường máy mắt cũng đã xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng, làm tiểu nhưu mã chui qua về sau, nháy mắt khép lại, không có chút nào dấu vết. liền một mảnh tường cho đều không lọt đến, quý giác đã đưa thân vào gác chuông bên trong, lại không nhịn được muốn hít vào thượng hạng mấy ngụm khí lạnh, vừa dương mắt lên liên thấy mấy cố như là bên ngoài kẻ thủ vệ khổng lồ khôi lỗi lặng lặng đứng lặng ở trong bụi bậm, nhũ bức như vậy, tối thiểu còn có bốn cái. đáng tiếc, quá mức thời gian dài rằng giặc quyết thiếu giữ gìn, mấy cố kẻ thủ vệ trên thân đã trải rộng lỗ hổng cùng vết rách, gần như sắp muốn phá thành mảnh nhỏ, đã không cách nào khởi động. có hai cái tại phát giác được kẻ xâm nhập mấy mắt, vỡ tan mặt nạ phía dưới bảo thạch đồng tử nâng lên, bắn ra một sợi hồng quang, theo mấy người trên thân khẽ quét mà qua độc đến đến, cũng chỉ có quỷ công cầu bị trang gia phân biệt mạch kín để xuống xuống, người một nhà hô, quý rắc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lạnh mồ hôi đều nhanh muốn từ trên lưng xuất hiện cùng tiểu an liếc mắt nhìn tiểu an khẽ lắc đầu nơi này không có sống gác trung chiếm diện tích khổng lồ nhưng nội bộ không gian lại đơn giản đến gần như trống trải toàn bộ lầu một bộ phận đều chất đầy các loại đồ vật mục nát đến hoàn toàn không có cách nào dùng bàn ghế hoặc là các loại sinh hoạt công cụ thậm chí còn có một bộ kiểu răng có chút cổ láo dùng tay máy cắt cỏ sơn chóc từng mảng ngựa gỗ nhỏ nguyên một tòa tinh xảo thang trượt nữ hài nhi nhóm thích nhất đứa bé bên trên đã tràn đầy nấm mốc điểm phù hợp hài đồng lớn nhỏ khơi giáp bên trên cũng trải rộng với cắt quả thực là cả một cái nhi đồng nhạc viên chúng ta là không phải đi nhầm địa phương rồi trên lầu vì công cầu đống nhiên có chút tức hận, chính mình thế mà lúc trước không có bị thiết lập mắt trợn trắng chức năng này quý giác ngẩng đầu nhìn về phía dọc theo thân tháp đốn lượn hướng lên thang lầu lại quay đầu hướng tiểu nưu mã vây vây tay xoay người mà lên hướng lên một chỉ tiểu nưu mã tạm thời trầm mặc thật lâu trầm mặc rất bẩn nếu như không phải quý giác mệnh lệnh không cho phép phát ra âm thanh lời nói phi thường muốn theo hai tiếng không quá êm thay loa cứ như vậy hì hục hì hục cô tuôn ra trở đi hai người phi tốc hướng lên rốt cục tại mệt mỏi đoạn không xe trước đó đến cổng nhưng nhìn lấy cái kia một cái vẹn vẹn là khép phổ thông đại môn Quý Giác liền không nhịn được trong lòng mắt lạnh, chuyến này, hơn phân nửa là già không được hàng. Dù sao loại này cũng không có thiết hạ bất luận cái gì phong tỏa, thậm chí liền không có cửa đâu quan qua địa phương, thấy thế nào làm sao không giống như là thủy ngân công xưởng a, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm cột, vạch ra không biết bao nhiêu năm không có người thúc đẩy lại môn. Bén nhọn tiếng ma sát về sau, một trận trầm đục. Cánh cửa trực tiếp hướng vào phía trong đổ xuống, gió nhẹ nhấc lên trên mặt đất trồng chất bụi bặm. Thời gian qua đi mấy trăm năm về sau, lại lần nữa đến những người bái phỏng, bản thân nhìn thấy liền chỉ có một mảnh hỗn độn. Giá sách đổ sụp, quyển sách tản mát mốc chữ viết biến mất tại nấm mốc bên trong, lại không cách nào phân biệt. Mà ngay tại trung quanh, linh chất mạch kín sụp đổ, phù văn mơ hồ, thượng tiện độ đằng tiêu tán. Cự nồi đồng băng liệt, dụng cụ gì xét, lò luyện lập tắt. Quý Giác, y mắng thở dài, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Trời xanh mây trắng, thuyền đám. Nơi này đúng là thủy ngân công xưởng không sai, đáng tiếc, đã triệt để báo hỏng. Hắn thậm chí có thể kết luận, tuyệt không phải cái này 400 năm đến nay tồn hại, mà là sớm tại hơn 400 năm trước, nơi này liền đã bị bỏ hoang có chút có thể rời đi đồ vật khả năng đã sớm dọn đi, không có cách nào rời đi đồ vật bỏ ở nơi này, lâu như vậy không có người giữ gìn, cũng hoàn toàn không có cách nào dùng đến nội thủy ngân sáng tạo cùng thành quả, một cọng lông tuyến đều không có, càng đừng đề cập ma trận. Hắn thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì, lại cảm giác chính mình ống tay áo bỗng nhiên bị kéo một chút, sắc mặt tái nhợt tiểu An nơm lớp lo sợ tránh ở phía sau hắn, "Quý giác ca, không tốt." Hắn thấp giọng, "Có quỷ." "Có cái gì?" Quý Zaka không hiểu ra sao, thuật tiểu An ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó, như rơi vào hầm băng, kém chút nhịn không được trách mắng Hải Châu nhã vợt, "Ném, thật có quỷ a." Tiểu An chỉ phương hướng, là gác trung mặt đồng hồ cái kia to lớn màu cửa sổ trước đó nửa phiến đã sớm mục nát phía trước cửa sổ. Liệt nhật tia sang chiếu dọi phía dưới, mơ hồ mơ hồ hình dáng hiện hiện, giống như là một cái bóng lưng. Người khoác thuần trắng nữ sĩ lễ phục, phảng phất theo gió phiêu lãng, tóc dài buông xuống cơ hồ rơi xuống đất, mơ hồ bên mặt mỹ lệ, vũ mị mà tinh xảo, xuất thần ngắm nhìn phương xa, khiến quý giác cơ hồ không thể thở nổi. Thủy ngân, thánh hiền thủy ngân, nhưng cũng không có trong dự đoán ngái nhìn cười lạnh, hoặc là tiện tay một chỉ đem hai cái kẻ xâm nhập liên quan một cỗ mộ tật đều triệt để cho bụi, mà là. Không phản ứng chút nào. Bất luận Quý Giác như thế nào lễ phép chào hỏi, thăm dò, từ đầu đến cuối đều thờ ơ phản phất với Ảnh. Sắc tự nói, cùng Huyễn Ảnh không có gì khác biệt. Kia là thánh hiền ý niệm lưu lại xuống với tàn, khắc sâu tại trong thời gian, cho dù chỉ là nháy mắt, nhưng lại vĩnh hằng đều không thể lao đi. Quý Giác lấy dũng khí, được lên đi, thuật ánh mắt của nàng hướng về phương xa nhìn lại. Liên nhìn thấy, thiên cung cuối cùng cái kia trang nghiêm đứng vững, tựa như thiên địa chẻo trống khổng lồ trụ lớn. Thế giới trục tâm chính là ở đây, trời và đất chính giữa chính là trụ lớn chi vị. Chỉ là nhìn trong chú liền không hiểu cảm giác được uy nghiêm cùng áp bách, không thể thở nổi, bị túi đầu hành lễ thậm chí lê bái xúc động chỗ chẳng hợp. Nhưng khi quý giác cẩn thận phân rõ thời điểm, lại phát hiện, tầm mắt của nàng tựa hồ cũng không có rơi tại trụ lớn bên trên, mà là hướng phía dưới, gác chung một bên khác. Cái kia một tòa trang điểm hoa lệ thánh đường, bỏ qua trên quảng trường không ngừng truyền đến tiếng vang cùng chấn động, quý giác mơ hồ có thể nghe thấy, đứt quãng tiếng âm nhạc, Bận rộn dàn nhạc diễn tấu vui mừng hớn hở giai điệu, mà ngựa xe như nước bên trong từng cái mang nụ cười người đi vào, dâng lên bó hoa cùng chúc phúc. Nếu như những cái được gọi là lịch sử chuyên gia không có lừa gạt mình lời nói, từ chúng quanh tung bay lụa trắng cùng đại lượng chim bay hội tụ dấu hiệu đến xem. Kia là một trận hôn lễ. Có kèn lệnh thổi lên một tiếng, tất cả khách mới chứng kiến. Kèn lệnh thổi lên tiếng thứ hai, trưởng giả chủ trì nghi thức. Kèn lệnh thổi lên tiếng thứ ba thời điểm, người mới từ tiếng vỗ tay cùng chúc phúc bên trong, kết làm phu thê. Nhưng, không có tiếng thứ ba kèn lệnh vang lên. Bởi vì càn quét toàn bộ liệt giới, là thiên địa đổ sụp dư âm, mặt đất dung chuyển, thiên không sụp đổ, dãy núi chập trùng, thành thị rung dậy. Mà ngay ở một khắc đó, quý giác lại một lần nữa nhìn thấy Cái kia một tòa tựa như thiên địa trụ tâm trụ lớn bên trên, hiện ra, thảm thiết khé hở. Có to lớn ấn ký từ trên tháp cao hiện hiện, trước mắt là qua, phức tạp mà túc lạnh, tựa như bao phủ hết thảy, khắp tất cả, kia là vượt xa quý giác nhận biết ngàn vạn lần thượng thiện huy hiệu. Thiên Nguyên. Hiện tại, Thiên Nguyên sụp đổ. To lớn hủy diệt cùng đổ sụp bắt đầu, trụ lớn phá thành mà nhỏ, chặn ngang mà đức. Thế nhưng lại chưa từng rơi hướng đại địa, cái kia vô số mảnh vỡ lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra tràn ngập toàn bộ liệt giới khủng bố huy quang, bốc lên, bộc phát. Thế là, còn tinh lại lần nữa mất đi quy tích liệt nhật đạm vô quang. Vô cùng tận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, nền xuống, nhấc lên thủy triều cùng hủy diệt. Tiếng ai minh theo cái kia yên tĩnh bình thản trong thành thị vang lên. Liên tiếp, thánh đường đổ sụp, sụp đổ, thứ không biết bao nhiêu lần, các khách mời chạy tứ phía, dị giáo dâng lên trong buổi bặm, quý giấc phảng phất mơ hồ nhìn thấy một cái bị ném bỏ tại nguyên chỗ tinh tế thân ảnh. Tân lương trang phục nữ nhân, quy tại buổi bặm cùng trong phế tích, vô lực lên gì, xin giúp đỡ. Thế nhưng lại không người đáp lại ở trong ngực của nàng, cái kia nửa người dưới bị đặt ở phế tích phía dưới nam nhân gian nan giãy giụa lấy, giống như nói với nàng cái gì, ra sức đưa nàng đẩy ra. Cuối cùng nói đừng lại trong tiếng quanh mình, hết thảy đều bị triệt để vùi lấp, chỉ có toàn thân cắt bụi tân lương, lão đảo theo trong phế tích đi ra, nước mắt theo trên mặt rơi xuống, phá tan trang dung cùng bụi bặm, lưu lại không cách nào lau đi xẹo. nàng hai tay ôm trong ngực ngực bị máu nhuộm đỏ địa phương, từng lần một hướng về phía phế tích hò hét, gào thét, thẳng đến triệt để tuyệt vọng. cứ như vậy, bị hỏa diễm triệt để nuốt hết, lại nhìn không thấy, chỉ có nhỏ vụn gào thét quanh quẩn trong gió, bao phủ tất cả. mà ngay tại trong thành thị, trên đường phố, nương theo lấy trụ lớn đổ sụp, tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn, vỡ tan thanh âm lại lần nữa vang lên, dị hóa bắt đầu mất đi yếu ớt người thai về sau, điên cuồng đám khôi lỗi lại lần nữa biến thành vận mèo quái vật, chém giết lẫn nhau, phá hư có thể đụng tay đến hết thảy, đi từ tán, tự nhạc thổ đến địa ngục, phản phất chỉ cần trong ngáy mắt, quý giác cơ hồ quên đi hô hấp, có ảo giác tia chớp từ bên cạnh hắn rơi xuống, giống như là nước mắt, quý giác chậm rãi quay đầu lúc, liền rốt cục nhìn thấy thánh hiền đồng tử, tựa như hư vô chống giống đồng dạng, nàng nhìn xem, nhìn xem đi qua đã từng phát sinh tai họa, nhìn xem liệt giới bên trong một lần lại một lần tái diễn, chớm mắc chờ đợi, thằng đến kỳ tích hoặc là chân chính hủy diệt đến. Có như vậy trong ngay mắt, quý giác cảm giác chính mình giống như rõ ràng cái gì, có lẽ, đây mới là cái này, một tòa liệt giới lưu lạc đến đây nguyên nhân, câu ca, vừa mới cái kia phát sinh, đến tột cùng là cái gì. Quỷ công cầu trầm mặt một lát, hồi đáp ngươi không phải tận mắt thấy rồi sao. trụ trời chi sập. Thật có lỗi, ngủ quên, tấu chương song, chương 71. Chỉ giáo. Chương 71, chỉ giáo ta nội bộ khảo cổ tư liệu hướng dẫn tra cứu nói cho ta, đây là đã từng lịch sử tồn lưu hình ảnh, kỷ nguyên thay đổi mấu chốt ngoặt đã từng vĩnh hiển đế quốc đem hết toàn lực từ hiện thế chính giữa dựng thẳng lên thiên nguyên chi tháp như đổ lấy thiên nguyên quản thúc tất cả thượng tiện vinh thế quân lâm thế giới khống chế tất cả nhưng thiên nguyên chi trụ thậm chí chưa từng hoàn thành liền nên đón đổ sụp khiến có từ lâu trật tự hoàn toàn sập bản. thiên nguyên một phân thành hai gián tiếp dẫn đến hơn 90 năm về sau liên bang cùng đế quốc sinh ra theo có quần tinh tử trên trời ra xuống liệt hỏa từ trào lên thiên vũ máu 3 năm ôn dịch tứ ngược hai hỏa hoành hành hai năm mai cho đến vinh hiển vương triều triệt để kết thúc dư ba vẫn như cũ chưa từng tiêu tán mai cho đến hôm nay y nguyên có thiên thai tứ ngược ở trên đại địa. Đây là đế quốc hủy diệt trước đó cuối cùng một tiếng rên rỉ, mang đi trên mặt đất hai phần ba sinh mệnh. Kế nguyên sơ kỷ nguyên, kỷ nguyên hỗn loạn về sau, vốn cho rằng vô hạn vô cùng vô tận huy quang kỷ nguyên, như vậy hạ màn kết thúc. Mà lúc đó, hai biến kỷ nguyên mở màn còn chưa từng kéo ra. Không có chút nào trật tự có thể nói hỗn loạn thời đại một mực tiếp tục 93 năm, thẳng đến 12 thượng tiện quay về hắn vị, thiên nguyên chi vị lại lần nữa bị xác lở, hai vị thánh hiển, đời thứ nhất ngày đốc cùng ngự lại lần nữa dựng thẳng lên trật tự căn cơ. Nhưng bầu trời cùng đại địa chưa thể khôi phục cân ổn, mà là tại liên bang cùng đế quốc ở giữa đối lập cùng chống lại bên trong, nên đón dài dằng dặc lại nhìn không thấy cuối cùng ma sắt cùng dằng co. Thế giới tựa như băng phòng, chưa từng sụp đổ, nhưng lại từ cừu hận cùng căm thù hàn ý bên trong, phân loạn không ngớt, chiến hỏa sáng tắt. Từ đó hơn 400 năm về sau, có một trận đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào tai họa lại lần nữa hạ xuống, cùng ngày thai từ dưới đất quét ngang mà qua, lưu lại duy nhất người sống sót, mà tại 10 năm về sau, cái may mắn kia trời xui đất khiến trở thành thiên điển giả, rốt cục bước vào nơi đây. Thế là, thời gian cùng lịch sử bị vô số đấu tranh, đau khổ, náo động cùng tử vong kéo dài là một thể. Vạn sợi bên trong một đường giống như giống như vận mệnh, kéo dài ở trên thân của Quý Giác. Cứ như vậy, cách dài rằng rật thời gian, hắn rốt cục chứng kiến thánh hiền để lại tại bến bờ bóng lưng đây chính là lấy thời gian làm vật trung gian, lấy nhân thế sự tình tượng vì sợi tơ, từ thượng thiện nhóm chỗ nhuộm màu biên chế mà thành Phức tạp lấm. Bọn hắn ở riêng tại khác biệt khu ở giữa, cách xa nhau xa xưa, nhưng lại mơ hồ tương hệ. Chỉ có điều, thánh hiền cùng thế giới mà nói, đã được xưng tụng là hoa lệ đồ án, mà Quý Giác bất quá chỉ là vô số cái sắc thái bên trong một cái pixel điểm. Tại đột nhiên xuất hiện trong hoàng hốt, Quý Giác nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh sắc cùng phảng phất gần trong gang tấp thánh hiển tàn ảnh, lại lần nữa cảm nhận được tự thân nhỏ bé, tựa như giọt nước trong biển cả. Thiên Nguyên Chi Tháp sụp đổ thời điểm, còn phát sinh qua cái gì sao? Quý Giác hỏi ngươi không bằng hỏi không có phát sinh cái gì, nên phát sinh đều phát sinh, không nên phát sinh cũng mẹ nó đều phát sinh. Vĩnh Hằng Đế quốc sụp đổ quá mức đột nhiên, bây giờ lưu lại đi chép, đại bộ phận đều tự mâu thuẫn thậm chí hoàn toàn trái ngược, nhưng không hề nghi ngờ một điểm ở chỗ. Thủy Ngân lúc ấy căn bản không ở nơi này. Uy Công Cầu nhắc nhở, làm đế quốc lớn nhất họa lớn trong lòng, mặc thành viên. Lúc ấy Thủy Ngân đã trở thành thánh hiển, tại nội bộ địa vị không kém hơn lãnh tụ, tự tử. Mà lúc đó mặt nhóm, đã toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng đi hướng Thiên Nguyên Chi Tháp, sau đó có không biết bao nhiêu chứng cứ chỉ hướng bọn hắn, bọn hắn có khả năng mới là dẫn phát trụ trời sụp đổ thủ phạm. Thủy Ngân tuyệt đối ở trong đó đóng vai cái gì trọng yếu nhân vật, thậm chí có khả năng Thiên Nguyên Chi Tháp làút là nàng đưa đến. Trong lúc nhất thời, Quý Dật trong kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Huyễn Ảnh. Huyễn Ảnh vẫn như cũ, chỉ là nhìn chăm chú, giống như thủ phạm nhìn chăm chú chính mình tự tay chôn đúc thành tội nghiệt cùng quá đáng. Có như vậy trong ngày mắt, Huyễn Ảnh phảng phất rốt cục mới nhìn xa xôi dài dằng dặc thời gian, hướng về giờ phút này xem ra, nhìn về phía cái kia không biết bao nhiêu năm về sau xâm nhập chính mình vứt bỏ công xưởng người trẻ tuổi. nhưng trong nháy mắt sau khi hết khiếp sợ, quý giác nhìn chăm chú nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện huyết ảnh im ắng biến mất, cũng không còn thấy, không khỏi lông tơ đứng đấy, toàn thân rẽ run, thật nháo quỷ sao? nhưng tiểu an lại không phản ứng chút nào, y nguyên ngồi sụm trên mặt đất, hiếu kỳ đâm những cái kia vứt bỏ không chọn vẹn dụng cụ, phát giác được quý giác ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, đầy cói lòng không hiểu nên đi, tiểu tử, ủy công cầu trên thân toát ra lam quan có vào, dường như bất đắc dĩ, kiểm tra tám lần nơi này không có phi công, tận gốc ma trận lông đều không có đến. lần này là ta gây chú ý, một chuyến tay không. đi. quý dắt bản năng do dự một chút, dù sao xuống bản không có rơi xuống cũng không có xuống vốn có cái gì khác nhau, hơn nữa còn bị bệnh bạch, bạch giật mình tiêu lên, làm sao cũng phải vất chút vật gì mới đủ vốn. nhưng khi hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện không phải cầu ca không được việc, mà là nơi này thật nửa điểm chất béo đều không còn. dù sao công xưởng dọn nhà thời điểm, khẩn yếu đồ vật chắc chắn sẽ không rơi xuống, không khen chốt đồ chơi nhiều năm như vậy không ai quản cũng triệt để báo hỏng, liền chỉ còn lại một cái cố định tại nguyên chỗ căn bản mang không nổi còn không bằng tự động trùng kiến lò luyện, cũng hoàn toàn ở vào một cái báo hỏng trạng thái. Tạm thời không đề cập tới tắt lửa lâu như vậy cùng sắt vụn khác nhau ở chỗ nào, không có liên quan linh chất mạch kiến cùng thiết bị, nghỉ phế vật lợi dụng một chút cũng là nằm mơ. Chờ một chút, lò luyện. Quý giác bước chân bỗng nhiên rất ngay tại chỗ, trong mắt dính tại vết dị loang lổ lò luyện bên trên, chuyển không ra. Trong mắt, sáng loáng sáng loáng tỏa ánh sáng. Làm sao liền quên như thế lớn bạo bối rồi? Hắn khô khóc nuốt nước bọt, bỗng nhiên chạy đến trước cửa sổ cúi đầu, nhìn về phía phía dưới, mới vài phút không đến, phía dưới kẻ thủ vệ cùng trở lại quê hương các kỵ sĩ kịch chiến say xưa, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Hắn đương nhiên quay đầu, "Cầu ca, cái này bếp lò còn có thể khởi động sao?" Quỷ công cầu phía trên kia sáng hiện ra vô số cái dấu hỏi, "Không phải, huynh đệ, cái đồ chơi này đều tắt bao nhiêu năm, căn bản không có giá trị. Tùy tiện khởi động lời nói, không nổ mới có quỷ. Ngươi liền nhất định phải cọ cái thánh hiền cùng khoản sao?" "Đúng." Quý giác quả quyết gật đầu, "Dù sao, đừng hỏi, cũng đừng quản, ngươi liền nói được hay không đi." Quỷ công cầu ngắn ngủi chằm mặc mấy mắt, nó kỳ thật rất muốn cự tuyệt như thế bọn điên mệnh lệnh, nhưng Diệp giáo sư lưu lại tầng dưới chốt mệnh lệnh cùng quyền hạn, chung quy là để nó lựa chọn phục tùng. Ngươi muốn tìm chết, ta ngăn không được, nhưng ta không bảo đảm hậu quả. Chỉ cần đừng đem ta nổ chết là được. Quý Giác niết miệng, Ma quyền sát trưởng, nhìn về phía trước mắt tiến lặng lò luyện, hai mắt tỏa ánh sáng, hai tử con nhỏ, đến đều đến. Bếp lò làm sao đều muốn cho ta sợ một chút ta? Sẽ nổ. Quý Giác còn sợ nó không nổ đâu. Coi như cách hơn 400 năm, coi như lâu năm thiếu tu sửa, nhưng phẩm là có thể khởi động, liền đại biểu cho còn hữu dụng năng lực tỉnh lại khả năng. Như thế lớn túi kinh nghiệm, chỉ cần bất tử, liền kiếm đủ vốn. Cho ta mở Thời điểm khen chốt, quý giác lại không keo kiệt, dốc hết chính mình linh chất, đều rót vào bên trong quỷ công cầu. Quỷ công cầu ở trong tay của hắn dâng lên, ngáy mắt, chia năm sẻ bảy, nội bộ gần như vô tận đệ quy kết cấu đống nhiên triển khai, mở rộng. Qua trong giây lát, phức tạp mạch kín đã tại vết tường, sàn nhà cùng trên trần nhà trải hoàn thành. Giống như đầy sao phủ văn vây quanh thượng tiện huy hiệu triển khai, biến mất từ trong hư không, nhưng lại lại lần nữa sâu chui tất cả, từng tầng từng tầng nối vào lò luyện ngoại bộ lấy cơ bên trong, đưa nó cương ép đặt vào tự thân hệ thống bên trong, tầng dưới chốt mệnh lệnh ghi để, quy cách chuyển hóa, chủ cột điều chỉnh. Khiến Quý Zác Hoa mắt thao tác trông nháy mắt giải quyết, di động công xưởng, triển khai hoàn tất. Mà ngay tại một cái chớp mắt kia, kịch liệt tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên, đến từ quỹ công cầu trối bắc cộng tác viên phường bên ngoài, liệt giới công xưởng tự thân kiểm tra bí nghi khởi động, khóa chặt, ở qua trong giây lát phát giác được nơi đây tồn tại gì thường. Công xưởng cùng thiên công ở giữa đấu tranh lại lần nữa bắt đầu. Thần lắp công trình kết thúc, công thủ hình thức vận chuyển hành khách hoàn thành, ký sinh công trình bắt đầu. Quỷ công cầu thanh em mất đi tình cảm cùng trầm trọng, thậm chí không có dư lực đi vận chuyển hành khách mô phỏng nhân cách, dự trữ lưu xa tiêu hao bắt đầu, dự tính duy trì thời gian 1 phần 14 giây. Đa tạ cầu ca, quay đầu linh chất bao nò, no. lại ngẩng đầu không lên khát khí, quý giác hai tay đã đặt tại trước mắt lò luyện phía trên, truyền đạt mệnh lệnh, tỉnh lại. Dưới mệnh lệnh đạt lần thứ nhất, như là đối mặt hư không, không có chút nào đáp lại. Dưới mệnh lệnh đạt lần thứ hai, trong tính mạch mơ hồ toát ra ảm đạm chi quang. Dưới mệnh lệnh đạt lần thứ ba, cái tiêu tựa như nến tàn trong gió mơ hồ cộng minh bên trong, đung nhiên bắn ra nuốt hết quý giác linh hồn cùng ý thức mênh mông tiếng vọng, tựa như là mở ra khô héo giếng nước cái nắp lại lần nữa khởi động địa cơ, có thể từ trong đó dâng trào ra chính là càng vượt qua thác nước dòng lũ triều dâng. Linh chất đang nhanh chóng tiêu hao lại không cách nào dừng lại, hai tay tựa như là dính tại lô đen phía trên, căn bản lòng không ra. tại đồng hồ bên trên, linh chất kho dự trữ số lượng đang điên cuồng ngã xuống, chỉ là một cái trong nháy mắt, liền triệt để thanh không. lo luyện phảng phất vẫn như cũ còn ngại không đủ, nhưng trung quy là không có lần nữa mở cái miệng rộng, chỉ là nhàn nhạt nhéo nháp, liền chủ động ngừng lại. quý giác ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh lâm ly, cảm nhận được trận trận mê muội. bên cạnh tiểu an tay mắt lanh lẹ, đã theo trong ba lô rút ra cấp cứu bổ thể tiêm vào thường, nhắm ngay cổ của hắn cây bóp tránh hắn bởi vì quá độ linh chất thiếu thốn mà triệt để sốt đi qua. Chưa hề từng dùng năng lực của mình đi tỉnh lại khổng lồ như thế tạo vật, cũng không phải là thể tích kinh người, cũng không phải bởi vì cấu tạo phức tạp, mà là nội bộ quá nhiều quá khứ cùng dấu vết, trước kia thánh hiền lưu lại xuống ấn kỳ quá khổng lồ đến mức, vẹn vẹn chỉ là giao cho ý thức, liền làm quy rất triệt để trùng giống. Mà bây giờ, lò luyện hơi chấn động một chút, dị ban bắt rơi, rộng mở lô trong nội tâm, một sợi ánh sáng nhạt sáng tắt, giống như là linh hồn hồi quang, trầm tư, hồi ức, lý giải, cùng linh nội đã hơn 400 năm sau. Trong ý thức, thanh âm giản vang lên, mang kim loại tiếng vang, mọi mệnh mà tiếp đuối, cảm tạ ngươi trợ giúp, người xa lạ Có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Đáng tiếc, ta đã phái không lên chỗ dụng võ gì. Quý Giác ngồi dưới đất, đứng thẳng người lên, nghiêm mặt nói, "Học sau thiền cuối, khẩn cầu chỉ giáo." Lo luyện chư mặc, phảng phất suy nghĩ bình thường ta rõ ràng, nếu như chỉ là cái này lời nói. Trong giây mắt đó, Quý Giác không kịp đáp lại. Trong lò tàn diễm, đột nhiên bạo liệt, cuồn cuộn chạy xiết chi quang đập vào mặt. Sau đó, cuốn ở tiểu Nưu Mã trên thân. Tất, tất. ngôi sổm ở bên cạnh Cẩu Cẩu Tú túy nhìn chồm ăn dưa xe gắn máy ngốc chạy ngẩng đầu, còn chưa kịp dãy Sau đó, cứ như vậy, trực tiếp bị kéo vào đi vào lo luyện đóng lại, diễm quang chạy xiết, chỉ có cuối cùng hoảng sợ thét lên quanh quẩn trong không khí. Tất tấu chương xong, chương 72. người có đức chiếm lấy. chương 72, người có đức chiếm lấy. trong lúc bất ngờ, yên lặng khổng lồ lo luyện phảng phất biến thành xúc tu quái, diễm quang bay ra, dắt lấy hoảng sợ tiểu như mã liền nuốt vào trong bụng, lại nhìn không đến một tờ, chỉ có thể cách bếp lò nghe thấy không ngừng tất tất âm thanh. quý dắt ca, không tốt. tiểu an cũng quá sợ hãi, bản năng muốn hô một câu, tiểu như mã sư phụ bị bếp lò yêu quái ăn hết. nhưng quý dắt vẫn như cũ sắc mặt như thường, tại máy móc hàng thần câu thông cùng trong cảm ứng. Lò luyện hết thảy vận chuyển tình trạng liền đều tại cảm giác của hắn cùng trong không chế. Không, quả thực giống như là chính mình tại tự mình không chế đồng dạng. Lò luyện đảo khách thành chủ, cái này một đài kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyện thời gian dung luyện bao nhiêu chúc phúc cùng thượng thiện lò luyện giờ phút này vậy mà nghịch năng lực cung ứng, trái lại đem quý giác cũng kéo xuống trong không chế. Thật giống như giắt lấy tay của hắn, đem hắn bàn tay đặt tại cần thao tác cùng bàn làm việc phía trên, một bước lại một bước dẫn dắt, vội vàng lại ngay thẳng hiện ra, khát vọng hắn có thể nhớ kỹ hoang khư thăng biến cho tàn. Nguyên gốc từ quý giác linh chất từ trong lò vận chuyển chia ra làm chín tựa như phản ứng dây chuyển tại ba cái thượng thiện huy hiệu can thiệp phía dưới dẫn phát trước sau chất biến, sau đó lại căn cứ không hiểu thứ tự lẫn nhau dung hợp về sau, liền hiện ra quý giác chưa hề từng gặp màu trắng bạc huyết quang, đều dung nhập tiểu như mã thân hình khổng lồ bên trong. lại sau đó trước nay chưa từng có cao vút tiếng kèn theo trong lò luyện văng lên, cách nặng nghề ngăn cản, như thế mơ hồ. nhưng ở trong cảm giác của quý giác, tiểu như mã hình thể lại phản phất hòa tan, cấp tốc mất đi nguyên bản bộ dáng. trong kinh ngạc, hắn muốn dừng lại, nhưng lò luyện lại cưỡng ép lấy hắn, thúc dục hắn tiếp tục, nói cho hắn tiếp xuống mới thật sự là trọng điểm. tựa như hòa tan tiểu yêu mã cực đại thân thể phản phất trong náy mắt, hòa tan thành một cái đoàn lật phản trọng lực, lơ lửng tại liệt diễm phía trên, lại sau đó, đen nhánh khói đặc cùng đại lượng tạp chất ngay tại linh chất thu bạo chấn động bên trong bị cưỡng ép loại bỏ, chỉ là trong nháy mắt vươn lên, đã từng khiến diệp giáo sư cũng cơ hồ bó tay toàn tập đại lượng tạp chất cùng lộn xộn ấy nhiêu vật liền bị xì bảy tám phần, bảy tám cây đã sớm đứt gãy dĩ sét đinh ốc và mũ o vít, một năm lớn biến chất phá lốc chuồng, hai cây ốn lượn trụ cong, thậm chí còn có hơn phân nửa không biết từ đâu chiếc xe bên trên trót xuống nắp động cơ cùng hai cái khí khổng đang rơi xuống đến máy mắt, liền bị đốt thành xương hù, biến mất không thấy gì nữa. Quý giác trợn mắt hốt hồn, hắn mỗi ngày kiểm tra, cũng không biết tiểu như mã trong bụng vậy mà giấu nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng ngay sau đó lần thứ hai si đi ra, chính là lớn khỏa hun khói thủy tinh vật chất, như gai xương sắc bén miếng sắt, còn có phảng phất vật sống không ngừng nhúc nhích tinh hồng nướng trùng. Kia là tiểu như mã nuốt vào chúc phúc bên trong nhiệt biến tạp chất, thậm chí còn có trong long huyết cặn bã, tựa như là dính nước quần áo ném bỏ vào vây khô cơ bên trong, không quan hệ đồ vật bị nhanh chóng vung ra, tại bài trừ vật chất có từ lâu hình thể trói buộc về sau, lấy quý giác chính mình hoàn toàn không thể nào hiểu được thao tác ở trong quần khắc, chiết để ngay thẳng đem hết thể quái nhiễu vật đều khử trừ. Luyện kim thuật tứ đại yếu tố bên trong, đây chính là sớm tại 400 năm trước cũng đã đang phong tạo cực tuần hóa. Mà khi hóa lỏng tiểu như mã lại lần nữa kéo dài, mở rộng, đang học lấy vật tính cùng đã từng dấu vết, trở về hình dáng ban đầu lúc, coi như quý giác lại thế nào ngu xuẩn, cũng đoán được, bây giờ lò luyện tay nắm tay dẫn dắt đến chính mình đi thực tiễn học tập cùng lĩnh ngộ đến tuột cùng là cái gì. Thánh hiền thủy ngân độc môn kỳ kỹ, thể lưu luyện kim thuật. Cho dù là quý giác 10 thành bên trong có 8 thành xem không hiểu, cho dù quý giác duy nhất có thể học được chỉ có nhập môn bộ phận thao tác, lò luyện vẫn như cũ không giữ lại chút nào đem cái này đọc thuộc về thánh hiền truyền thừa, đều triển lộ mà ra. Hắn quên đi hô hấp, dốc hết toàn lực trí nhớ giờ phút này xúc cảm cùng thao tác, ý đồ bắt được càng nhiều ứng dụng phương thức, lưu lại càng nhiều ký ức cùng xúc cảm. Thế nhưng là quá nhanh. Lo luyện còn thừa lại năng lượng, bọn hắn còn thừa lại thời gian, đã số lượng không nhiều. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ không đến, làm lo luyện đại môn lại lần nữa mở ra lúc, liền có nóng rực cuồng phong đập vào mặt, khuyết tán trong khói đặc, một cô đen nhánh đầu máy chậm rãi ra. Nóc chạy đèn xe lóe ra, vẫn như cũ ngơ bức, không biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Hình thể so đã từng hơi rút lại một điểm nhưng quanh quẩn trên đó linh chất ba động lại phảng phất hỏa diễm không giây phút nào bốc lên, tùy thời chờ đợi bùa phát đến mãi không hết linh chất mạch kín khép sâu tại giáp sát phía dưới cơ chủ cột phía trên, 16 cái thượng thiện huy hiệu trải rộng toàn thân mỗi một cái mấu chốt nơi hẻo lánh mà dẫn dắt chúc phúc chi lực phù văn danh sách thì theo động cơ bên trong lan tràn đến toàn thân, hoàn toàn so như tái tạo. Cho dù giờ phút này cùng cái khác luyện kim sản phẩm so sánh, tựa như sắc hồng, trừ nguyên bản long huyết bên ngoài không có gì cả, nhưng vẫn như cũ vì quý giác lưu lại đến tiếp sau sửa chữa cùng nhét vào không gian thậm chí toàn bộ đều là lấy thể lưu luyện kim thuật phương thức khắc ở bên trên, lấy cung cấp quý giác đang tiếp tục hướng phía dưới nghiên cứu lúc, có thể thông qua nghiên cứu đi nghịch hướng hoàn nguyên. Nếu như không phải lo luyện chỗ liên tiếp chúc phúc lồng đã sớm không, căn bản không có bất luận cái gì chúc phúc có thể dùng lời nói, chỉ sợ nó hiện tại đã trực tiếp dùng thủy ngân còn sót lại chúc phúc đem tiểu như mã toàn thân trên dưới cái danh tất cả đều lộ đấy. Mà trừ cái đó ra, càng làm người khác chú ý. Là từ thuần hóa về sau, trông nên đón lộ sát to lớn. Quý giác sững suốt một chút, lại sững sốt một chút, mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin. Vì cái gì đi vào trước đó, là hai cái bánh xe sau khi đi ra liền biến thành ba cái rồi, theo nguyên bản bản đạm mộ tơ nhỏ biến thành một cỗ xe xích lô, chuyên trở lượng tăng lên rất nhiều. Không phải, người cái này tiến hóa thụ, nó bình thường sao? Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu Nghiêu mã giống như không có bất kỳ khó chịu nào, thật giống như sinh ra như thế, thành thạo thao tác thêm ra bánh xe, ở trước mặt quý giác uốn qua uốn lại, thương phấn phát ra tất tất âm thanh. Thể lưu luyện kim vật là đánh vỡ vật chất cùng hình hài ràng buộc, khiến bên ngoài hình thái càng thêm gần sát bản chất kỹ nghệ. Xem nhẹ vật tính phát triển, càng có khuynh hướng nội tại, đến mức xuất hiện đối với tài liệu bản thân chất lượng yêu cầu quá cao thiếu hụt, nhưng cùng lúc căn cứ thành quả nội bộ bản chất đảo ngược điều chỉnh bên ngoài phương thức cũng cam đoan tuyệt đối lương phẩm xuất mà hắn tại thuần hóa một đạo bên trên tiềm lực cũng bị phát huy đến trình độ khủng bố mà tiểu lưu mã bây giờ thủy biến bất quá là long huyết tại kinh lịch thuần hóa về sau đem quý giác ném ăn tài liệu triệt để tiêu hóa hết về sau chỗ tự động thể hiện ra biến hóa đây chính là thể lưu luyện kim thuật lo luyện truyền đến mọi mệnh thăng nhẹ nếu như có thể lưu lại một chút truyền thừa lời nói chủ ta có lẽ cũng có thể tâm an ủi một hai đi đa tạ cảm thụ được cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán kỳ diệu thể ngộ quý giác lấy lại tinh thần về sau không khỏi khẽ than thở một tiếng có cái gì có thể vì ngươi làm sao? không ngờ tới, thế mà còn có cơ hội tại hủy bỏ trước đó lại lần nữa lại cháy lên. cái kia một điểm ảm đạm ánh lửa bốc lên, run rẩy, thoái thoát, tại hạ vừa lòng thỏa ý, không còn gì khác, chỉ là chủ ta ngày xưa làm việc ngày càng cực đoan, rời bỏ cho tàn chi đạo, thu nhận như thế hạ tràng, làm tạo vật, quả thực không đành lòng công xưởng trầm luân như vậy. nó do dự, lại cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là tự rêu cười một tiếng, nếu như còn có cơ hội, còn mời ngài lại thi tại chúng ta thương hại đi. cứ như vậy, Diễm Quang im mắng giật tắt cũng không còn thấy chỉ có hào giác than nhẹ âm thanh quanh quần trong gió bao nhiêu năm thời gian cũ mọi người gặp lại đi ngay tại quý giác trước mắt lò luyện hơi chấn động một chút ở trong gió nhẹ đổ sụp hóa thành mùi bậm lấm ta lấm tấm tia chớp hiển hiện bước lên hội tụ rơi vào trong tay của quý giác. nhưng tận mắt mắt thấy lò luyện cuối cùng trả giá về sau quý giác giờ phút này lại không có vừa mới mừng rỡ cùng nhẹ cứng thậm chí không kịp vì thế mà thương tiếc không nhìn trong linh hồn truyền lại đến đói cùng gấp gáp quý dắt hoàn toàn không kịp hấp thu chỉ có thể trước cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó lấy linh chất thu nạp bảo đảm sẽ không thất lạc Liên Phi thân lên, nhanh nhẹn vô cùng lên xe, bảo đảm Tiểu An ngồi xuống về sau, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy như điên. Bởi vì, nếu không chạy liền thật không kịp. Kịch kịch kịch. Tiếng tiếng ma sát theo trong hư không không ngừng bắn ra, tựa như là vạn trượng hải lên bên trong cấp tốc vỡ tan tàu ngầm sát ngoài như thế. Quỷ công cầu đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc, nguyên bản trèo chống tại vứt bỏ công xưởng bên trong ngũ quang đang nhanh chóng tiêu tán một một, 10, 9, 8. Nương theo lấy đến từ quỷ công cầu đếm ngược, Tiểu Nưu Mã Phi nhanh tại gặp gềnh trên bậc thang. Ngáy mắt tăng vọt đến 200 mã trở lên, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm khoa trương. Trực tiếp thuận gác trung nội bộ thân tháp, vườn quanh mà xuống. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, liền đã rơi trên mặt đất, chỉ để lại ba hàng cháy đen thai ấn. Ủy công cầu từ quý giắc trong tay loạn tụ, một đạo ánh sáng nhạt bay ra, rơi ở trước bọn hắn tiến vào muôn hộ phía trên, ngáy mắt đem bọn hắn nuốt hết, lại lần nữa khép lại. Mà ngay tại một cái trước mắt kia, toàn bộ gác trung đều bắn ra chưa từng có qua tiếng vang. Thiên lôi cách chấn, một tia chớp nhiên từ trên trời ra xuống, nháy mắt xuyên vào gác trung bên trong đến từ phòng vệ danh sách tỉnh hóa mệnh lệnh mang đến càng hơn liệt hỏa cùng thiểm điện tuyệt phạt quảng trường dung chuyển theo gác trung phía trên từng đạo kẽ nước huyết tán ra đến vô số gạch đá bay tóe mà ngay tại trở lại quê hương các kỵ sĩ vây công phía dưới cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng như cũ ác chiến không ngất cự nhân đột nhiên dừng lại một chút nửa quỳ ở trên mặt đất lại không động lực trong lúc nhất thời biến hóa khiến cho mọi người hơi sững sờ chợt càng ngày càng cảnh giác nhìn về phía bốn phía cảnh giác bất cứ gì thường nào dấu hiệu dự phòng đánh lén mà chính là cái này thó nhìn mới khiến cho lâu phong nhìn thấy nơi xa đầu phố cái kia làm chính mình nháy mắt nhiệt độ đỏ thân ảnh. Quý giác, ngay tại quảng trường cách đó không xa, cái kia tên đang chết, không biết lúc nào đã sở đến nơi này đến, đến rồi, mà lại bị phát hiện về sau, lại còn nghĩ quay đầu chạy, Ta ậm, tiểu lưu mã trên lưng đang chuẩn bị chạy trốn, quý giác động tác chỉ trệ, gian nan quay đầu, gạt ra một cái xấu hổ đủ cười, ai nha, cái này không lâu hay sao? Thật là đúng dịp nha, tất cả trở lại quê hương kỵ sĩ đều nhịp nâng lên trường mâu, xa xa nhắm ngay quý giác gương mặt, xem ra quý tiên sinh cứu giác rất nhạy cả lâu phong âm thanh lạnh lùng nói, tùy tiện chạy gần như vậy, cũng không phải là muốn muốn đục nước béo cọ à? Cái kia không có khả năng tuyệt không có khả năng. Quý giác đột nhiên lắc đầu, tiếng nổ phản bác. Chính mình làm sao có thể muốn đục nước béo cò đâu? Ta đã đều mẹ nó sở xong a. Đây đều là may mắn ngươi giúp ta kéo kiểu hắn a. Lâu Minh Đây gói lòng mừng rỡ cùng cảm kích. Hắn giờ phút này cố gắng khất chế chính mình không nên cười lên tiếng, chỉ là nhìn lâu phong thời điểm, không còn có đã từng khó chịu. Càng xem càng thích, càng xem càng hài lòng. Tựa như là nhìn con nuôi đồng dạng để lộ ra một loại khiến lâu phong toàn thân run rẩy lành. Hắn lui lại một bước, cầm xuống. Lâu huynh đã. Quý giác giơ tay lên, trừng mắt ho hét, bởi vì cái gọi là thiên tài điều bảo. Thần khí vật nặng, người có được chiếm lấy, lấy tại hạ còn con này ánh sáng đông đón, sao dám cùng Lâu hình tranh nhau phát sáng? Trước đó là ta không biết điều, ta làm sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Quý Giác Ca, Mơ Mị Tiểu An đưa tay kéo hắn một cái quần áo, muốn nói cho hắn ngươi đạp lên ta chân, lại bị Quý Giác Phất tay đánh gãy, đừng nói, chúng ta rời khỏi. Quý Giác từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, phản phất khắc chế sắp dâng lên mà ra tình cảm cùng dâng lên cắn răng, cái này công sưởng, liền nhường cho Lâu Hinh. Dứt lời, đặt một cước Tiểu Ngư Mã, Tiểu Ngư Mã lui lại một đoạn, lui về sau nữa một đoạn. Sau đó lại nhanh chóng lui lại một mảng lớn về sau, đột nhiên một cái quay đầu, hướng về phía phương xa chạy như điên. Như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Chạy rồi. Liền ngay cả sợ Dạn đều khó mà tin, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một viên phi tinh dâng lên, ngáy mắt quan sát hơn phân nửa thành trấn, xác nhận quý giác bọn hắn đã chạy xa xa. Nguyên bản bọn hắn đều làm tốt lại khổ chiến một trận chuẩn bị, nhưng quý giác lại thậm chí liền ngay cả tham dò cũng không dám, căn bản không cùng bọn hắn đủ. Hừ. Lâu Phong hừ lạnh một tiếng, kỳ thật có đến vài lần, hắn muốn hạ lệnh trở lại quê hương các kỵ sĩ lập tức cầm xuống quý giác nhưng cân nhắc đến tất cả mọi người mới vừa vận đại chiến một trận, Diệp Đại sư ở trên người hắn cũng không biết còn giấu chuẩn bị ở sau gì, chung quy là để hắn lựa chọn càng ổn thỏa phương thức đã quý giác thức thời rời đi, hắn cũng không có khả năng cắn chặt không thả. chỉ là trong lúc bất chợt, hắn nhìn xem quý giác bọn hắn rời đi phương hướng, trong lòng đỗng nhiên lộ bộ một chút, chờ một chút, hắn làm sao biết trong này là công? Lâu Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trống rỗng mở rộng các chuồng, mở to hai mắt nhìn, lại ngẩng đầu không lên làm từng bước, vững vàng, thẳng tắp vào vào, lại sau đó liền thấy trong cho tàn cái kia mấy đầu quen thuộc lốp xe ấn. Phản phất tấn ở trong lòng của hắn bên trên, làm hắn một trái tim bỗng nhiên lạnh bước. Mà khi hắn thở phì phò leo lên thang lầu, rốt cục nhìn thấy cái kia nửa phiến rơi xuống đất phá cửa, còn có đầy dây bờ buộn, chỉ còn lại cho tàn công xưởng phế tích về sau, liền tại nhịn không được, mắt tối sầm lại. Vang vọng toàn bộ liệt giới bầu trời, là một tiếng không thể gọi tên vẫn nộ thét lên. Như thế, đau thấu tim gan. Quý giác. a, cuối tháng, cầu cánh nguyệt phiếu, thấu chương song.